Trước thu hoạch được đầu danh, thần giai công pháp tới tay. được hoạch công danh, pháp đầu Vào giai lục ú c ban、đêm. Long Nguyên Thương Hội, số 21 trong phòng. đêm. l Hội, số phạm vệ ạ cùng Liêu Mì, ba người lại lệ Lục Liêu lên, làm Mi, người ngồi vây chung một chỗ, thoải mái uống. Hôm nay ba người Tiến bối, Mi cười nói, chung uống. rượu quả một Hôm Phạm. mời ba ba nay cao hai hứng. bưng chén người nhiên làm được, thành công tấn cấp trận chung được, người. vây chỗ, cấp các Được. Cạn Lục phá Phạm kết, ta phạm cùng vệ hạ cười nâng chén ba người đụng đụng chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch tại vừa mới kết thúc một cái khác trận đối chiến bên trong vệ hạc gian nan chiến thắng tô tiểu m ạ n tấn cấp trận chung kết đến tận đây lục p h à m cùng vệ hạc đã ôm đ ồ m trước hai tên nói cách khác hai người chí ít có thể thu được một bản thần giai công pháp cộng thêm một bản tiên giai thượng phẩm công pháp lại càng không cần phải nói còn có những phần thưởng khác được cho thu hoạch chân đấy huynh đệ đặt chén rượu xuống vệ hạc cười nhìn về phía lục p h à m người hôm nay chỗ cho thấy thực lực đã viễn siêu tại ta lần so tài này t h đầu danh chứ ngươi ra không còn có thể là á ý khác đại ca khắc khí lục phạm cười nói ta biết ngơi ư một mực tại ẩn dấu thực lực ngày mai đôi chiên ta cũng không dám có nửa điểm bừng lững ha ha vệ hạ cười c to vài tiếng thần sắc cực kỳ thoải mái tiểu tử ngươi ánh mắt thật là độc mặc kệ các ngươi a i cầm đầu danh ta đều vì các ngươi cao hứng l i ê u mi nói tiếp hai huynh đệ các ngươi cũng đừng lẫn nhau khiêm tốn không sai đều như thế vệ hạ cười c nâng chén tới đi huynh đệ hai ta uống một cái được lục phàm cũng đi theo nâng chén hai người sau khi cụt chén lại cặn một chén rượu cầm lấy đũa ăn vài miếng đồ ăn ba người tùy ý tán gấu thần sắc đều có chút nhẹn c h í như n h vệ hạc nói như vậy vô luận lục p h à m vẫn là vệ hạc ai cầm đầu danh đều như thế trận này đối chiến thắng thua kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy có thể mượn cơ hội tăng thực lực lên có càng nhiều càng n ộ mới là trọng yếu nhất nếu có thể phá cảnh vậy thì càng tốt hơn ngày thứ hai buổi sáng thi đấu thử tiếp tục tiến hành hôm nay là ngày cuối cùng cũng là cuối cùng một trận cho nên đến người quan chiến nhiều một cách đặc biệt lục p h à m vệ hạc dưới đài có rất nhiều người đều đang ra sức hô hào mặc dù là tu tiến giả nhưng quan chiến rất nhiều người đều là người trẻ tuổi đối với lục phạm cùng vệ hạc loại này c ư n g giả đánh trong lòng kính nghệ thậm chí sùng bái nói trắng ra là bọn hắn cũng đều là người có thất tình lục dục cũng có được sở thích của mình giờ phút này lục phạm đứng tại trên đài ngay bên thai chuyển đến núi kêu b i ể n gầm lại có chút hoảng hốt hắn phản g phất về tới mấy năm trước tại đại chu kinh thành tham gia tỷ võ lúc tình hình kia đã lâu cảm giác xuất hiện lần nữa chỉ bất quá những cái k i a khuôn mặt quen thuộc đều biến thành lạ lẫm đối chiến bắt đầu lục phạm cùng vệ h ạ không có hàn huyên theo một tiếng tuyên bố trực tiếp bắt đầu đối chiến lục phạm đã cầm đao nơi tay nhẹ nhàng vung nao hướng vệ hạc chém tới vệ hạc lại chỉ là một quyền vung ra nhìn như quyền nhanh không nhanh nhưng sau một khắc đã cùng côn ngô đao đối cứng cùng một chỗ vành một tiếng vang thật lớn vệ hạc lung lay mấy cái mới đứng bưng thân thể trái lại lục phạm lại đứng bình tĩnh ở nơi đó tựa hồ cái gì đều không có phát sinh lại đến vệ hạc bị khơi dậy đ ầ u trí chủ động ra quyền hướng lục phạm công tới lục phạm lần nữa vung nao vành lại là một tiếng vang thật lớn vẫn là lục phạm hơi chiếm thừa phong hai người chiến đấu cùng một chỗ lấy cứng trọi cứng trong n g á y mắt liền đối bình mấy chục chiêu Tốt. sân thí luyện bên trên tiếng khen nổi lên m ộ n phía so sánh phía dưới mọi người thế mới biết vệ hạc thực lực mạnh so lục phạm cũng chỉ là kém hơn một chút lục phạm trước đó gặp qua vệ hạc xuất thủ biết hắn chỉ dùng quyền mà lại không có gì loẹ loẹt chiêu thức mặc kệ đối mặt cái gì thế công chỉ cần một quyền liền có thể hóa giải nếu như không đủ vậy liền hai quyền nhất lực phá vật pháp đơn giản lại uy lực vô cùng lớn húng chỉ vệ hạc đã sớm đem quyền pháp luyện đến t ự c h ạ n mỗi một quyền đều có vô tận lực lượng vành vành vành theo từng tiếng tiên vang lục phàm cùng vệ hạc liên tục liều mạng trong nháy mắt hai người lại đối chiến trên t r ă m chiều lại như cũ không hiện vẻ mệt mỏi thể tu ưu thế tại thời khắc này phát huy ra không biết qua bao lâu lục phàm thu đao đem cung tiễn lấy ra hiu hiu hiu liên tiếp tiễn hướng vệ hạc vào tới vệ hạc nhưng không có bất luận cái gì biến chiêu vẫn như cũ huy quyền đ o n lấy và ảnh mười mấy mũi tên đồng thời hóa thành một phấn ngay sau đó h ắ n đằng không mà lên hướng lục phàm đánh tới không cho lục phàm lần nữa bắn tên cơ hội to lớn đao ảnh trống dông xuất hiện hung hăng hướng vệ hạc chém xuống vệ hạc một quyền vu g a vâng đao ảnh trong nháy mắt biến mất vệ hạc thì như gặp phải trọng kích thân thể hướng mặt đất rơi xuống nhưng sau đó hắn liền giữ vững thân thể lần nữa hướng lục phàm bay đi hiu hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên mũi tên đầy trời mang theo trói mắt màu lam như mưa rơi hướng về vệ hạc vệ hạc đón đầy trời mưa tên lần nữa ra q u y ề n vâng tính cả lấy băng vụ cùng một chỗ tất cả mũi tên trong nháy mắt hóa thành b ộ t phấn không đợi vệ hạc vọt tới lục phàm trước người cái t i ê đem to lớn đao ảnh xuất hiện lần nữa nhanh chóng hướng vệ hạc chém xuống cùng lúc đó ánh đao màu đèn sáng、lên. như là một đạo tia chớp màu đen ở chân trời s ạ c qua sau một khắc côn nô đao tính cả lấy cái tia đem to lớn đao ảnh gần như đồng thời chém về phía vệ hạc tùy theo mà đến còn có đầy trời tinh quang cùng từng đoá từng đoá yêu diễm băng hoa lục phàm cơ hồ dùng ra thủ đoạn mạnh nhất vệ hạc lại không thối lui chút nào đón côn nô đao đấm ra một quyển vê anh một tiếng nổ vang dung trời côn bạo khí lãng phóng lên tận trời lực lượng vô tận trong nháy mắt bạo phát đi ra lập tức cồn phong gạo thét h ư ờ n g bốn phía tứ ngược mà đi vệ hạc như mũi tên bắn ra đi vê anh liên tục nổ vang tòa kia vòng bảo hộ bị trong nháy mắt xông phá lực lượng cùng bạo mắt thấy là phải lan đến gần đám người triệu mục dương bọn người thấy tình thế không ổn đồng thời xuất thủ lúc này mới đem kia tứ ngược phong bạo bình phục lại hồ hồi ôi đám người gián nhẹ một hơi đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh nếu là lan đến gần trên người bọn họ chỉ sợ không chết cũng bị thương lực lượng kinh khủng kia cho dù cách thật xa bọn hắn cũng có thể cảm thụ được quá cường hãn lục phăng thắng triệu mục dương tự mình kết thúc trận này đối chiến không có bất kỳ cái gì lo lắng vệ hạc tuy mạnh nhưng là cùng lục phạm so sánh còn kém không ít huống hồ hai người niên kỷ kém mấy chục tuổi liên tiêm lực mà thôi không thể nghi ngờ lục phạm phải lớn hơn nhiều cho nên lần này tỷ võ đầu danh thực chí danh uy t ố t thắng lục phạm quá mạnh rất nhiều người đều tại vung tay hô to bọn hắn là thật tâm là lục phạm cao hứng bao quát tống nghiện thu ở bên trong tuổi trẻ các thiên tài đối lục phạm càng là tâm phục khẩu phục giao thủ qua về sau bọn hắn mới biết được lục phạm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ huynh đệ chúc mừng ngươi vệ hạc lần nữa đứng tại đài luận võ bên trên mặt mỉm cười một điểm nhìn không ra thất bại bề n g o à thực lực của ngươi xác thực so với ta mạnh hôn đại ca quá khen lục phạm quan sát tỉ mỉ lấy vệ hạc biết hắn không bị tổn thương cười với hắn nói đại ca cố ý nhường cho, ta như thế nào không biết lấy ngươi cường h ã n lục thần ta nghĩ chân chính đánh bại ngươi chỉ sợ không dễ dàng như vậy đã thắng bại đ ã phân tiếp tục đánh xuống đã không cần thiết vệ hạc k h o á t khoác tay cái này lại không phải sinh tử chỉ chiến ta cũng không muốn tổn thương trên tay ngươi Tốt. Triệu từ biệt thu xuống, người, đi người. hai vệ chung mục phàm mừng lục cùng hạc Chúc hoạch dương bọn không bên phân bay vào vị, đến tận đây thi đấu thử đã toàn bộ kết thúc từng cái thứ tự đã định phía dưới bắt đầu cấp cho ban thưởng an công trưa lục phàm ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện thần giai hạ phẩm công pháp tới tay tên gọi đại hoàng kinh ngoại trừ thần giai công pháp còn có năm mươi vạn mai thượng phẩm linh thạch cộng thêm năm viên linh đan cùng một kiện thượng phẩm linh khí lục phàm tuyển một cây đao tên là xích m ị thân đao là màu đỏ như là máu tươi nhuộn thành linh thạch không có gì đáng nói t i ê năm viên linh đan tổng cộng có năm mươi loại chia năm mươi cái bình xứ ân c h ủ n loại thịt ố t có ngưng linh đan tụ khí đan hồi linh đan các loại đủ loại linh đan hiệu quả cũng không giống nhau có gia tăng tu vi cũng có khôi phục linh lực còn có trong nháy mắt tăng cường thực lực cùng chưa thường v â n v â n bất quá phần lớn là chút hạ phẩm linh đan cùng trung phẩm linh đan chỉ có một bình thượng phẩm linh đan đối lục phàm tới nói tác dụng không lớn kỳ thật cho hắn một bản thần giai công pháp liền đầy đủ cái khác đều là dạy hoa trên gấm m à t h ô i tu luyện lục phàm không nghĩ nhiều nữa bắt đầu tu luyện đại hoa n g kinh hồi lâu sau hán từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính Thính danh, lục lực lượng 13.472, 81, n h a n h n h ẹ n 5.598, 34, t i n h thần lực 7.901, 76, t h ể cường 8.873, 25 t r u vi thánh vương công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết viên mãn đại tự tại công pháp viên mãn đại hoàng kinh đệ tam trọng 5 ă 0 m võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ n địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn thần thai tiên h thể công viên mãn thái sơ đao pháp viên mãn bất diệt thần thể viên mãn xạ nhật tiễn pháp viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính 10.124. 65 chỉ dùng không đến nửa ngày đại hoàng kinh đã bị hắn tu luyện đến đệ tam trọng bây giờ tốc độ tu luyện của hắn so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần lục phạm vệ hạc thanh â m từ ngoài cửa vang lên hắn ở tại căn phòng cách vách tới lục phạm mở cửa tránh ra thân thể đại ca vào đi thương hành tiên nói tìm chúng ta có việc vệ hạc chỉ chỉ bên trên n g ư ờ i đi theo ta đi đi hai người tới tầng cao nhất đẩy cửa ra chỉ gặp trong phòng ngồi thật nhiều người triệu mục dương mạnh vân sướng lưu m ã n đường khâu t r á n h tâm thương hành thiên các loại lần so tài này thử người đề xuất nhóm đều tại còn có tống nhân thu tô tiểu m ạ n diệp vân thiên trình ảnh lâm m ộ bạch triệu bích vị lưu toàn trường chú ý bắc hồng lại thêm lục phạm cùng vệ hạc lần so tài này thử mười hạng đầu đều tới mau tới ngồi thương hành thiên hướng hai người vẫy vây tay lục phạm cùng vệ hạc đi vào thương hành thiên ngồi xuống bên người cùng đám người bắt chuyển qua cũng hàn huyên vài câu hôm nay xin các người đến là liên quan tới thượng cổ chiến trường sự tỉnh triệu mục dương đảo mắt đám người nói ra có một số việc ta muốn hiện tại cáo chi các người các ngươi có thể sớm có chuẩn bị tâm lý được tất cả mọi người gật gật đầu kỳ thật vĩnh hằng chỉ môn không chỉ một mà là có ba cái triệu mục dương nói ra mặt khác hai cái phân biệt tại yêu giới cùng ma giới a hai cái gì mấy người đều ngây ngẩn cả người hơi kinh ngạc mà lại kia hai tòa vĩnh hằng c h i môn cùng nhân giới vĩnh hằng c h i môn đồng thời mở ra hơi dừng lại triệu mục dương tiếp lấy nói ra các ngươi hẳn là cũng đ o á n được ma tộc cùng yêu tộc cũng sẽ phái người tiến vào vĩnh hằng tri môn từ đó bước vào thượng cổ chiến trường tất cả mọi người trầm mặc nguyên lai lớn nhất n g hiểm không phải tới từ thượng cổ chiến trường linh thể mà là yêu tộc cùng ma tộc yêu tộc cùng ma tộc không tàn bọn hắn sớm có nghe thấy cũng không biết cái này hai tộc sẽ phái ra cao thủ như thế nào cùng chúng ta nhân tộc yêu tộc cùng ma tộc cũng sẽ phái ra trong tộc tuổi trẻ thiên tài giống như là biết trong lòng mọi người suy nghĩ triệu mục dương giải thích nói chỉ bất quá nhân số lại so với chúng ta nhiều một ít thực lực nha hẳn là cũng so với chúng ta hơi mạnh cho nên các người nêu là gặp gỡ bọn hắn có thể nhất thiết phải cẩn thận nhất là phải cẩn thận để phòng bọn hắn đánh lén các người tốt nhất đừng cách quá xa lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau đương nhiên bình thường tình huống là không gặp được dù sao thượng cổ chiến trường lớn như vậy các ngươi có khả năng thăm dò khu vực h ăn là rất tài mọc đúng cho dù thật gặp được nguy hiểm cũng không cần gấp ta chuẩn bị cho các ngươi một chút linh phủ có thể hướng đồng bạn phát ra tín hiệu cũng có thể giúp ngươi lào tàu thậm chí tại thời khắc nguy cấp nhất ngươi có thể từ thượng cổ chiến trường rút lui trực tiếp trở lại n h â n giới nói chuyện triệu mục dương xuất ra m ộ ư ơ i cái túi chữ vật phân biệt đưa cho đám người được đám người tiếp nhận túi chữ vật thiện tay thu vào chữ vật giới chỉ vĩnh hằng chi môn mở ra thời gian tại mùng ba tháng ba ngày ấy triệu mục dương tiếp tục nói ra cách này còn thừa lại hơn hai tháng thời gian trước khi tiến bảo các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ vô luận thân thể vẫn là tâm lý nếu là có không muốn đi hiện tại liền có thể nói cho ta ta sẽ an bài thay thế nhân tuyển nói đến đây triệu mục dương mắt nhìn đám người hỏi có người hay không nghĩ rời khỏi không có đám người đồng thời lắc đầu một trăm năm mới có cơ hội bọn hắn làm sao có thể từ bỏ nếu như bỏ qua về sau cũng sẽ không còn có cơ hội dù sao bên trong chiến trường thượng cổ có vô số bảo tàng cho dù là bọn họ cũng sẽ tâm động không thôi vì thế bốc lên niềm phong hiểm sợ cái gì vậy thì tốt đã các ngươi đều đồng ý liền định ra các ngươi mười người triệu mục dương khẽ gật đầu hai cái này nhiều tháng thời gian các ngươi liền an tâm lưu tại long nguyên thương hội chờ đợi vĩnh hằng chỉ môn mở ra ngày đó được đ á m người cùng một chỗ đáp ứng còn có sự kiện ta muốn nói cho các ngươi triệu mục dương tiếp lấy nói ra nhân giới ma giới yêu giới cái này tam giới vốn là thương thông thông đạo ngay tại bây giờ thượng cổ chiến trường tại vài vạn năm trận đại chiến kia về sau chẳng những thượng cổ chiến trường bị phong ấn liền liên thông nói đều bị phong bế này mới khiến chúng ta nhân t ộ can ổn vài vạn năm nhưng là chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác không thể có bất luận cái gì thư giãn các ngươi cũng biết yêu ma hai tộc hung tàn bọn hắn vong nhân tộc ta chi tâm chưa bao giờ thay đổi bây giờ là không có cơ hội xâm lấn một khi có cơ hội bọn hắn sẽ không chút do dự xâm lấn chúng ta đến lúc đó lại sẽ là một trận huyết chiến các ngươi là nhân tộc ta thiên tài xuất sắc nhất cũng là chúng ta nhân tộc tương lai hy vọng đời chúng ta trên người gánh nặng rất nhanh sẽ rơi xuống các ngươi trên thân nói đến đây triệu mục dương nhìn về phía đám người còn hy vọng các ngươi đều có thể gánh vác lên phần này gánh nặng được không có vấn đề yên tâm đi đám người nao h nhau tỏ thái độ chương một trăm tám mươi bốn vĩnh hằng thánh thể tiến vào thượng cổ chiến trường đám người ai đi đường ấ y lục phàm cùng vệ hạ cùng nhau trở lại sáu tầng đi vào số hai mươi mốt phòng huynh đệ ta cố ý tuyển một bản luyện thể thuật hai ta đều có thể luyện vệ hạ xuất ra một bản công pháp đưa cho lục phàm cười nói ta đã đều n h ớ kỹ ngươi cầm đi luyện được lục phàm không có k h á c phí nhận lấy xem xét chỉ gặp địa viết bốn chữ lớn vĩnh hằng thánh thể thiên giai thượng phẩm luyện thể thuật đại ca cái này cho ngươi lục phàm đem lại hoang kinh lấy ra đưa cho vệ h ạ ta cũng đều nhờ kỹ đưa ạ i mắt nhìn ả o h u vệ hạc rời đi lục phàm t r i lại trên giường cầm lấy luyện thể thuật từ đầu tới đôi cẩn thận liếc nhìn rất mau nhìn sau một lần hắn đem luyện thể thuật thu hồi bắt đầu tu luyện ba ngày sau lục p h à m m lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện thời gian ngày lại ngày trôi qua đảo mắt lại qua một tháng vĩnh hằng thánh thể lần nữa thăng cấp từ sơ giai thăng cấp đến tiểu thành thăng cấp về sau lục p h à m lực lượng gia tăng hai trăm năm mươi sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng một trăm hai mươi tám điểm Tinh thần lục pham thu hồi đại hoàng kinh đem vĩnh hằng thánh thể lấy ra đưa cho vệ hạc đại ca ngươi cũng thu đi không cần ngươi cầm là được vệ hạc k h o á t k h o á tay ta nghe nói ngươi có cái nữ nhi về sau ngươi chuyển cho nàng đi coi như là ta cái này bá phụ đưa nàng lễ vợ đa tạ đại ca lục pham không có khắc khí dù sao đây là vệ hạc một phen tâm ý đối với hắn hai tới nói vô luận là đại hoàng kinh vẫn là vĩnh hằng thánh thể cái này hai quyển công pháp đều bị bọn hắn ghi t ạ c trong đầu hoàn toàn có thể chép lại cho người khác có hay không quyển công pháp này kỳ thật cũng không trọng yếu vệ hạ cười c hỏi không biết huynh đệ gần nhất tiến cảnh như thế nào vẫn được lục phàm cười nói xem như có chút tăng lên ha ha vệ hạ cười c to tiểu tử ngươi thật là đi lúc này mới hơn một tháng thực lực vừa dài tiến không í t cũng vậy lục phàm cũng đi theo cười ta nhìn đại ca thực lực cũng tăng lên không b t ha ha vệ hạ cười đến cực kỳ thoải mái tiểu tử ngươi quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi một tháng sau mùng hai tháng ba khoảng cách vĩnh hằng chỉ môn mở ra còn sót lại một ngày thời gian buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi hai ba mươi năm nghìn chín trăm tám mươi lực lượng một mươi năm năm trăm tám mươi ba sáu mươi một nhanh nhẹn sáu mươi một năm mươi ba bốn mươi năm tinh thần lực tám nghìn năm trăm năm mươi sáu chín mươi hai thể cường một mươi bảy trăm tám mươi chín ba mươi sáu tu vi thánh vương công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết viên mãn đại tự tại công pháp viên mãn đại hoàng kinh tầng thứ một mươi một một mươi chín năm trăm hai mươi tám mươi nghìn võ kỹ tinh công kiếm quyết viên mãn huyền b a n g thương pháp viên mãn phi thiên đội địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn thần thai tiên thể công viên mãn thái sơ đao pháp viên mãn bất diệt thần thể viên mãn xạ nhật tiễn pháp viên mãn vĩnh hằng thánh thể đại thành tháng ba năm ba mươi có thể phân phối điểm thuộc tính một mươi một chín trăm ba mươi sáu bảy mươi tám một tháng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng năm trăm một ư ơ i hai điểm nhanh nhẹn gia tăng hai trăm năm mươi sáu điểm Tinh thần lục ự thực lực c cường chân chính của gia tăng gia tăng hoang tầng giờ tương đương trung điểm, điểm. Đại kinh với đại thừa trung kỳ. Tiếp thừa thể tu thứ t hắn luyện đến hắn, 256 1024 đã đã 11. kỳ. bị Bây Lục phạm nhắm mắt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện rất nhanh tới ban đêm mây tên thiếu nữ gõ cửa tiên đ e n mang lên một bàn thịt rượu vệ hạ c không ngời mà tới thói quen ngồi tại hắn trên vị trí cũ lục phạm cùng liễu my cũng riêng phần mình ngồi xuống rót đầy rượu tiền bối lục phạm liễu my bưng chén rượu lên nhìn về phía hai người ngày mai các ngươi liền muốn tiến vào thượng cổ chiến trường chén rượu này coi như là cho các ngươi tiệc tiết b i ệ t ta mời các ngươi được cạn ly lục phàm cùng vệ hạ cùng một chỗ n â n g chén sau khi cũng chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch lần này đi có thể nhất thiết phải cẩn thận liệu mi dặn dò các ngươi nhất định phải bình an trở về yên tâm đi lục phàm tự nhiên không có gì đáng lo lắng lấy hắn thực lực hôm nay cho dù gặp được yêu tộc hoặc ma tộc bên trong cao thủ cũng đầy đủ ứng phó ngược lại là ngươi cái nào đều đừng đi an tâm chờ ta trở lại lục phàm nói ra không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ ở thượng cổ chiến trường chờ đủ ba tháng ngươi không nên gấp áp sẽ chờ ở đây được nghe ngươi liêu mi bây giờ đối lục phàm nói gì nghe nấy vô luận lục phàm nói cái gì đúng rồi ta nghe nói ngươi đã siêu phàm vệ hạc ở một bên nói tiếp vừa vặn ta cái này có bản công pháp rất thích hợp ngươi bây giờ luyện liền tặng cho ngươi đi nói chuyện hắn xuất ra một bản công pháp đưa cho liêu mi chính là quyển kia tiên giai hạ phẩm công pháp đại tự tại công pháp đa tạ tiền bối liêu mi mừng rỡ tiếp nhận công pháp lật nhìn một hồi đem công pháp thu vào về sau ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối vệ hạc cười cười nếu là không chê ngươi giống như lục phàm gọi ta đại ca liền tốt đại ca liễu mi mừng khắp khởi kêu một tiếng Ừm. vệ hạc gật đầu đáp ứng h ắ n tự nhiên biết liễu mi đối lục phạm tình nghĩa cử động lần này cũng là vì thúc đẩy hai người đại ca ta kính ngươi liễu mi tự a hồ cũng minh bạch vệ hạc dù ý cười hướng hắn nâng chén được vệ hạc nâng chén đáp lại hai người uống xong một chén rượu lần nữa đem rượu lấp đầy vệ hạc đề nghị ta ba cùng một chỗ các uống một cái Tốt. Cạn ly. ngày thứ hai buổi sáng triệu mục dương thương hành thiên k â u tranh tâm lục phạm vệ hạc tống n i ê n thu tô tiểu mạt các loại người lần nữa đi vào sân thí luyện kiên nhận chờ đợi rất nhanh tới giờ thìn h ẩm ẩm trên trời chuyển đến trận trận tiếng vang một cái to lớn cửa ngay tại từ từ mở ra cửa lớn màu và nóng đứng ở không trung giấu ở trong mây mù như ẩn như hiện tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống vô cùng lấp lánh vĩnh hằng chỉ môn mở ra t ố t các ngươi đi thôi triệu mục dương ngẩng đầu nhìn trên trời nói ra chúng ta sẽ ở này chờ đợi thẳng đến các ngươi an nhiên trở về ừ m lục phàm bọn người đáp ứng một tiếng hướng triệu mục dương bọn hắn ô quyền chư vị tiền bối sau ba tháng gặp mau đi đi được lục phàm không còn lưu lại dẫn đầu bay về phía vĩnh hằng c h i môn còn thưa chín người theo sát phía sau đám người tiến vào vĩnh hằng c h i môn quay đầu lại nhìn lại không nhìn thấy cánh cửa kia ở đâu bọn hắn biết giờ phút này đã không thể quay đầu chỉ có thể đi lên phía trước tống nghiện thu đề nghị chư vị chúng ta không bằng ở đây phân biệt riêng phần mình đi tìm bảo được đúng là nên như thế tất cả mọi người phải cẩn thận cần hỗ trợ lúc nhớ kỹ phát ra tín hiệu đám người lẫn nhau dặn dò vài câu đi tứ tán trong n g á y mắt liền chỉ còn lại lục phàm cùng vệ hạc vẫn còn ở đó đại ca t a đi lục phàm sông vệ hạc ô quyền ngươi phải cũng ẩ n thận ngươi làm việc. c Ừm, thế hai người cáo biệt về sau trước khi chia tay hướng phương hướng khác nhau lục phàm vừa đi vừa nhìn đây là hoàn toàn hoang lương chi địa không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu chùi l ù i trên núi không có một chút màu xanh lá đại đ ị a cũng thế thậm chí ngay cả cây gỗ khô đều không có chỉ có cắt đá cùng bùn đất lục phàm dọc theo một cái phương hướng một mực hướng về phía trước đi rất lâu lại không có chút nào phát hiện xem ra cây bên này đều bị trước đó người tham dò qua lục phàm không còn lưu lại bằng nhanh nhất tốc độ bay tới đằng trước hắn bay qua vô số đỉnh núi lại bay qua một mảnh hoang mạc nhìn thấy một tòa cự đại cung điện bị hoang cấp che giấu một nửa lục phàm dừng lại từ tầng cao nhất tiên vào cung điện bên trong có mấy cỗ xương trắng không xương rất lớn nhìn không giống như là nhân tộc đây là yêu tộc hoặc là ma tộc di hải lục phàm đang nghĩ ngợi đột nhiên có một tia cảnh giác hắn ngrnng -NG đầu nhìn lên chỉ gặp nơi xa bay tới một cái bóng mở h ư ảnh là hình người lại so với người bình thường cao lớn hơn không ít càng k u dị là h ư ảnh trên đầu vậy mà mọc ra sừng ma tộc lục phàm nghe nói qua ma tộc tướng mạo trong lòng đã lưu nhiên đây là ma tộc linh thể là cao thủ ma tộc sau khi chết toàn thân linh lực chỗ huyên hóa m à thành thực lực tự nhiên so ra kém khi còn sống chủ yếu nhất là không có linh trí chiến l ự c càng sẽ giảm bớt đi nhiều b ạ n h ánh đao màu đen t r ợ t l ó e lên hư ảnh không đợi tới gần liền bị lục p h ả m một đao chém vỡ thực lực vẹn vẹn tương đương với luyện hư kỳ mà thôi lục pham tiếp tục hướng xuống đi trên đường lại gặp được mấy cái linh thể đều bị hắn một đao chém vỡ hắn đi thẳng tới cung điện tầng thứ nhất lại vẫn còn không có thu hoạch xem ra nơi này cũng có người đến qua ngược lại là những n à y linh thể vì sao lại tồn tại hắn là linh thể tiêu tán về sau lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ nói cách khác những n à y linh thể không biết bị chém vỡ bao nhiêu hồi bởi vì bọn chúng bản thân không có sinh mệnh cho nên liền không tồn tại tử vong nói chuyện hoàn toàn là dựa vào bản năng hoặc là chấp nghiệm trong lòng mới lần lượt một lần nữa tụ tập cùng một chỗ cái này cỡ nào lớn chấp n h i ệ m a lục phạm trong lòng suy đoán nhưng tình huống cụ thể hắn không cách nào xác định rời đi cung điện về sau lục phạm tiếp tục hướng phía trước bay hồi lâu sau hắn đi vào một tòa núi cao n ừ n g lại xuất ra trước đó chuẩn bị xong tuổi sinh lên lửa lại để lên giàn n ư n g cùng sớm xuyên tốt thịt xiên chậm d ã i nướng dù là tại thượng cổ chiến trường lục phạm cũng chưa quên ăn không những muốn ăn còn muốn ăn được vô luận đi đến đâu hắn đều là làm như vậy rất nhanh thịt nướng xong lục phạm xuất ra rượu uống trước một ngụm sau đó cầm lấy một chuôi thịt nướng miệng luôn ăn ăn uống no đủ hắn tiếp tục xuất phát đảo mắt qua m ộ ư ơ i ngày lục phạm tại một đỉnh núi lại tìm đến một tòa cung điện hắn lúc này lựa chọn từ cửa chính đi vào trước đây m ư ơ i ngày hắn ngược lại là đánh chết không ít linh thể lại không tìm tới một kiện da dáng linh bảo bất quá còn tốt tại thượng cổ chiến trường có thể đợi ba tháng còn có đầy đủ thời gian cung cấp hắn tìm kiếm bảo vệ cung điện cửa chính khép lục p h à m nhẹ nhàng đ ẩ y ra tiên vào cung điện phía trên nổi lơ lửng mấy cái linh thể nhìn thấy lục p h à m tiến đến đồng thời hướng hắn nào h tới b ạ c h đao quang sáng lên đem nguyên bản mở tối đ ạ i điện chiếu lên sáng loáng côn ngô đao tựa như tia chớp ở trên không sẽ qua b ạ c h theo một tiếng văng nhỏ mấy cái kia linh thể bị trong nháy mắt chém võ mi cái này linh thể đều là hợp thể kỳ thực lực lại như cũng ngăn không được lục phạm một đao hắn thu đao cất bước đi về phía trước phía trước có mấy cỗ xương trắng chính tản mát ở trong đại điện、à. đó là cái gì lục pham nhìn thấy một cái chiếu lấp lánh đồ vật ngay tại phía trước cách đó không xa trên mặt đất hắn đến gần xem xét lại là một viên chữ vật giới chỉ quá tốt rồi rốt cục có thu hoạch lục pham mừng rỡ nhanh lên đem chữ vật giới chỉ cầm trong tay thần thức tiến vào bên trong bên trong có hai bình đan dược nhất phẩm tụ khí đan còn có một bình hồi linh đan cộng thêm một bản thiên giai công pháp một kiện trung phẩm linh khí cùng hơn hai vạn mai thượng phẩm linh thạch không tệ lần thứ nhất thu hoạch liền có nhiều như vậy lục pham cực kỳ hài lòng đem chiếc nhẫn thu hồi tiếp tục hướng phía trước đi đem cung điện một tầng lục x o á t xong hắn lại đi tới tầng hai ngồi trên mặt đất tìm được một thanh trung phẩm phi kiếm tiếp tục lục phàm một đường hướng lên rất mau tới đến tầng cao nhất lại tìm đến một viên chữ vật giới chỉ lúc này thu hoạch càng nhiều có năm bình đan được trong đó có một bình là trung phẩm đan dược ngoài ra còn có một bản tiên giai hạ phẩm công pháp cùng hai kiện phòng ngự tính trung phẩm linh khí thượng phẩm linh thạch càng là nhiều đến năm v ậ n mai trừ cái đó ra còn có hai cái ngũ giai thú đan mười mấy mai tứ giai thú đan t a m giai thú đan càng là nhiều đến mấy chục mai như thế thu hoạch để lục phàm rất là hài lòng dù sao đây mới là vừa mới bắt đầu theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu khẳng định sẽ thu hoạch càng nhiều thậm chí có khả năng đạt được không tưởng tượng được bảo vật hắn đối với cái này rất có lòng tin tiếp tục lục phạm rời đi cung điện tiếp lấy đi lên phía trước đảo mắt lại qua hơn mười ngày hắn đi vào một cái sơ cốc quyết định ở đây làm sơ nghỉ ngơi mười mấy ngày nay thời gian hắn vừa tìm được mấy cái chữ vật giới chỉ, thu hoạch mấy quyển tiên giai hạ phẩm công pháp còn có linh khí linh đan linh thạch thú đan vân số lượng cũng không phải ít chỉ bất quá khoảng cách lục phạm nhu cầu còn kém chút k hắn g quan hệ, cải biến chủ ý tạm thời không đi vào sơn động nhìn kỹ hắn nói lục phạm đi vào sơn động tồn vào vậy mà nhìn thấy yếu ớt ánh sáng từ bên trong chuyền đến trong lòng của hắn khéo động nhiều hơn mấy phần chờ mong chẳng lẽ trong sơn động có bảo vật không có một lát dừng lại lục phàm vào sơn động dọc theo sáng ngời chuyển đến phương hướng một mực hướng phía trước theo hắn chậm rãi tiếp cận tia sáng càng ngày càng sáng xem ra lại là dưới đất lục phàm lại nhiều mấy phần hiếu kỳ hắn đi không nhiều lắm sẽ chỉ thấy phía trước xuất hiện từng đạo thêm đá một mực lan tràn đến dưới mặt đất căn bản không nhìn thấy đ â u sáng ngời chính là từ dưới đất chuyển đến không do dự lục phàm dọc theo thềm đá tiếp tục đi xuống dưới phía trước thêm đá hai bên đều có một loạt cột đá trên trụ đá khảm nạm lấy từng mai từng mai dạ minh châu sáng ngời chính là dạ minh châu phát ra lục phạm tiếp tục đi xuống dưới không biết đi được bao lâu rốt cục đi tới tầng dưới chót nhất đây là một mảnh trống trải chỉ địa cao cao đỉnh chót lại có nhật nguyệt tinh thần mặc dù là giả nhưng nhìn lại như vậy rất thật hô nơi xa bay tới mười cái linh thể hướng lục phạm lao thẳng tới tới lục phạm nhẹ nhàng vung đ a o đem mười cái linh thể trong nháy mắt c h é m vỡ hắn tiếp tục đi lên phía trước c h ư n g một trăm tám mươi lăm vĩnh hằng thánh thể viên mãn ngay cả lấy được bí thuật đi không bao xa lại bay tới mười cái linh thể như ông vỡ tổ phòng tới hắn lục phạm lần nữa vung nao và n h mười cái linh thể bị đồng thời vỡ nát đi tứ tán phía trước hiện ra liên miên sương trắng chỉ ít có trên trăm cô di hải tản mát đầy đất lục phàm đi mau mấy bước trên mặt đất tìm kiếm hắn rất mau tìm đến một viên chữ vật giới chỉ cầm trong tay thần thức tiến vào bên trong điều tra thiên giai trung phẩm pháp thuật một bản thượng phẩm linh khí một kiện lục giai thú đan một viên thượng phẩm linh đan một bình về phần cái k h á c linh đan cùng linh thạch càng là nhiều vô số kể rất không tệ lục phàm đem chữ vật giới chỉ thu hồi chỉ gặp nơi xa lại bay tới mấy cái linh thể hợp thể kỳ đại viên mãn mấy cái này linh thể thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều bất quá đối với lục phàm tới nói ý nguyên không có gì uy hiếp hắn liên tục vung đao cơ hồ một đao một cái đem m ấ y cái linh thể tuần tự chém vỡ rất nhanh hắn vừa tìm được hai cái chữ vật giới chỉ lần nữa thu hoạch một viên lục giai thú đan cộng thêm một kiện thượng phẩm linh khí còn có một bản tiên giai trung phẩm công pháp tiếp tục lục phàm tiếp lấy đi lên phía trước trên đường đi lại chém giết m ư ờ i cái linh thể phía trước xuất hiện một cái sân động hắn không có vội vã vào sân động mà là chiếc đem mảnh này chống trải chi địa đều đi đến không có bất kỳ phát hiện nào lúc mới tiến vào trong sân động sân động rất rộng đủ có thể chứa được mấy chục người song hành dưới chân dị thường bằng p h ẳ n g t r u n g quanh vách đá rất bằng p h ẳ n g xem xét chính là người vì tu sửa kết quả thật kỳ quái a tốn thời gian phi sức làm chuyện này để làm gì lục phàm không nghĩ ra hắn xuyên qua sân động lại đi tới một mảnh trống trải t r ỉ điện phía trước xương trắng trắng ẩn chỉ ít có mấy trăm người chết ở chỗ này xem ra ở đây trải qua một trận đại chiến t h ả m liệt lục phàm tăng nhanh tốc độ đang muốn ngồi s ổ m xuống tỉ mi tìm kiếm lúc đã thấy mười mấy cái linh thể từ bốn phương tám hướng bay tới hắn lấy ra cúng tiễn hiu, hiu hiu liên tiếp tiễn bay ra mười mấy cái linh thể trong nháy mắt bị hắn dứt sát hắn tiếp tục tìm kiếm tại một đống xương trắng bên trong tìm được mười mấy món linh khí có khác hai cái chữ vật giới chỉ lục phàm thần thức tiến vào bên trong cẩn thận điều tra một phen cùng phía trước thu hoạch không sai bịt lắm ngược lại là không có quá làm cho tâm hắn động bảo vật tiếp tục lục phàm đem mảnh này chống trải chi địa đi đến phía trước lại xuất hiện một cái sơn động xuyên qua sơn động lại đi tới một mảnh khác chống trải chi địa hắn đi thẳng một một tìm liên tục xuyên qua mười cái sơn động cuối cùng nhìn thấy một tòa hùng tráng cung điện xuất hiện ở trước mặt hắn cung điện dưới đất nguyên lai、like、nơi này vậy mà xây một tòa cung điện dưới đất nói không chừng bên trong sẽ có bảo vật lục phàm đang muốn đi qua lúc nơi xa lại bay tới một đám linh thể hiu hiu hiu mạnh mẽ tiếng xe gió lên liên tiếp tiến bay ra trong khoảnh khắc liền có m ộ ư ơ i cái linh thể bị diệt s á t ngay sau đó đao quang loay lên lục phàm bay lên bầu trời đón bay tới linh thể liên tục xuất đao vành vành vành từng cái linh thể bị vô tình chém b ỡ hồi lâu sau lục phàm rốt cục đem tất cả linh thể chém viết sau khi rơi xuống đất cảm nhận được thân thể biến hóa trong lòng vui mừng trong bất chi bất giác vậy mà thăng cấp mở ra giao diện thuộc t n h thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi hai bốn mươi sáu nghìn một trăm năm mươi lực lượng một mươi sáu nghìn bảy trăm hai mươi tám sáu mươi mốt nhanh nhẹn sáu nghìn bảy trăm tám mươi ba năm mươi sáu tinh thần lực chín nghìn một trăm sáu mươi lăm ba t h ể cường một mươi hai nghìn chín trăm m ư ơ i hai bốn mươi năm thu vi thánh vương công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết viên mãn đại tự tại công pháp viên m ẫ n đại hoàng kinh tầng thứ mười ba một trăm sáu mươi một trăm l i n võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền b a n g thương pháp viên mãn phi thiên đ ộ i địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn thần thai tiên thể công viên mãn thái sơ đao pháp viên mãn bất diệt thần thể viên mãn xạ nhật tiễn pháp viên mãn vĩnh hằng thánh thể viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính 12.589-34. gần một tháng đại h o a n g kinh bị hắn tu luyện đến tầng thứ m ộ mươi ba mà vĩnh hằng thánh thể rốt c ụ c lần nữa thăng cấp từ đại thành tân thăng đến viên mãn hắn n ụ c thân qua hồ đạt đến vĩnh hằng dung nhan k h ô g i ả bất tử bất diện còn có được cường đại tái sinh cùng năng lực khôi phục đừng nói tu giả, coi như tiên giả coiên nhân chân chính có thật nhiều cũng không sánh nổi h thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 1 0 2 h a ư điểm nhanh nhẹn gia tăng 512 điểm tỉnh thần lực gia tăng 512 điểm thể cường gia tăng 2.048 điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với đại thừa hậu kỳ thậm chí cao hơn đối với kế tiếp tầm bảo lại nhiều mấy phần tự tin tiếp tục lục phạm đi hướng cung điện rất mau tìm đến cửa chính đã thấy cửa lớn đóng chặt thậm chí ngay cả một tia khe hở đều không có hắn không có phá hư cửa chính mà là lợi dụng độ đ i ệ thuật xuyên cửa mà vào đây là một ngôi đại điện mùi máu tươi nồng nặc p h i u tán mà tới và mắt là trên trăm bộ thi thể mà không phải xương trắng nhân tộc yêu tộc ma tộc đều có quân quít lấy nhau trên mặt đất đều là máu có màu đỏ màu vàng kim còn có màu đen vết máu lại còn không hoàn toàn khô giáo mà những thi thể này cũng đều sinh động như thật tựa như vừa mới chết đi không bao lâu chuyện gì xảy ra lục phàm hơi kinh ngạc hắn nhớ tới tới có một loại pháp trận có thể làm được bên trong tòa cung điện này hẳn là có xây dạng này một tòa pháp trận hắn đang nghĩ ngọi từ bốn phía bay tới trên trăm cái linh thể hưu lục pham sớm đã cầm cung nơi tay liên tiếp tiến bắn ra qua trong dây l á t liền bắn giết một mảng lớn sau đó hắn lấy ra côn nô đ a o vọt vào trong linh thể càng không ngừng thu hoạch hồi lâu sau hắn rốt cục đem tất cả linh thể đều chém giết thở dài một hơi lại còn có đại thừa kỳ thực lực linh thể để hắn phí hết lớn k h í lực nếu không phải hắn đổi lại người khác thật đúng là chịu không được coi như tống nghiện thu cùng vệ hạc cũng chưa chắc có thể chống đỡ xuống tới khó trách tòa cung điện này bảo tồn được như thế hoàn hảo mặc dù có người tin vào cũng mang không đi thứ gì thậm chí có khả năng đem mệnh lưu tại nơi này không có xoan s u ý chuyện này lục pham bắt đầu tìm kiếm bảo vật trên mặt đất tản mát không ít linh khí lấy kiêm làm chủ cũng nương theo chút ít đ a o thương thậm chí p h á p trượng còn có trông rủ đại ấn lưới lớn dây thừng phương đ ỉ n h các loại nhiều loại linh khí lục pham đem những n à y linh khí toàn bộ đều thu vào chữ vật giới chỉ tiếp lấy tìm kiếm đem toàn bộ đại điện lục soát xong hắn tìm được ba cái chữ vật giới chỉ thu hoạch tương đối khá hắn đi vào cung điện tầng hai tiếp tục tìm kiếm chỉ có mấy cỗ thi thể cộng thêm mấy món linh khí lục pham tiếp lấy đi lên đi thẳng tới cung điện tầng thứ sáu trên đường lại gặp mấy đợt linh thể công kích đều bị hắn chém giết t ầ n g thứ sáu là từng cái gian phòng lục pham còn không có đi vào phòng liền tại hành lang phát hiện mấy cỗ thi thể có chiếc nhẫn hắn liếc mắt liền thấy một viên chữ vật giới chỉ, nhanh chóng cầm trong tay thần thức tiến vào bên trong điều tra luyện đan thuật lục pham mừng rỡ hắn rốt cuộc tìm được để trước mắt hắn sáng lên bảo vật trên đời này mặc dù có đan tu nhưng là số lượng cực ít phẩm giai cũng không cao dù sao luyện đan sư yêu cầu quá cao rất khó có người đạt tới mà lại mặc dù có điều kiện đạt tới cũng cần có luyện đạt thuật gia trì luyện đan thuật xem như bí thuật một loại cực kỳ hy hi hữu có giá trị không nhỏ nhất là phẩm cấp cao luyện đan thuật càng là khó đ ư ợ c không biết bản này luyện đan thuật là cái gì phẩm giai lục phạm đem luyện đan thuật lấy ra bắt đầu lại từ đầu liếc nhìn phía trên này kỹ càng giới thiệu các loại đan dược phương pháp l u y ệ n chế bao quát linh thảo linh h ạ c h thú đan các loại các loại vật liệu cùng h ỏ a hậu đan lô v v chẳng những có thượng phẩm linh đan phương pháp luật chế thậm chí còn có mấy loại cực phẩm linh đan phương pháp luật chế đồ tốt ta đây là phẩm cấp cao luyện đan thuật lục phạm rất là hài lòng nhanh chóng đem luyện đan thuật thu hồi tiếp tục d vậy mà khoảng chừng mấy trăm bình các thức linh đan còn có một cái đan lô linh thạch thú đan linh thảo càng là nhiều vô số kể trong đó thậm chí có vài cọn thượng phẩm linh thảo cộng thêm mấy cái lục phẩm thú đan linh khí m ư ờ i mươi món cộng thêm tiên giai thượng phẩm công pháp một bản trừ cái đó ra còn có một số thú huyết sừng thú loại hình đồ chơi nhỏ quá tốt rồi xem ra người này hẳn là luyện đan sư cực kỳ giàu có như thế thu hoạch để lục phạm rất là hài lòng tiếp tục lục phạm tại cung điện sáu tầng vừa tìm được mấy món linh khí sau đó trở về bảy tầng hắn từng tầng từng tầng hướng lên tìm kiếm trên đường lại gặp được mây đ ọ t linh thể công kích đều bị hắn hóa giải rất mau tới đến tầng thứ m ộ ư ơ i hai lục phàm lại tìm đến một viên chữ vật giới chỉ thân thức tiến vào bên trong ngự thu thuật lục phàm mừng rỡ không nghĩ tới vừa tìm được một bản bí thuật mà lại là hắn tâm tâm niệm niệm muốn ngự thu thuật hắn đem ngự thu thuật lấy ra cẩn thận l i ế p nhìn lại là cao giai ngự thu thuật thông qua cường đại tinh thần lực có thể cùng linh thú thành lập tinh thần khế ước từ đó thu hoạch được linh thú bản nguyên t h u tính lục phàm muốn nhất có tự nhiên là hỏa t h u tính có hỏa t h u tính hắn mới có thể luyện、đàn. thậm chí lệ khí còn có thể nhiều một loại phương thức công kích các loại sau này trở về hắn nếu lại đi một chuyến long lâm thâm n g uyên tranh thủ tìm tới một đầu cao giai hỏa thuộc tính linh thú sau đó đem nó thu phục như thế hắn sẽ còn thêm một cái chiến đấu đồng bạn quyết định như vậy đi lục pham rất nhanh quyết định chủ ý tiếp tục điều tra các loại linh thạch linh thảo cùng thú đan số lượng nhiều đến không hết đem chữ vật giới chỉ thu hồi hắn lần nữa tiến lên trên đường đi hắn lại gặp được mây đoạn công kích giải quyết về sau đi vào cung điện tầng cao nhất hắn liếc mắt liền thấy được một viên chữ vật giới chỉ đem nó cầm trong tay thần thức tiến vào cái ẩ n thận điều tra. h điều p p Phạm trận thuật. Lục l lấy lấy lật là loại thấy được một bản bí thuật. Hắn đem đều đối chỉ các một một thuật. trận thuật trên trận bản bí Hắn nhìn phía pháp hồi, pháp ra, gì i i thiệu. Bao quát cần thiết vật liệu, Cái ớ quát vật phương pháp, Bao cần cùng uy lực, dựng vân vân. vân. g tụ khí trận tứ tuyệt trận ngũ hành trận cái gì cần có đ ề u có có phụ trợ tu luyện còn hữu dụng đến phòng ngự chỉ cần có đầy đủ vật liệu cùng cường đại tinh thần lực liền có thể dựng các loại pháp trận cái này không thể nghi ngờ để lục phạm lại nhiều một loại thủ đoạn mà lại là cực kỳ cường đại thủ đoạn pháp trận uy lực cực lớn lục phạm trước đó đã linh giáo qua nhất là cao giai pháp trận lại phối hợp hắn thực lực cường hãn thậm chí có khả năng vượt cấp giết địch nói cách khác có cao giai pháp trận phụ trọ cho dù gặp được mạnh hơn đối thủ của hắn lục p h à m cũng có khả năng đem đối phương tranh giết quá tốt rồi lần này tiên vào thượng cổ chiến trường có thể nói thu hoạch tràn đầy chuyển đi này không tệ chỉ là trước mắt lấy được những bảo vật này liền không hưởng công một chuyện húng chỉ đằng sau còn có càng nhiều bảo vật lấy hắn tiếp tục lục phạm đem chữ vật giới chỉ thu hồi t ì tòi tỉ mỉ một lần tầng cao nhất tiếp lấy xoay người đi trở về hắn lại từ lên tới hạ tìm tòi một lần bảo đảm không có bỏ sót lúc này mới rời đi cung điện dưới đất tiến về mặt đất đạo mắt lại qua hơn một tháng ngày n à y là mùng ba tháng năm vĩnh hằng c h i môn mở ra đã dòng giã hai tháng thân mục thành sân thí luyện trên không triệu mục dương bọn người canh giữ ở vĩnh hằng c h i môn bên ngoài ngồi xếp bằng tống n h ê n thu tô tiểu m ạ n diệp vấn thiên mấy người cũng tại ngoại trừ lục phạm cùng vệ hạc còn lại tám người đều đi ra có mấy người thậm chí không đến một tháng liền ra lục phạm cùng vệ hạc tình huống như thế nào thương hành thiên hơi có chút lo lắng hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi dù sao bọn hắn lúc trước mười người báo đoàn mới ở bên trong giữ vững được một tháng coi như lục p h à m cùng vệ hạc thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng kiên trì hai tháng lâu à. phải biết tống nghĩa thu sớm tại hai mươi ngày trước liền ra tuy nói tống n n ê n thu thực lực so ra kém lục p h à m nhưng cũng không kém nhiều lắm cùng vệ hạc t r ê n lệch càng nhỏ hơn lẽ ra là không nên lâu như vậy yên tâm đi hai người bọn họ không có việc gì triệu mục dương nói tiếp trên thân hai người đều có linh phủ nghĩ ra được chỉ là trong nháy mắt sự t ì n h đúng vậy a không có chuyện gì chúng ta đều bình an ra hai người bọn họ càng không khả năng có việc đám người nao nhau phụ họa chỉ mong đi thương hành thiên luôn cảm thấy trong lòng không chắc hắn biết bên trong chiến trường thượng cổ có cực kỳ cường đại linh thể gặp được về sau có lẽ căn bản không có phản ứng thời gian liền sẽ bị m i ệ n sát nếu như lục p h à m cùng vệ hạc chết ở bên trong đối nhân rơi tới nói kia là khó có thể chịu đựng tổn thất đám người đang nói chuyện chỉ cảm thấy trước mắt l ó i lên bên người thêm một người vệ hạc thấy rõ ràng người trước mắt đám người mừng rỡ ngươi có thể tính ra lục p h à m đâu lục phạm hẳn là còn ở bên trong vệ hạc nhẹ nhàng lắc đầu ta không có đi cùng với hắn hai ngươi không có ở một khối a l ụ c Phạm đ ế này lục phạm vừa leo lên một tòa núi cao đứng tại trên đỉnh núi nhìn cách đó không xa một tòa cự đại tòa thành hắn có dự cảm tòa thành bên trong khẳng định có hắn muốn bảo vật tháng gần nhất hắn lại thu hoạch mấy quyển tiên giai công pháp trong đó còn có hai quyển tiên giai thượng phẩm công pháp về phần linh thạch linh đan linh khí loại hình thì càng nhiều nhưng là nhưng vẫn không đạt được hắn muốn thần giai công pháp hoặc võ kỹ còn một tháng nữa thời gian cũng không có vấn đề nói không chừng ngay hôm nay lục phạm y nguyên lòng tin mười phần hơi dừng lại về sau cất bước hướng tỏa thành đi đến hô hai đoàn linh thể trong nháy mắt xuất hiện mắt lạnh nhìn lục phạm k i ế lực lượng cường đại dù là cách thật xa lại như cũ có thể cảm giác được tố giảng đại thưa kỳ đại viên mãn thực lực như thế liền ngay cả lục phạm đều cảm thấy áp lực mà lại vừa đưa ra hai cái căn bản không dung hắn suy nghĩ nhiều từng đạo từ sát t i ệ m điện từ trên trời ra xuống hướng lục phạm hung hăng đánh rớt ánh đao màu đen t r ợ t lóe lên lục phàm sớm đã cầm đao nơi tay nhẹ nhàng vung c h ả m sau một khắc côn ngô đao đã cùng mấy đạo tiểm h điện gặp nhau vây anh một tiếng vang thật lớn lục phàm như gặp phải trọng kích thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài không chờ hắn ổn định thân thể vô số tiểm h điện theo nhau mà đến hắn chỉ có thể miễn cưỡng vung đao vây anh lại là một tiếng vang thật lớn lục phàm lại gặp trọng kích thân thể hướng dưới vách núi rơi xuống thật mạnh a đây chính là đại thừa kỳ đại viên mãn thực lực lục phàm mặc dù không có thủ thương nhưng là muốn chiến thắng đối phương tựa hộ rất không có khả năng làm sao bây giờ? hắn muốn đi vào tòa thành nhất định phải chiến thắng đối phương tòa thành bên trong khẳng định có vô số bảo vật mà lại nói không chừng bên trong có mạnh hơn linh thể vậy cũng chỉ có một cái biện pháp tăng thực lực lên thêm điểm góp nhặt nhiều như vậy có thể phân phối điểm thuộc tính tại thời khắc này có đất dục võ chương một trăm tám mươi sáu tấn cấp thiên nhân cảnh lại lấy được thần giai công pháp trực tiếp thêm điểm lực lượng không được như thế quá thua thiệt vẫn là phải tăng cao t u vi lục phám rất nhanh quyết định chủ ý an ổn sau khi rơi xuống đất mắt nhìn trên không còn tốt kia hai cái linh thể không có đuổi theo mở ra giao diện thuộc tính đại hoàng kinh tầng thứ một mươi bốn sáu mươi năm tám trăm bảy mươi một trăm m ư ơ i nghìn có thể phân phối điểm thuộc tính một mươi ba sáu trăm bốn mươi một năm mươi hai đại hoàng kinh khoảng cách thăng cấp đến thứ thập n g ũ trọng còn kém bốn mươi năm một trăm ba mươi điểm kinh nghiệm cũng chính là t r ê n l ệ n h bốn trăm năm mươi một ba có thể phân phối thuộc tính thêm điểm lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem bốn trăm năm mươi một ba có thể phân phối thuộc tính thêm tại công pháp đại hoàng kinh bên trên đại hoàng kinh thăng cấp đến thứ thập n g ũ trọng có thể phân phối điểm thuộc tính còn thừa lại một mươi ba một trăm chín mươi hai mươi hai tiếp t ụ lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại đem một nghìn hai trăm điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến đại hoàng kinh bên trên đại hoàng kinh thăng cấp đến tầng thứ mười sáu có thể phân phối điểm thuộc tính còn thừa lại mười một nghìn chín trăm chín mươi hai mươi hai lại đến lục phạm đem một nghìn ba trăm điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến đại hoàng kinh bên trên đại hoàng kinh thăng cấp đến tầng thứ mười bảy có thể phân phối điểm thuộc tính còn thừa lại mười sáu trăm chín mươi hai mươi hai tiếp lấy thêm điểm lục phạm lại đem một nghìn bốn trăm điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến đại hoàng kinh bên trên đại hoàng kinh thăng cấp đến tầng thứ mười tám có thể phân phối điểm thuộc tính còn thừa lại 9290. 22. t i ế p tục lục phàm đem 1500 điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến đại hoàng kinh bên trên đại hoàng kinh thăng cấp đến thứ tầng 19. c ó thể phân phối điểm thuộc tính còn thừa lại 7790. 22. t i ế p lấy thêm lục phàm lại đem 1600 điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến đại hoàng kinh bên trên đại hoàng kinh thăng cấp đến tầng thứ 20. có thể phân phối điểm thuộc tính còn thừa lại 6190. 22. lại đến lục phàm tiếp lấy đem 1700 điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến đại hoàng kinh bên trên đại hoàng kinh thăng cấp đến tầng thứ 21. có thể phân phối điểm thuộc tính còn thừa lại 4.490. 22 t i ế p tục lục phạm lại đem 1.800 điểm có thể phân phối thuộc tính thêm đến đại hoàng kinh bên trên đại hoàng kinh thăng cấp đến tầng thứ 22. có thể phân phối điểm thuộc tính còn thừa lại 2.690. 22. c ò n có thể lại tăng một cấp lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem 1.900 điểm có thể phân phối thuộc tính thêm trên đại hoàng kinh đại hoàng kinh thăng cấp đến tầng thứ 23. Anh, vô tận linh lực điên cùng dóc vào lục phạm thể nội trong nháy mắt đem hắn đan điền dấp đầy lại từ đan điển chạy khắp tứ chi bách mạch của hắn ngũ tạng lục phủ hắn phảng phất có được vô tận lực lượng vừa ra tay liền có thể rời núi lớp biển tân cấp thiên nhân cảnh tân cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng ba nghìn không trăm bảy mươi hai thể cường gia tăng một nghìn năm trăm ba mươi sáu nhanh nhẹn gia tăng một nghìn không trăm hai mươi bốn tinh thần lực gia tăng bảy trăm sáu mươi tám lực lượng tăng lên vẫn là tiếp theo trọng yếu nhất chính là hắn cảnh giới tăng lên thiên nhân hợp nhất để hắn đối thiên đạo cảm lộ tiến thêm một bước đối lực lượng trường khống cũng càng thắng lúc trước bây giờ hắn thực lực chân chính tương đương với đại thừa kỳ đại viên mãn thậm chí cao hơn mở ra giao diện thuộc tính t í n h danh lục phạm tuổi thọ hai mươi hai năm mươi ba sáu trăm bốn mươi lực lượng một mươi chín chín trăm tám mươi năm bảy mươi sáu nhanh nhẹn tám nghìn ba mươi hai bốn mươi bảy tinh thần lực một mươi bốn trăm bảy mươi bốn hai mươi tám thể cường một mươi bốn tám trăm m ư ơ i ba năm mươi sáu thu vi thiên nhân công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết viên mãn đại tự tại công pháp viên mãn đại hoàng kinh tầng thứ hai mươi ba một mươi năm hai võ kỹ tinh không kiếm quyết viên mãn h u y ề n băng thương pháp viên mãn phi thiên đội địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn thần thai tiên thể công viên mãn thái sơ đao pháp viên mãn bất diệt thần thể viên mãn xạ nhật tiễn pháp viên mãn v ĩ n h hằng thánh thể viên mãn bí thuật luyện đan thuật nhập môn 0-1, t ngựa thú thuật tinh thông tháng hai năm m ộ p h á p trận thuật tinh thông tháng ba năm m ộ có thể phân phối điểm t h u ộ tính bảy t r í n hai m ư ơ gần nhất trong khoảng thời gian này lục pham rảnh rỗi lúc sẽ nếm thử tu luyện ba loại bí thuật chỉ bất quá hắn không có hỏa t h u tính l u y n đan thuật vẹn vẹn nhập môn liền đỉnh trệ xuống tới ngược lại là n ự a thú thuật cùng pháp trận thuật tăng lên rất nhanh mà lại tăng lên về sau hắn tự thân tỉnh thần lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng với hắn mà nói tốc độ tăng không phải rất lớn nhưng đối với người bình thường tới nói nên tính là tăng lên cực lớn xuất phát đi tòa thành lục phàm hơi ổn định một chút cảnh giới không còn lưu lại lần nữa đi vào tòa thành kia trước lấy hắn thực lực hôm nay có lòng tin chiến thắng kia hai cái linh thể hắn đang nghĩ ngợi kia hai cái linh thể trong nháy mắt xuất hiện gian g g i á c tương đạo t ử sắc t h i ể m điện từ trên trời giang xuống bổ về phía lục phàm lục phàm sớm đã cầm đao nơi tay nhẹ nhàng vung đao bánh đao màu đỏ trợt lói lên giống như một đạo hồng sắc tiềm h điện ở chân trời sẽ qua xích tiêu lục phàm lần thứ nhất dùng ra xích tiêu đao thượng phẩm linh khí tự mang hỏa thuộc tính vê anh vô tận ngọn lửa phóng lên tận trời cung tử sắc tiềm h điện đụng thẳng vào nhau phát ra trận trận nổ vang đem t r ọ n vùng trời n h u ộ n thành màu lửa đỏ phẳng phất phật thiên đang tiêu h đốt vê anh lại là một tiếng vang thật lớn hoa lửa vang khắp nơi như là một trận hòa vũ phô thiên cái địa mà tới sau một khắc lửa cháy mặt trời hướng kia hai cái linh thể quét sạch mà đi cùng lúc đó to lớn đao ảnh trống rông xuất hiện tính cả lấy xích tiêu đao cùng một chỗ chém về phía kia hai cái linh thể gian g rắc từ s ắ c tiểm h điện một đạo tiếp một đạo rơi xuống trên trời mây đen đều ánh lửa n h n đỏ biên thành màu lửa đỏ âm ẩm theo một tiên vang thật lớn xích tiêu đao cùng to lớn đao ảnh cùng nhau chém xuống hoa lửa vang từ phía đao ảnh cùng tiểm h điện gần như đồng thời biến mất chỉ còn lại xích tiêu đao chém về phía trong đó một cái linh thể và ảnh linh thể bị một đao chém trúng thân thể lung lay nguyên bản liền rất hư hư ảnh trở nên càng thêm ảm đạm có hiệu quả lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút to lớn đao ý xuất hiện lần nữa tính cả lấy xích tiêu đao cùng một chỗ chém về phía cái bóng m ở kia vành vành vành liên tục mấy đao về sau cái bóng m ở kia càng ngày càng ảm đạm lục phàm càng thêm kiên định sách lược của mình tiêu diệt từng bộ phận hắn tiếp tục vung đao càng không ngừng chém về phía cái bóng m ở kia hồi lâu sau vành hư ảnh rốt cục bị chém vỡ hóa thành hư vô kế tiếp lục phàm bắt t r ư ớ c làm theo liên tục vung đao chém về phía một đạo khác hư ảnh một đao hai đao ba đao liên tục mấy chục đao về sau một đạo khác hư ảnh cũng bị hắn chém vỡ hô lục phàm giãn nhẹ một hơi rốt c ụ c giải quyết thật khó dây dưa may mắn là hắn nếu là đổi lại người khác chỉ sợ chết sớm ở nơi này hắn làm sơ đ i ề u tức cất bước tiến vào tòa thành trên đường đi lại gặp được không ít linh thể chỉ bất quá không có mạnh như vậy bị hắn nhẹ nhõm giải quyết phía trước có chiếc nhẫn vừa tiến vào tòa thành không lâu lục phàm liền thu hoạch một viên chữ vật giới chỉ hắn thả ra thần thức cẩn thận điều tra đều là chút linh thạch loại hình không để cho trước mắt hắn sáng lên đồ vật tiếp tục lục phàm đem chữ vật giới chỉ thu hồi tiếp tục tiến lên rất mau tới đến tòa thành tầng thứ bảy hắn lại thu hoạch một cái khác mai chữ vật giới chỉ thân thức tiến vào bên trong thực phẩm linh thạch thất giai thú đan thượng phẩm đan dược nhiều đến năm b ì n h còn có thượng phẩm linh thảo mười mấy gốc càng có năm kiện thượng phẩm linh khí nhất làm cho hắn vui mừng chính là lại còn có bản thần giai công pháp mặc dù chỉ là thần giai hạ phẩm công pháp nhưng cũng là đứng đầu nhất bảo vật h ơ i có chút t i ế c nối u là đây là bản công pháp mà không phải v õ kỹ chính hắn không dùng được chỉ có thể dùng để đổi đồ vật đem chữ vật giới chỉ thu hồi lục phàm tiếp tục tiến lên mãi cho đến tầng cao nhất hắn không còn bất luận phát hiện gì lục phàm chưa từ bỏ ý định lại đi đi về về tìm mấy lần rốt c ụ c để hắn tìm tới một cái dưới đất c ồ m vào quả nhiên có động tiên h khác vui mừng lục phàm tiến vào dưới mặt đất phát hiện nơi này cùng trước đó cung điện dưới đất có mấy phần giống nhau xem ra đây là cái nào đó chủng tộc thói quen thích tối tăm không mặt trời sinh hoạt lục phàm dọc theo thềm đá một mực hướng phía dưới xâm nhập tới lòng đất về sau đi vào một mảnh trống trải chỉ điện hội trên trăm cái linh thể hướng hắn bay tới lục phàm v u n g đao liên trảm rất mau đem những n à y linh thể thanh trừ tiếp tục đi lên phía trước hắn tìm được một viên chữ vật giới chỉ không chút do dự thần thức tiến vào bên trong điều tra cũng không để cho tâm hắn động bảo vật phía trước xuất hiện một tòa tế đàn lục phạm còn không có tới gần liền cảm thấy nguy hiểm trên trăm cái linh thể trong n g á y mắt xuất hiện hướng hắn đánh tới nhìn linh thể dáng vẻ giống như là ma tộc bọn chúng chủ yếu phương thức chiến đấu là cẩn thận dựa vào lực lượng cường đại đến xé nát đối phương nhưng là đối lục phạm vô dụng hiu hiu hiu lục phạm sớm đã cầm cung nơi tay liên tiếp tiến bắn ra sau đó hắn lấy r a xích tiêu lao vọ tới linh thể bên người càng không ngừng chém giết hồi lâu sau chiến đấu cuối cùng kết thúc lục phạm đi vào tế đàn tìm được ba cái chữ vật giới chỉ trong đó một chiếc nhẫn lần nữa để hắn thu hoạch trần đầy luyện k h í thuật mà lại là cao giai luyện k h í thuật hắn lại tìm đến một bản bí thuật chỉ cần có được bản nguyên hòa thuộc tính lại thêm bản này luyện k h í thuật hắn còn có thể trở thành một tên luyện k h í sư luyện k h í luyện đan ngựa thú phát trợ hắn một chút có được bốn loại bí thuật l ậ t nhìn một hồi lục phàm đem luyện k h í thuật thu hồi tiếp tục điều tra thượng phẩm t i ê n giai công pháp một bản cực phẩm linh thạch mấy trăm miếng thượng phẩm linh đan nhiều đến m t ư ơ i mấy bình càng có mười mấy món thượng phẩm linh khí lục giai thú đan năm a i thất giai thú đan một viên thượng phẩm linh thả Về loại loại p h lục pham dưới đất tìm tòi một vòng phát hiện cái này có một cái tế đàn không còn những kiến trúc khác hắn quay trở về tòa thành lần nữa tiến lên đảo mắt lại qua hơn một mươi ngày lục pham xuyên qua một mảnh hoang mạc tiến liên miên dây núi. vào dây đi vào một cái sơ cốc đi đến cuối cùng hiện ra một cái không đáng chú ý sơn động không do dự lục phạm cực nhanh vào sơn động một mực hướng về phía trước đi không biết bao lâu phía trước có ánh sáng sáng xuyên tấu qua tới trong lòng của hắn vui mừng tăng nhanh tốc độ phía trước càng ngày càng sáng lục phạm đến gần xem xét bên ngoài sơn động lại còn có một cái sơ cốc như thế địa phương bí ẩn thật đúng là khó tìm a hắn nhảy vào trong sơ cốc tiếp lấy đi lên phía trước đi không bao lâu hắn liền cảnh giác đến nguy hiểm hồ、hồi. một thanh cự đao từ trên trời giang xuống hướng hắn chém tới lại là tu v õ người lục p h a m không kịp nghĩ nhiều xích tiêu đao đã ở trong tay đón cái kia đem cự đao nhẹ nhàng vung ra v ơ i anh một tiếng vang thật lớn thạch phá thiên kinh lực lượng của bạo phóng lên tận trời lục p h a m liền lùi mấy bước mới đứng vững thân thể cảm nhận được lực lượng của đối phương hắn rất là ngoài ý mớn lại là độ kiếp k ỳ cờ ư n giả g dù là vẹn vẹn độ kiếp sơ kỳ cũng làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện như là thiên thần đứng ở không trung chỉ nhìn tướng bạo nhìn không ra là người là yêu vẫn là ma nhưng là kia thân hình tao lớn chừng tao mấy mét hẳn không phải là nhân tộc hô cuốn phong tái khởi trong tay người kia cầm một t h a n h dùng linh lực viện hóa mà thành c ự đ ao lần nữa hướng lục phạm chém tới lục phạm đành phải xuất đao đòn lấy hoa anh lại là một m tiếng vang thật lớn lục phạm liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể không được không cần thiết cùng đối phương đánh vẫn là tầm bảo quan trọng lục p h ạ m biết hắn muốn diện sát đối phương cần nỗ lực quá nhiều còn chưa hắn có thể làm được lãng phí một cách vô í c h thời gian không nói còn tiêu hao khí lực thêm điểm không đủ vậy liền đi không cùng đối phương dây dưa quyết định được chủ ý lục p h à m bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên cạnh cuốn đi trước khi đi hắn muốn nhìn trong sơn cốc có hay không bảo vật hắn ở phía trước bay cái bóng mở kia ở phía sau truy khoảng cách đang dần dần tiếp cận tốc độ thật nhanh lục p h à m trong sơn cốc dạo qua một vòng mắt thấy là phải bị đối phương đội kịp hắn linh cơ khe động nhanh chóng t r u y xuống đất hắn vừa rồi đã thấy rõ trong sơn cốc không có cái gì được rồi đi thôi dưới đất ghé qua một hồi lục p h à m vừa quyết định được chủ ý không đợi rời đi đột nhiên dưới chân không còn mở mắt ra liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh trống trải chi đ i ệ chẳng lẽ lại là cung điện dưới đất lục phàm nhẹ nhàng rơi xuống đất quan sát bốn phía phía trước tựa hồ có sơn động hắn đi mau mây bước thấy thật sự rõ ràng nơi xa s á c thực có cái cửa h à n g kỳ quái là vậy mà không có linh thể đến đây công kích hắn hắn là nơi này không có trải qua đại chiên mang theo ý nghĩ như vậy lục phàm rất mau tiên vào sơn động hắn dọc theo sơn động một mực đi về phía trước đi đến cuối cùng về sau phía trước lại xuất hiện một mảnh trống trải trì điện liên tục xuyên qua mười cái sơn động hắn thấy được một tòa cự đại kiến trúc cung điện dưới đất quả nhiên cùng hắn dự đoán đồng dạng lục phàm mừng rỡ tranh thủ thời gian đi mau mây bước đi vào cung điện trước cổng chính còn tốt trước đó cái bóng mở kia không có đổi tới vàng không hắn thật đúng là không dễ làm cung điện cửa chính động thật chặt lục pham xuyên tường vào sau một khắc hắn đã đứng tại đại điện bên trong ngắm nhìn một phía không có linh thể cũng không có xương trắng cùng thi thể trống rỗng lục pham ở trong đại điện tìm một vòng không có bất kỳ phát hiện nào sau đó hắn đi vào phòng đem mỗi cái gian phòng đều tìm khắp cả vẫn là không thu hoạch được gì kỳ quái không có khả năng không có cái gì a lục pham leo lên tầng hai tiếp tục tìm kiếm vẫn là trống rỗng không có bất kỳ phát hiện nào Hắn lục ạ i phạm tự nhiên không sợ bất quá hắn lo lắng tòa cung điện này vạn nhất bị hủy bên trong bảo vật nhưng là không còn nhất là tầng này có lẽ ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại rất hiển nhiên bảo vật hẳn là ngay tại tầng này cho nên muốn có được bảo vật nhất định phải phá giải tòa trận pháp này làm sao phá giải đâu đúng pháp trận thuật lục pham xuất ra pháp trận thuật đối chiêu trước mắt pháp trận cẩn thận nghiên cứu phương pháp phá giải thật là có biện pháp trong lòng của hắn vui mừng dựa theo pháp trận thuật chỗ bày ra phương pháp bắt đầu phá giải tòa này pháp trận hồi lâu sau hắn g i ã n nhẹ một hơi cất bước tiến vào một gian thạch thất thần g cao nhất chỉ có cái này một cái phòng bên trong ngồi xếp bằng một bộ thi thể nhìn cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu bộ dáng cũng giống người n ụ c thân không có một chút hư thối dấu hiệu tương phản c ù người n g sống vậy mà không kém nhiều lắm xem ra người này khi còn sống thực lực cực kỳ cường đại l ụ c thân cũng cực kỳ cường hãn chết như thế nào đâu lục phàm ánh mắt tại thi thể bên trên đảo qua từ đỉnh đầu một mực quét đến đầu ngón tay trong đó một cái trên ngón tay thình lình có một viên chữ vật giới chỉ quả nhiên có thu hoạch lục phàm mừng rỡ đem chiếc nhẫn vỡ xuống cầm trong tay đen như mực vào tay lạnh bướt xem xét chính là tỉ mỉ chế tạo tại trong nhẫn chứa đồ được cho tinh phẩm bên trong bảo vật nhất định bất p h ạ a trong lòng mang theo chờ mong lục phàm thả ra thần thức tiến vào chữ vật giới chỉ t r ư ớ c 187, thần giai võ kỹ bị phong ấn thượng cổ yêu ma mấy chục vạn mai thượng phẩm linh thạch mấy ngàn mai c ự c phẩm linh thạch hơn ngàn gốc linh thảo mấy trăm miếng thú đan trong đó có mười mấy gốc thượng phẩm linh thảo cộng thêm một viên thất giai thú đan năm a i lục giai thú đan một kiện c ự c phẩm linh khí trạm thần đ ao thượng phẩm linh đan mấy chục bình thậm chí còn có một viên c ự c phẩm linh đan tạo hóa đan nhất làm cho lục phạm vui mừng chính là lại có một bản thần giai võ kỹ mặc dù vẹn vẹn thần giai hạ phẩm nhưng cũng đầy đủ để hắn cảm thấy phân chấn nhưng mà này còn là một bản luyện thể thuật hỗn độn chi thể quá tốt、rồi. lục phàm đem luyện thể thuật cầm trong tay từ đầu tới đôi cẩn thận liếc nhìn một lát sau hắn đem luyện thể thuật thu hồi bắt đầu ngay tại chỗ tu luyện nửa tháng sau lục phàm tính toán thời gian một chút ngày này hắn là mùng ba tháng sáu ba tháng trong nháy mắt đi qua hôm nay là hắn tại thượng cổ chiến trường ngày cuối cùng chờ đến giờ thịnh hắn liền sẽ bị truyền tống ra ngoài hắn đã rất hài lòng cũng không có cái gì tiết m ố i đạt được hắn muốn nhất thần giai v õ kỹ còn có một cái cực phẩm linh khí những bảo vật khác càng là nhiều vô số kể mở ra giao diện thuộc tính Thính danh, lục 2 2 i mươi năm mươi b lực lượng 20.196. 87. n h a n h nhẹn 8.545. 53. t i n h thần lực 10.685. 24. t h ể cường 15.026. 34. thu vi thiên nhân công pháp đạo kinh viên mãn thiên tâm quyết viên mãn đại tự tại công pháp viên mãn đại hoàng kinh tầng thứ 23, 156.232 a một r ă m n g h ì n võ kỹ tỉnh không kiếm quyết viên mãn huyền băng thương pháp viên mãn phi thiên đội địa thân pháp viên mãn liệt thiên đao pháp viên mãn cựu thiên thần quyết viên mãn thần thai tiên h thể công viên mãn thái sơ đao pháp viên mãn bất diệt thần thể viên mãn xạ nhập tiên h pháp viên mãn vĩnh hằng thánh thể viên mãn hôn đ ộ n chỉ thể sơ giai tháng ba năm một mươi bí thuật luyện an thuật nhập môn một ngựa thú thuật tiểu thành tháng ba năm hai mươi pháp trận thuật tiểu thành tháng năm năm hai mươi luyện khí thuật nhập môn một có thể phân phối điểm thuộc tính một nghìn bảy trăm năm mươi hai ba mươi sáu thời gian nửa tháng hôn đồn chỉ thể thành công tân cấp từ nhập môn tân thăng đến sơ g i i thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 256 điểm nhanh nhẹn gia tăng 128 điểm tinh thần lực gia tăng 128 điểm thể cường gia tăng 512 điểm ngự thu thuật cùng pháp trận cũng đều lần nữa thăng cấp để lục phạm tỉnh thần lực gia tăng 300 điểm đại hoàng kinh cũng nhanh thăng cấp bây giờ hắn có thể phân phối điểm thuộc tính đã đầy đủ đại hoàng kinh thăng cấp bất quá lục phạm còn muốn v â n v â nhiều tích lũy điểm có thể phân phối thuộc tính lại nói dù sao hắn hiện tại không có gì nguy hiểm cho dù tại chiến trường thượng cổ này có thể uy hiếp được hắn người đã không nhiều lắm coi như hắn đánh không lại đối phương cũng không giết được hắn lấy hắn hiện tại n ụ c thân cường độ dù là gặp được độ kiếp kỳ cường giả cũng có thể ngạnh kháng đối phương tổn thương húng chi nếu như hắn thật gặp được nguy hiểm có thể tùy thời thêm điểm tiếp tục tầm bảo lục phạm dự định lợi dụng sau cùng một chút thời gian nhìn xem có hay không ngoài định mức thu hoạch hắn trèo lên một tòa núi cao chỉ gặp trên đỉnh núi đứng thẳng một tòa cự tháp đoán c h ừ n g trí ít có cao mấy trăm t h ư ớ c ngọn tháp thẳng đứng thẳng đám mây giấu ở trong tầm mây căn bản không nhìn thấy đầu bên trong hẳn là có bảo vật tòa tháp này khí thế bất phàm để lục phạm trong lòng lại nhiều mấy phần chờ mong vào xem hắn vòng quanh thân tháp dạo qua một vòng lại không tìm tới c ổ n g vào tình huống như thế nào lục phạm trong lòng hơi động thân thể bay lên không trên không trung tìm kiếm mai cho đến đi vào ngón tháp lại phát hiện tòa tháp này hoàn toàn là phong bế không có cửa cũng không có cửa sổ thậm chí không có một chút khe hở xuyên tường lục phạm lợi dụng đ ộ địa thuật hướng thân tháp vào tới b à n h hắn hung hăng đâm vào trên thân tháp phát ra nổ vang một tiếng cự tháp vậy mà không n ú c nhích tí nào liền chút nho nhỏ vết dạn đều không có xuyên tường không dùng được mà lại tòa tháp này cứng rắn như thế không giống như là ở đây kiến tạo tháp giống như là một kiện linh khí lục phàm cảm ứng được tòa tháp này chỗ bất phàm là ai đem tòa tháp này để ở chỗ này có thể hay không đem luyện hóa lục phàm nhìn kỹ một hồi càng phát ra có thể xác định đây là kiện linh khí thậm chí có thể là tiên khí nhưng là tòa tháp này rõ ràng là có chủ trì vật muốn chiếm làm của riêng gần như không có khả năng hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe được trên không chuyển đến một t r à n g t ố t lên trấn yêu tháp rốt cuộc tìm được nguyên lai、like、ở đây nhanh đi xuống xem một chút lợi còn chưa dứt một đám người từ trong mây mù hiện ra thân hình khoảng chừng hơn hai mươi người t h ự c lực kém nhất cũng là h ọ p thể kỳ đại viên mãn mạnh nhất có thể đ ạ tới t đại thừa sơ kỳ cùng nhân tộc thiên tài không sai b i ệ t lắm c h ỉ bất quá số lượng nhiều chút lục phàm đã đoán được thân phận của đối phương không phải ma tộc chính là yêu tộc c h ỉ bất quá nhìn đối phương t ư ớ n g mạo vậy mà cùng nhân tộc không sai b i ệ t lắm đều là tóc đen mắt đen chính là thân cao kém k h ô n g í t so với nhân tộc càng cao to hơn c ư ờ n g tráng lấy lục phàm nhìn ra nam t ử thân cao chí ít tại hai mét trở lên nữ tử cũng có thể đã tới một mét tám trở lên hết lần này tới lần khác từng cái tương mạo tùi giáng người nạn nhân, à, nhân tộc. đối phương cũng phát hiện lục phạm hướng b ê n h hắn lúc tới cầm đầu nam tử trẻ tuổi quan sát tỉ mỉ lục phạm vài lần lạnh giọng hỏi chỉ một mình ngươi không sai lục phạm khẽ gật đầu hỏi các ngươi là chúng ta đến từ thần tộc nam tử n ạ o nghê nói nơi này không phải ngươi đợi địa phương cúp nhanh lên thần tộc lục phạm minh bạch đối phương là ma tộc lại thích tự xưng thần tộc yêu tộc bình thường tự xưng thanh tộc vô luận là ma tộc vẫn là yêu tộc những cái kia có được cường đại huyết mạch gia tộc liền tướng mạo mã thôi cùng nhân tộc không sai bị lắm thậm chí càng càng hoàn mỹ hơn một chút giống trước mắt bọn này ma tộc trên đầu liền không có sừng cho nên hắn mới nhận biết không ra đối phương là cái nào t r ủ n g tộc nào hàn cùng hắn rông dài cái gì trực tiếp giết chính là phía sau nam tử có người sen vào nói đúng a giết hắn nhân tộc không có một cái nào độ tốt đều đáng chết đám người cựu thị ánh mắt nhìn về phía lục phạm phản phất muốn đem hắn n u ố t sống đúng vào lúc này lại có một đám người đột nhiên hiện thân đứng tại một phương hướng khác đánh giá lục phạm cùng ma tộc đám người thật n á o như ta phía trước nhất chính là cái trẻ tuổi nam tử trên mặt hắn mang theo cười nhìn cực kỳ hiền lành chỉ là cặp mắt kia lại tràn đầy ưu ám để cho người ta nhìn cực kỳ không thoải mái lục pham không cần hỏi cũng biết đám người này là yêu tộc tướng mạo của bọn hắn cùng ma tộc không sai b i ệ t lắm chỉ là thân hình hơi nhỏ hơn liên giá người mà nói ngược lại là cùng n h â n tộc càng thêm tiếp cận khác biệt chính là trên người bọn họ đều mang một luồng khí tức yêu dị lục pham đại thể đêm yêu tộc cũng tới hơn hai mươi người thực lực cùng ma tộc không kém nhiều mạnh nhất cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ đối với hắn mà nói người lại nhiều đều vô dụng dù là yêu tộc cùng người của ma tộc chung vào một chỗ hắn cũng có lòng tin cùng nhau giải quyết bất quá hắn không có vội vã đ ộ n g thủ nhìn song phương y tứ giống như đều là sông tòa tháp này tới tòa tháp này gọi c h â n yêu tháp hẳn là thật là tiên khí nếu như là làm như thế nào đạt được đâu long vân các ngươi đến rất đúng lúc nào hàn cười cười cái này nhân tộc giao cho ngươi ngươi nhìn xem xử trí đi lục p h à m nghe xong có chút ngoài ý m u ố n yêu tộc cùng người của ma tộc vậy mà nhận biết mà lại quan hệ cũng không tệ lắm xem ra cái này hai tộc bình thường cũng có lui tới hắn đang nghĩ n g ọ i chỉ nghe oanh một tiếng thiên băng địa liệt trấn yêu tháp bị trong nháy mắt gây lên không trung cả toàn ú i cũng bắt đầu sụp đổ uy lực như thế cả kinh tất cả mọi người mỏ to hai mắt nhìn ha ha ha ha ha t ừ n g đoạn cùng tiếu so tiếng s ấ m còn vang lục pham thuận tiến g cười nhìn lại chỉ c ặ p cách đó không xa đang đứng hai trung niên nam tử một cái cao lớn uy mãnh một cái khác toàn thân lộ ra yêu dị thực lực vậy mà mạnh đạt độ kiếp phi thằng tại sao lại ở chỗ này xuất hiện mà lại một chút xuất hiện hai cái một cái yêu tộc một cái ma tộc chuyện gì xảy ra lục pham chính kinh ngạc ở giữa long vân cùng nạo hạn phân biệt mang theo tộc nhân hướng hai người kia nên đón gặp qua ngạo thiên lao tổ chúc mừng long chiến lao tổ thoát khốn đám người cùng nhau hành lễ các ngươi có lòng biết hôm nay là chúng ta giải trừ phong ấn thời gian đều miễn lễ đi hai người khẽ gật đầu vâng đám người đáp ứng một tiếng khoanh tay đứng ở một bên lục pham nhìn thấy cái này có chút minh bạch hai vị này độ kiếp kỳ cường giả rất có thể tham dự qua thượng cổ trận đại chiến kia chẳng biết tại sao bị chấn yêu thắp phong ấ n ở bên trong hôm nay vừa vặn đến hiểu rõ trừ phong ấn thời gian để hắn cho đội kịp hắn là hai người ở bên trong chờ đợi mấy và năm khó trách thực lực sẽ như thế cường hãn liền xem như hắn cũng tuyệt đối không thể là độ kiếp k ỳ đại viên m ã n đối thủ làm sao bây giờ muốn hay không đi lục p h à m đang do dự ở giữa cái k i a gọi ngạo thiên độ kiếp k ỳ cường giả nhìn thấy hắn ở đâu ra nhân tộc tiểu tử ngạo thiên hừ lạnh một tiếng cũng dám ở đây nghe lén chúng ta nói chuyện lao tổ ta đi giết hắn một tên người mặc áo đen ma tộc nam tử nóng lòng biểu hiện vượt lên trước hướng lục p h à m b a y tới cách thật xa hắn một quyền v u n a b á n ánh đao màu đen lợi lên lục phạm đã cầm đao nơi tay côn n ô đao nhẹ nhàng chém ra sau một khắc Côn nô đao đã đi tới nam tử áo đen đỉnh đầu trong n g á y mắt chém xuống、Phúc. theo một tiếng văng trầm nam tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị một đao chém giết máu tươi trên không trung vẩy xuống lục phàm mắt sắc thật nhanh đem một viên chữ vật giới chỉ tiếp trong tay cũng thu vào a hai tiếng kinh hô văng lên đám người lăng lăng nhìn xem một màn này làm sao cũng không dám tin tưởng một tên hợp thể kỳ đại viên mãn cừng giả thậm chí ngay cả lục phàm một đao cũng đỡ không nổi nhìn người này tuổi trẻ so với bọn hắn thì nhỏ hơn nhiều làm sao lại lợi hại như thế chỉ ít đạt đến đại thừa trung kỳ thực lực so với bọn hắn những n à y cái gọi là t h i ê n tài đều mạnh hơn nhiều nhân tộc vậy mà ra bực này nghịch t h i ê n người liền ngay cả ngạo tiên cùng long chiến đều có chút kinh ngạc lấy hai người nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra lục phạm niên kỷ cùng thực lực lại không nghĩ rằng hai người bọn họ cũng có nhìn nhầm thời điểm đối phương vậy mà có thể giấu giếm được bọn hắn ẩn giấu thực lực hai người liếc nhau một cái trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ trải qua thời gian dài ở chung hai người bọn họ đã sớm đạt thành ăn ý kẻ này đoạn không thể lưu cho dù là nhân tộc tầm thưởng bọn hắn cũng không thể bưng tha chớ nói chi là dạng này một cái thiết tài chỉ cần giết đối phương sẽ cho người tộc tạo thành tổn thất khó có thể vắn hồi thiên tài như thế đừng nói hiện tại chính là tại bọn hắn thời đại kia cũng là xuất sắc nhất cái kia nếu là bỏ mặc đối phương thành dài x u ố n g dưới sợ là hậu hoạn vô tận ta đến nạo thiên lời còn chưa dứt thân thể đã tin tức không thấy sau một khắc hắn đã đi tới lục phàm trước người một quyền vung ra lục phàm đã sớm chuẩn bị côn mô đao nhẹ nhàng chém ra hắn s ợ dĩ không đi chính là muốn thử xem độ kiếp kỳ đại viên mãn cừng giả đến tột cùng thực lực như thế nào nạo thiên nắm đấm trong nháy mắt đến cùng côn mô đao hung hang đụng vào nhau và n h côn mô đau bị một quyền đánh nát liền trở thành vô số mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất nhưng nạo thiên quyền thế chưa ngừng tiếp tục hướng phía trước tại lục p h à m chưa kịp phản ứng thời khắc khắc ở lồng ngực của hắn ẩm lục p h à m như mũi tên bay rớt ra ngoài thể nội rời sông lấp biển ngực chuyên đến trận trận cảm giác đau đớn thật mạnh lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách chống lại quả nhiên không hổ là độ kiếp k ỳ đại viên mãn cường giả cũng chính là hắn có được cực kỳ cường hãn nộp thân nếu là đổi lại người khác sớm đã chết ở đối phương quyền hạn hắn mặc dù không bị tổn thương nhưng ở trước mặt đối phương lại không hề có lực h o à n thủ lại chúng vào mê quyển nói không chừng hắn cũng sẽ thụ tổn thương thời gian lâu dài không chừng có thể bị đối phương đập chết được rồi vẫn là đi đi lục pham đã kiểm tra xong thực lực của đối phương không còn dám dừng lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền muốn lấy ra linh phủ truyền tống v ề nhân giới đúng vào lúc này doanh một tiếng lục pham tiến vào hát cám bên trong chỉ cảm thấy thân thể đang bay nhanh chuyển động phản phất tiên vào một cái vòng xoáy bên trong dừng lại lúc trước mắt hắn sáng rõ và mắt là từng t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc vệ hạc tống n g h ĩ n thu triệu mộc dương tô tiểu m ạ n diệm vấn tiên các loại đều tại một mặt ân cần nhìn xem hắn lục phàm ngươi có thể tính ra ngươi không sao chứ làm sao ở bên trong chờ đợi lâu như vậy trở về liền tốt hù chết chúng ta đám người x u ố n g lại tại lục phàm bên người hỏi hàn đ ơ n c ẩ n lục phàm giờ mới hiểu được đã đến giờ hắn bị tự động truyền tống ra ngược lại là bớt đi một tờ linh phủ ta không sao lục phàm cười cười hắn xác thực không có việc gì mà lại rất tốt lần này tiến về thượng cổ chiến trường hắn thu hoạch là lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới bảo vật thần giai công pháp và võ kỹ còn có t ự c phẩm linh thạch t ự c phẩm linh khí t ự c phẩm đang ăn dược lại thêm các loại bí thuật để hắn tiếp xuống thực lực sẽ tăng vọt về phần cái kêu long chiến cùng ngạo tiên h tuy nói thực lực mạnh đạt độ kiếp kỳ đại viên mãn nhưng hắn cũng không lo lắng chỉ cần lại cho hắn thời gian m ấ y tháng các loại hắn đem đại hoàng kinh tu luyện đến viên mãn coi như đối mặt l o n g chiến cùng ngạo tiên h liên thủ hắn cũng không sợ mau nói ngươi cũng trải qua cái gì triệu mục dương hỏi lòng của mọi người âm thanh ngươi vì sao lại ở bên trong đợi lâu như vậy là như vậy lục phàm đem hắn tại thượng cổ chiến trường trải qua đại thể nói một lần khi hắn nói đến trấn yêu tháp lúc đám người rõ ràng khẩn trương lên nghe được ngạo thiên cùng long chiến danh tự triệu mục dương bọn người càng là sắc mặt đại biên lại là hai người bọn họ nguy rồi chúng ta nhân tộc gặp nạn rồi chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh đám người t h ầ n sắc đều có chút n g ư n g trọng ai triệu mục dương than nhẹ một tiếng nói ra năm đó trận đại chiến kia nạo thiên cùng lòng chiến mặc dù không phải mạnh nhất lại là hung t ắ n nhất hai người bọn họ không biết dính dáng tới nhiều ít chúng ta tộc nhân màu tươi trận đại chiến kia kéo dài vô số năm thử thương vô số cơ hồ đem nhân giới ma giới yêu giới tam tộc cường giả đều quấn vào trong đó cực kỳ thảm liệt về sau một vị thiên thần nhìn k h n g được xuất thủ ngăn lại trận đại chiến này nhưng long chiến cùng ngạo thiên vẫn không chịu bỏ qua vậy mà mưu toan liên thủ khiêu chiến thiên thần vinh nghiêm kết cục có thể nghĩ hai người này bị thiên thần đánh bại đồng thời phong ấn tại chân yêu tháp bên trong không nghĩ tới vài vạn năm đi qua hai người này không những không chết ngược lại thực lực tiến thêm một bước vậy mà đạt đến độ k i ế p kỷ đại viên mãn tu vi nói đến đây triệu mục dương nhẹ nhàng lắc đầu bằng vào chúng ta nhân tộc thực lực trước mắt nên như thế nào chống lại 188, linh ý của ngươi là hai người này sẽ lần nữa tiến đánh chúng ta nhân giới lục pham suy đoán nói đúng vậy a triệu mục dương khẽ gật đầu lấy hai người này hung tàn tại trấn yêu tháp bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy trong lòng có vô tận lửa giận cần phát thiết hai người bọn họ không phải vị kia thiên thần đối thủ sẽ chỉ giận lấy sang chúng ta đến lúc đó khẳng định sẽ máu chạy thành sông tiếng kêu than dậy khắp trời đất triệu mục dương thở dài một ngày này cũng không xa không sai thương hành tiên nói tiếp tuy nói thượng cổ chiến trường đã bị phong ấn các đức nhân giới cùng yêu mà lượng giới thông đạo nhưng là làm độ kiếp kỳ đại viên mãn c ư ờ n g giả là có năng lực phá vỡ không gian xuất quân tiến vào chúng ta nhân giới đến lúc đó một trận t a i nạn liền sẽ tiến ta có nghĩ qua một ngày này sẽ đến lại không nghĩ rằng sẽ đến đến nhanh như vậy nói đến đây thương hành thiên than nhẹ một tiếng chúng ta muốn phòng n g ừ a chú đáo ngẫm lại làm như thế nào ứ n g đối mới tốt tất cả mọi người trầm mặc yêu ma hai tộc nguyên bản thực lực liền so với nhân tộc mạnh nếu là lại thêm hai vị độ kiếp kỳ đại viên mãn cường giả nhân tộc căn bản bất lực đối kháng coi như bọn hắn cái này hai mươi người cộng lại cũng không thể nào là ngạo thiên hoặc long chiến đối thủ mà bọn hắn đã là nhân tộc lực lượng cường đại nhất người khác càng không trông cậy được vào vị tiêu thiên thần có thể hay không xuất thủ lần nữa lục pháp hỏi hẳn là sẽ không triệu mục dương lắc đầu coi như xuất thủ cũng là chiến cuộc mở ra về sau mấy tộc thương vong thảm trọng tình mục dưới khi đó đã quá muộn h u ố h ổ hắn còn chưa hẳn sẽ ra tay dù sao hắn đã xuất thủ bảo đảm qua chúng ta n h â n tộc một lần lần trước nếu không phải hắn xuất thủ chúng ta n h â n tộc khả năng sớm đã bị d i ệ t phải biết thiên thần cũng là có quy củ sẽ không tùy tiện quản nhân giới sự tình có lẽ lần trước vị tiêu thiên thần đã xúc phạm quy củ cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình không thể trông cậy vào người khác nói chuyện triệu mục dương đưa mắt nhìn sang lục phạm mọi người mà các người chính là chúng ta dân tộc hy vọng đúng khâu tranh tâm tiếp lấy nói ra thiên phú của các ngươi mạnh hơn chúng ta lại mới vừa ở thượng cổ chiến trường lịch lệ qua chỉ cần các ngươi không có việc gì nhân tộc liền có hy vọng đề nghị của ta là các ngươi đều đi bế quan tu luyện dù là chiến tranh mở ra cũng không cần ra để chúng ta những lạo gia hỏa này đính trước cho các ngươi tranh thủ thời gian các ngươi đều tận khả năng tăng lên thực lực các loại chúng ta chịu không được ngày đó các ngươi trở ra thu thập tàn cuộc ta tin tưởng các ngươi có thể làm được khâu tranh tâm nhìn về phía lục phạm nhất là ngươi lục phạm lấy thiên p h của ngươi chỉ cần cho ngươi thêm thời gian mấy năm nói không trưng l i ê n có thể tấn thăng đến độ kiếp kỳ không sai thương hành tiên nắm chặt n ắ m đấm chúng ta sẽ dựa vào phát trận tận lực kéo dài thời gian dùng cái này đem đổi lấy các ngươi trưởng thành đúng vậy a mạnh vân sướng thở dài chỉ hy vọng yêu ma hai tộc đ ừ n g tới quá nhanh cho chúng ta một điểm giảm sốc thời gian theo ta thấy chúng ta chỉ ít còn có thời gian mấy tháng triệu mục dương nói ra dù sao long chiến cùng ngạo thiên vừa ra cần điều chỉnh cùng khôi phục mà lại bọn hắn điều động nhân thủ cũng cần thời gian truyền thống cũng cần thời gian thừa dịp mấy tháng này giảm sốc kỳ chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị muốn bao nhiêu xây vài tòa pháp trận còn muốn triệu tập nhân thủ huấn luyện bọn hắn năng lực tác chiến mà các ngươi cái gì cũng không cần quản chỉ cần an tâm tu luyện l i ề n tốt nói chuyện triệu mục dương lần nữa nhìn về phía lục phàm b ọ n người chờ cần các ngươi ngày đó các ngươi lại đứng ra được đám người cùng kêu lên đáp ứng bọn họ cũng đều biết trên người mình gánh nặng gánh vác cả nhân tộc hưng vong chỉ có bọn hắn trở nên mạnh hơn mới có hy vọng bảo toàn nhân tộc nếu là ngay cả bọn hắn đều đã chết nhân tộc không còn có lật bản hy vọng cho nên vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn sống sót tận khả năng tăng lên thực lực thẳng đến bọn hắn rời núi ngày đó các người đều đi thôi triệu mục dương phất phất tay đám người ai đi đường đấy lục phạm cùng vệ hạc trở lại long n g uyên thương hội đi vào số hai mươi một phòng ngụy nhu nhìn thấy hai người vừa mừng vừa sợ các người cuối cùng trở về hàn huyên vài câu ba người ngồi xuống lục phạm nhìn về phía vệ hạc đại ca tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi đâu ta chuẩn bị đi thí luyện tri địa bế quan khổ tu vệ hạc hướng lục phạm phát ra mời nếu không ngươi cùng ta cùng đi ta thì không đi được lục phạm lắc đầu ta còn là về long lâm tâm uyên nơi đó tương đối thích hợp ta đi vệ hạc không có miết cưỡng hắn cũng biết mỗi người đường không giống t lục pham xuất ra một viên chữ vật giới trì bên trong là hắn là liễu mi chuẩn bị xong linh bảo cho ngươi cái này ngươi thù đi bên trong có mấy loại vóc kỹ còn có linh thạch cùng linh đan đầy đủ ngươi dùng tới mấy năm lục pham、um. mừng khấp khởi tiếp nhận chiếc nhẫn thân thức tiến vào bên trong đảo qua về sau càng là mừng rỡ bên trong linh thạch nhiều căn bản dùng không hết đừng nói mấy năm thậm chí có khả năng dùng mấy chục năm linh đan cũng thế rất rất nhiều ngoài ra còn có mấy quyền võ kỹ đều là kiếm pháp xem ra là lục p h à m tại thượng cổ chiến trường thu hoạch hai ta nghĩ cùng nhau đi vệ hạc cũng xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho liễu my đây là ta chuẩn bị cho ngươi đà t ạ đại ca liễu my tiếp nhận chiếc nhẫn thân thức tiến vào bên trong cẩn thận điều tra một phen bên trong linh thạch số lượng càng nhiều linh đan cũng thế lại còn có một bản tiên giai thượng phẩm công pháp cái này khiến nàng càng là vui vẻ t u t ta phải đi vệ hạc xông hai người cười nói các ngươi đều riêng phần mình bảo trọng hy vọng chúng ta về sau còn có gặp lại thời điểm đại ca qua một thời gian ngắn ta muốn về đại chu một chuyến lục phàm hỏi ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về đại chu vệ hạc ngây ngẩn cả người hắn do dự một hồi vẫn là lắc đầu quên đi thôi nơi đó đã không có ta lo lắng người lại trở về đã không có ý nghĩa vậy được nếu như yêu ma s â m l ầ n đại ca ngươi nhó kỹ nói với ta một tiếng lục phàm trong lòng sớm có dự định hắn chuẩn bị đi trước long lâm thâm n g uyên tìm một cái linh sủng sau đó lại về đại ngũ thành hắn đất phong đi cùng người nhà đoàn tụ thuận tiện tăng lên mọi người trong nhà thực lực Lấy bảo đương ả m nhiên cho dù yêu ma hai tộc thật tiến đánh phàm tục thế giới cũng không có khả năng phái ra quá mạnh cao thủ lấy lục pham đóng chừng yêu ma hai tộc nhiều lắm là phái ra mấy cái nguyên anh kỳ cao thủ lại mang lên một chút tu vì kim năng người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng đó là trước đó bây giờ lại có biến số liệu mi không thể nghi ngờ chính là biến số một trong lục phang có thể tùy tiện nhìn thấu liệu mi thực lực nhanh tấn thăng đến nhập thánh cảnh các loại liệu mi tấn thăng đến nhập thánh cảnh thì tương đương với nguyên anh cường giả thậm chí mạnh hơn nguyên anh một chút có nàng tại đại chu tòa chân tối thiểu nhất có thể bảo toàn đại chu một đoạn thời gian mà lại trên tay nàng có quá nhiều linh thạch cùng linh đan còn có công pháp và v õ kỹ các loại liệu mi trở lại đại chu về sau người liệu ra khẳng định sẽ cùng theo được lợi giống liêu thanh dương dừng lại tại tiên tiên chín cảnh nhiều năm nếu có linh đan cùng linh thạch liêu thanh dương thực lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh lục phàm sở dĩ cho liêu my nhiều như vậy linh thạch cùng linh đan cũng có phương diện này cân nhắc chắc hẳn vệ hạ cũng là ý tứ này còn có một cái biến số chính là diệp vô trần lần trước trở về lúc diệp vô trần liền mang đi đủ nhiều linh thạch còn có công pháp và võ kỹ các loại lục phàm lần sau trở về sẽ còn là diệp vô trần chuẩn bị càng nhiều linh thạch linh đan công pháp võ kỹ đương nhiên cũng không thiếu được diệp thanh vận về phần nữ nhi lục h u n h thành hắn có an bại khác kể từ đó người diệp ra cũng sẽ đi theo được lợi lại có thể bồi dưỡng một nhóm lớn cờ giả mà lại lục phạm còn có ý khác hắn chuẩn bị tại đại n g u thành xê hơn mấy tòa pháp trận ngay cả trấn nam quan cùng một chỗ bao trùm thậm chí thương vân thành phong lôi thành thải vân thành nam chiếu thành những này trấn nam quan phụ cận thành trì cùng toàn bộ trấn nam vương đất phong đều sẽ đi theo được lợi vài tòa pháp trận phòng ngự lại thêm một tòa tụ khí trận có thể để đại n g u thành phụ cận linh khí tương đối dư d ả để càng nhiều người tăng thực lực lên tỷ như nói long ảnh vệ nhóm còn có lục phạm thủ hạ các tướng sĩ cùng biên quân các tướng sĩ đều sẽ cùng theo được nhờ các tướng sĩ chiến lược tăng lên tối thiểu nhất nhiều năng lực tự vệ nhất định nếu như lại thêm vài tòa pháp trận p h o n g ngự không chừng còn có thể ngăn chở yêu ma hai tộc đoạt thứ nhất t i ê n công vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian được vệ hạc giống như là đoán được lục phàm ý đồ nhẹ nhàng vô vô vai của hắn h ả o huynh đệ vẫn là ngươi nghĩ lâu dài đại chu liền giao cho ngươi ừ m đại ca yên tâm lục phàm một mặt kiên định dù là tu tiên giới mất đi đại chu cũng sẽ không có việc có quyết đoán vệ hạc khen huynh đệ lòng dạ của ngươi cùng khí độ không phải người thường có thể so sánh ngươi mới là thật anh hùng đại chu là đại chu lý gia là lý gia lục phà minh mạch vệ hạc ý tứ đại ca nói g k h ô n quá lời lục pham cười cười kỳ thật ta người này thù rất dai yêu ghét rõ ràng mới là đại trượng phu bán sắc vệ hạc cười nói nam nhi tốt nên khoái ý ân cửu tốt không nói nhiều nói ta đi nói xong vệ hạc không còn lưu lại xoay người rời đi hai người mắt tiễn hắn rời đi liễu mi lúc này mới lấy lại tinh thần lăng lăng nhìn xem lục p h à m hỏi chuyện gì xảy ra cái gì yêu ma xâm lân là như vậy lục p h à m đem hắn gặp phải yêu ma hai tộc sự t ì n h nói một lần còn có triệu mục dương đám người suy đoán cũng không có dầu diếm đều nói cho liễu mi độ kiếp kỷ đại viên mãn liễu mi sợ ngây người yêu ma hai tộc lại có như vậy cao thủ đúng vậy a lục p h à m gật gật đầu ta lo lắng chiến tranh một khi mở ra nhân giới các tu sĩ sẽ liên tục bại lui yêu ma hai tộc mắt thấy thắng lợi nắm chắc nói không chừng sẽ chia binh xâm lấn phạm tộc thế giới đại chu cũng sẽ đi theo gặp nạn chờ hai ta trở lại đại chu về sau nếu như một khi chiến sự mở ra ta sẽ trở về tu t h n giới mà ngươi liền muốn lưu tại đại chu thay ta thủ hộ đại chu thủ hộ liêu gia còn có thân nhân của ta nhóm nói đến đây lục pham nhìn c h ầ m c h ầ m liễu mi một chút ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được t ố t ta đáp ứng ngươi liễu mi không chút do dự gật đầu ngươi yên tâm chỉ cần có ta ở đây đại chu liền sẽ không có việc ừng lục pham nói ra chính mình suy đoán bằng vào ta đo n chừng yêu ma hai tộc cho dù tiến công đại chu nhiều lắm là sẽ phái ra nguyên anh cừng giả mạnh hơn cũng không cần phải mà lại tại hai tộc tiến công trước đó khẳng định sẽ thám tính hư thực chỉ cần ngươi không bại lộ thực lực hai tộc h liền không khả năng phái ra quá mạnh cao thủ bởi vì như vậy quá mức lãng phí dù sao tu tiên giới mới là chủ yếu chiến trường cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức chờ ngươi tân cấp nhập thánh cảnh về sau đối phó nguyên anh cường giả đem dễ như chở bàn tay lại phối hợp ngươi đối kiểm đạo lĩnh lộ dù là lấy một địch nhiều cũng không có vấn đề hơi dừng lại lục phàm tiếp lấy nói ra vì để phong v ắ n nhất ta sẽ cho ngươi một tờ linh phủ gặp được nguy hiểm lúc ngươi chỉ cần bóp nát linh phủ ta sẽ tới rất nhanh thay ngươi giải vây được nghe lục phàm kiểu nói này liêu my thoáng yên tâm còn có ta sẽ ở đại ngu thành cùng đại chu kinh thành đều xây hơn mấy tòa phòng ngự tính pháp trận lục pham tiếp tục nói ra đến lúc đó ta sẽ dạy cho ngươi điều khiển pháp trận phương pháp gặp được ngươi khó mà ứng đối địch nhân lúc ngươi có thể lợi dụng pháp trận đến đối thủ cùng nhau cũng có cơ hội hướng ta phát ra tín hiệu cầu cứu không có vấn đề liêu my đã hoàn toàn yên tâm ngươi muốn thường xuyên chú ý đại ngu thành động tĩnh nếu như bên kia xảy ra chuyện ngươi phải kịp thời chạy tới hỗ trợ lục pham dặn dò ngươi bên này có việc cũng giống vậy diệm vô trần cũng đồng dạng sẽ đi kinh thành hỗ trợ thực lực của hắn cũng không yếu tại ngươi được ta đã biết liệu mi gật gật đầu ta sẽ mau chóng phá cảnh tấn thăng đến nhập thánh cảnh đi thôi chúng ta về long lâm thâm viên lục phàm không còn lưu lại đi ra ngoài ta phải nhanh một chút tìm tới một cái linh sủng sau đó sớm một chút trở về lại ngũ thành chuẩn bị sớm ừ m hai người nói chuyện ra gian phòng rất nhanh rời đi long nguyên thương hội hướng long lâm thâm viên phương hướng bay đi đi vào long lâm thâm viên trên không lục phàm cùng liệu mi còn tại không trung bay về phía trước đang phi hành trên đường lục phàm thả ra thần thức cảm ứ n g đến dùng cái này đến tìm kiếm trong thâm viên cao dài linh thú đây là hắn có thể nghĩ tới phương pháp nhanh nhất mặc dù cực kỳ hao phí tinh thần lực nhưng lấy lục phạm cường đại tình thần lực hoàn toàn có thể c h è o c h ố n g nếu làm ệ t hắn liền xuống đến nghỉ một lát thuận tiện ăn một chút gì ăn uống no đủ về sau hắn tiếp tục thần thức tìm kiếm đạo mắt đã vượt qua hơn m ộ ư ơ i ngày lục phạm cảm nhận được thân thể biến hóa mở ra giao diện thuộc tính m ị hoành thánh chi thể thăng cấp từ sơ giai thăng cấp đến tiểu thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng năm trăm m ư ơ i hai điểm nhanh nhẹn gia tăng hai trăm năm mươi sáu điểm tinh thần lực gia tăng hai trăm năm mươi sáu điểm thể cường gia tăng một hai mươi b ố điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với vừa tiến vào độ kiếp kỳ cao thủ dù là gặp được cựu giai linh thú cũng có sức đánh một trận nói cách khác tại long lâm thâm viên bên trong không tiếp tục có thể uy hiếp được lục phàm người hoặc thú mà mục tiêu của hắn chính là cựu giai linh thú còn nhất định phải là hòa thuộc tính yêu thú hắn phải dùng tới làm linh sủng t r ư ớ c 189, tấn cấp lục địa thần tiên a lục phàm đột nhiên phát hiện cái gì trong lòng vui mừng thế nào liệu mi thả ra thần thức cảm ứng một chút lại cái gì đều không có cảm ứng được đi theo ta lục phàm quăng lên liệu mi bằng nhanh nhất tốc độ bay tới đằng trước phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao vô tận ngọn lửa phóng lên tận trời cách rất gần hai người có thể nhìn thấy đây là một ngọn núi lửa c u ộ n c u ộ n nham tương phun ra ngoài nồng đậm khói đen bốn phía p h i ê u tán trong không khí đều mang nóng rực hương vị người chờ ta ở đây lục phàm bung ô tay ra nói ra bằng vào ta đ o n t r ư ở n g trên ngọn núi này có cao dai linh thú ngươi không muốn cách quá gần được l i ê u mi Mì biết mình thực lực theo lời đứng tại tại chỗ không còn nhiều đi nửa bước lục phàm hướng tỏa kia núi lửa bay đi núi lửa trung tâm là một cái cự đại hố sâu giống như hồ trời trong hầm lá lăn lộn nham tương đang không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào cả t ò a n ú i đều đang thiêu đốt giống theo gầm lên giận dữ từ lăn lộn trong nham tương nhảy ra một cái quái vật khổng lồ trên người nó bao trùm lấy v ả y màu đỏ rực trên đầu sừng dài chiều cao mười mấy m cao tới năm sáu m từng đoàn từng đoàn ngọn lửa tại nó quanh người thiêu đốt hòa kỳ lân cựu giai linh thú có được độ kiếp kỳ thực lực lục phăng một chút liền nhận ra cái này linh thú thậm chí có thể được xưng tụng thần thú không giống với bình thường linh thú hòa kỳ lân vừa ra đời liền vô cùng cường đại trưởng thành theo tuổi tác thực lực của nó sẽ càng ngày càng mạnh khi hắn sau khi thành niên có thể đạt tới độ kiếp k ỳ đại viên mãn thực lực tương đương với thiên t i ê n cảnh cũng chính là lục địa thần tiên tiếp theo cảnh tu võ người không giống với tu t i ê n giả không cần trải qua độ kiếp k ỳ chỉ cần tu vi đ ạ tới t liền có thể tất cấp nhưng là tu t i ê n giả cũng coi chỗ tốt thành công sau khi độ kiếp có thể vượt qua thiên t i ê n cảnh trực tiếp tiến vào chân t i ê n cảnh nói cách khác lục địa thần tiên cảnh chỉ tương đương với đại thừa kỳ mà độ kiếp k ỳ đại viên mãn lại tương đương với tu võ người thiên tiến cảnh lại hướng lên cảnh giới liền đồng dạng chất tiên huyền tiến cảnh v v trước mắt cái này hoa kỳ lân rất rõ ràng không thành niên thực lực khoảng cách độ kiếp kỳ đại viên mãn còn kém rất xa giống hoa kỳ lân nổi giận gầm lên một t i ế n g ngập trời ngọn lửa hướng lục p h à m của tới lục p h à m nhẹ nhàng vung đao ngọn lửa lập tức dập tắt hơn phân nửa nhưng vẫn có vô tận liên hỏa trong n g á y mắt đem hắn thôn vệ vê anh ngọn lửa tại thiêu đốt lấy lục p h à m lục thân lục p h à m không để ý đến tiếp tục xuất đao chém về phía hoa kỳ lân lấy hắn bây giờ nhục thân cho dù hoa kỳ lân bản nguyên chân hỏa cũng không gây thương tổn được hắn nếu như biên thành người khác có lẽ sớm đã hóa thành cho tản hoa kỳ lân nhìn thấy lục phạm bình yên vô sự, hơi có vẻ kinh ngạc. nó lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng thả người hướng lục phạm đánh tới lợi trào trên không trung nô ra sau một khắc nó đã hung hăng cùng xích tiêu đao đụng thẳng vào nhau b à n h một tiếng vang thật lớn lục phạm liền lùi lại vài chục bước không đợi đứng vững h ỏ a kỳ lân lần nữa hướng hắn nào h tới quả nhiên vẫn là kém chút hắn đã kiểm tra xong h ỏ a kỳ lân thực lực hắn là tại độ kiếp hậu kỳ so với hắn muốn mạnh hơn không ít bất quá hắn còn có đông đảo thủ đoạn không có ra lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút to lớn đao ảnh chống rông xuất hiện lại trong nháy mắt chém xuống trong khoảnh khắc đã cùng hoa kỳ lân liều mạng một cái và n h lại là nổ vang một tiếng to lớn đao ảnh trong nháy mắt biến mất trái lại h ỏ a kỳ lân như cái gì sự tình đều không có phát sinh thả người nhảy lên lần nữa hướng lục phạm đánh tới đao ảnh xuất hiện lần nữa lại ẩm vang rơi xuống vê a n g vê a n g vê a n g lục phạm liên tục cùng h ỏ a kỳ lân l i ề u mạng đồng thời lợi dụng nhanh nhẹn thân pháp tránh né h ỏ a kỳ lân công kích miễn cưỡng có thể trèo trống nhưng hắn biết nếu không phải hắn có được cường hãn nụ thân đã sớm thua trận dù vậy hoa kỳ lân mang cho hắn áp lực cũng là to lớn tại chân hỏa bên trong đợi thời gian quá lâu cho dù là hắn cũng có chút không chịu nổi đánh không lại muốn thu phục hóa kỳ lân cơ h ộ không có khả năng cho dù hắn có được n g ự thú thuật cũng vô dụng mẫu chốt nhất điểm là muốn để hỏa kỳ lân cam tâm tình nguyện cùng hắn thành lập tinh thần khế ước muốn để hỏa kỳ lân cam tâm tình nguyện đầu tiên liền phải để hóa kỳ lân chịu phục hắn nhất định phải tự tay chiến thắng hỏa kỳ lân mới được không đánh lục phạm trong lòng có chủ ý về trước đi tăng thực lực lên lại nói cũng may đại hoàng kinh nhanh thăng cấp chỉ cần hắn lần nữa phá cảnh tấn thăng làm lục địa thật tiên liền có thể chiến thắng hỏa kỳ lân nghĩ đến cái này lục phạm không còn lưu lại thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa giống h ỏ a kỳ lân không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng muốn đuổi theo lục p h à m lại phát hiện lục p h à m sớm đã trốn xa nó chỉ có thể hầm hực xoay người nhảy vào trong nham tương đồng thời trong lòng thầm hận ra hỏa này lại để cho ta gặp được hắn không phải nuốt sống hắn không thể lục p h à m trong nháy mắt đi vào liễu mi bên người quăng lên nàng liền đi tìm tới một cái sơ cốc hai người ngừng lại tiến vào bên trong chuyện gì xảy ra liễu mi lúc này mới hỏi lên là h ỏ a kỳ lân lục p h à m chỉ tiết nói ra ta đánh không lại nó a hai liễu mi cả kinh nói lại là cựu gia linh thú ngươi không có bị thương chứ không gì. có việc gì. lục phàm l ắ t đầu ta ăn cơm trước đi cơm nước xong sôi lại nói tốt ta đi thì nướng liễu mi nói xong liền đi bận rộn lục phàm thì khoanh chân ngồi xuống rất mau tiến vào trạng thái tu luyện tuy nói bây giờ công pháp có thể tự động tu luyện nhưng vẫn là chính hắn tu luyện hiệu quả càng tốt hơn hồi lâu sau liễu mi hô hắn một tiếng ăn cơm lục phàm đi vào liễu mi bên người hai người sóng vai ngồi xuống phía trước trưng bày một chương bàn nhỏ chất trên bàn đầy mấy bồ thịt cộng thêm một bầu rượu hai người vừa ăn vừa uống làm sao bây giờ liễu mi nhìn lục phàm một chút mặc dù ngươi sẽ ngự thú nhưng cũng không có cách nào thu phục hỏa kỳ lân bằng không thay cái mục tiêu không liền muốn nó lục phạm rất là kiên quyết với hắn mà nói hỏa kỳ lân không có gì thích hợp bằng thực lực mạnh h ỏ a thuộc tính mà lại có được cường đại nhục thân cùng hắn cực kỳ phù hợp thế nhưng là liệu mi trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng dù là lấy thực lực của ngươi cũng không thể nào là hỏa kỳ lân đối thủ vạn nhất ngươi thương đến nhưng làm sao bây giờ nói bóng gió nàng không nói ra t h ụ thương ngược lại là việc nhỏ nếu là bởi vậy n ạ mạng nhưng làm sao bây giờ nàng mặc dù không biết lục phạm bây giờ chân chính thực lực nhưng cũng có thể đại thể đón được dù sao tại ba tháng trước đó lục phạm vẫn chỉ là đại thừa sơ kỳ coi như lục phạm tăng lên lại nhanh cũng không có khả năng chỉ dựa vào ba tháng liền có thể san bằng cùng hoa kỳ lân t r ê n h l ệ n h phải biết hoa kỳ lân thế nhưng là thần thú cho dù vị thành niên cũng ít nhất là độ kiếp hậu kỳ thực lực lục phạm làm sao có thể thắng được muốn thật bắt đầu l i ề u mạng thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng nàng làm sao có thể không lo lắng ta nhanh tấn cấp lục phạm không có dấu diếm ý nghĩ của mình chờ tấn cấp về sau ta lại đi tìm nó a liệu mi lăng lăng nhìn xem lục phạm lại nhanh tấn cấp nàng thật không thể nào hiểu được người khác càng là phẩm giai cao càng khó lấy tân cấp mà lục phạm lại tựa hồ như hoàn toàn không có bình cảnh giống như nước chạy thành sông tân cấp tốc độ không giảm chút nào năm đó đây cũng quá n g ư ờ tiên nàng thậm chí không dám tưởng tượng dựa theo này xuống dưới lục phạm có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì ừng hẳn là ngay tại mấy ngày nay lục phạm gật gật đầu chúng ta tạm thời ở lại đây chờ ta tân cấp về sau lại đi tìm h ỏ a kỳ lân được l i ê u mi còn tại c h o n váng thứ khi biết lục phạm nàng cơ hồ mỗi ngày đều nhận được sung kích lẽ ra đã nhiều năm như vậy nàng hẳn là thích đứng mới đúng thế nhưng là lục phàm mỗi lần luôn có thể nằm ngoài dự liệu của nàng gia hòa này không chờ nàng truy gần lần nữa đưa nàng vung đến xa xa về sau nhưng làm sao bây giờ ba ngày sau buổi sáng lục phàm khoanh chân ngồi tại trên tảng đá lớn ngồi xuống tu luyện linh khí t r u n g quanh hướng trong cơ thể hắn chen trúc tại trên sơn có không thậm chí tạo thành từng đạo luồng khí xoáy hồi lâu sau vây anh vô số đạo huyền quan bị liên tiếp xông phá tân cấp lục địa thần tiên cảnh tân cấp về sau thực lực tăng lên là một mặt càng quan trọng hơn là cảnh giới tăng lên cùng đối với thiên địa pháp tắc lĩnh mộ còn có một cái chỗ tốt rất lớn thần thông chỉ có tân cấp lục địa thần tiên mới có thể tu luyện ra thần thông có thể nói lục địa thần tiên đã mất hạn tiếp cận với tiên thần cùng thiên nhân cảnh so sánh là bay vọt về chất thậm chí so tiên thiên cùng siêu phạm ở giữa t r ê n lệch đều lớn dù sao lục địa thần tiên đã coi là tiên địa tiên mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi hai sáu mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi lực lượng hai mươi bốn nghìn tám trăm linh ba chín mươi mốt nhanh nhẹn một nghìn ba mươi năm bảy trăm bảy hai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 bí thuật luyện đan thuật nhập môn một n g ự thú thuật đại thành tháng một n ă m ba mươi pháp trận thuật đại thành tháng hai năm ba mươi luyện khí thuật nhập môn một có thể phân phối điểm thuộc tính 2 2 i trăm tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 4.096 điểm thể cường gia tăng 2.048 điểm nhanh nhẹn gia tăng 1.536 điểm tinh thần lực gia tăng 1.024 điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với độ kiếp hậu kỳ thậm chí cao hơn lần nữa gặp được hỏa kỳ lân lục p h à m có lòng tin có thể chiến thắng đối phương Tiếp cận 20 ngày thời gian, thu thuật trận thuật gian, pháp cận cùng ngày ngự đồng ề u tu luyện bị lục lực phạm thành. Tình thần đại điểm. tăng đến đ gia thời hắn còn tu luyện ra không gian linh s ủ n g không gian ngay tại trong cơ thể hắn đây là n g ự t h u thuật mang tới tăng thêm có linh s ủ n g không gian hắn mới có thể có được linh s ủ n g cũng tùy thân mang theo bình thường không có việc gì lúc linh s ủ n g có thể tại linh s ủ n g trong không gian sinh hoạt một khi cần hắn có thể tùy thời đem linh s ủ n g triệu hoán đi ra cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu mà lại theo hắn thực lực tăng lên linh súng không gian cũng sẽ không ngừng mở rộng chẳng h n ữ lục pham cận gật đầu trên tay ngươi có linh phủ nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức hướng ta phát tín hiệu ta sẽ trước tiên chạy tới được ngươi cũng muốn cẩn thận liêu my nói ra ta chỗ này không có việc gì ta đi đây lục phàm vừa dứt lời đã thân ở không trung sau một khắc hắn đã đi tới núi lửa lối vào nhìn xem l a n lộn nham tương lấy ra cung tiễn hiu hiu hiu. liên tiếp tiến bay về phía trong hố sâu nham tương vê anh liên tục nổ vang nham tương bắn tung tóe mà ra xông thẳng tới chân trời như là thao thiên cự lãng hướng bốn phía quét sạch mà đi t i ế u cực nóng nhiệt độ phản phất có thể hòa tan hết thảy cả mảnh trời đều bị phản chiếu đỏ đồng đồng một mảnh lục phàm thu cung tiễn lắng lặng chờ đợi giống gấm lên giận dữ hoa kỳ lân từ trong nham tương nhảy ra sông lục phàm chọn mắt nhìn người cái này tiểu ra hỏa chán sống đúng không ừ m lục phàm sửng sốt một chút ngươi vậy mà lại nói tiếng người chuyện nào có đáng gì hoa kỳ lân hơi có vẻ đắc ý biết nói chuyện vậy là tốt rồi lục phàm cười nói v ừ a vặn ta có việc tìm ngươi nói hoa kỳ lân thần sắc có chút không kiên nhẫn ta muốn cho ngươi làm linh sủng của ta lục phàm không có quanh co lòng vòng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến cái gì hoa kỳ lân đều sắp tức giận nổ nguyên bản liền mặt bỏ bừng lúc này càng là hỏa hở một mảnh ngươi một chết nó nâng t r ả o hướng lục phàm b ô tới lục phàm đã sớm chuẩn bị xích tiêu đao đã ở trong tay hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên và anh một tiếng vang thật lớn h ỏ a kỳ lân thân thể lung lay kém chút mới ngã xuống đất nó trong lòng ngạc nhiên làm sao mấy ngày không thấy g i a hỏa này biên lợi hại chưa kịp suy nghĩ nhiều một thanh khổng lồ thiên đao chống rông xuất hiện h ư ớ n g nó chém tới Hồ hồi vô tận ngọn lửa phóng lên tận trời h ỏ a kỳ lân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng hướng lục phàm lao thẳng tới đi qua lục phàm nhẹ nhàng vung đao xích tiêu đao tính cả cái kia đem thiên đao cùng một chỗ chém xuống và anh một tiếng vang thật lớn l ử a cháy ngập trời trong nháy mắt biến mất h ỏ a kỳ lân kêu thảm một tiếng nặng nề mà ngã trên đất mặc dù không bị tổn thương lại làm cho nó đau đớn vô cùng nó trong lòng nhiều hơn mấy phần sợ hãi ra hỏa này thực lực vậy mà vượt qua nó làm sao có thể h ỏ a kỳ lân không còn dám h a m chiến quay đầu liền muốn chạy nhưng to lớn thiên đao xuất hiện lần nữa hung hăng hướng nó chém xuống nó chỉ có thể đánh trả vê anh lại là một tiếng vang thật lớn hoa kỳ lân rơi xuống đất về sau trên mặt đất quần quần lấy đột nhiên nó cảm nhận được một trận lãnh ý ở sau lưng chuyển đến trong lòng hoảng hốt la lớn chuyện gì cũng từ từ chứ không nên đ ọ u thủ xích tiêu đ a o chính rừng ở h ỏ a kỳ lân trên l ư n g vương mắt thây là phải chém xuống lục phan quát quay tới nói chuyện được h ỏ a kỳ lân ngoan ngoan quay người mắt nhìn đỉnh đầu đao khó nén trong lòng k i ế h ý ngươi trước tiên đem đào thu có thể lục phan mặt m ỉ m cười thanh đao thu hồi người nghĩ thông suốt nghĩ thông suốt cái g i ắ m h ỏ a kỳ lân hung hăng chừng lục phan một chút ta đây không phải không có cách nào sao ha ha lục phan cười to hắn không nghĩ tới cái này hoa kỳ lân càng như thế thẳng thắn ngươi trước nói cho ta một chút theo ngươi có chỗ tốt gì hoa kỳ lân n i h u môi không có chỗ tốt ta cũng không làm chỗ tốt lục phàm thật đúng là bị hỏi sửng sốt hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này bất quá cái này có thể không làm khó được hắn rất mau trở lại qua thần đến lục phàm cười nói ngươi nếu là theo ta chẳng những có chỗ tốt mà lại chỗ tốt còn không ít ồ hoa kỳ lân nghe xong hứng thú mau nói tới nghe một chú t lục phàm không có gấp nói mà là nói ngươi hẳn là có thể nhìn ra tuổi của ta、à? ừ n hoa kỳ lân gật gật đầu chừng hai mươi không sai lục phàm lại hỏi vậy ta tu vi đâu độ kiếp hậu kỳ h ỏ a kỳ lân như nói thật nói lục pham cởi ư hỏi ngươi cảm thấy thiên phú của ta như thế nào bình thường đi h ỏ a kỳ lân m i ế t miệng a lục pham sửng sốt một chút có chút ngoài ý m u ố n bình thường chương một trăm chín mươi thu phục h ỏ a kỳ lân quay về đại chu đúng vậy a h ỏ a kỳ lân nói ra ta mới mười lăm tuổi cũng đã là độ kiếp hậu kỳ các loại ta đến mười sáu tuổi lúc liền có thể tiến vào độ kiếp kỳ đại viên mãn không thể so với thiên phú của ngươi mạnh hơn nhiều vậy cũng đúng lục pham biết đạo linh thu tuổi tác cùng nhân t ộ không giống trước mắt cái này hoa kỳ lân có khả năng đã sống hơn mấy trăm tuổi, nhưng năng sống trăm đã mấy tuổi, lục ấ y thần thú tuổi t、so、phạm ỉ c nó nói ra nếu là chết tại thiên lôi dưới hà không đáng tiếc hoa kỳ lân lần nữa trở mặc thiên tiếp là người khác sinh bên trong một đạo khảm mà lại là một đạo đại khảm nếu như vượt qua đi nó liền có thể tiên hóa thành công tân thăng làm tiên thú ngươi vừa rồi cũng thừa nhận thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hòn mà lại thiên phú của ta cũng không tệ lắm tiến cảnh rất nhanh chờ ngươi độ thiên kiếp lúc nói không chừng ta sớm đã thành tiên giúp ngươi ngăn trở thiên kiếp không tốn sức chút nào nói đến đây lục pham nhìn hoa kỳ lần một chút ngươi nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này về sau không phải hối hận không thể ừ m hoa kỳ lân sửng sốt một chút nó lần thứ nhất cảm thấy lục phàm nói lời có đạo lý thật là có chút tâm động ngươi cho ta suy nghĩ kỹ một chút nó rơi vào trầm tư hồi lâu sau nó ngẩng đầu lên thần s ắ c hơi có vẻ do dự ngươi mới vừa nói chỗ tốt không chỉ một còn có cái gì lục phàm cười mắng ngươi cái tên này vẫn rất lòng tham hoa kỳ lân giơ lên móng bướt gái đầu một cái không nói gì tốt ta ta liền lại nói với ngươi chỗ tốt lục phàm nói ra ngươi đi theo ta lại không ngừng mạnh lên coi như tiến hóa thành tiến thú còn có thể tiếp tục tiến hóa Thật chút tin, ta thể thành thánh hay sao? Muốn tin ta ta tại giết Hỏa không chẳng hay hay không?、Lục、Phạm không có kiên nhẫn, không như hiện sao? sao? coi Kỳ kiên lân lại lẽ Lục là liền còn Muốn ngươi nếu là không nguyện ý cùng sống, ngươi, nướng ăn. có có có ý thịt v â n v â n hoa kỳ lân trong lòng hoảng hốt giải thích ai nói ta không muốn vậy thì tốt ngươi bây giờ nhắm mắt lại toàn thân toàn ý bông u lòng chính mình đừng có một tia kháng cự lục phàm nói ra ta muốn cùng ngươi thành lập tinh thần khế ước t hơi do dự một hồi hoa kỳ lân quyết tâm gật gật đầu đi nó theo lời nhắm mắt lại hoàn toàn chấm tính lại đối lục phàm bông xuống đề phòng dù sao hắn không phải là đối thủ của lục p h ạ m nếu là thật muốn giết nó không cần thiết như thế phiền phức còn không bằng đánh cược một phen tin tưởng đối phương lục p h ạ m nhẹ nhàng vạch phá ngón tay ngưng luyện ra một giọt tinh huyết ấn tại h ỏ a kỳ lần trên trán trong lòng mặc niệm khẩu quyết vê anh khế ước hoàn thành hắn thu tay lại chỉ lần nữa nhìn về phía h ỏ a kỳ lẫn lúc nhiều hơn một phần thân thiết kia là huyết mạch tương liên cảm giác tựa như thân nhân h ỏ a kỳ lân mở mắt ra đưa mắt nhìn sang lục phàm trong mắt hung á t không có thay vào đó là dịu dàng ngoan, ngoan cùng tin c ậ xong rồi lục phàm mưng ỡ cảm thụ một chút thân thể của mình thực lực lại có nhỏ bước tăng trưởng đồng thời hắn có được hỏa t h ủ tính hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đám lửa xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn nhìn như cực kỳ nhỏ yếu nhưng lại có đáng sợ nhiệt độ đây là h ỏ a kỳ lân bản nguyên chân hỏa giữa thiên địa mạnh nhất mây loại linh hỏa một trong rốt c ụ c có thể luyện đan còn có thể luyện khí lục phàm đem chân hỏa thu hồi nhẹ nhàng v ô vỗ h ỏ a kỳ lân dùng ý niệm cùng đối phương giao lưu đi ta rời đi cái này hoa kỳ lân ngoan ngoan ép xuống thân thể một mặt dịu dàng ngoan ngoãn thành lập tinh thần khế ước về sau hai người có thể dùng ý niệm giao lưu mà không cần nói chuyện lục phạm nhẹ nhàng thả liệu n h mi vừa mừng vừa sợ thật đúng là để lục phạm làm được vậy mà có thể thu phục hoa kỳ lân đây chính là cường đại cựu giai linh thu a tương đương với độ kiếp kỳ cường giả tại tu tiên h giới cơ hồ là vô địch tồn tại có bực này giúp đỡ lục phàm quả thực là như hổ thêm cánh coi như gặp được yêu tộc cùng ma tộc kia hai cái độ kiếp cường giả cũng có sức đánh một trận nhân tộc có hy vọng nghĩ đến cái này liêu mi hướng lục phàm phất phất tay sau một lát h ỏ a kỳ lân đã rơi vào trong s â n cốc nhu thuận nằm dạp trên mặt đất lục phàm từ h ỏ a kỳ lân trên lưng xuống tới liêu mi vẫn đứng ở nơi xa không dám đến gần không có việc gì lục phàm cười với n à n g nói đến đây đi được liêu mi chậm rãi đến gần tâm lại có chút bất an giống hoa kỳ lân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng đối liêu mi trận mắt nhìn liễu mi dọa đến cứng tại tại chỗ không dám động đậy ha ha lục phàm cười to vớt vớt h ỏ a kỳ lân đầu nó cố ý tại dọa ngươi đây thật sao liễu mi lần nữa thử thăm dò đi lên phía trước khó khăn đi vào lục phàm trước mặt lại cố ý trốn tránh h ỏ a kỳ lân ngươi đến sờ sờ lục phàm một bà nhấc lên liễu mi tay đặt ở h ỏ a kỳ lân trên đầu liễu mi dọa đến k e m chút kêu thành tiếng oan trách t r ừ n g lục phàm một chút còn tốt h ỏ a kỳ lân không có phản ứng nàng thở dài một hơi nỗi lòng lo lắng vông xuống hơn phân nửa người thật lợi hại liễu mi nhịn không được tán nói vậy mà có thể hàng phục một cái thần thú nói chuyện nàng dùng nhẹ tay nhẹ sắp xếp như ý lấy h ỏ a kỳ lân đỉnh đầu lông tóc h ỏ a kỳ lân đã sớm đem toàn thân ngọn lửa thu liễm lúc này lại thoải mái nhắm mắt lại hoàn toàn nằm trên đất đầu rủ xuống đến thấp hơn thật tốt sơ lấy sơ lấy liệu mi vậy mà nghiện tâm tình có chút nhẹ cỡng ta cũng muốn một cái linh s ủ n g bất quá ta chỉ muốn cao hơn giai linh thú nàng nói một mình tựa hồ đang vì mình động viên đê giai linh thú ta nhưng nhìn không lên đừng nghĩ trước nhiều như vậy lục phám nhắc nhở nhanh nấu cơm đi thôi ta đói được liệu mi thu tay lại đi mau mấy bước đột nhiên quay đầu tay chỉ hoa kỳ lân hỏi nó ăn sao nó không ăn lục phàm cười nói nó nếu là ăn t a nhưng cung cấp không dạy nổi giống h ỏ a kỳ lân hơi có vẻ bất mãn gầm nhẹ một tiếng ha ha liêu mi bị c h ọ c cười che miệng cười lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem h ỏ a kỳ lân thu vào lình s ú n g không gian h ỏ a kỳ lân hiếu kỳ đánh giá một hồi rất nhanh lâm vào ngủ say lục phàm thì tiếp tục tu luyện mì hoành t h à n h chỉ thể hồi lâu sau thịt nướng mùi thơm theo gió bay tới ăn cơm liêu mi hô hắn một tiếng được lục phàm thu công đi vào liễu mi bên người cùng nàng sóng vai ngồi trước mặt hai người đặt vào một chương bàn nhỏ trên mặt bàn bảy đầy thịt nướng còn có hai bầu rượu l i ê u mi đổ đầy hai chén rượu bưng chén rượu lên s o n g lục p h ạ m cười nói đến ta mời ngươi một chén chúc mừng ngươi thành công thu phục hỏa kỳ lân tốt cạn ly hai người sau khi c ù n g chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó hai người bọn họ riêng phần mình cầm lấy một chuỗi thịt nướng miệng lớn ăn chúng ta lúc nào về đại chu l i ê u mi thuận miệng hỏi c ơ m nước xong xuôi liền đi lục phàm đã sớm nghĩ kỹ bây giờ hắn cái gì cũng có chỉ cần an tâm tu luyện liền tốt mà hắn p ư ơ n g thức tu luyện cùng người khác khác biệt ở đâu tu luyện đều như thế cho nên còn không bằng về đại chu người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ vừa vặn hắn muốn trở về cha một chút năm đó hại hắn hung phạm ngược dòng bản cầu nguyên đã hắn là tại đại chu ra sự tình muốn hại hắn người khẳng định tại đại chu mà lại rất có thể là lý thiên nhuận hắn muốn báo thủ đương nhiên phải có xác thực chứng cứ mới được dù sao lý thiên nhuận là đại chu hoàng đế trước đó đối với hắn lại không tệ vạn nhất dứt lầm sẽ ảnh hưởng đạo tâm của hắn cho nên hắn sẽ để cho đối phương chết không lời nào để nói không phải liền là chứng cứ sao hắn tin tưởng nhất định có thể tìm tới a liệu mi cảm thấy ngoài ý mớn nhanh như vậy a ngươi không bỏ được trở về lục pham cười nói nếu là ngươi không muốn trở về chính mình tại cái này cũng được làm sao có thể liệu mi than nhẹ một tiếng ta cũng nhớ nhà bất chi bất giác đều đi qua hơn hai năm mọi người trong nhà khẳng định sẽ rất lo lắng ta đúng vậy a lục pham tràn đầy đồng cảm hắn ra đều hơn ba năm bất quá hắn có tốt có diệp vô trần trở về báo tin diệp thanh vận hẳn là sẽ không quá lo lắng hắn nhưng là tưởng niệm là nhất định còn có lục h u y n thành nữ nhi của hắn hắn quá muốn tận mắt thấy mình nữ nhi ôm một cái hôn lại hôn lại làm bạn nữ nhi chơi bùa vui bùa ẩm tê hưởng thụ niềm vui gia đình đúng rồi ta muốn cầm ra một bộ phận linh thạch cung cấp người nhà của ta tu luyện liêu mi hỏi g i ngươi sẽ không trách ta chứ làm sao lại như vậy lục pham nhẹ nhàng l ắ t đầu đây là nhân c h i thường tình lại nói đại nạn sắp tới sớm một chút để bọn hắn tăng thực lực lên cũng tốt để bọn hắn nhiều chút thủ đoạn bạo m ệ n h Ừm, mi nặng nghề mà liêu là liêu là đầu nặng nghề Nhất hắn nhưng là bằng gật trí, liễu mi cười nói ta làm sao có thể bạc đ á i tiểu đệ của ta còn có sự kiện cần ngươi giúp ta nói chuyện lục p h à m xuất ra một phong thư đưa cho liễu mi phong thư này ngươi thu trở lại đại chu về sau ngươi liền lưu tại kinh đô giúp ta điều tra viết thư người tin tức yên tâm giao cho ta liễu mi một lời đáp ứng chuyện này từ để nàng làm so lục p h à m dễ dàng hơn một chút dù sao nàng h i ể u thư pháp liễu ra lại là đại chu đệ nhất thế gia nhân mạch càn g rộng nhớ lấy không thể đánh cỏ động rắn lục phạm dặn dò chỉ có thể để ngươi người tín nhiệm nhất tới giúp ngươi ta biết liễu mi cười cười đem thư thu hồi Ta nhất định có thể giúp ngươi tìm tới thủ phạm. Ừ, ta tin. định ngươi phạm. Làm âm, nói ra, có giúp liệu ụ c Pham làm trầm sơ âm, n ó ra, mi đáp ứng một tiếng hỏi ngươi không cùng ta trở lại kinh thành đến nhà ta ngồi một chút ta về nhà trước lục pham nhẹ nhàng lắc đầu trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta lại đi kinh thành tìm ngươi đến lúc đó ta sẽ ở kinh thành xây vài tòa pháp trợ lại thuận tiện nói cho ngươi làm sao điều khiển pháp trợ đi liệu mi không nói thêm gì nữa cầm chén rượu lên uống một hớp rượu lớn vừa hung áp cắn một cái thịt dùng sức ngay lấy lục phàm tâm cũng b a y mất hắn phảng phất về tới trong nhà gặp được chính mình đáng yêu nữ nhi hai người ăn uống no đủ lục phàm đứng dậy nói ra đi thôi về nhà ừng về nhà l i ê u mi lớn tiếng lặp lại một lần người sau khi trở về không muốn kinh động bất luận kẻ nào cũng không cần bại lộ thực lực của ngươi lục phàm lại dặn dò một lần còn có ngươi người nhà đều tận khả năng liệu thấp một chút yên tâm đi l i ê u mi sang r ộ n g ta biết cái gì nhẹ cái gì nặng t ố t ta không nói lục phàm vươn tay ta mang ngươi đi nhanh như vậy chút ừng liệu mi khẽ gật đầu thân thể tới gần lục phàm hai tay kéo lại cánh tay của hắn hai người qua h ồ kể cùng một chỗ sau một khắc hai người đã thân ở không trung chẳng mấy chốc liền xuyên qua mênh mông biệt cả đi vào sở q u ố c địa giới lại một cái trước mắt hai người đã đi tới đại ngu thành trên không tốt chúng ta ngay tại này phân biệt đi lục phàm bung ô tay ra nhìn về phía liêu mi tại đại tru đã không có khả năng có người uy hiếp được ngươi ngươi có thể bung ô tay đi làm bất cứ chuyện gì có ngươi tại ta cũng không dám liêu mi hoạt bát cười một tiếng x o n g lục phàm vây tay từ biệt ta đi vừa dứt lời nàng đã biến mất không thấy lục phàm tiếp tục ở trên không phi hành chỉ bất quá hắn chậm lại tốc độ nhìn kỹ đại ngu thành một ngọn cây cọc cỏ, cỏ đây là hắn thành hắn rốt cục trở về vừa nghĩ tới liền muốn cùng người nhà đoàn tụ dù là hắn cũng có chút cho phép kích động rất mau tới đến chân nam vương phủ bầu trời lục phàm tìm được hắn chỗ ở chủ viện trong nháy mắt từ không trung bay xuống cách đó không xa có một cái thân ảnh quen thuộc đang ở trong sân luyện võ đường sức huyền nàng làm sao tại cái này lục phàm có chút ngoài ý muốn mà lại nhìn đường sức huyền thực lực vậy mà đạt đến nhất phẩm thật mạnh thiên p h a ngắn ngủi thời gian mấy năm từ một cái không biết võ tiểu nha đầu trở thành bây giờ nhất phẩm cao thú mẫu chốt nàng đều là tự mình tu luyện không ai chỉ điểm cũng không có công pháp so lục phàm có thể khó nhiều đường sứ quyển đang chuyên tâm luyện kiếm đột nhiên có một tia cảnh giác nàng nhìn lại đã thấy trong viện thêm một người hả làm sao lại như thế quen mặt không phải là nàng vô số lần trong ngộng nhìn thấy người kia sao lục phàm người rốt cục trở về rồi vẫn là h ảo giác của nàng đường sứ quyển cực nhanh thu kiếm rùi rùi con mắt đã thấy người kia ngay tại đối nàng cười a trong nội tâm nàng cũng h ỉ toàn vẹn quên chính mình ở nơi nào tay cẩm trường kiếm hướng lục phàm chạy tới một hơi đi vào lục phạm trước mặt đường sước u y ể n dừng lại quan sát tỉ mỉ lục phạm thật là ngươi là ta lục phạm gật gật đầu ngươi làm sao tại cái này a hai đường sước u y ể n lúc này mới kịp phản ứng tranh thủ thời gian hướng lục phạm hành lễ gặp qua vương gia miễn lễ lục pham có chút đưa tay là diệp vô trần tướng quân để cho ta tới cái này đường sước u y ể n cười nói bây giờ ta là chân nam vương phụ thị vệ phó thống lĩnh chủ yếu phụ trách bảo hộ vương phi cùng con chúa thì ra là thế lục pham xông đường sước u y ệ n cười cười không nghĩ tới ngươi đã đạt đến nhất phẩm tu vi diệp tướng quân chỉ điểm qua ta vương phi cũng thường xuyên chỉ điểm ta đường x ư a q u y ể n gãi đầu một cái nói đến hay là bởi vì vương ra ngươi ta mới có thể có hôm nay đó cũng là chính ngươi không chịu thua kém lục phàm cười nói đổi lại người khác mặc dù có loại cơ duyên này cũng chưa chắc có thể đem nắm chặt ngươi đừng đi a ta đi hâu người đường x ư a q u y ể n nhớ ra cái gì đó xoay người chạy nàng vừa chạy vừa hô nương nương c n chúa vương ra trở về mọi người mau ra lời a chương một trăm chín mươi mốt lục phàm trở về chiều chính manh đ ộ n tạp nhạp tiếng bước chân vang lên còn kèm theo trận trận tiếng kinh hô cái gì vương phụ quân nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm người liền đứng tại chính mình cách đó không xa diệp thanh vận sớm đã quên thận trọng nhanh chóng hướng lục phàm chạy tới lục phàm giang hai cánh tay ra diệp thanh vận một đầu đâm vào lục phàm trong ngực cũng không tiếp tục chịu rời đi miệng bên trong lẩm bẩm ngươi có thể tính trở về tất cả mọi người không có quáy dày hai người an tính nhìn xem giờ k h ắ c này hồi lâu sau diệp thanh vận mới nhớ tới không ổn đỏ mặt từ lục phạm trong ngực đứng dậy gặp qua vương gia đám người cùng nhau hướng lục phạm hành lễ đều là chút nữ tử nha hoàn người hầu còn có nữ thị vệ ngôi viện này chỉ có cực thiểu số nam tử có thể đi vào tốt đều miễn lễ đi lục phạm nhẹ nhàng phất tay các ngươi tất cả giải tán đi vâng đám người a i đi đường đấy trong n g a y mắt trong viện chỉ còn lại mấy người ngoại trừ diệp thanh vận cùng đường sức u y ể n lại còn có một người quen tiều vân lục phàm có chút ngoài ý muốn ngươi cũng tại a vương ra tiểu vân cười nói ta giống như đường sức q u y ể n cũng là trấn nam vương p h ụ thị vệ phó thống lĩnh n h a lục phàm minh bạch đồng thời hắn cũng đã nhìn ra tiểu vân thực lực vậy mà cũng đạt tới nhất phẩm lúc này từ trong nhà chạy ra một cái tiểu nữ hải nhìn c h ỉ có hai ba tuổi t r ò n t r ị a khuôn mặt nhỏ trong t r ắ n g lộ hồng nàng mặc một thân màu hồng b á y áo phấn nội phấn nội cực kỳ đáng yêu tiểu nữ hải chạy rất nhanh đạo mắt liền đến đến lục phàm trước mặt ngừng lại một đôi mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm lục phàm trong mắt tràn đầy hiệu kỳ mau gọi phụ vương diệp thanh v ậ n ngồi s ổ n xuống vỗ vô nữ nhị dùng tay chỉ lục phạm hắn chính là n g ư ờ i ngày nhớ đêm mong phụ vương tiểu nữ hải chính là diệp k h u y ê n thành nàng nhìn chằm chằm lục phạm nhìn thật lâu mới sợ h ã i kêu một tiếng phụ vương ai lục phạm lớn tiếng ứng với ngồi s ổ n xuống đem nữ nhi một thanh ôm lấy dùng cánh tay nâng cũng không tiếp tục bỏ được bung ra hắn nhìn xem nữ nhi khuôn mặt nhỏ thấy thế nào đều nhìn không đủ vừa vặn nữ nhi cũng đang nhìn hắn tựa hồ muốn bộ dáng của hắn khắc vào trong lòng giờ khắc này hai cha con tâm linh tương thông loại huyết mạch tương liên kia cảm giác để cho hai người đều đắm chìm trong, trong đó đúng vào lúc này ngoài viện vang lên tiếng bước chân r ồ n r ậ p tần vũ cùng hứa chiêu kết bạn mà đến hai người tiến vào sân nhỏ nhìn thấy lục phạm cùng nhau lên tiến g lên lễ gặp qua vương gia nhanh miễn lễ lục phạm xông hai người khẽ gật đầu hắn có thể nhìn ra thực lực của hai người đều đạt đến nhất phẩm tu vi t ầ n tướng quân bây giờ là thị vệ của vương phủ thống lĩnh diệp thanh vận ở một bên giới thiệu nói h ứ a đại nhân là tổng đốc phụ trách hạt bên trong tất cả chính vụ được lục phạm cảm thấy vui mừng những cái kia quen thuộc người vẫn còn ở đó vương gia còn xin ngài rời bước h ứ a chiêu cười nói bên ngoài có thật nhiều người đều muốn gặp ngài、ừ. lục phàm ôm nữ nhỉ đi ra sân nhỏ chỉ gặp ngoài viện đứng đấy mấy chục người k i a từng khuôn mặt đều quen thuộc như vậy mạnh nhiên tào ninh tô mục tống ngọc các loại trấn nam quân long ảnh vệ người quen biết cũ vậy mà đều tại vương gia đám người cùng nhau hành lễ chư vị đều vất vả lục phàm hướng mọi người ôm quyền cảm tạ chư vị không rời không bỏ tại ta rời đi trong khoảng thời gian này có thể đồng tâm hiệp lực thủ hộ người nhà của ta cùng con dân vương gia nói quá lời đây đều là chúng ta thuộc bổn phận sự tỉnh ngài có thể trở về liền tốt đám người đi lên trước cùng lục phàm hàn n u y ê n vài câu hứa chiêu ở bên cạnh làm lấy giới thiệu lục pham đối đám người tình trạng đều có đại thể hiểu rõ mạnh nhiên bây giờ là đốc quân phụ trách chân nam vương đất phong bên trong tất cả quân vụ nguyên bản chức vị này là cho tần vũ nhưng là tần vũ lại nhất định phải đến vương p h ụ làm thị vệ thống lĩnh còn có tào ninh bây giờ là đại ngu thành thành chủ tống ngọc thì là đại ngu thành thành thủ tô mục quan cũng không nhỏ là hạt bên trong tổng bộ đầu những người còn lại cũng đều đều có chức quan còn có rất nhiều người không đi tới đều tại từng cái thành nhậm chức thời gian m ư ờ năm trước kia chân nam quân long ảnh vệ lão nhân tất cả lui ra tới nguyên bản triều đình cho bọn hắn an bài trước vị nhưng bọn hắn lại đều đi tới c h ấ n nam vương hạt địa ở đây nhậm chức bất quá c h ấ n nam quân long ảnh vệ vẫn còn chỉ là đổi một nhóm người mới từ triệu vũ mặc cho long ảnh vệ thống lĩnh diệp vô trần vẫn là c h ấ n nam quân t h ố n g soái mà lục p h à m cái này trên danh nghĩa tam quân t h ố n g soái cũng không hạ chỉ hủy bỏ cho nên hắn hiện tại y nguyên có quyền lực thống soái tam quân chỉ bất quá hắn không cần thôi chư vị buổi tối hôm nay ta sẽ xếp đặt tiệc rượu còn xin chư vị đến đây dự tiệp lục phạm lần nữa ấu quyền chúng ta không say không về được đám người đáp ứng một tiếng ai đi đường đấy lục phàm cùng diệp thanh vận trở lại phòng khách cho lui lắm người chỉ còn lại bọn hắn một nhà ba miệng đang ngồi diệp thanh vận đi pha một bình t r à cho lục phàm rót ngươi không vội hai ta nói chuyện lục phàm y nguyên ôm nữ nhỉ không có bung ô tay được diệp thanh vận theo lời tại lục phàm ngồi xuống bên người đây là đưa cho ngươi ngươi luyện hóa về sau mang theo trên tay là được lục phàm xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho diệp thanh vận đồng thời đem phương pháp luyện hóa cùng nhau nói cho nàng ừng diệp thanh vận tiếp nhận c h i ế nhẫn dựa theo lục phàm nói tới phương pháp bắt đầu luyện hóa lục phàm có thể tùy tiện nhìn ra thực lực của nàng vậy mà đạt đến tiên thiên tám cảnh mà lại khoảng cách tiên thiên chín cảnh chỉ có cách xa một bước hồi lâu sau diệp thanh vận thành công luyện hóa chữ vật giới chỉ mang theo trên tay thần thức tiến vào bên trong nhiều như vậy linh bảo diệp thanh vận sợ n g â y người các loại thượng phẩm linh h ạ c h trung phẩm linh h ạ c h hạ phẩm linh h ạ c h căn bản đến không hết còn có vô số linh đan linh khí cùng các loại công pháp võ kỹ đều là cho ta diệp thanh vận cả kinh nói phu quân ngươi cũng muốn lưu một chút ta ta còn có lục pham cười nói những này ngươi cứ việc dùng ta biết ngươi dùng không hết nhất là những cái kia hạ phẩm linh h ạ c h ngươi rất nhanh liền không cần dùng không sao ngươi có thể thưởng cho người khác nhưng là không muốn cho quá nhiều người chỉ cấp loại kê đ ố i ngươi trung tâm hơn nữa còn muốn dặn dò bọn hắn tuyệt đối không nên nói ra nói chuyện lục p h à m luốt u ố t nữ nhi đầu hỏi khuynh thành còn chưa bắt đầu tu luyện a không có diệp thanh v ậ n lắc đầu nàng vẫn chưa tới ba tuổi tròn quá nhỏ nữ nhĩ ngươi cũng đừng quản ta đến mang nàng tu luyện lục p h à m sớm có dự định hắn chuẩn bị đem nữ nhi chế tạo thành thiên hạ thiên tài xuất sắc nhất muốn viễn siêu năm đó hắn mới được được nghe ngươi diệp thanh vẫn lúc này còn có chút mộng không có từ trong rung động chập tới Phu diệp thanh vận g pháp dựa vào dù lục phàm trên v a y ôn nhu nói ra đời ta chuyện may mắn lớn nhất chính là có thể gả trò phu quân hai người nói hội thoại lục phàm nhẹ nhàng vỗ vô, vô diệp thanh vận tuất ta muốn rẻ nữ nhi tu luyện người bồi nữ nhị đi diệp thanh vận đứng dậy rời đi ta cũng muốn đi tu luyện lục phạm đưa mắt nhìn sang nữ nhị khuynh thành ngươi có muốn hay không tu võ muốn lục khuynh thành liên tục gật đầu phụ vương hiện tại liền dạy ngươi có được hay không được vậy được lục phạm nghiêm mặt nói ra ta muốn dạy ngươi công pháp gọi đ ạ i h o a n g kinh ngươi nhớ lấy phải dùng t â m tu luyện、ừ. lục khuynh thành rất là nhu thuận trong mắt lại nhiều hơn mấy phần chờ mong ta từ cơ sở nhất bắt đầu dạy lên lục phạm bắt đầu dạy nữ nhi công pháp để hắn vui mừng là k h u n h thành cực kỳ thông minh một điểm liền rõ ràng hắn chỉ nói một lần nữ nhi đã có thể rất tốt lính nộ cũng h ư u mô h ư u dạng tu luyện quả nhiên không hổ là nữ nhi của ta thật đúng là cái thiên tài hiếm thấy lục pham rất cảm thấy kiêu ngạo tâm tình phá lệ vượt qua trở về thật tốt ta ban đêm trấn nam vương phủ xếp đặt tiệc rượu c h ọ n vẹn b à y mấy chục tâm cái b à n diệp vô trần nhận được tin tức cũng kịp thời chạy về lục pham tô mục tần vũ mạnh n h i ê n tào ninh tống ngọc hứa chiêu lại thêm diệp vô trần bọn hắn tắm người ngồi tại một bản trên mặt bàn bày đầy đồ ăn rượu lấy rất đầy lục pham tại trên bàn rượu ta còn là gọi như vậy ngươi tô mục bưng chén rượu lên x ô n g lục phàm nâng chén nhìn thấy ngươi trở về ta là thật cao hứng đến ta kính ngươi t ố t về sau các ngươi cũng giống như trước kia gọi ta lục phàm liền tốt lục phàm rất vui vẻ tô mục có thể dạng này gọi hắn cười nâng chén tới đi cạn ly cạn ly hai người sau khi cùng chén đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó đám người thay phiên hướng lục phàm mời rượu lục phàm ai đến cũng không có cự tuyệt cùng đám người ngươi tới ta đi uống quên cả trời đất đúng rồi ngươi là đi tu tiên giới đi tô mục đại biểu đám người hỏi năm đó ngươi vì cái gì không từ mà biệt việc này nói rất dài dòng lục p h ạ m đem hắn mấy năm trước bị tập kích sự t ì n h nói ra lấy hắn thực lực hôm nay đã không có gì đáng lo lắng húng chỉ đang ngồi đều là hắn tín nhiệm người nói ra cũng không sao lại còn có loại sự tình này quá không ra gì đến t ộ n cùng là a làm đám người giận dữ có người thậm chí đập cái bàn bọn hắn không nghĩ tới lục p h ạ m vậy mà gặp như thế kiếp nạn nếu không phải lục p h ạ m may mắn nói không chừng chết xóm ta lần này trở về chính là muốn điều tra rõ việc này lục p h ạ m dặn dò các ngươi biết liên tốt tuyệt đối không nên lộ ra minh bạch tất cả mọi người nghĩ tới điều gì sắp mặt trở nên ngưng trọng lên lục phàm ngươi đã dám trở về thực lực khẳng định viễn siêu lúc trước đi tô mục lại hỏi ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút ngươi bây giờ là tu vi gì ít nhiều có chút tiến bộ lục phàm cười cười không có nói tỉ mỉ chỉ vì hắn cảnh giới bây giờ cùng đám người tranh l ệ n h quá xa đã sớm không tại một cái phương diện lên nếu không phải hắn nhớ tình bạn cũ kỳ thật bọn hắn đã không có khả năng lại có cơ hội ngồi cùng một chỗ nhộn nhẹt không sao tô mục lại hiểu lầm hắn ý tứ cho là hắn nói là sự thật chỉ so với trước kia có chút tiến bộ dù sao hắn lúc trước thụ quá nặng tổn thương có thể còn sống sót đã không tệ chỉ là dưỡng thương liền cần rất lâu mặc kệ cái kia hại ngươi người là ai ta đều sẽ giúp ngươi không sai ta cũng thế đám người nhao nhao tỏ thái độ bọn họ cũng đều biết người kia có thể là ai lại vẫn nghĩa vô phản cố đối bọn hắn tới nói lục phàm chính là không thể chiến thắng nhiều năm qua kể vai chiến đấu bọn hắn đối lục phàm có loại xâm nhập thực chất bên trong tin phục thậm chí chiến thắng bọn hắn đối với hoàng quyền kính sợ bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có lục phàm tại cũng không có cái gì thật là sợ coi như kia hai cái tu tiên g i ả một lần nữa bọn hắn cũng dám cùng đánh một trận nghe được đám người tỏ thái độ lục phàm cũng có chút đậu dung phần này trên chiến trường lịch luyện ra tình cảm là thật sự không ai có thể giao động lúc này chỉ có diệp vô trần mặt mỉm cười so ra mà nói hắn rõ ràng nhất lục phàm thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay đừng nói nho nhỏ đại tru coi như tại tu t i ê n giới lục phàm cũng coi là thiên tài hiếm thấy vậy liền cảm ơn chư vị lục phàm cười bưng chén rượu lên đến ta kính chư vị một chén về sau chúng ta không thể thiếu còn muốn kể vai chiến đấu cà ly cà ly cơm nước no nê đám người tắn đi lục phàm cùng diệp vô trần đi vào p h ò n g khách cho lui xuống người cho ngươi lục phàm xuất ra một viên chữ vật giới chỉ đưa cho diệp vô trần hắn từ bên trong chiến trường thượng cổ đạt được quá nhiều công pháp và v õ kỹ lại bị hắn phục chế mấy phần ngoại trừ diệp thanh vận cùng lông mày hắn còn chuẩn bị cho diệp vô trần một chút được diệp vô trần tiếp nhận chữ vật giới chỉ thân thức tiến vào bên trong xem xét phía dưới giật này cả mình vô số linh thạch linh đan linh khí cộng thêm mấy quyển công pháp và vó kỹ hắn cả kinh nói nhiều như vậy không nói là ngươi ta đi một chuyến thượng cổ chiến trường lục phạm đem hắn tại tu tiên giới trải qua đại thể nói một lần bao quát yêu ma hai tộc xâm lấn sự tỉnh a diệp vô trần kinh hãi yêu ma xâm lấn độ kiếp k ỳ đại viên mãn cường giả không có việc gì ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị lục phạm đem hắn kế hoạch nói xong dặn dò đến lúc đó ngươi cùng lông mày hào hào phối hợp chỉ cần có ta ở đây ngươi cũng không cần lo lắng được ta tin ngươi diệp vô trần thật vất vả c h ậ m tới gật gật đầu hắn mặc dù không biết lục phạm thực lực h ô nay lại đối lục phạm có cực mạnh lòng tin chuyện này ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào liền ngay cả thanh vận ta đều giấu giếm k h n g nói lục phàm nói ra ta sợ nàng lo lắng cũng sợ gây nên khủng hoảng yên tâm đi ta sẽ không nói diệp vô trần đem chữ vật giới chỉ thu hồi thở dài nhờ có người đi tên i l ê n giới bằng không trận này thai họa chúng ta chỉ sợ không cách nào tránh khỏi cả nhân tộc đều sẽ lọt vào thai họa ngập đầu trên tay ngươi linh bảo có thể tự hành phân phối lục phàm nhắc nhở người nhà của ngươi còn có ngươi tín nhiệm người đều có thể cho bọn hắn một chút để bọn hắn mau sớm tăng thực lực lên mới có thể tại đại nạn bên trong có càng nhiều mạng sống cơ hội ừng ta biết diệp vô trần nói ra mặc dù thực lực chúng ta yếu nhưng dù sao nhiều người chỉ cần phối hợp thỏa đáng từ cao thủ tạo thành chiến trận cũng sẽ phát huy uy lực không sai còn có pháp trận phối hợp lục phàm nói ra chờ qua cái hơn mười ngày ta đem pháp trận xây xong ngươi lại tới một t r u y ề n ta sẽ đem điều k h i ể n pháp trận phương pháp dạy cho ngươi Đi. Đại đế Đại Đại tin lại Trước tru trở tức, thành làm trung tâm, hướng 4 phía khuyết tán、ra. Rất nhanh khắp Đại tru, lại hướng Sở Quốc, Tần ra. hướng hướng kích. Lục chuyển chuyển Quốc, Quốc, Quốc, Phạm Ngu Nguyễn Hoàng phản phía nhanh khắp làm lấy Sở về v.v tin tức hơi linh thông đ i ể m người đều đã biết bây giờ lục phàm trở về truyền bá càng nhanh n g ư ơ i biết không lục phàm trở về đúng vậy a ta cũng nghe nói ta còn tưởng rằng hắn không về được đây ừng ta thậm chí đều cho là hắn chết rồi x u ý t nhỏ giọng một chút từ khi lục phàm trở về về sau mọi người tại đầu đường cuối ngõ nghị luận nhiều nhất chính là lục phàm mặc kệ quốc gia nào đều là như thế năm đó cái kia chấn kinh thiên hạ danh tự bây giờ một lần nữa bị người đề cập không chút nào không giảm mọi người đối với hắn kính sợ dù sao mới trôi qua ba năm nhớ ngày đó là lục phàm một người sinh sinh cứu vẫn đại chu đồng thời đem các nước đều đánh cho kinh hồn tán đảm nhao nhao cầu h ò a bây giờ đại chu hào hào thịnh vượng các quốc gia triều bái coi là thiên hạ bá chủ người biết đều biết đây hết thể kỳ thật đều là lục phạm công lao đại chu kinh thành trong hoàng cung lý thiên nhuận giống thường ngày tại ngự thư phòng phê duyệt t ấ u trương bây giờ hắn hoàng vị vững chắc tứ hải thân phục có thể nói toàn bộ thiên hạ đều trong lòng bàn tay của hắn nhưng hắn y nguyên cần cụ hắn thích làm hoàng đế ca ngứa thích bận rộn tại các loại chính sự bên trong phản phất chỉ có như thế hắn mới có thể an tâm những cái kia đã từng quá khứ mặc dù không quá tận như nhân ý nhưng ít ra kết quả là tốt đại chu tại hắn chấp t r ư ở n g phía dưới viễn siêu lúc trước bây giờ dân giàu nước mạnh là trước nay chưa từng có tình thế đây đương nhiên là công lao của hắn hắn thường dùng cái này tự xưng là cũng đem chính mình sánh vai những cái kia vĩ đại nhất quân vương về sau hắn thậm chí sẽ siêu việt tất cả để vương trở thành chân chính thiên cổ nhất đế vậy hạ tiểu quế tử vội vàng chạy vào mang trên mặt mấy phần kinh hoàng chân nam vương trở về cái gì lý thiên n h u n sắc mặt k ị biến tê liệt trên ghế ngồi thần xác hơi có vẻ ngốc trệ qua một hồi thật lâu hắn mới hồi phục tỉnh t h ầ n lại hỏi tin tức có thể xác thực không sai được tiểu quế tử nói ra ta ngay cả thư mấy phong mặt tín đều là giống nhau nội dung c h ấ n nam vương về tới đại n g u thành còn tại trong vương phụ xếp đặt thiên hội được ta đã biết lý thiên nhuận đã tỉnh táo lại phất phất tay người đi đem lý v i n h thái tìm đến ta có việc an bài hắn đi làm vâng tiểu quế tử không người lui ra lý thiên nhuận lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán ánh mắt hơi có vẻ bất an còn có mấy phần hồ nghi làm sao có thể luôn ung dung hắn lại có chút hoang mang lo sợ chỉ vì lục phàm cái tên này tại trong lòng hắn quá mức nặng nề g h mấy năm trước liền ép tới hắn không t h ở nổi vừa mới dễ dàng không mấy năm lần nữa để hắn xa vào đến bất an bên trong mà lại lần này không thể so với ba năm trước đây đối phương đã giam trở về đã nói lên có sung túc n ắ m chắc có thể ứng đối cục diện trước mắt lấy hắn đối lục phạm hiểu rõ rất dễ dàng làm ra phán đoán như vậy hắn biết lục phạm từ trước đến nay trầm ổ n không thích mạo hiểm càng không khả năng lấy chính mình cùng người nhà tính mạng làm tiền đặc cược năm đó lục phạm cũng đã vô địch khắp thiên hạ bây giờ chỉ sợ càng là không ai có thể cả làm sao bây giờ làm đại chu hoàng tộc lý d a mặc dù có chút nội tình nhưng này thủ đoạn mạnh nhất đã bị hắn ngắn dùng mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ bằng lực lượng trong tay hắn thật có thể ngăn trở lục phàm sao chỉ sợ rất khó bây giờ cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn lúc trước chướng nhắn pháp để lục phàm tìm lộn phương hướng hoài nghi không đến trên người hắn hắn lúc trước sở dĩ làm như vậy cũng là nghĩ vì chính mình lưu đầu đường lui vạn nhất lục phàm có thể còn sống trở về đâu không nghĩ tới lúc trước dự đoán biến thành hiện thực nhưng vô luận như thế nào cái này trung quy không phải kế lâu dài sự tình chỉ cần làm liền sẽ lưu lại dấu vết để lại khi tất cả hiểm nghi đều bị bài trừ lúc hung phạm tự nhiên là sẽ nổi lên mặt nước bởi vì hắn biết hắn lại thế nào làm đều không thoát khỏi được hiểm nghi trừ phi để lục phạm tìm tới hung phạm còn tốt lúc trước hắn lại làm chút chuẩn bị có thể giúp lục phạm tìm tới hung phạm cũng không biết lục phạm có thể hay không dựa theo ý nghĩ của hắn đi lý thiên nhuận rơi vào trầm tư hồi lâu sau lý v i n h thái tại tiểu quế tử chỉ dẫn dưới tiến vào ngự thư phòng thần tham kiến bệ hạ miễn lễ lý thiên n h u n ra hiệu tiểu quế tử rời đi sau đó hướng lý vĩnh thái bắc lý tướng quân tới ngồi vâng lý vinh thái nhanh chân đi vào lý thiên nhuận trước người tìm cái ghế ngồi xuống lục pham trở về lý thiên nhuận nói chuyện nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào lý vinh thái nhìn cái gì lý vinh thái kinh hãi sắc mặt thay đổi liên tục nhưng thủy trung trầm mặc nửa ngày không nói nên lời ta hy vọng ngươi có thể thay ta đi lội đại ngũ thành lý thiên nhuận nghĩ nghĩ nói ra thay ta t h a m hỏi một chút trấn nam vương vâng lý vinh thái trong nháy mắt minh bạch lý thiên n h u n ý tứ lớn tiếng nói ra thần thất không phụ thánh thượng nhờ vả còn có sự kiện nếu như lục pham hỏi ngươi liền nói như vậy lý thiên n h u n nhỏ giọng dặn dò vài câu. vâng bệ hạ lý v i n h thái không có biểu hiện ra một chút do dự liên tục gật đầu t ố t ngươi đi đi lý thiên nhuận dặn dò việc này chỉ có hai người chúng ta biết các không thể tiết lộ cho người khác Bệ hạ yên tâm lý v i n h thái một mặt kiên quyết thân biết nên làm như thế nào nói xong hắn con g người cáo lui ra ngự thư phòng hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh đưa thay sờ sờ quần áo vậy mà hoàn toàn bị mồ hôi lạnh nhức nhẹp việc này quá mức trọng đại cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi lục phàm a lục phàm ngươi đã không chết tại sao muốn trở về l i ê n lưu tại bên kia chặt đút cùng thế tục liên hệ không được sao như thế rất tốt đừng nói đại chu toàn bộ thiên hạ đều sẽ vì đó rung động xem ra lại phải biến đổi ngày đại n g u thành lục pham khó được hưởng thụ lấy cùng người nhà trung đụng thời gian mỗi ngày ngoại trừ làm bạn hắn sẽ còn nhín chút thời gian dạy nữ nhi đại hoàng kinh nữ nhi tiến cảnh rất nhanh chỉ dùng mấy ngày liền thành công nhập phẩm diệp thanh vận cũng thường xuyên hướng lục phàm linh giáo dưới sự chỉ điểm của hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh còn có đường sức huyền tiều vân tấn vũ tô mục các loại lục phàm thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm bọn hắn vài câu làm bọn hắn được kích lợi không nhỏ chính hắn tu luyện cũng không rơi xuống hỗn độn chỉ thể cộng thêm mấy loại bí thuật đều tại vững bước tăng lên cùng lúc đó pháp trận cũng tại kiến tạo bên trong còn muốn ứng phó đến đây bái phòng k h á c h nhân cố thành tần huệ nam hứa danh dương chu vạn quân lưu phòng cố trường đình các loại những cái kia năm đó từng cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu các tướng quân bây giờ đều quyền cao chức trọng lại như cũng phong trần mệt mỏi đến đây bái kiến hắn còn có sở quốc việt quốc thụ quốc ba nước hoàng để đề đều phái ra sư thần cũng đưa lên hậu lễ đạo mắt qua hơn m ư ơ i ngày diệp vô trần lần nữa đi vào đại ngũ thành hắn giờ thật dễ dàng có thể cảm nhận được cả tòa thành biến hóa kỳ thật hắn tại c h ấ n nam quan đã cảm thấy chỉ bất quá không có rõ ràng như vậy đây là pháp trận tác dụng nhìn thấy lục p h à m diệp vô trần hỏi nghi ngờ trong lòng tại sao ta cảm giác ngươi nơi này linh khí cực kỳ dư giả không sai lục p h à m khẽ gật đầu ta tại đại ngu thành xây một tòa tụ khí trận trận nhãn ngay tại c h ấ n nam vương phủ nơi này linh khí nhất là dư giả là ngoại giới gấp m ộ ư ơ i có thửa cách càng xa hiệu quả càng yếu tại trấn nam quan không sai biệt lâm có gấp ba hiệu quả đi mặc dù thua xa tu tiến giới linh khí dư giả nhưng đối tu võ người tới nói đầy đủ dùng nói chuyện lục phàm đi ra ngoài đi thôi ta dẫn ngươi đi đi dạo được diệp v ô trần cùng lục phàm sóng vai đi tới hai người tới sân nhỏ lục phàm giới thiệu nói ngoài ra còn có vài tòa pháp trận đều là phòng ngự tính pháp trận tòa thứ nhất gọi t ứ linh trận có thể mượn nhờ gió hỏa băng lôi cái này bốn loại giữa thiên địa lực lượng công kích tới phạm đ ị c h nhân còn có một tòa pháp trận gọi ngũ hành trận lợi dụng ngũ hành chỉ lực công kích tới phạm đức nhân điều khiến pháp trận người thực lực càng mạnh pháp trận uy lực càng lớn lấy ngươi nhập thánh cảnh tu vi vốn là có thể chém giết nguyên anh k ỳ cường giả nhưng nếu như phối hợp hai loại p h á p trận ngươi thậm chí có cơ hội chém giết hóa thần k ỳ cường giả cho nên tương lai vạn nhất yêu ma hai tộc thật xâm lấn chúng ta nếu như địch nhân thế lớn ngay cả ngươi cũng khó mà ngăn cản ngươi có thể đem địch nhân dẫn tới đại ngũ thành lợi dụng p h á p trận chu sát bọn hắn nói đến đây lục phạm nhẹ nhàng vỗ v ô diệp vô trần về sau nếu là không có việc gì ngươi liền lưu tại ta cái này cái gì cũng không cần quản một mực dốc lòng tu luyện thực lực của ngươi càng mạnh ta liền càng an tâm nếu là ngươi có thể tại yêu ma xâm lấn trước đó tấn thăng đến thánh vương cảnh liền có thể lợi dụng pháp trận chém giết luyện hư k ỳ cường giả đến lúc đó đại ngu thành chắc chắn sẽ bình yên vô sự b ă n g vào ta đ o á n chừng yêu ma hai tộc nhiều lắm là sẽ phái ra nguyên anh c a o thủ nhưng mọi thứ đều có cái ngoài ý m u ố n cho nên chúng ta không thể k h ô n g phỏng phải làm cho tốt dự tính xấu nhất mặc dù có luyện hư k ỳ cường giả xâm lấn chúng ta cũng có thể ứng đối mới được chỉ ít ngươi muốn dựa vào pháp trận cùng đối phương c ủ a nhau chờ đợi sự trợ giúp của ta hơi dừng lại lục phàm tiếp tục nói ra cho nên trên người ngươi gánh kỷ thật rất nặng bất quá ta tin tường ngươi nhất định có thể làm được yên tâm đi diệp vô trần gật gật đầu chỉ cần có ta ở đây định để những cái kia yêu ma có đến mà không có về đúng rồi sở quốc bên kia thế nào lục phám hỏi có hay không sở huyền cùng sở chiêu nam tin tức không có diệp vô trần q u a y đầu nhìn về phía phía nam sở quốc phương hướng ta p h ả i người ra tầm đi tìm lại không thu hoạch được gì bằng vào ta suy đoán bọn hắn khả năng đi tu tiên liên giới ừ m lục phám nghĩ nghĩ nói ra được rồi sau này hay nói đi sớm tối có thể tìm tới bọn hắn ngươi d ạ y ta điều khiển pháp trận đi diệp vô trần đã có chút không thể chờ đợi được ta trước từ tứ linh trận nói lên lục phạm nói chuyện hướng trận nhãn đi đến n g ư ơ i đi theo ta được diệp vô trần đổi u theo sát sau năm ngày mùng tám tháng bảy buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi hai tám mươi nghìn ba trăm hai mươi lăm lực lượng hai mươi sáu nghìn tám sáu mươi lăm nhanh nhẹn một mươi một nghìn sáu mươi ba bốn mươi hai tinh thần lực một mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi ba năm mươi mốt thể cường hai mươi sáu trăm bốn mươi bảy tám mươi chín tu vi lục địa thần tiên công pháp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 bốn mươi ba lục phàm trở lại đại ngu thành đã hai mươi ngày hắn tu luyện cũng không rơi xuống hỗn độn chỉ thể đã bị hắn tu luyện đến đại thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng một hai mươi b ố điểm nhanh nhẹn gia tăng năm trăm m ư ơ i hai điểm tinh thần lực gia tăng năm trăm m ư ơ i hai điểm thể cường gia tăng hai bốn mươi tám điểm ngự thu thuật cùng pháp trận thuật đều đã tu luyện đến viên mãn tinh thần lực gia tăng một điểm luyện đan thuật cùng luyện khí thuật cũng tại vững bước tăng lên bây giờ thực lực chân chính của hắn mặc dù còn không đạt được độ kiếp kỳ đại viên mãn nhưng cũng t r a n l ệ không xa lắm lại phối hợp hắn cường hắn nục thân cùng các loại võ kỹ cho dù gặp được nạo tiên h cùng lòng chiến không nói chiến thắng đối phương tối thiểu nhất có thể đứng ở thế bất bại vậy là được rồi cho dù yêu ma hai tộc hiện tại đến s â m lấn hắn cũng không sợ hãi v ư ơ n g ra tiều vân tiến đến thông báo lý v i n h thái tướng quân đến đây b à i kiến chính đợi ở phòng khách ồ lục phạm nghĩ thẩm đến rất đúng lúc hắn vừa vặn có việc muốn hỏi lý v i n h thái ta cái này đi gặp hắn nói chuyện lục phạm đứng dậy đi hướng phòng khách lý v i n h thái đang ngồi ở phòng khách uống trả nhìn thấy lục phạm ra tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi vâng ra từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không nghĩ tới lý tướng quân vậy mà đích thân đến m o n mời ngồi lục phàm cười hàn huyên vài câu hai người ngồi xuống ta lần này tới là đại biểu bệ hạ chuyên tới để thăm hỏi trấn nam vương lý v i n h thái cười nói không biết trấn nam vương những năm này đi nơi nào lại vì sao đột nhiên trở về ta cũng không gặp ngươi lục phàm minh bạch lý v i n h thái lần này tới dụ ý là vì thăm dò hắn kỳ thật ta đi một chuyến tu t i ê n giới tại kia chờ đợi mấy năm ồ lý v i n h thái ra vẻ kinh ngạc hỏi dò như thế nói đến vương ra thực lực sớm đã viễn siêu lúc trước thế thì không có lục phàm nhẹ ngất đầu ta chỉ là đi mở mắt tướng ă n kiến thức về phần thực lực nhà, n g thức, thực h lực về xem hơi thực hơi khó lường A. Lý Vinh Thái thở dài, nào giống ta, nhiều năm như vậy đều không có chút vương đi. dài, giống tiến có lực, có cũng có tăng tăng ta, t năm lên lên lường nào nào Lấy Lý đều vậy ư ra à. bộ.、Thướng、quân quá khiêm đường lục phạm tự nhiên có thể nhìn ra lý v i n h thái thực lực cắm ở nhất phẩm đ ỉ n h phòng không có cách nào đột phá đến t i ê n thiên nếu như không có lớn cơ duyên đợi này có lẽ đều không thể t ấ n cấp nhớ ngày đó lý v i n h thái là cao cao tại thượng thống lĩnh mà hắn chỉ là một tên lính quen bây giờ thực lực của hai người đã đảo ngược thậm chí so với lúc trước thực lực của hai người tranh lệch lớn hơn không nói diệp vô trần cùng lông mày liền xem như đường sức quyển về sau thực lực cũng sẽ vượt xa lý v i n h thái đúng rồi hoàng thượng nghe được ngươi trở về rất là vui v ẻ lý v i n h thái cười cười nói ra hoàng thượng dặn dò ta nhất định phải mời ngươi đi lội kinh thành hoàng thượng đối ngươi rất là tưởng niệm có rất nhiều lời muốn nói cho ngươi không có vấn đề lục phan một ngụm đáp ứng tướng quân trở về cùng hoàng thượng nói các loại qua cái hơn mười ngày ta đi một chuyến kinh thành gặp mặt hoàng thượng t i a tốt lý vĩnh thái cười nói ta trở về cũng có thể giao nộp tướng quân đến rất đúng lúc lục pham nhìn xem lý vĩnh thái nói ra có chuyện ta đã sớm muốn hỏi tướng quân đáng tiếc một mực không có cơ hội vương g i a thỉnh giảng lý vĩnh thái nghiêm sắc mặt lục pham trực tiếp hỏi ngươi còn nhớ rõ lúc trước tiêu diệt mã tắt lúc kia phong tàn tin sao c h ư một trăm chín mươi ba chuyện truyền cơ hung phạm nổi lên mặt nước đương nhiên nhớ kỹ lý vĩnh thái gật gật đầu không biết viết thư người tìm được không có lục pham hỏi hoặc là có cái gì manh mối tìm được lý vĩnh thái cười nói ngay tại năm ngoái vẫn là bệ hạ tự mình phát hiện ồ lục pham có chút ngoài ý mới là ai a ngươi còn nhớ rõ lúc trước đến t r a ngươi cái kia giám sát ngự sử cấu ngôn lý vinh thái nhắc nhở năm đó vì hát hổ bang cùng kim sa bang hủy diệt hắn còn từng đ ề ra nghi vấn qua ngươi tại là hắn l ụ c pham nhớ tới người kia lúc trước cũng là cấu ngôn từ đó cản trở mới đưa đến hắn không cách nào ra quân doanh không có cách nào tiếp vào nhiệm vụ mới tần vũ cũng bởi vậy thụ thương bây giờ suy nghĩ một chút cấu ngôn xuất hiện thời gian vừa lúc ở tiêu diệt mã tặc đêm trước lá thư này có phải hay không là muốn nhắc nhở mã tặc có người muốn trà trộn vào mã tặc bên trong điều tra t ì n báo và không tần vũ làm sao lại bại lộ chẳng lẽ c ố u ngôn không phải muốn giúp tần vũ mà là vì hại tần vũ làm sao có thể c ố u ngôn không phải cùng tần gia có nguồn gốc sao tại sao muốn hại tần vũ xem ra việc này muốn hỏi một chút tần vũ mới được nghĩ đến cái này lục phong hỏi c ố u ngôn hiện tại ra sao chết rồi lý vinh thái nói ra chém đầu cả nhà lục phong trầm mặc hắn giờ mới hiểu được lý thiên nhận u dụ ý giết người d ư t k h ẩ u không có chứng cứ đem trọng yếu nhất một đầu manh mối chặt đứt đ ù hung ác ca hồi lâu sau hắn mới hồi phục tỉnh thần lại hỏi không biết bệ hạ là thế nào phát hiện lại là cái gì thời điểm phát hiện c ũ người là tại năm Lý tàu tại Thái từ trong t hạ ái. Vinh năm nói nôn ra, r bệ cấu n g vô ý phát h ệ n mấy cũng á i tiêu kia tin giống. Người trước tàn chữ, cùng lúc c phong tản tin rất giống. Người cũng biết k i a phong tàn tin ta đã sớm giao cho bệ hạ bệ hạ xuất ra tàn tin so với về sau đã cơ hồ có thể xác nhận cấu nôn chính là năm đó viết thư người để cho ổn thỏa bệ hạ đem thư cùng t à u t r ư ờ n g đưa cho ta nhìn ta cẩn thận so với có thể vững tin không thể nghi ngờ lá thư này chính là cấu nôn viết nói đến đây lý vĩnh thái hơi dừng lại về sau bắt được cấu nôn hắn cũng thừa nhận năm đó tội ác xác thực cùng sở quốc có cấu kết cho đối phương đưa qua không ít t ì n báo nguyên lai、like、là dạng này lục phạm lời tuy nói như thế nhưng hắn trong lòng lại có rất nhiều nghi vấn năm ngoái hắn đã sớm tới tu t i ê n giới nói cách khác cấu ngôn bị tìm ra trước đó đã viết xuống k i a phần cho hắn tin chẳng lẽ cấu ngôn không phải lý thiên nhuận chỉ điểm mà là tại sở chiêu nam thụ ý d ư ớ i viết lá thư này không đúng chuyện này nhất định có ẩn t ì n h khác lý thiên nhuận tự nhiên hy vọng lục phạm có thể nghĩ đến sở chiêu nam trên thân tốt thoát khỏi hiểm nghi nhưng lục phạm luôn cảm thấy lý thiên n h u n hiểm nghi lớn nhất hiện tại mấu chốt nhất điểm là lá thư này đến tột cùng là ai thụ ý cấu m ớ viết sở chiêu nam đương nhiên là có khả năng lý thiên nhuận lẽ ra khả năng không lớn dù sao lúc ấy còn không có cha ra cấu ngôn lý thiên nhuận làm sao có thể để cấu ngôn viết thư trừ phi lá thư này không phải cấu ngôn viết nghĩ đến khả năng này lục phạm nhãn t ỉ n h sáng lên đúng còn có một loại khả năng là có người bắt chước cấu ngôn chữ viết viết xuống lá thư này dù sao trên đời này có rất nhiều thư pháp đại gia có thể bắt chước chữ viết của người khác làm được dĩ giả loạt chân gặp được cao nhân có lẽ có thể phân biệt ra được nhưng lấy lục phạm thư pháp tạo nghệ là không thể nào phân biệt ra được lục phạm tâm một chút trở nên thông thấu hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy hắn đoán không sai đương nhiên chỉ bằng suy đoán là vô dụng hắn còn muốn tìm tới chứng cứ mới được vậy cũng chỉ có thể từ lá thư này vào tay hắn dần dần có ý nghĩ cho nên việc này t h i ể u tính kết liễu lý vĩnh thái nói ra hắn cũng coi là trừng phạt đúng tội、ừ. lục pham gật gật đầu thuận miệng ứng phó vài câu hắn không thể để cho lý vĩnh thái nhìn ra hắn đã nổi lên lòng nghi ngờ hai người nói chuyện phiếm vài câu lý vĩnh thái đứng dậy cáo tử lục pham không có giữ lại hắn cùng lý vĩnh thái quan hệ trong đó xóm đã không phải năm đó dù sao hai người đại biểu lợi ích khác biệt bây giờ không phải một phe cánh người không có khả năng giống như trước kia như thế thổ lộ tâm tình giữa hai người ngược lại là cách lấp kín tường t h n g dày lẫn nhau đề phòng lẫn nhau thăm dò có lẽ về sau sẽ còn trở mặt thành t h ủ ai đây là lục p h à m không nguyện ý nhất nhìn thấy dù sao lý vĩnh thái năm đó đối với hắn có dịu dắt trị ân tiểu vân lục p h à m đợi lý vĩnh thái sau khi đi xông ngoài cửa tiểu vân hô ngươi đi đem tần vũ tìm đến vâng tiểu vân bước nhanh rời đi chỉ một lúc sau tần vũ vội vàng chạy đến sau khi vào nhà sắc mặt nghiêm nghị v â n g ra ngài tìm ta ngươi ngồi lục pham cười nói ta có việc hỏi ngươi vâng tần vũ theo lời ngồi xuống lục pham đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi ngươi cũng đã biết cấu nôn cấu nôn tần vũ sửng sốt một chút trên mặt nhiều hơn mấy phần bi thống ngay tại năm ngoái cấu nôn lấy thông đồng với địch tội phản quốc bị giết chém đầu cả nhà nhà lục pham nhìn thấy tần vũ t h ầ n sắc càng thêm nghi ngờ hỏi rõ ngươi cùng cấu nôn ở giữa nhưng có thù hận không có tần vũ nhẹ nhàng lắc đầu tương phản hắn cùng chúng ta tần ra còn rất có nguồn gốc nói đến ta cùng hắn hẳn là thân thích mội mội của hắn là phụ thân ta thiết thất cũng chính là ta nhị nương nói đến đây tần vũ than nhẹ một tiếng ta có cái đệ đệ chính là ta phụ thân cùng ta nhị nương sở sinh nguyên lai、like、là dạng này lục phạm tại cái này một cái trước mắt đã hiểu lại hỏi ngươi có mấy cái đệ đệ chỉ có một cái tần vũ nói ra hắn gọi tần thanh năm nay mười tám tuổi bây giờ cũng là một tên long ả n h vệ ngay tại trấn nam quan ừ m lục phạm càng thêm khẳng định chính mình suy đoán cấu ngôn s á t thực cùng tần vũ không có thủ nhưng có lẽ sẽ vì tần thanh mà đối tần vũ thống hạ sát thủ mấy năm trước cấu nôn sở dĩ tự mình tiến về trấn nam quan chính là vì mượn đao giết người n h ư không phải diệp vô trần kịp thời đổi tới có lẽ tần vũ sớm tại mấy năm trước liền chết nói đến vẫn là lợi ích chi tranh giống tần gia tại đại chu cũng coi là không tệ thế gia con trai trưởng cùng con thứ ở giữa t r ê n l ệ n h có thể nghĩ nếu không giết tần vũ thần thanh đem rất khó có ngày nổi danh đương nhiên đây đều là lục p h à m suy đoán sự thật đến tột cùng như thế nào đã không cách nào biết được dù sao cấu nôn đã chết mà tần vũ thân ở trong đó lại không biết chút nào hắn cho dù chết cũng không nghĩ ra c ấ nôn trên thân Ngược ngôn cảm kích cấu lại sẽ vâng ì h tần mới có thể có thể l k vũ đứng dậy cáo tử thuộc hạ cáo lui lục phạm rơi vào chầm tư sau đó muốn đi kinh thành mới có thể tra ra chân tướng đi tìm liễu mi vừa lúc ở kinh thành xê hơn mấy toán phát trận lục phạm quyết định được chủ ý hô một tiếng thanh vận phu quân diệp thanh v ậ n nghe vậy t ừ trong phòng ra ta đi kinh thành diện thánh lục phạm nói ra có thể muốn t r ừ n g một tháng ngươi ở nhà an tâm chờ ta trở lại ừng ngươi một đường cẩn thận diệp thanh vận không có hỏi nhiều đưa mắt nhìn lục phạm rời đi lục phạm ra phòng khách đi vào sân nhỏ sau một khắc người đã biến mất không thấy gì nữa sau một lát hắn đã bay đến kinh thành trên không tìm tới liệu ra vị trí hắn rơi vào liêu trí chỗ ở sân nhỏ nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc liêu trí đang ở trong sân luyện kiếm nhất phẩm tu vi không t h a tiến cảnh c ũ n g coi như có thể năm đó hắn gặp phải liêu trí lúc đối phương giống như vẹn vẹn lục phẩm tu vi liêu trí xuất liên tục mấy kiếm đột nhiên trước mắt lóe lên cách đó không xa vậy mà thêm một người hắn tập trung nhìn vào lập tức lên tiếng k i n h hô lục phàm ha ha liêu trí cười to vài tiếng t h u kiếm hướng lục phàm đi đến ngươi có thể tính tới lục phàm cười đánh giá liêu trí vài lần chỉ gặp hắn trở nên thành thục rất nhiều sớm đã không còn là năm đó cái kêu hoàn khố thiếu niên đi vào nhà nói chuyện liêu trí đi ở phía trước dẫn đường nhìn thấy nơi xa một tiểu nha đầu la lớn nhanh đi mời ta lục tỷ liền nói trong nhà tới quý khách vâng tiểu nha đầu chạy trước đi liêu c h í chỉ dẫn lấy lục phàm tiến vào p h ò n g khách hai người ngồi xuống hắn vây lui hạ nhân tự mình pha một bình trà là lục phàm rót những năm này không gặp ngươi bộ dáng một chút cũng không thay đổi liêu c h í tự rêu nói nhìn ta ngược lại thật ra so ngươi già rồi chút ngươi bây giờ dáng vẻ vừa vặn lục phàm cười nói lộ ra thành t h ủ c ổ định thật sao liêu c h í cười hỏi xem ra ngươi cảm thấy ta trước kia quá dở hòi rồi ha ha lục phàm bị trọc cười đồng thời còn cảm thấy vui mừng l i u trí đối đại hắn y h ệ năm đó dạng này hắn mới sẽ không khó chịu kỳ thật ta cũng chẳng còn cách nào khác liêu trí nhẹ nhàng lắc đầu lấy năm đó tình thế ta nhất định phải biểu hiện ra không có tác dụng lớn mới có thể không thụ nở vực vô căn cứ nếu không kết quả của ta cũng không tốt gì đúng vậy a lục phạm đã sớm suy nghĩ minh bạch điểm này sinh ở l i ê u gia như thế hiển hách thế ra kỳ thật cũng làm không được tùy tâm sử dụng một số thời khắc không thể không lẩn nhẫn dù sao l i ê u gia phía trên còn có cái hoàng tộc liều thanh dương năm đó mặc dù là đại chu đệ nhất cao thủ nhưng lấy ly thiên n h u n thủ đoạn chưa hẳn không thể diện trừ hắn chỉ cần l i ê u thanh dương vừa chết l i ê u ra thất bại nói không chừng sẽ rơi vào giống như cấu ngôn hạ tràng chém đầu cả nhà hai người đang nói l i ê u mi vội vàng chạy đến ta chính nhắc tới ngươi đây không nghĩ tới ngươi quả như tới l i ê u mi cười nói nghi gây lúc này tới có thể nhất định phải tại nhà ta ở thêm mấy ngày này để cho ta đối với ngươi tận một phần tâm ý được không có vấn đề lục phàm rất sung sướng đáp ứng thật l i ê u mi vừa mừng vừa sợ nàng không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói lục phàm thật đúng là có thể đồng ý ngươi ngồi trước ta có chuyện muốn hỏi ngươi lục phàm ra hiệu liệu mi ngồi xuống được liêu mi như cũng tại lục phàm ngồi xuống bên người quay đầu nhìn về phía hắn ngươi hỏi đi lục phàm trực tiếp hỏi ngươi cũng đã biết c ố n nôn c ố n nôn liêu mi thì thầm mấy lần khẽ gật đầu ta vừa trở về liền nghe nói hắn tại năm ngoái lấy thông đồng với địch tội phản quốc bị chém đầu cả nhà ngươi có thể hay không tìm tới c ố n nôn mất tích lục phàm không có dầu diếm chi tiết nói ra vừa rồi lý v ị n h thái đi tìm ta hắn nói năm đó viết thư cho sở t r i ê u năm người chính là c ố n nôn cũng là bởi vì lá thư này mới định c ố n ô tội ồ liêu mi cả kinh nói nguyên lai、like、còn có bực này liên quan việc này giao cho ta một bên liêu trí nói tiếp phụ thân ta nơi đó hẳn là sẽ có cấu nôn mất tích lấy ra so sánh một chút liền có thể biết được lục phàm đang có ý này dàn dò nhớ lấy không thể khiến người khác biết ừ m ta biết liêu trí đứng dậy nói ra ta cái này đi tìm ta liêu mi than nhẹ một tiếng nói ra nếu quả như thật là cấu nôn vậy hắn vừa chết manh mối chẳng phải là đ o n mất ta luôn cảm thấy không phải cấu nôn lục phàm lắc đầu tối thiểu nhất ba năm trước đây viết thư cho ta người không phải cấu nôn ta hoài nghi có người bắt chước c ấ nôn mất tích cho ta viết lá thư này mục đích đúng là vì ứng đối cục diện hôm nay thật là có khả năng liêu my bị nhắc nhở về sau cũng nghĩ đến chỉ là đại chu liền có mấy cái thư pháp đại gia bọn hắn chẳng những chữ viết thật tốt cũng am hiểu vẽ dĩ giả loạn chân là sở trường cho hay không biết có thể hay không thông qua chữ viết tìm tới vẽ người kia lục phạm lại toát ra một cái ý nghĩ nói ra nếu có thể tìm tới vẽ người kia hết thể tự nhiên sẽ tra ra manh mối đúng liêu my rất là đồng ý mặc dù rất khó nhưng không phải là không có cơ hội dù sao đại chu thư pháp đại gia liền những người kia chỉ cần dùng tâm nhất định có thể tìm tới được lục phạm vẫn có chút không yên lòng hỏi có hay không giống cấu ngôn như thế bị triều đình định tội hoặc là chết oan chết tuồng thư pháp đại gia giống như không có liêu my nghĩ nghĩ nói ra chờ ta hỏi lại cái rõ ràng được ngươi lưu ý một chút lục phạm nâng trung t r à lên nhấp một n g ụ c t r à liêu my lại hỏi đại ngu thành sự tình lục phạm đều chỉ tiết cáo chi hai người tùy ý tán gẫu thời gian trôi qua rất nhanh tới gần giữa t r ư a lúc liêu trạch minh cùng liêu trí phụ tử vội vàng chạy đến b á phụ lục phạm đứng dậy chào hỏi hiền chất liêu trạch minh vẹ mặt tươi cười đến gần lục phạm ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì quả nhiên ngươi không những không có việc gì ngược lại nhân h ò a đất phúc xưa đâu bằng nay nhanh ngồi đi、ừ. bốn người ngồi xuống liêu trạch minh xuất ra một phong thư đưa cho lục phạm ngươi nhìn đây chính là lúc trước cấu ngôn viết cho ta tin lục phạm tiếp nhận tin triển khai xem xét chữ viết quả thật có chút quen thuộc nhưng hắn không có cách nào xác định cha ngươi đến so sánh một chút đi liêu my cũng xuất ra một phong thư giao cho liễu trạch minh ngươi thư pháp tạo nghệ cao lại càng dễ phân biệt ra được được ta thử một chút liêu trạch minh không có từ chối cầm lấy hai phong thư cẩn thận so sánh lục phạm ba người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện l ặ n g lặng chờ đợi hồi lâu sau liễu trạch minh bông xuống tin rùi rùi con mắt nói ra cái này hai phong thư chữ viết mặc dù rất giống lại vẫn có nhỏ bé khác biệt người bình thường khẳng định không phân biệt được bất quá nhưng không giấu giếm được con mắt của ta nói đến đây liễu trạch minh đưa mắt nhìn sang lục phạm ta hoàn toàn có thể xác định viết cho ngươi phong thư này không phải xuất từ cấu ngôn chỉ thủ là có người bắt t r ư ớ c bút tích của hắn viết cho ngươi quả là thế lục phạm gần như có thể xác nhận hại hắn người không phải người khác chính là đại chu hoàng đế lý thiên luận nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn muốn động lý thiên nhuận hắn nhất định phải tìm ra xác thực chứng cứ mới được dù sao lý thiên nhuận là đại chu hoàng đế nếu là chết không rõ ràng sẽ khiến không cần thiết phiền phức còn có đại chu bách tính khủng hoảng mà lại vạn nhất giết lầm làm sao bây giờ nghĩ đến cái này lục p h a n g hỏi không biết ba phụ có hay không biện pháp căn cứ phong tư h này tìm ra cái kia bắt t r ư ớ c cấu ngôn bút tích người t đương nhiên có thể liêu trạch minh khẽ gật đầu bất quá cái này cần thời gian mỗi người viết chữ chắc chắn sẽ có đặc điểm của mình cho dù vẽ chữ viết của người khác cũng khó tránh khỏi sẽ bại lộ sách của mình viết quen thuộc l i ê u trạch minh giải thích nói mặc dù khác biệt rất nhỏ bé nhưng chỉ cần dụ tâm liền nhất định có thể tìm ra đúng vậy a lục phàm rất là đồng ý đại chu nổi danh thư pháp đại gia chỉ cần có thể cầm tới bốt tích của bọn họ lại cẩn thận so sánh có lẽ liền có thể tìm tới người kia hiền chất xin yên tâm l i ê u trạch minh cười nói chuyện này bao trên người ta ta nhất định sẽ không kinh động bất luận kẻ nào lặng lẽ đem chuyện này làm tốt vậy làm phiền bá phụ lục phàm trong lòng nắm chắc chuyện này rốt cuộc sắp cha ra manh mối cùng ta còn khách khí làm gì liêu trạch minh nhẹ nhàng vũ vô lục phạm người đối với chúng ta liêu gia có ân đừng nói chút chuyện nhỏ này coi như vì ngươi x ô n g pha khói lửa chúng ta liêu ra cũng sẽ không nhăn nửa phần lông m ả y lại không có ngoại nhân liêu trí ở một bên nói tiếp hai ngươi đều chó k h á c h khí đúng đều là người một nhà liêu trạch minh cười đứng gậy hiền chất ngươi tại cái này an tâm ở ta cái này đi giúp ngươi tìm ra người kia đưa tiên liêu trạch minh đã đến giữa trưa tại liêu m i tỷ lệ hai người cùng đi lục phạm đi vào thiệt phòng thịt rượu sớm đã chuẩn bị tốt ba người ngồi xuống liêu trí tự thân vì lục phạm rót đầy rượu thứ a rất lâu k ô n uống rượu với nhau, tới đi, chúng ta cùng uống cạn Cạn Hắn trung dựng g có cái. Lục ở ở rượu liêu liêu đầu kiểu Tốt, trận. với tới đi, tại lại. phàm phụ phụ h ta một tâm, bắt t làm ly. ly. lấy xây linh trận ngũ hành trận vẫn là cái này hai tòa pháp trận phòng ngự có thể bao trùm cả tòa kinh thành lấy thú đan làm chủ linh thạch làm phụ lại phối hợp tài liệu khác mới có thể kiến tạo cái này hai tòa pháp trận lại thêm một tòa tụ khí trận thu nạp thiên địa linh khí là pháp trận sử dụng tăng thêm pháp trận ly lực đồng thời cũng có thể giảm bớt pháp trận tiêu hao nếu không có địch nhân tập kích pháp trận tại không vận chuyển tình hồ dưới cơ hồ không có tiêu hao còn có thể hấp thụ thiên địa linh khí tích lũy sức mạnh chờ đợi bộc phát này g đó đây chính là cao giai pháp trận tác dụng bây giờ lục phạm đã xem pháp trận thuật tu luyện đến viên mãn trở thành một tên cao giai pháp trận sư cũng chỉ có cao giai pháp trận sư mới có thể bày ra cao giai pháp trận uy lực tự nhiên không phải bình thường đương nhiên pháp trận uy lực còn cùng linh thạch cùng thú đan phẩm giai có quan hệ lục phạm chính là không bao giờ thiếu linh thạch cùng thú đan tại thời khắc mấu chốt này hắn càng sẽ không keo kiện ngũ giai thú đan thượng phẩm linh thạch thú huyết thú giáp Các loại, là hắn dùng đều trong ố t nhất vật liệu. Có thể mức độ lớn nhất phát huy cái này tòa t lớn này huy hai pháp liệu. cái Có mức độ ậ n Ngu Thành cũng là như vi Tại Đại lực. là thế. đ mắt qua h ơ n à y lúc ụ c cho Chỉ cái cấu Phạm pháp phương pháp phỏng thời khiển đem đem My. mô đã đồng điều vài toàn Liêu tiêu tòa trận bất quá, xong, nôn bộ b xây dạy t t h người, còn không có tìm tới. t rảnh rỗi hắn chuẩn bị tiến cung nhìn xem ngày này ăn xong điểm tâm lục phạm mở ra giao diện thuộc tính Tính danh, Phạ Lục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 luyện đan thuật tiểu thành tháng hai năm hai nghìn ngự t h ú thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật tiểu thành tháng một năm hai nghìn có thể phân phối điểm thuộc tính ba ba trăm năm mươi hai sáu mươi b ố mười mấy ngày nay hắn một mực không có nhàn rỗi ngoại trừ bệ trận chính là tại tu luyện hôn đ ộ n chi thể rốt cục bị hắn tu luyện đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng hai bốn mươi tám điểm nhanh nhẹn gia tăng một hai mươi b ố điểm tinh thần lực gia tăng một hai mươi b ố điểm thể cường gia tăng bốn chín mươi sáu điểm lại thêm luyện đan thuật cùng luyện khí thuật thăng cấp tinh thần lực của hắn gia tăng ba trăm điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với độ kiếp k ỳ đại viên mãn thậm chí cao hơn càng quan trọng hơn là hắn lục thân không thể phá vỡ đừng nói độ kiếp k ỳ cứng giả coi như tiên nhân chân chính đều chưa hẳn có thể t h ư ơ n g tổn được hắn lần nữa đối mặt long chiến hoặc ngạo thiên lúc lục phàm có lòng tin chiến thắng đối phương mặc kệ tại thế gian vẫn là tu t i ê n giới đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn hắn có thể b u ô n g tay đi làm bất cứ chuyện gì thiên cung đi tìm lý thiên luận nhìn một chút đối phương phản ứng lại làm sơ thăm dò lục phàm chậm rãi tản bộ ra liếu phủ hắn người mặc cầm bạo chắp tay sau lưng thần thá đi ở kinh thành đầu đường mọi người nhìn thấy hắn cũng không có quá mức để ý sẽ chỉ coi hắn là thành thế gia công tử dù sao đại đa số bách tính chỉ gặp qua hắn một mặt vẫn là tại mấy năm trước hắn người mặc áo giáp lúc cùng trước đó so sánh lục phàm mặc dù dung mạo trở biến nhưng cả người khí chất lại khác nhau rất lớn trên người hắn thiếu đi mấy phần sắt khí nhiều hơn mấy phần xuất trần cùng phiêu giật kia đã từng phong mang đều đã hoàn toàn nội liễm nhưng không có nghĩa là biến mất tương lai lúc cần phải hắn ý nguyên sẽ thể hiện ra hắn ngoan lệ một mặt lục phàm xuyên đường phố đi ngõ hẻm rất mau tới đến trước cửa hoàng cung thủ vệ mấy tên thị vệ đều là gương mặt lạ lục phạm trước đó chưa thấy qua dừng lại người nào mấy tên thị vệ đánh giá lục phạm có chút đoán không ra thân phận của hắn dù sao tiến công diện thánh phần lớn đều người mặc q u a n phục cho dù ngẫu nhiên có con em thế ra đến đây cũng đều sẽ có quan viên tiếp khách giống lục phạm như vậy một người cực kỳ hiếm thấy ta gọi lục phạm lục phạm không có dấu diệm thân phận của mình a hát bọn thị vệ nghe được cái tên này đều ngây ngẩn cả người cái kia trong truyền thuyết c h i thần đại chu đệ nhất cao thủ thiên hạ thiên tài xuất sắc nhất lúc này liền đứng tại trước mặt bọn hắn n h i ê n kỷ vậy mà so với bọn hắn còn muốn nhỏ được nhiều k i a phần thong dong cùng khí độ lại thêm lục phàm quá khứ thanh danh để bọn hắn nổi lòng t ô n kính thậm chí có mấy phần e ngại nguyên lai là chân nam vương đồn đại lại là thật ngài quả thật trở về mấy người kinh hô vài tiếng thật vất vả lấy lại tinh thần x o n g lục phàm hành lễ hạ quan bái kiến vương ra không cần đa lễ lục phàm có chút đưa tay ta đi vào t h ư ờ n g báo một tên thị vệ nhanh chóng chạy vào trong cung vương ra ta bồi ngài đi vào đi một tên thị vệ khác chủ động xung xoe không cần lục phàm cất bước hướng trong cung đi đến còn lại mấy tên thị vệ đều mau để cho mở thân thể không dám ngăn cản bọn hắn thậm chí cũng không dám để lục phạm xuất ra lệnh bài nghiện mình thân phận lục phạm không nhanh không chậm đi trong hoàng cung nhìn xem quen thuộc hết thảy tựa hồn như trước k i a không có gì khác biệt lui tới cung nữ cùng đám tiểu thái giám đều đi lại vội vàng hắn xe nhẹ đường quen đi hướng ngự thư phòng dựa theo lý thiên nhuận dĩ vãng thói quen tảo c h i ề u qua đi sẽ đi ngự thư phòng phê duyệt tàu chương cũng không biết bây giờ thay đổi không có lục phạm đang nghĩ ngợi vương ra nơi xa chạy tới một tên thị vệ bay thẳng hắn p h t tay lục phạm nhận ra đối phương là năm đó cùng hắn cùng một chỗ cộng sự thẳng tưởng n hai ì n người t ơ n g phúc hồ sức, tựa t đã làm nói nhàn g n Thực lực c g mạnh đ、so、thoại t phẩm đình h n g chỉ t đi vào ngự thư phòng trước cửa tiểu quế tử ra đón vương ra hoàng thượng đang chờ ngài đây nói xong hắn chủ động ở phía trước dẫn đường cũng ân cần đẩy ra ngự thư phòng nhóm thông báo nói hoàng thượng trấn nam vương tới mau mời tiến lý thiên nhuận thanh â m vang lên vương ra ngày mời tiểu quế t ử nhìn xem lục phạm tiến vào ngự thư phòng tiện tay ở bên ngoài đóng cửa lại trấn nam vương chân cuối cùng đem người cho trông lý thiên nhuận cười đứng dậy vậy mà chủ động ra đón lục phạm chỉ là khẽ gật đầu không có giống trước kia hành lễ thậm chí hắn vẫn chắp tay sau lưng không nhanh không c h ậ m đi tới lý thiên n h u n nụ cười trên mặt trì trệ nhưng rất nhanh tỉnh táo lại tiêu dung lần nữa hiện hiện hoàng thượng vẫn là giống như kiểu trước đây cần cụ lục pham liếc mắt trên mặt bàn trồng chất như núi tấu trường cười nói quả nhiên không hổ là bị dân chúng kính yêu minh quân trấn nam vương mong ờ i ngồi lý thiên nhuận chào hỏi lục phàm ngồi xuống cười nói ta nghe nói ngươi đi tu tiến liên giới thực lực tăng nhiều bây giờ chí ít cũng là siêu phàm đi Ừm. lục phàm t h ô n g dong ngồi xuống đã ngươi đã là siêu phàm liền không còn là phạm nhân lý thiên nhuận nói ra mà là tiên nhân hai người chúng ta về sau không còn là quân thần những cái kêu phàm tục lễ nghỉ ngươi không cần lại để ý tới nếu là nguyện ý ngươi có thể lấy ta làm bằng hữu nếu là không mớn ngươi chính là ta khách nhân tôn quý nhất nói chuyện lý thiên nhuận tự mình cho lục phạm rót một c h é n trà mời u ố n g t r à hoàng thượng không cần phải k h á c h khí lục phạm nói ra ta người này ngươi hẳn là hiểu rõ ân đoán rõ ràng có thủ tất báo nhưng là quá khứ những cái kia ân tình ta cũng sẽ nhớ kỹ chỉ cần hoàng thượng chịu gánh chịu bây giờ nói ra tình hình thực tế còn không m u ợ n xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên ta có thể cam đoan với ngươi sẽ không liên lụy đến người khác đại chu sẽ còn giống như kiểu trước đây vẫn là lý ra thiên hạ nói đến đây lục phạm nhìn lý thiên n h u n một chút ta chỉ cần hung phạm đền tội là đủ trấn nam vương nói đùa lý thiên n h u n sắc mặt không thay đổi nhẹ nhàng lắc đầu ta không rõ ngươi nói là có ý gì thật sao lục phàm trước khi đến liền muốn tốt hắn muốn đem nói mở rộng nói nếu như có thể để cho lý thiên nhuận chủ động nhận tội kia không còn gì tốt hơn cho dù không thể hắn cũng muốn dùng cái này đến c h ấ n nhiếp lý thiên nhuận để hắn tự loạn trợ cước từ đó lộ ra càng nhiều sơ hở hắn cũng tốt từ đó tìm ra manh mối nếu là lý thiên nhuận nhịn không được phái người giết hắn đúng với lòng hắn mong muốn dù sao thực lực của hắn không có bại lộ nói không chừng lý thiên n h u n sẽ bí quá hóa liều bất quá khả năng không lớn dù sao tại tu tiên giới đã không ai khả năng giúp đỡ lý thiên n h u n chỉ bằng thế gian lực lượng muốn động lục p h à m trả ra đại giới thật là quá lớn tại ba năm trước đây lý thiên nhuận còn không dám bây giờ chỉ sợ càng là lo lắng t r ù n g điệp trừ phi đem lý thiên nhuận ép lên t u y ệ t lộ tại cùng đường mạt lộ tình hùng d ư ớ i có lẽ sẽ mạo hiểm thử một lần cùng lục p h à m liều cho cá chết lưới rách bằng không lý thiên nhuận càng lớn khả năng là g i ế t người diệt khẩu g i ế t chết bắt chức cấu ngôn chữ viết người kia liền rốt cuộc không có chứng cứ chỉ cần lý thiên nhuận chết không thừa nhận lục phạm cho dù rét lý thiên nhuận cũng sẽ không để người tin phục bất quá lục phạm đã sớm nghĩ đối sách l i ê u gia đã phái ra vô số cao thủ ở kinh thành chặt chẽ bố phòng kinh thành có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được l i ê u gia nhan tuyến chớ nói chi là giết người diệt khẩu không đợi giết người liền sẽ bị l i ê u gia cao thủ sớm đổi tới đem người k i a cứu bây giờ l i ê u gia đã mất chỗ cố kỵ những cái kia nút trong bóng tối thực lực về sau đều sẽ dần dần nổi lên mặt nước đây là l i ê u gia năm đó vì tự vệ hành động bất đắc dĩ hiện nay rốt cục có đất d i ụ c võ đã ngươi cố ý giả bộ hồ đồ vậy ta liền nhắc nhở ngươi một câu lục pham nhìn xem lý thiên n h u n nói ra ba năm trước đây là ngươi mời tới tu t i n l giả đối ta thống hạ sát thủ a Tù tiên giả. lý thiên nhuận sửng sốt một chút ta làm sao có thể nhận biết tu t i ê n giả ta biết ngươi sẽ không thừa nhận nhưng là chuyện này ngươi không g ạ t được lục phàm nói ra mọi thứ chỉ cần làm liền sẽ lưu lại vết tích ngươi coi như nghị xóa cũng lau không đi ai lý thiên nhuận thở dài ta không biết ngươi vì sao lại nghĩ như vậy càng không rõ ngươi vì sao đối ta có như thế sâu thành kiến nếu là ngươi thật muốn giết ta không cần phải nói nhiều như vậy hiện tại ngươi liền có thể giết ta ta cam đoan không có chút nào lời oán giận dù sao ta lý ra thiên hạ là ngươi đánh xuống coi như ngươi lấy đi cũng là nên nói đến đây lý thiên nhận đưa mắt nhìn sang lục phạm bằng không như vậy đi ta lập tức chiêu cáo thiên hạ đem hoàng vị nhường ngôi n g ư ơ i từ nay về sau ngươi là quân ta vi thần như thế nào hoàng vị lục phạm hỏi ngược lại ngươi thật sự cho rằng ta sẽ hiếm có thế tục hoàng vị đối với ngươi mà nói có lẽ như thế nhưng là ta thật đúng là không có thèm ngươi ngược lại là quá xem nhẹ ta đã nói đến nước này ta cũng không ngại nói cho ngươi ta theo đuổi là cá nhân thực lực cường đại ba năm trước đây cho dù ngươi không phái người giết ta ta cũng sẽ chủ động rời đi đi hướng tu tiên liên i tìm kiếm tốt hơn tăng lên đừng nói một cái nho nhỏ t r u quốc coi như đạt được toàn bộ thiên hạ lại như thế nào dù sao đây là phàm tục thế giới nhân sinh ngắn ngủi không hơn trăm năm tại ta có ý nghĩa gì chúng ta những p h à m nhân này quá nhỏ bé kỳ thật không chỉ là chúng ta liền ngay cả tu tiên giới những người tu tiên kia nhóm tại chính thức tiên nhân trước mặt cũng là như sâu kiên mà ta lại không nghĩ làm sâu kiến mục tiêu của ta thậm chí không phải tu tiên giới mà là cao hon bởi vì ta chẳng những muốn trở thành người trên người còn muốn trở thành tiên t ự tiên ta muốn siêu việt tất cả không muốn bị bất luận kẻ nào dẫm tại dưới chân mặc kệ là người là tiên vẫn là thần ta đều muốn siêu việt bọn hà án nói đến đây lục phàm nhìn lý thiên nhuận một chút giống ta dạng này người làm sao có thể coi trọng một cái thế tục hoàng vị người cũng quá coi thường ta lý thiên nhuận trầm mặc hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng lục phàm ngôn luận quả thực kinh đến hắn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cả gan làm l o ạ n người miệt thị thế tục hoàng quyền thì cũng tôi đi thậm chí ngay cả cao cao tại thượng tiên thần đều muốn siêu việt sợ là điên rồi đi quá cùng vọng cùng lục phàm so sánh hắn điểm này trí hướng đơn giản cùng trò trẻ con không có gì khác biệt Hắn đột nhiên đột lại chương ó c ú t đội phục p h Lục một trăm chín mươi lăm yêu ma xâm lấn đại chiến mở ra ai lý thiên nhuận lại thở dài ngươi nói không sai ta xác thực xem thường ngươi ngươi theo đuổi là đắc đạo thành tiên là trường sinh bất tử thế tục hoàng vị làm sao có thể bị ngươi để vào mắt ngược lại là của ta nhãn rơi quá nhỏ chỉ cực hạn tại phương này thế tục thiên hạ bất quá ta vẫn là câu nói kia ba năm trước đây sự tình không liên quan gì đến ta ngươi hẳn là đuổi theo cha h u n g phạm mà không nên đem thời gian lãng phí ở ta cái này tìm nhầm phương hướng sẽ khoảng cách chân tướng càng ngày càng xa đương nhiên ngươi nếu muốn giết ta tùy thời có thể đến nay giết ta coi như ngươi muốn cho ta đem hoàng vị cho người khác cũng không thành vấn đề hơi dừng lại lý thiên nhuận tiếp tục nói ra chỉ là có một chút ta hy vọng ngươi không nên làm khó người nhà của ta ta biết ngươi còn trong lòng còn có may mãn lục phạm nói ra không sao ta sẽ tìm được chứng cứ để n g ư ơ i tâm phục k h ẩ u phục nói xong hắn không còn lưu lại xoay người rời đi không chờ hắn đi ra ngoài lý thiên nhuận buông mình ngồi trên ghế toàn thân rét run ai lại là thở dài một tiếng mười ngày sau mùng ba tháng tám buổi sáng khoảng cách vĩnh hằng c h i môn đóng lại đã qua đi dòng g ã hai tháng lục phàm đi vào kinh thành cũng hơn hai mươi ngày rất nhiều người quen đều thăm dò được hắn ở tại liêu gia đặc biệt đến đây mái phòng giống nhan thanh mộ n ô n chu cảnh thiên lý thừa an cổ thần lâm trinh bắc hàn sở lâm diệu v v đều là trước đó cùng hắn sóng vai chiến đấu qua người còn có triều đình bách quan kinh thành phụ cận từng cái thế gia cùng các đại môn phái đều đến đây b à i phòng thậm chí còn có nguy quốc hạ quốc tần quốc lương quốc các loại từng cái quốc gia cũng đều phái ra s ứ thần cũng mang đến hậu lễ l i ê u ra cánh cửa đều sắp bị đập phá lục phạm l i ê u mi cùng l i ê u trí sóng vai đi tới một mặt vui mừng đi vào nhà nói chuyện ba người đi vào p h ò n g khách vây túi hạ nhân liêu trí nhỏ giọng nói ra cái kêu bắt trước c ấ n ô n chữ v i người tìm được ồ lục phàm mừng rỡ truy vấn là ai không phải người khác l i ê u trí y nguyên thất vọng chính là đại chu đương kim hoàng đế lý thiên nhuận cái gì lục phạm cảm thấy ngoài ý m u ố n lúc trước hắn thật đúng là không có hướng lý thiên nhuận trên thân m u ố n nhưng là hiện tại tưởng tượng ngược lại là hợp lý nhất dù sao chuyện này quá mức trọng đại dù là lý thiên nhuận cũng có chỗ cố kỵ tự nhiên càng ít người biết càng tốt lý thiên nhuận tự mình viết không thể nghi ngờ có thể lẩn tránh rất nhiều phong hiểm cho dù có manh mối cũng tìm không thấy chứng cứ bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch cuối cùng ngồi vững lý thiên nhuận h i n g h dù là lục phạm hiện tại z đối phương cũng nói qua được nhưng trung pi là kém một chút ý tứ ngươi định làm như thế nào liêu mi mắt nhìn lục phạm nói ra chỉ cần lý thiên nhuận không thừa nhận ngươi liền không khả năng tìm tới chứng cứ muốn động hắn rất khó làm cho người tin p h ụ còn có một cái biện pháp lục phạm đột nhiên l i n h quan g lại lên nói ra phong thư này mặc dù là lý thiên nhuận v i ế t lại không phải hắn tự tay tạo chỉ cần chúng ta có thể tìm tới người đưa tin hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng bằng vào ta đ ố i lý thiên nhuận hiểu rõ đưa tin người rất có thể chính là cao văn thành liêu mi cùng liêu trí chăm miệng một lời hai người gần như đồng thời nghĩ đến người này chỉ vì cao vạn thành là lý thiên nhuận người tín nhiệm nhất một t r o n g lại có cực mạnh thực lực có thể tại không bị người phát hiện tình huống dưới đem tin đưa đến đại ngưu thành mà lại cao vạn thành trước đó đi qua đại ngưu thành mấy lần được cho xe nhẹ được quen không dễ d à n g xuất sai lầm tổng hợp cân nhắc không có người so cao vạn thành thích hợp hòn không sai chính là hắn lục phạm nói ra các ngươi có thể giúp ta trả một chút cao vạn thành tại ba năm trước đây hành t u n g tại ngày một ư ơ i tám tháng năm trước sau mấy ngày hắn có hay không rời đi kinh thành nếu như cái kia lúc không ở kinh thành đưa tin người tám chín phần m ư ơ i là hắn chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp để hắn mở miệng nói thật để hắn mở miệng so để lý thiên nhuận mở miệng muốn đơn giản nhiều dù sao hắn chỉ là người đưa tin nghe lệnh của người tôi bản thân lại không cái gì sai lầm lục pham nói ra coi như hắn thừa nhận ta cũng chưa chắc sẽ giết hắn đúng liêu c h í phụ hòa nói tương phản nếu là hắn không thừa nhận lại có khả năng sẽ mất đi tính mạng thậm chí sẽ liên lụy người nhà thậm chí đều không cần chúng ta xuất thủ liêu my nói tiếp chỉ cần chúng ta hơi thả ra điểm tin tức tự sẽ có lý thiên nhuận xuất thủ đối phó hắn đúng là như thế lục pham cười nói lấy lý thiên n h u n tính tình Đến lục phạm lật gật đầu ra tin người ba ngày sau buổi chiều liêu phủ lục phạm trong lúc rảnh rỗi ngay tại trong phòng khách buông trà l i ê u c h í h à o hứng h c ạ y v à o v n g l u i hạ n h â n đi vào Lục p h g m n g ồ i xuống bên người nhỏ giọng nói ra ta đã t r a ra được tại ba năm trước đây cao vạn thành ngày một ư ơ i tháng năm liền rời đi k i n h thành thẳng đến ngày hai mươi sáu tháng năm mới trở về trước sau hết t h ể rời đi m ộ ư ơ i sáu ngày lấy hắn tiên thiên cảnh thực lực cho dù tiến về đại ngũ thành cũng sẽ không vượt qua năm ngày tính toán thời gian vừa vặn hơi dùng lại l i ê u c h í tiếp tục nói ra cho nên chúng ta cơ hổ có thể xác định năm đó người đưa tin chính là cao v ạ n thành được lục phạm trong lòng tảng đá rơi xuống cười nói n g u y ê minh thiên an sắp xếp người đi mời cao và thành liền nói ta muốn gặp hắn đến lúc đó ta thị hội dò xét hắn một chút lại thuận tiện nhìn xem lý thiên nhuận phản ứng được ta cái này đi ăn bài liêu trí bước nhanh rời đi đảo mắt đi vào ngày thứ hai buổi sáng lục phàm ở phòng khách kiên nhẫn chờ đợi giờ tin h tả h ư u cao vạn thành tại liêu trí cùng đi tiên vào phòng khách vương ra ngài tìm ta cao thống lĩnh m o n mời ngồi lục phàm phía trước đoạn thời gian cùng cao vạn thành đã gặp mặt lúc ấy cũng là tại liêu phủ cao vạn thành mang theo mấy tên thị vệ cùng một chỗ tới bãi phòng hắn được cao vạn thành sắc mặt rất bình tĩnh nhìn không ra dị dạng lục phạm hướng liêu trí đưa mắt liếc ra ý qua một cái liêu trí hiểu ý x o n g cao vạn thành cười nói các ngươi chậm rãi trò chuyện ta còn có chút việc liền không ngồi nói xong hắn q u a y người rời đi gian phòng bên trong chỉ còn lại lục phạm cùng cao vạn thành hai người cao đại nhân ta người này từ trước đến nay thành thật nói chuyện không thích quanh c o lòng vòng lục phạm đưa mắt nhìn sang cao vạn thành cẩn thận quan sát trên mặt hắn biểu lộ ta hôm nay mời ngươi tới là có chuyện muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi cũng có thể chi tiết nói với ta đừng có bất kỳ dấu g i ế n nào vương ra thỉnh giảng cao vạn thành trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng ta muốn hỏi ngươi một chút ba năm trước đây ngày một ư ơ i tám tháng năm ngươi ở đâu lục pham nhìn c h ầ m c h ầ m cao vạn thành con mắt hỏi ba năm trước đây cao vạn thành s ư n g sở sau đó kịp phản ứng bất đắc dĩ cười nói vương ra ba năm trước đây sự tình ta đâu còn có thể nhớ kỹ không nhớ rõ cũng được ta nhắc nhở ngươi một chút lục pham cười cười hỏi ngươi lúc đó giống như không có ở kinh thành đi một nơi nào đó vừa đi chính là hơn mười ngày vương ra ngài cũng đừng làm k h ó ta cao vạn thành lắc đầu ta là thật không nhớ rõ thật sao lục pham không hề tức giận y nguyên thần sắp bình tĩnh vậy ta liền nhắc lại ngươi một chút lúc ấy ngươi có phải hay không tại đại n g u thành đại n g u thành cao vạn thành s ữ n g s ờ nói ta đến đó làm cái gì đưa tin lục pham nói ra cho hoàng thượng đưa tin không có tuyệt đối không có cao vạn thành liên tục q u á t tay mặc dù ta không nhớ rõ ngày đó ta ở đâu nhưng là ta dám khẳng định ta không có đi qua đại n g u thành càng không có là hoàng thượng đưa qua tin ta khuyên ngươi mới h ả o h ả o n g ấ m lại lục pham nói ra chuyện này ngươi đã liên lụy vào cũng đừng nghĩ lấy thiện không vì mình cân nhắc ngươi cũng phải vì ngươi người nhà cân nhắc ngươi phải suy nghĩ ký chuyện này lợi và hại đã ta đã tìm được ngươi tin tức khẳng định sẽ t r u y ề n đến người khác trong hai đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ ngươi có thể tưởng tượng hậu quả chẳng những ngươi khó có thể sống sót người nhà của ngươi cũng sẽ đi theo gặp nạn bởi vì ngươi rõ ràng nhất thủ đoạn của tên kia cùng tàn nhẫn hơi dừng lại lục phạm tiếp tục nói ra bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi nói thật với ta ta có thể bảo chứng ngươi cùng người nhà ngươi an toàn ngươi cũng biết thực lực của ta cũng biết ta nói một không hai ta nói được thì làm được mà lại lấy ngươi tình cảnh trước mắt ngươi chỉ có thể lựa chọn tin từ ta ngoại trừ ta không ai lại có thể đến giúp ngươi nói đến đây lục phàm nhìn cao vạn thành một chút ngươi cần phải biết cao vạn thành trầm mặc sắc mặt của hắn không còn bình tĩnh nữa mà là có chút xoắn suýt lục phàm đã vững tin không thể nghi ngờ năm đó chính là cao vạn thành tạc tin cao vạn thành bị hắn vừa rồi nói tiếp xúc động lúc này lâm vào lưỡng nan nếu là nói cho hắn biết tình hình thực tế thì tương đương với phản bội lý thiên luận cũng phản bội đại c h u nếu là không nói có lẽ khó giữ được tính mạng còn có thể liên lụy người nhà vô luận lựa chọn loại nào đều sẽ để cao vạn thành ăn ngủ không yên ai cao vạn thành lòng đang dãy rủa hồi lâu sau hắn rốt cục nghĩ thông suốt gần nhìn đầu phía về lục phạm á nhẹ mắt làm Phạm trở nên kiên định. Vương, ra, ngươi nói sự tình, ta là không biết. Coi như ngươi giết ta, ta cũng không có biện pháp giúp đến ngươi. Ta giết đẩn định. dần nên kiên Vương, ngươi nói không như ngươi cũng không biện đến ngươi. ngươi n Coi giúp cái pháp h gì? ra, có sự là Lục phạm nhẹ nhàng lắc đầu tự nhiên sẽ có người khác giết n g ư ơ i đã ngươi hiện tại không muốn nói ta cũng không m i ễ n c ư ỡ n g ngươi trở về mới hảo hảo suy tính một chút bất quá thời gian không chờ người ngươi tốt nhất sớm hạ quyết định tránh khỏi về sau sẽ hối hận vương gia suy nghĩ nhiều cao vạn thành đứng dậy cáo tử ta không thẹn với lương tâm không có gì đáng lo lắng nói xong hắn không còn lưu lại quay người rời đi lục phạm không có ngoài ý mớn trước đó hắn đã đ o á n được muốn thuyết phục cao v ạ n thành không dễ dàng như vậy dù sao cao vạn thành theo lý thiên nhuận nhiều năm như vậy quan hệ của hai người sớm đã không gì phá nổi chỉ bằng lục p h à m mấy câu rất khó nói động cao vạn thành phản bội lý thiên nhuận huống hồ lý thiên nhuận là đại chu hoàng đế có được quyền sinh sát cao vạn thành coi như nghĩ phản bội cũng phải suy tính một chút hậu quả lục p h à m thực lực tuy mạnh nhưng theo cao v ạ n thành chưa hẳn liền có thể bảo toàn hắn cùng người nhà của hắn hậu quả nói không chừng sẽ nghiêm trọng hơn còn không bằng lựa chọn tin tưởng lý thiên n h u n lúc này liễu my cùng liêu trí vào phòng hỏi thế nào hắn không chịu thừa nhận lục pham nói ra bất quá không quan hệ bằng vào ta đo a n t r ư ở n g lý thiên nhuận khẳng định sẽ xuống tay với hắn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n đúng l i ê u mi gật gật đầu ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm hắn tại thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay cứu rút thuận tiện đem giết cái kia người bắt được nhất cử lước t i ệ n cũng chỉ có thể ngươi ra mặt lục pham rất là đồng ý cao vạn thành là tiên thiên tu vi có thể giết hắn người nhất định là viễn siêu cao thủ của hắn tại đại chu dạng này người cũng không có mấy cái chỉ có người mới có năm chắc đối phó tất cứ như vậy đi ta muốn về đại ngũ thành nếu có tin tức ngươi trước tiên cho ta biết nói chuyện lục phàm đứng dậy ta cũng muốn hảo hảo trở về bồi người nhà đi liêu my cùng liêu chí đứng dậy đưa tiễn ba người đi vào sân nhỏ lục phàm hướng hai người phất tay từ biệt sau một khắc người khác đã biến mất không thây lục tí liêu chí cười nói ngươi còn không tranh thủ thời gian làm sức lực thật sớm điểm để lục phàm trở thành tỷ phu của ta vẫn là quản tốt chính ngươi đi liêu my chừng liêu chí một chút đến bây giờ ngay cả cái nàng dâu đều không có ta liêu chí bị đôi đến á khẩu không trả lời được đại sở phía nam ở ngoài mấy ngàn dặm một hòn đảo nhỏ bên trên sở chiêu nam ngay tại ở trên đảo ngồi xuống tu luyện nơi này xen vào thế gian cùng tu tiên giới ở giữa linh khí tương đối dư dả nhưng lại rời xa phân tranh rất thích hợp hắn loại này tán tu hắn rời đi sở q u ố c nhanh bốn năm thời khắc đó x ư ơ n g c ử u hận chẳng những không có bị hòa tan ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt lục phạm ta nhất định phải giết người vì cái này tín nhiệm hắn không giờ k h ắ c nào không tại nghị trăm phương ngàn kế mạnh lên trải qua mấy năm cổ luyện thực lực của hắn quả thật có bay vọt về chất nguyên bản hắn coi là mục tiêu sắp đạt thành hắn hắn là rất dễ dàng liền có thể giết chết lục phạm thẳng đến có một ngày hắn tại tu tiên giới nghe được lục phạm danh tự nghe nóng phía dưới biết được lục phạm tại tham gia thi đấu thử ra ngoài hiếu k ỷ hắn cũng chạy tới thần m ụ c thành khi thấy lục phạm xuất thủ một k h ắ c này sở chiêu nam tín nhiệm trong lòng sụp đổ nguyên lai hắn không những không đổi kịp lục phạm ngược lại bị xa xa rơi xuống không còn có đổi kịp khả năng hắn không cam tâm vừa vặn trong tay có bản người khác không dám luyện cấm thuật quyết định lấy thân nhật ma tu luyện cấm thuật thông qua c ủ pháp cường hóa chính mình mục thân cũng tăng lên lực lượng mà lại tốc độ tu luyện của hắn cũng đi theo tăng lên trên diện rộng bây giờ hắn đã thành công tấn cấp thánh vương cảnh tương đương với tu tiên giả hóa thần kỳ tu vi lấy hắn không đến ba mươi tuổi niên kỷ dù là tại tu tiên giới cũng coi là không tệ thiên tài đương nhiên cấm thuật sở dĩ là cấm thuật là bởi vì đây là ma công thông qua thôn phệ loại thủ đoạn này đến để thăng thực lực hiệu quả mặc dù rõ ràng lại cực không ổn định tương lai thậm chí sẽ gặp phải phạt hệ mà lại hắn toàn thân bị ma khí bao phủ cùng tu tiên giả hoàn toàn khác biệt rất có thể bị xem như dị loại diệt trừ sở chiêu nam biết rõ nhưng này lại vẫn nghĩa vô phản cố không có cách hắn như muốn bao thủ cũng chỉ có thể rằng này Bằng không hắn mãi mãi cũng không cách nào vượt qua lục p h à m chớ nói chỉ là báo thủ sở t r i ê u nam đang tu luyện đột nhiên cảm giác được cái gì mở mắt ra nhìn về phía đại sở vị trí tại sao có thể có ma khí chẳng lẽ là cùng hắn đồng dạng ma tu không đúng là ma tộc hắn đột nhiên nhớ tới trước đó nghe được đồn đại yêu tộc cùng ma tộc đã xâm lân nhân d â giới đại chiến xóm đã mở ra bây giờ đây là muốn xâm lân phạm tục sở quốc phải gặp thai hương chương một trăm chín mươi sáu nguy cơ nổi lên bốn phía từng bước sắc cơ không được hắn không thể tin sở quốc tại không để ý càng không thể trơ mắt nhìn sở quốc bị ma tộc xâm lấn mặc dù hắn tu ma nhưng hắn dù sao cũng là người mà lại là người nước sở càng là sở quốc hoàng tộc sở quốc bách tính đều là con dân của hắn coi như bây giờ hoàng đế nước sở sở ly cũng là cùng hắn có quan hệ máu mủ đệ đệ hắn làm sao có thể mặc kệ không hỏi đi xem một chút sở chiêu nam cơ hồ có thể kết luận ma tộc phải tới không thể nào là cao thủ lấy thực lực của hắn hẳn là có thể ứng phó không chừng hắn còn có thể mượn cơ hội giết chết mấy cái ma tộc thu hoạch hắn cần có linh thạch cùng cái khắc linh bảo nghĩ đến cái này sở chiêu nam bay lên không trùng hướng sở q u ố c vị trí bay đi rất nhanh hắn liền bay qua biển cả đi vào trên lục địa không đã đến sở q u ố c địa giới hắn tiếp tục bay về phía trước loáng thoáng nghe được tiếng la g i ế t không được sở chiêu nam tăng nhanh tốc độ cơ h ộ tại trong khoảnh khắc đi vào sở q u ố c đô thành trên không chỉ gặp hơn mười người cao thủ ma tộc đang cùng sở q u ố c binh sĩ kịch chiến con tốt người không nhiều thực lực cũng không tính mạnh sở chiêu nam đến ma tộc hết thể tới mười lăm người ngoại trừ ba cái nguyên anh cao thủ còn lại đều chỉ là kim đăng kỳ một mình hắn liền có thể ứng phó trước xuất kỳ bất ý giết một cái lại nói sở chiêu nam rất nhanh quyết định được chủ ý g i ế tiếng t h la z trấn thiên từng đội từng đội binh sĩ tạo thành chiến trận rót thành vô số đạo cường đại đao ý hướng lên bầu trời c h ạ m tới cao thủ ma tộc lại chỉ là một quyền vung gia kia vô tận đao ý lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng quyền thế chưa ngừng mang theo khí thế không thể đổi ị n h tiếp tục hướng mặt đất đánh tới Vâng. mấy trăm tên sở quốc binh sĩ chết thảm tại chỗ bọn này cao thủ ma tộc phần lớn là thệ tu chỉ bằng sở quốc binh sĩ công kích muốn làm bị thương đối phương cũng khó khăn từ sở quốc cao thủ tạo thành kiếm trận còn hơi có chút uy hiếp、giết. toàn bộ đô thành đều đang tiến hành hỗn chiến ma tộc mặc dù chỉ m ộ ư ơ i năm người nhưng mỗi người đều là vô địch tồn tại dù là từ sở quốc cao thủ tạo thành kiếm trận cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống mà lại trèo trống không được quá lâu may mắn sở quốc còn có không ít tiên thiên cảnh cường giả tại cái này thời khắc n g u y ê n a n toàn bộ đứng ra gia nhập trong kiếm trận nhất là lấy vân hiên cầm đầu kiếm trận càng l à chặn một tên nguyên anh cường giả nhưng bọn hắn trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng chỉ vì thực lực của đối phương quá mạnh bọn hắn căn bản trèo trống không được quá lâu nếu là bọn họ chết rồi sở quốc đem không còn bất luận cái gì có thể ngăn cản lực lượng diệt quốc diệt tộc có lẽ đã không xa dù sao tới là ma tộc hắn hung tàn trình độ viễn siêu tưởng tượng chỉ nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm liền biết ngắn ngủi không đến hai khắc đồng hồ sở quốc binh sĩ đã chết mấy ngàn người thụ thương càng là vô số kể tiếp tục như vậy nữa bọn hắn chỉ sợ ngay cả nửa canh giờ đều trèo trống không được sở quốc đô thành liền sẽ l u ô n hãm nhân tộc sẽ nhận t hai hoảng ậ p đầu làm sao bây giờ bọn hắn những n à y sở quốc cường giả đỉnh cao lại t h u c thủ vô sách thật sâu cảm giác bất lực đánh tới để bọn hắn lâm vào sợ hãi cùng trong tuyệt vọng lúc này sở chiêu nam lợi dụng đúng cơ hội đột nhiên xuất hiện tại một tên ma tộc thân người về sau huy kiếm chém đúng ra Phúc! máu tươi về r a tên tiêu nguyên anh cao thủ tại bất ngờ không đề phòng bị một kiếm chém ú n giết g thân thể từ không trung rơi xuống máu tươi đen ngòm trên không trung tung xuống Ừm! vừa hay nhìn thấy một màn này vân hiên rất là kinh ngạc hắn rất nhanh nhận ra sở chiêu nam lên tiếng kinh hô điện hạ sở chiêu nam khẽ gật đầu lại hướng tên thứ hai nguyên anh cường giả vào tới người còn chưa tới kiếm của hắn đã tới trước vờ anh theo nổ vang một tiếng tên thứ hai nguyên anh cường giả cũng bị chém giết còn lại cao thủ ma tộc đều sửng suốt một cái trước mắt rất nhanh kịp phản ứng rút lui không có chút nào lưu luyến bọn hắn nói đi là đi trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh muốn đi sở chiêu nam đem hai cái chữ vật giới chỉ thu hồi sau một khắc người đã biến mất không thấy gì nữa dưới đây sở quốc các tướng sĩ đều lăng lăng nhìn lên bầu trời phản phất đặt mình vào trong ngộng hết thể đều như vậy không chân thực vậy mà đi rồi là thất điện hạ lại có người nhận ra sở chiêu nam lớn tiếng hô hảo tà hắn ta cũng nhìn thấy thất điện hạ thật là lợi hại vậy mà có thể giết chết cao thủ ma tộc quá mạnh ta liền biết thất điện hạ không chết không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện đã cứu chúng ta cũng cứu được đại sở đám người thật vất vả lấy lại tinh thần nghị luận lên tiếng lúc này vân hiên lại còn tại nhìn lên trời chưa có lấy lại tinh thần tới h ắ n tận mắt thấy sở chiêu nam thực lực tâm tình lúc này khó mà bình tĩnh thật mạnh a mới ngắn ngủi không đến thời gian bốn năm sở chiêu nam vậy mà trưởng thành đến cảnh giới như thế không những vượt xa hắn liền xem như cao thủ ma tộc đều bị tùy tiện chém giết chỉ sợ không chỉ là siêu phạm chí ít cũng là nhập thánh cảnh thậm chí thánh vương cảnh quá lợi hại cũng không biết Cùng lục phàm sở o sánh, s mạnh ai ai yếu.、Sở、quốc hoàng cung hoàng đế sở ly ngay tại trong đại điện d i ã bước mặt mũi tràn đầy lo nghĩ vậy hạ một tên tiểu thái giám vội vã chạy tới la lớn ma tộc người bị đánh lui ồ bị đánh lui sở ly có chút không dám tin tưởng thúc giục nói m a u nói chuyện gì xảy ra là thất điện hạ sở chiêu nam trở về tiểu thái giám nói ra thất điện hạ tự mình xuất thủ chém giết hai tên ma tộc cừng giả còn lại cao thủ ma tộc đều bị doạ lui h sở ly kinh hãi hắn tại sao trở lại hoàng thượng nếu không phải thất điện hạ Chúng ta người căn bản ngăn không được ma tộc. chiến không thai hắn nhìn thay tình hình người bản ngăn nói ta Tiểu ma đem đấu dám ra. sở a xa xa ma sao u sung đó đối bổ bây s như Vân Hiên, cũng không người nhưng giờ? thêm, tộc thủ. phải làm coi Vậy ly càng là kinh hoàng mặc kệ ma tộc vẫn là sở t r i ê u nam đều là hắn không cách nào ứng phó ma tộc người mặc dù tạm thời lui nhưng còn có thể lại đến dựa vào chúng ta sở q u ố c thực lực làm sao có thể chống đỡ được sở t r i ê u nam cũng chưa chắc có thể ngăn cản không được sở ly rất nhanh tỉnh táo lại phân phó nói cái này nhanh chóng phái người tiến đến đại ngũ thành h vâng cùng nguyễn tử lăng tiên c h a m xuất tình, hiện sự cùng nguyễn n g tử h à n lăng sóng vai đường đấy nhìn về phía ngoài thành cự thú thần sắc đều có chút ngưng trọng đây là yêu thú nguyễn tử lăng cả kinh nói yêu tộc làm sao lại xâm lấn chúng ta nhân tộc ai biết được nguyễn lăng tiên thở dài mặc kệ bởi vì cái gì chúng ta đại ngụy chỉ sợ phải bị thai h o ạ ngập đầu dựa vào chúng ta đại ngụy khẳng định là không ngăn nổi nguyễn tử lăng thần sắc trở nên ảm đạm xuống xem ra cũng chỉ có thể hướng đại chu cầu cứu rồi ngoại trừ lục phạm ta nghĩ không ra còn có ai có thể hứng đối cục diện như vậy đúng vậy a chỉ có thể dựa vào lục phạm nguyễn lăng tiên nhẹ nhàng lắc đầu cũng không biết lục pham gặp ta có thể hay không nhớ tới năm đó cử hận đều lúc này sao có thể quản được nhiều như vậy n g u y tử lăng nói ra húng chi lục pham khẳng định sẽ lấy đại cục làm trọng đem ân đoán cá nhân tạm thời để ở một bên Lại nói hai cũng không phải ân cá nhân, mà là lúc ấy trận doanh khác biệt, chuyện không có cách nào khác. Bây giờ là cả nhân tộc gặp nạ, chúng ngươi biệt, giờ cũng ân oán trận nào nạ, hẳn gặp cá lúc có cả tộc Bây mà là là là ấy ta đến ồ n cùng Nói g tâm một chỗ đối phó yêu tộc mới hiệp chỗ phó đối lực, lạ. đ yêu đây ngụy tử lăng nhìn ngụy lăng nhiên một chút ngươi cứ nói đi t i ê n tâm đi ta há lại loại kia tự tư người ngụy lăng tiên cười cười ta xóm đã sắp xếp người tiên về đại chu cầu viện cho dù lục phàm thật muốn giết ta ta cũng nhận hắn chỉ cần có thể cứu chúng ta đại ngụy là được cùng toàn bộ ngụy quốc so sánh ta một người sinh tử đáng là gì nói đến đây ngụy lăng tiên thở dài kỳ thật sớm tại mấy năm trước ta nên chiến tử tại x a trường sống lâu mấy năm ta cũng thấy đủ h ả o huynh đệ ngụy t ử lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ ngụy lăng thiên vai ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi không nói ngụy lăng thiên nghiêm sắc mặt lớn tiếng nói ra chuẩn bị chiến đấu rõ đại ngụy các tướng sĩ cùng kêu lên xác nhận ầm ầm đám yêu thú mặc dù nhìn c ô n g k ề n nhưng tốc độ chạy cũng rất nhanh trong nháy mắt phía trước nhất con yêu thú kia khoảng cách cửa thành đã không đến một trăm triệu chuẩn bị ngụy lăng tiên giơ cao lên tay phải hắn ở trong lòng tính toán khoảng cách sau một lát tay phải của hắn đột nhiên vung lên bán tên hiu hiu hiu. vạn tên cùng bắn mũi tên đ ầ y trời như mưa rơi hướng đám yêu thú rơi xuống giống đám yêu thú giận dữ h ế t lên t ừ n g đạo phong nhận tùy theo chém ra đem vô số mũi tên chạm vào nát nhưng vẫn có vô số mũi tên nhọn rơi trên người chúng phát ra phanh phanh tiếng vang bọn hắn lại lông tóc không tổn hao gì tiếp tục hướng phía trước chạy liên ngay cả tốc độ đều không có yếu b ó t mấy phần lại phóng ngụy lăng t i ê n lại không chút do dự tiếp tục hạ lệ hắn biết yêu thú cường đại dù là cấp thấp nhất yêu thú cũng tương đương với nhân tộc tiên tiên cảnh tu vi mà lại da dày thịt béo lực phòng ngự cực mạnh phổ thông cung tiễn khó mà làm bị thương bọn、chúng. nhưng coi như thế nên bắn tên còn phải bắn tên hắn chỉ có thể là tiêu hao những n à y yêu thú có thể tiêu hao một điểm là một điểm làm hậu tục công kích làm chuẩn bị hiu hiu hiu thiện như mưa xuống đám yêu thú tốc độ rõ ràng chậm lại chém bên cạnh ngụy tử lăng vung xuống lệ kỳ anh. vô số đao khí ngưng tụ rót thành từng đạo cường đại đao ý như lao nhanh sòng lớn hướng đám yêu thú đổ xuống mà ra đám yêu thú hơi chậm lại tốc độ lần nữa gầm thét lên tiếng vô số phong nhận tùy theo chém ra cùng cường đại đao ý đụng vào nhau Và anh. liên tục nổ vang Cùng bạo khí lãng phóng lên tận trời hình thành trận trận phong bạo hướng bốn phía quét sạch mà đi lập tức cắt bay đá chạy sắc trời trở nên lò mở vô cùng a tiếng đêu thảm thiết vang lên mấy trăm tên ngụy quốc binh sĩ bị mất mạng tại chỗ kẻ thụ thương càng là vô số kể trái lại những cái kia yêu thú chỉ có rất nhỏ tổn thương lại chém ngụy t ử lăng ra lệnh một tiếng từng đạo cường đại đạo ý lần nữa chém ra còn kèm theo đẩy trời mưa tên những cái kia thụ thương binh sĩ đã bị thay đổi bọn hắn lưu lại trong chỗ sớm đã có người bổ sung v anh v anh v anh liên tục nổ vang ngụy quốc các binh sĩ lần nữa liên miên n g ã xuống những cái kia đ á m yêu thú rốt cục cũng ngừng lại trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều nhiều mấy chỗ vết thương máu tươi đang không ngừng chảy xuôi ồ ồ ồ nơi xa chuyển đến tiếng kèn đám yêu thú đột nhiên quay người hướng về chạy tới chỉ một hồi công phu liền biến mất vô tung vô ảnh ngụy lăng thiên cùng ngụy t ử lăng lướt nhau giãn nhẹ một hơi nhưng tâm tình của hai người lại như cũng nặng nề bọn họ cũng đều biết cái này mấy trăm con yêu thú chẳng qua là thăm dò tính công kích chân chính cường đại thế công còn tại phía sau dù sao yêu thú nghe lệnh của yêu tộc mà bọn hắn phải đối mặt đ ị c h nhân là cường đại yêu tộc so với những ngày yêu thú còn đáng sợ hơn nhiều đối phương còn chưa lộ diện chỉ là phái ra mấy trăm con yêu thú liền đề nghị quân thương vòng tham trọng nếu là những yêu tộc kia tự mình xuất thủ hậu quả khó mà lường được bọn hắn còn có thể trẹo c h ố n g bao lâu không ai biết lần này bọn hắn may mắn sống tiếp được lần sau đâu lần sau nữa đâu bây giờ bọn hắn chỉ hy vọng tin tức nhanh lên chuyển đến đại chu lục phạm có thể sớm một chút chạy đến ngoại trừ lục phạm bọn hắn đã không có khác trông c h y vào mười ngày sau đại chu kinh thành ban đêm cao phủ cao vạn thành giống thường ngày trong phòng ngồi xuống tu luyện đêm đã khuya mọi người trong nhà sớm đã ngủ rồi một mình hắn đang luyện công thất khổ luyện không thôi ngoại trừ tại hoàng cung người hầu hắn cơ hồ mỗi ngày đều dạng này bởi vì hắn biết hắn chỉ là một con cờ hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành con rơi n h ư muốn mạng sống nhất định phải không ngừng trở nên càng mạnh mới được tại thời khắc mấu chốt không ai có thể giúp hắn có khả năng dựa vào chỉ có chính hắn thực lực của hắn càng mạnh tương lai xảy ra chuyện lúc sống sót cơ hội càng lớn mà lại hắn nhất định phải sống sót nếu như hắn chết người nhà hắn hạ tràng chỉ sợ càng thê thảm hơn không có người so với hắn rõ ràng hơn người kia tàn nhẫn dù sao hắn không giống lục p h à m cho dù xảy ra chuyện cũng có diệp vô trần cùng cường đại diệp ra làm hậu thuẫn huống hồ hắn cũng không có lục p h à m danh vọng cùng thủ hạ thế lực cường đại càng không có đại tru dân chúng kính yêu tùy tiện theo hắn cái phản quốc thông đồng với địch tội chỉ sợ không ai dám nói ra cái gì đến lúc đó hắn chết coi như bị xét nhà d i ệ t tộc đoán chừng đều không ai vì hắn ra mặt ai cao vạn thành ở trong lòng thầm than bây giờ hắn cũng chỉ có thể cược lấy hắn trung thành đem đổi lấy đối phương tín nhiệm trừ cái đó ra hắn không còn cách nào khác cũng không phải hắn không tín nhiệm lục p h à m mà là bởi vì tình thế trước mắt hắn chỉ có thể làm ra loại này lựa chọn khách quan mà nói hắn vẫn là càng e ngại người kia cao vạn thành đang nghĩ ngợi đột nhiên trong lòng có một k i a cảnh giác mở mắt ra xem xét chỉ gặp mặt trước thêm một người lý vân đình hoàng tộc đệ nhất cao thủ thực lực mạnh đạt tiên tiên thắng cảnh cao vạn thành căng thẳng trong lòng có dự cảm không tốt quả nhiên bị lục p h à m nói chúng thật đúng là muốn giết hắn diệt khấu thất ác lục người hắn nên làm cái gì cao vạn thành thời khắc này đầu ó c đang bay lột lại nghĩ không ra một tia phá cục khả năng lấy thực lực của hắn căn bản không phải là đối thủ của lý vân đình đối phương muốn thật sự là tới giết hắn vậy hắn nhất định phải chết ai hối h ậ n a sớm biết liền nên đáp ứng l ụ c phạm cao vạn thành trong lòng dâng lên trận trận hối h ậ n không được hắn muốn đụng một cái t h u y ệ t không thể chết vì người nhà hắn cũng muốn sống sót nghĩ đến cái này cao vạn thành trước mặt cười cười không biết vân đình tiên sinh đêm khuya tới tìm ta cần làm chuyện gì không đợi lý vân đình nói chuyện cao vạn thành tiếp lấy nói ra ngài yên tâm ta không nói gì qua hắn biết mình chỉ có lần này cơ hội mở miệng nếu là không cho thấy thái độ sợ là không có cơ hội nói nữa ta r ư c c tiểu thí thân thủ, o Vạn Thành phản chiến. Ta biết lý v â n đình khẽ gật đầu bằng không ta ha có thể dung ngươi sống đến bây giờ tiên h sinh yên tâm ta về sau cũng sẽ không nói cao vạn thành tiếp tục tỏ thái độ coi như lục p h à m giết ta cũng đừng hòng để cho ta phản bội hoàng thượng ta tin ngươi lý v â n đình cười cười bất quá mọi thứ đều có v ậ n nhất chuyện sau này ai nói đến chuẩn đâu cao vạn thành trầm mặc hắn biết đối phương chính là tới giết hắn sở dĩ nói với hắn nhiều như vậy là không muốn để cho hắn phản kháng thật b u ồ n c ư ờ i coi hắn là thành cái gì rồi hắn coi như có ngốc cũng không có ngốc đến loại trình độ này a đối phương đều muốn giết hắn chẳng lẽ hắn còn muốn đem cổ đ ụ n g lên đi mẹ nó k i n h người quá đáng cùng lắm thì cá chết lưới rách cao vạn thành quyết định chủ ý nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường cố ý giả bộ hồ đồ ta không minh bạch tiên sinh ý tứ rất đơn giản chỉ có người chết mới sẽ không mở miệng nói chuyện lý vân đình t h ầ n sắc bình tĩnh giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bất quá ngươi yên tâm ngươi đi về sau ta sẽ thiện đãi người nhà của ngươi để bọn hắn giống như kiểu trước đây sinh hoạt thất ta chết cao vạn thành lời còn chưa dứt đao quang đột nhiên sáng lên cùng bạo đao khí trào lên mà ra, à rót thành một đạo cường đại đao ý hướng lý vân đình c h é m tới hử lý vân đình hư lạnh một tiếng nhẹ nhàng huy trưởng vê anh một tiếng vang thật lớn cao vạn thành trong nháy mắt bay dứt ra ngoài hung hăng đâm vào trên tường lại rơi xuống đất máu tơi ư thuận khoe miệng của hắn chảy ra chỉ một chiêu hắn liền bị trọng thương ai hắn thầm than trong l ò n g vẫn là không được a trên l ệ quá xa thậm chí ngay cả đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi xong xem ra hôm nay hắn là chết chắc lấy lý vân đình thực lực chứ phi lục phạm tự mình tới cứu hắn nhưng là lục phạm khả năng tới sao không có khả năng tới cao vạn thành trong lòng dâng lên trận trận tuyệt vọng hắn thử nghiệm tụ lực lại làm liệu chết phản kích hắn biết vô dụng nhưng lại không cam tâm cứ thế mà chết đi hối hận a hử lý vân đình lạnh lùng nhìn xem cao vạn thành lời hữu í c h n ó i cho ngươi ngươi không nghe không phải để cho ta tự mình độc thủ bớt nói nhiều lời ngươi g i ế ta t đi cao vạn thành xông lý vân đình trận mắt nhìn đừng tưởng rằng ngươi z ta liền có thể gối cao không lo lục phạm sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm tới ngươi lục phạm lý vân đình cười lạnh nói hắn muốn thật lợi hại như vậy hiện tại làm sao không tới cứu ngươi cao vạn thành trầm mặc lúc này đột nhiên một cái thanh lanh thanh â m vang lên làm sao ngươi biết hắn không đến ai lý vân đình trong lòng giật mình nhìn về phía thanh â m phát ra phương hướng cút r a đây cao vạn thành một lần nữa g i ấ y lên hy vọng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo xinh đẹp thân ả n h đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn liêu mi lý vân đình nhận ra người tới quát hỏi ngươi tới làm cái gì ta tới cứu người liêu mi cười nói ngươi muốn giết người diệt h ẩ u ta làm sao có thể như ngươi nguyện chỉ bằng ngươi lý vân đình nhìn chung quanh một chút hơi có vẻ khẩn trương lục phạm đâu cao vạn thành dựng lên l ỗ thai hắn biết lục phạm gần nhất một mực ở tại liêu gia liêu m i đã tới lục phạm hắn là cũng đến đi hắn đã trở về đại n g u thành liêu m i chỉ t i ế t nói ra không ở kinh thành a hai lý vân đình cùng cao vạn thành đều ngây n g ẩ n cả người chỉ bất quá lý vân đình có chút mừng thầm mà cao vạn thành vừa dấy lên hy vọng lại tan vỡ chỉ bằng l i ê u m i một người làm sao có thể cứu được hắn liễu cô đương ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng lý vân đình không có vội vã đậu thủ hắn không quá xác định liễu my trong lời nói thật giả vạn nhất lục phàm trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn làm sao bây giờ chuyện này ta còn định liễu my lạnh giọng nói ra chỉ cần có ta ở đây ngươi liền nghỉ ngơi động đến hắn thật sao lý vân đình giận dữ chỉ bằng ngươi một tiểu nhà đầu ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi ngươi có thể thử một chút liễu my cố ý khích giận đối phương nếu là không dám liền cút nhanh lên đi làm càn lý vân đình giận dữ vừa muốn động thủ lại vẫn có lo lắng h ắ n cố nhí lại vòng qua liễu my hướng cao vạn thành đi đến ta hôm nay không giết ngươi ta chỉ giết hắn nói chuyện hắn huy t r ư ớ n g hướng cao vạn thành vô tới một trường này càng nhiều hơn chính là thăm dò nếu như lục p h à m tại khẳng định sẽ ra tay cứu rút nếu là lục p h à m không tại vậy hắn liền ngay cả liễu mi cùng một chỗ giết chết và anh lực lượng cùng bạo trào lên mà tới mắt thấy là phải đem cao vạn thành n u ố t hết lý vân đình không có nương tay coi như thăm dò hắn cũng muốn trước giết chết cao vạn thành chấm dứt hậu hoạn đột nhiên liễu mi như quỷ mị xuất hiện ngăn ở cao vạn thành trước người nhẹ nhàng huy trường kia lực lượng cùng bạo lập tức biến mất vô tung vô ảnh sau một khắc liễu mi bàn tay đã k ắ c ở lý vân đình ngực và n h lý vân đình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào trên tường lại ngã trên đất phấp một ngụm máu tươi phun ra lý vân đình sắc mặt tái nhọn vô cùng không chỉ là bởi vì hắn bản thân bị trọng thương càng bởi vì l i ễ u mi chỗ cho thấy thực lực để hắn cảm nhận được sợ hãi thậm chí tuyệt vọng trên lệnh quá xa hắn lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé p h ả n phất hắn giờ phút này chỉ là một phạm nhân mà l i ễ u mi lại là cao cao tại thượng thần đối phương tùy tiện một cây đầu nga t liền có thể tùy tiện giết chết hắn liệu mi đến cùng thực lực gì làm sao lại đáng sợ như thế trong lòng của hắn tín n i ệ m ngay tại sụp đồ Phải Phẩm nhất biết tại Liêu mới Vi. Mới trước Tu năm vẹn vẹn năm My mấy đây, không thấy, vượt tuyệt hắn, hắn nhận Phạm? Không. liền là cái Siêu vọng. được xa để cảm gì ít nhất là n h ậ p thánh thậm chí cao hơn liêu my đều cường đại đến như thế kia lục phàm đâu lý vân đình căn bản không dám tưởng tượng song hắn bây giờ mới biết dù là lý g i a là hoàng tộc n ắ m trong tay đại tru cùng lục phàm so sánh lại như cũ kém đến rất xa coi như tụ tập toàn bộ đại tru lực lượng cùng lục phàm đối kháng cũng chỉ bất quá là lấy chứng trọi đá chỉ vì bọn hắn là phạm nhân mà lục phàm là tu tiến giả lấy lục p h à m thực lực hôm nay dù là tại tu tiên giả bên trong cũng là cường giả tồn tại lý vân đình rốt cuộc suy nghĩ minh bạch lại vì lúc đã m u ộ n hắn thử nghiệm v ậ n công lại phát hiện chính mình căn bản không động được trong lòng càng là tuyệt vọng mà lúc này cao và thành cũng tại t r ò n váng hắn lăng lăng nhìn xem liễu my trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng mạnh như lý vân đình đều không tiếp nổi liễu my một chiều mà hắn lại bị lý vân đình một t r ư ờ n g vô bay ở trong đó t r ê n l ệ n h có thể nghĩ chớ nói chỉ là lục phạm hắn thế mới biết lục phạm lòng tin đến từ chỗ nào thậm chí căn bản không cần lục phạm ra mặt cũng không cần vận dụng liêu ra thế lực chỉ cần liễu mi một người ra mặt là được rồi chẳng những có thể bảo vệ hắn tính mạng cũng có thể bảo vệ hắn cả nhà cái gì hoàng tộc lý thiên luận căn bản không có khả năng làm gì được liễu mi chỉ vì liễu mi thực lực quá mạnh mạnh đến làm cho không người nào có thể sinh ra đối kháng c h i tâm coi như lại nhiều cao thủ cũng đã không nổi liễu mi nhẹ nhàng một trường liễu cô nương ta cao vạn thành h á to miệng muốn nói gì nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào ngoại trừ cảm kích hắn còn có mấy phần hổ thẹn cùng hối hận càng nhiều vẫn là đối liễu mi e ngại cùng đối lục phàm tính sợ bây giờ người trẻ tuổi khó lường a người trước chữa thương đi l i ê u my nói ra chỉ cần có ta ở đây không ai có thể giết người cũng không ai có thể tổn thương đến người nhà của ngươi được cao vạn thành gật gật đầu không nói thêm gì nữa hắn xuất ra mấy cái thuốc chữa thương sau khi ăn bảo khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận công chữa thương l i ê u my cũng liền ngồi xuống thừa dịp thời gian ở không chăm chỉ tu luyện mà lý vân đình chỉ có thể lắng lặng nằm trên mặt đất cái gì đều không làm được không biết qua bao lâu bên ngoài vang lên trận trận tiếng ồn ào liễu my từ trong nhập định tỉnh lại mắt nhìn bên ngoài chỉ thấy sắc trời đã lớn sáng lao ra không xong hô to một tiếng đem cao vạn thành bừng tỉnh hắn mở mắt ra đi ra ngoài trong lòng thầm than quả nhiên vẫn là đến, đến rồi người kia đã muốn giết hắn liền không khả năng buông tha hắn người nhà cao vạn thành đi mấy bước đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu lại hướng l i ê u mi nói ra ta đi ra xem một chút người buông tay đi làm l i ê u mi gật gật đầu đến thời khắc nguy cấp ta tự nhiên sẽ xuất hiện được cao vạn thành lúc này lực lượng mười phần sài bước đi ra vườn luyện công đại ngũ thành trấn nam vương phủ lục phá ngay tại chỉ điểm nữ nhị tu luyện tiểu vân tiên đến thông báo vương ra sở quốc sứ thần cầu kiến nói là có tin tức trọng yếu mời hắn đến phòng khách chờ ta lục phàm trong lòng hơi động hẳn là yêu ma hai tộc đã bắt đầu xâm lân nghĩ đến cái này hắn đứng dậy nói ra ta cái này đi gặp hắn ngươi lại đi đem diệp vô trần mời đến phòng khách vâng tiểu vân bước nhanh rời đi khuynh thành ngươi hảo hảo tu luyện lục phàm cười vớt vớt nữ nhị cái đầu nhỏ trong mắt tràn đầy cương triều chúng ta sẽ lại đến cùng ngươi ừng lục k h u n h thành oan oan gật đầu ai lục phàm thầm than trong lòng đại chiến một khi mở ra hắn lại không có thời gian bồi nữ nhi đáng chết dị tộc đặt vào hảo hảo thời gian b ấ t quá không phải xâm lấn nhân giới đơn giản muốn chết lục phàm đi vào p h ò n g khách chỉ gặp sở quốc sứ thần đã đợi ở chỗ này hạ quan sở tư triệt gặp qua vương g i a ngồi đi lục phàm vất tay ra hiệu vâng sở tư triệt vừa ngồi xuống diệp vô trần liền đến hai người lại hàn huyên vài câu riêng phần mình ngồi xuống lục phàm mắt nhìn sở tư triệt có chuyện gì mau nói đi vâng sở tư triệt nói ra ngay tại mười ngày trước ma tộc xâm lân sở quốc đô thành lục phàm cùng diệp vô trần lấy nhau nghĩ thẩm quả nhiên vẫn là tới người đón lấy nói đi xuống nói càng mạnh càng tốt vâng v ư ơ n g ra s ở tư triệt đem ngày đó chuyện phát sinh từ đầu trí cuối nói một lần bao quát ma tộc tới mấy người thực lực gì cùng s ở t r i ê u nam xuất hiện sợ ở có đứng đ ố i cùng tình huống thương vong các loại không có một k i a dầu diếm đều như nói thật ra s ở t r i ê u nam l ụ c phám rất là ngoài ý muốn không nghĩ tới s ở t r i ê u nam lại vào lúc này xuất hiện còn giúp s ở quốc một đại ân hắn bây giờ ở đâu hồi v ư ơ n g ra thất điện hạ giết chết cao thủ ma tộc về sau đuổi theo còn lại ma tộc lại không có trở lại qua sợ tư triệt như nói thật nói được ta đã biết lục pham biết hắn hiện tại cho dù đi sở quốc cũng tìm không thấy sở chiêu nam bất quá sở chiêu nam đã xuất hiện s ó m muộn cũng sẽ có lúc gặp mặt húng chỉ cấu n ô n sớm đã chết đi hắn coi như tìm tới sở chiêu nam cũng không có bao nhiêu ý nghĩa cho nên không giống lấy trước như vậy cấp bách ngươi trở về nói với sở huyền ma tộc mặc dù tạm thời lui nhưng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lục pham nói ra lần sau ma tộc lại đen tất nhiên sẽ phái ra mạnh hơn binh lực chỉ bằng sở quốc nghĩ ngăn t r ở ma tộc gần như không có khả năng ta còn có chuyện khác muốn làm không thể phân thân không có cách nào đi sở quốc trợ giút hiện tại duy nhất có thể làm chính là để dân chúng đều đi phụ cận trên núi l u n tàng không nên tùy tiện lộ diện các loại đại chiến kết thúc về sau trở ra ma tộc hắn tạm thời không để ý tới dân chúng bình thường về phần sở huyền cùng sở quốc các tướng sĩ có thể tới chúng ta đại n g u thành t r á n h n ẽ ta đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị các loại lấy ma tộc tới nhưng là chỉ cực hạn tại đại n g u thành r a đại n g u thành ta không có cách nào bảo vệ bọn hắn chu toàn còn có sở quốc các đại thế gia t ừ n g cái m ô n phái cùng văn v õ ba quan v chỉ cần nguyện ý tới đều có thể tới đương nhiên không nguyện ý tới cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình đi tìm địa phương tránh né cũng được nhưng là không muốn cùng ma tộc đậu thủ phải tận lực để cho mình sống sót nói đến đây lục phàm nhìn sở tư triệt một chút chúng ta tốt nhất có thể tập trung tất cả lực lượng tại đại ngu thành cùng ma tộc quyết chiến các ngươi nếu là tin tưởng ta liền theo ta nói đi làm vâng vương ra sở tư triệt đứng dậy c á o tử ta cái này trở về bẩm báo hoàng thượng ừng đi thôi đưa mắt nhìn sở tư triệt rời đi lục phàm đưa mắt nhìn sang diệp vô trần nói ra không nghĩ tới lại là sở chiêu nam giúp chúng ta một chuyện chắn ma tộc đợt công kích thứ nhất đúng vậy a diệp vô trần rất là đồng ý nếu không phải sở chiêu nam xuất thủ chỉ sợ sở q u ố c đã sớm bị diệt ma tộc đã sớm đánh tới chúng ta nơi này dạng này cũng tốt chúng ta ngược lại là có thêm một cái giúp đỡ lục phàm nghĩ nghĩ nói ra bằng vào ta đ o ă n t r ư ở n g sở chiêu nam đã có thể một người giết lùi ma tộc hẳn là ít nhất là thánh vương cảnh tu vi cùng ngươi thực lực không kém bao nhiêu xem ra hắn tại tu tiên giới cũng có cơ duyên diệp vô trần gật gật đầu bằng không thực lực của hắn không có khả năng tăng lên nhanh như vậy hắn thực lực mạnh là chuyện tốt lục phàm nói ra có ma tộc cái này địch nhân trùng hắn không để ý tới đối phó chúng ta húng chi tại cái này đại ngũ thành hắn không thể nào là đối thủ của ngươi như thế diệp v ô trần bây giờ thực lực tăng nhiều lại có pháp trận làm trợ lực đương nhiên sẽ không đem sở chiêu nam để ở trong lòng húng chi trong tay hắn có linh phủ có thể tùy thời hướng lục phạm truyền lại tin tức đúng rồi sở quốc bên này chỉ là ma tộc yêu tộc có thể hay không từ phía bắc tiến công rất có thể lục phạm cũng nghĩ đến bằng vào ta đo a n chừng yêu tộc sẽ từ ngụy quốc khởi xướng tiến công nói không chừng bây giờ đã công hãng ngụy quốc ngay tại tới gần đại chu kể từ đó đại chu liền nguy hiểm diệp vô trần nói tiếp trước mắt cũng chỉ có thể để đại chu tướng sĩ đi đầu rút lui các loại tương lai ở kinh thành cùng yêu tộc quyết chiến đúng vậy à. hai người đang nói chuyện lục phạm nhận được l i ễ u mi tin tức chuyển đến trong lòng của hắn mừng rỡ lý thiên nhuận quả nhiên vẫn là nhịn không được động thủ chỉ bất quá vừa vặn đổi u kịp yêu tộc xâm lân nếu như bây giờ g i ế t lý thiên nhuận sợ rằng sẽ gây nên đại loạn được rồi đi lội kinh thành nhìn xem tình huống lại nói lục phạm rất nhanh quyết định được chủ ý đứng dậy nói ra liệu mi bên kia có tin tức ta đi kinh thành nhìn xem được diệp vô trần đứng dậy đưa tiễn đại ngũ thành liền giao cho ngươi lục phạm dặn dò ngươi hết thể cẩn thận ừ n biết chương một trăm chín mươi tám lục phạm hiện thân thiên hạ trấn kinh đại chu kinh thành trong hoàng cung ngự thư phòng lý thiên nhuận ngay tại đi qua đi lại thần s ắ c hơi có vẻ lo nghĩ hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy lo lắng bất an hoàng thượng tiểu quế tử vội vàng chạy vào nói ra ngụy quốc sứ thần đến đây cầu kiến nói là có chuyện quan trọng ở trước mặt hướng ngài b m báo ồ lý thiên nhuận xứng sờ nói để hắn vào đi vâng tiểu quế tử không người rời đi chỉ một lúc sau một người trung niên nam tử tiến vào n g thư phòng hàn gấp đi mấy bước tiên lên hướng lý thiên nhuận hành lễ nguyễn quốc sứ thần nguyễn huân gặp qua đại chu hoàng đệ bệ hạ miễn lễ lý thiên nhuận khẽ gật đầu có chuyện gì ngươi nói đi vâng nguyễn huân lớn tiếng nói ra hồi bẩm bệ hạ hơn m ộ ư ơ i ngày trước nguyễn quốc lọt vào yêu tộc công kích yêu tộc thế lớn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đã đến đ ạ t nguyễn quốc đô thành một phen huyết chiến về sau quân ta thương vong thảm trọng dựa theo này tình thế số giới n g u y quốc việt không có khả năng giữ vững còn xin bệ hạ nhanh chóng xuất binh trèo chống nguy quốc nói đến đây ngụy h â n ngẩng đầu nhìn lý thiên nhuận một chút nếu là chậm chẳng những ngụy quốc khó mà chống đỡ được chỉ sợ yêu tộc chẳng mấy chốc sẽ quét sạch đại chu đánh tới nơi này tới cái gì lý thiên nhuận quá sợ hãi hắn thở nhỏ đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác nghe qua không ít hơn cổ truyền thuyết tự nhiên biết yêu tộc đáng sợ người khác bọn hắn những p h à m nhân này liền xem như đám tu t i ê n giả gặp được yêu tộc tiến công đều chưa hẳn có thể đỡ nổi làm sao bây giờ hắn lần thứ nhất cảm thấy thúc thủ vô sách yêu tộc tiến công ngụy quốc tại hơn mười ngày trước nói không chừng hiện tại đã đánh tới đại chu cảnh nội đối với ngụy quốc tồn vong hắn cũng không có để ở trong lòng có thể đại Chu nhưng không để có sai lầm a nếu là ngụy quốc ngăn không được đại chu lại lấy cái gì đến thủ càng nghĩ trong đầu hắn lặp đi lặp lại toát ra tên của một người lục phạm ngoại trừ lục phạm không ai có thể cứu vãn đại chu thế nhưng là hắn cùng lục phạm ở giữa lại lòng có khúc mắc ai hối hận không nên a hắn vậy mà mắc thêm lỗi lầm nữa nhớ ngày đó tại sao phải làm loại kia v i ệ c n ố c bây giờ lại chỉ muốn giết người diệt khẩu che giấu tội ác khiến hắn càng sai càng nhiều hắn còn có thể quay đầu sao không được nhất vâng h phải thử một chút. nguyễn huân vì Đại coi h u người lui ra tiểu quế tử lý thiên nhuận sông ngoài cửa quát hoàng thượng tiểu quế tử bước nhanh tiến đến ngươi nhanh đi cao vạn thành trong phủ đem người đều cho ta triệu hồi tới lý thiên nhuận nói ra nếu như nhìn thấy lục phạm mời hắn mau tới gặp ta liền nói vạn phần khẩn cấp vâng hoàng thượng tiểu quế tử quay người muốn đi gấp còn có lý thiên nhuận dặn dò nếu là lục p h à m không tại ngươi liền đi l i ế u phủ tìm hắn tóm lại ngươi cần phải tìm tới hắn mời hắn đến ta cái này vâng lúc này cao phủ vô số đại chu binh sĩ đem cao phủ bao bọc vây quanh mọc cánh khó thoát lấy t ả n g tường cầm đầu ngự tiền thị vệ càng là vọt vào trong phủ đồng hành còn có lý n h u ậ thu cùng đông đảo hoàng tộc cao thủ các ngươi muốn làm gì cao vạn thành nổi giận đùng đùng đi ra mặt hướng bọn thị vệ quát lớn tàng tưởng ngươi muốn tạo phản nhìn thấy cao vạn thành bình yên vô sự tàng tường hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lý nhược thu một chút lý nhược thu cũng có chút kinh ngạc trong lòng có dự cảm không tốt chẳng lẽ hắn tới sư phụ đâu sẽ không ra ngoài ý muốn a cao đại nhân theo chúng ta đi một chuyên đi lý nhược thu nói ra hoàng thượng có nói muốn đích thân hỏi ngươi hoàng thượng muốn gặp ta còn không đơn giản cao vạn t h à n h quát làm gì dùng lớn như thế c h i ế n trận hắn là ngươi tại giả truyền thánh chỉ, ý đồ mưu phản ngươi đừng tại đây hung hăng tàn gáy lý nhược thu lạnh giọng nói ra nếu là t h ứ thời ngươi liền tranh thủ thời gian theo chúng ta đi không muốn liên lụy người nhà của ngươi ta nếu là không đi đâu cao vạn thành không nhường chút nào cùng lý nhược thu nhìn nhau tăng đại nhân lý nhược thu nhắc nhở xem ngươi rồi được tăng tương có chút khó khăn nhìn cao vạn thành một chút thống lĩnh đại nhân còn xin ngài phối hợp một chút ta cũng là không đi ngay tại cái này cao vạn thành sau lưng có liêu m i ủng hộ lực lượng mười phần trừ phi các ngươi giết ta tăng tương ngay tại do dự lúc lý nhược thu quát động thủ vâng bọn thị vệ cùng kêu lên đáp ứng gần như đồng thời g ú p đao nhưng bọn hắn vẫn có chút do dự không a đám động thủ trước ta tới lý nhược thu có chút tức giận đưa tay cầm chua kiếm nàng không muốn chờ đợi thêm nữa nàng muốn đích thân động thủ cầm xuống cao vạn thành nhưng vào lúc này thanh lanh thanh âm vang lên bên thai mọi người chờ một chút l ờ i còn chưa dứt liệu m i đã ngăn tại cao vạn thành trước người trong tay còn cầm một người nàng đem trong tay người hướng trên mặt đất ném một cái bình một tiếng bụi đất phi dương sư phụ lý nhược thu nhận ra trên đất người tranh thủ thời gian thu kiếm ngồi sổm xuống, xuống đem lý vân đình ngẩn đỡ ngại không có sao chứ ta lý vân đình hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào mãi mãi cũng không gặp người hôm nay xem như cắm mất mặt quá m ấ t rồi hắn nhưng là hoàng tộc đệ nhất cao thủ bây giờ ngay trước nhiều như vậy đồ đệ trước mặt bị ảnh hình người giống như chó chết vứt trên mặt đất hắn về sau còn thế nào gặp người ta đỡ ngài đứng lên lý nhược thu tâm trầm xuống lấy nàng sư phụ thực lực còn như vậy chật vật nàng lại như thế nào h ư n g đối nàng hiện tại cơ hồ đã có thể xác định là lục p h à m ở đây cũng là lục p h à m xuất thủ đưa nàng sư phụ đả thương người đừng dịu ta lý vân đình lại ngăn lại nàng ta toàn thân huyết mạch bị phòng căn bản không độc được a hai cái gì làm sao có thể bao quát tẳng tường ở bên trong bọn thị vệ nhóm đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến bị bọn hắn kính như thần linh lý vân đình sẽ có chật vật như thế một ngày vậy đối phương được nhập mạnh lục phạm bọn hắn đồng thời nghĩ đến cái tên này lập tức trong lòng bàn tay đổ mồ hôi vừa hãi vừa sợ chỉ vì cái tên này quá mức nặng nề ép tới bọn hắn không t h ở nổi là lục phạm lý nhược thu hỏi rõ không phải lý vân đình t h ở d à i là liêu mi a l i u mi tất cả mọi người sợ ngay người lần nữa nhìn về phía l i u mi lúc trên mặt nhiều hơn mấy phần e ngại lý nhược thu càng là ngoài ý mớn nàng năm đó căn bản là không có coi liễu mi là thành đối thủ trong lòng nàng từ đầu đến cuối chỉ đem lục phạm một người xem như đối thủ những người khác giống nhan thanh diệp vô trần mộng n ô n chu cảnh thiên các loại hết thể không có bị nàng để vào mắt mà nàng cũng xác thực làm được sớm tại bốn năm trước liên đã thành công tân cấp tiên thiên bây giờ càng là mạnh đ ạ t tiên thiên ngũ cảnh nàng tin tưởng một ngày nào đó nàng sẽ vượt qua lục phạm lục phạm mất tích tin tức chuyển đến quả thực để nàng khó chịu rất lâu bởi vì đối thủ của nàng không có đoạn thời gian trước nàng nghe được lục phạm trở về là thật tâm là lục phạm vui vẻ đồng thời trong lòng có chạy đầu lại có đuổi theo mục tiêu nhưng là bây giờ chỉ là một cái liêu mi liền phải để nàng nhìn lên kêu lục phàm được nhiều mạnh liêu mi n g ư ơ i liêu ra chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao lý nhược thu t r ừ n g mắt liêu mi nói ra ta khuyên ngươi mau để cho mở nếu không đừng trách ta không k h á c h khí tới đi liêu mi hừ lạnh một tiếng ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này cái gọi là hoàng tộc thiên tài đến tột cùng có gì thực lực tăng đại nhân lý nhược thu s ô n g t ẳ n g t ư ờ n g quát ngươi còn chờ cái gì còn không cùng ta cùng một chỗ động thủ được tăng tương mặc dù đâm lao phải theo lao nhưng là đối với lý nhược thu không dám vi phạm các linh đệ bắt lại cho ta liễu mi dố bọn thị vệ cùng kêu lên đáp ứng đ ộ n g thủ lý nhược thu lần nữa hạ lệnh vâng đông đảo hoàng tộc cao thủ nhao n h a u rút ra binh khí Dết. vô số đao khí kiếm khí hội tụ vào một chỗ hướng liễu mở chém tới kia lực lượng c u â n bạo trong nháy mắt liền muốn đem liễu mi thôn p h ệ liễu mi sớm đã cầm kiếm nơi tay đầy trời tinh quang đột nhiên sáng lên sau một khắc đã c h ú t xuống như là thiên địa n ị chuyển tinh hà chạy ngược mắt thấy hai cố lực lượng liền muốn gặp nhau dừng tay lục pham chống dông xuất hiện cùng liễu mi sóng vai đứng thẳng t i ê u đẩy trời tinh quang trong n g á y mắt biến mất lực lượng cùng bạo cũng vô tung vô ảnh liền cả trên trời mây đen đều đi theo t ắ n đi lập tức tinh không vản lý ánh nắng một lần nữa chiếu dọi lại điện lục p h à m tất cả mọi người nhận ra lục p h à m muốn nói cái gì lại kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản mở không nổi miệng cũng không phát ra thanh âm nào thậm chí bọn hắn tay một mực nâng tại không t r u n g căn bản không động được thân thể cũng vô pháp xê dịch giờ phút này như đồng thời ở giữa đứng mở nhìn q u dị như vậy đám người khó nén trong lòng rung động đây chính là lục phạm thực lực sao bọn hắn không những cái khó lấy với tới thậm chí đều không thể tưởng tượng trên đời lại có như thế mạnh đại lực lượng tại lục p h à m trước mặt bọn hắn ngay cả sâu k i ế n cũng không bằng làm sao có thể lý nhược thu càng là sinh lòng tuyệt vọng nguyên lai nàng đau khổ đổi u theo mục tiêu sớm đã vượt qua nàng có thể tưởng tượng cực hạ thánh vương cảnh thiên nhân cảnh thậm chí có thể là lục địa thần tiên chuyện này cũng quá bất hợp lý mới ba năm a nàng cùng lục p h à m ở giữa trinh lệnh đơn giản so giữa thiên địa trinh lệnh còn lớn hơn đúng vào lúc này nơi xa chuyển đến nóng nảy tiếng la b ậ hạ có chỉ khoan động thủ đã tiểu quế tử quế nói đến đây tiểu quế tử ngần ngóc đầu thần xác hơi có vẻ cẩn thận hỏi dò vương ra bọn hắn đây là bọn hắn không có việc gì ta cái này đi hoàng cung lục phạm đã đón được lý thiên nhuận tìm hắn có phải là vì yêu tộc xâm lấn sự tỉnh lấy suy đoán của hắn ngụy quốc khẳng định sẽ hướng đại chu cầu viện tính toán thời gian cũng kém không nhiều nên đến lời còn chưa dứt lục phàm người đã biến mất không thấy gì nữa a hai vừa rồi xảy ra chuyện gì đám người đột nhiên cảm giác chính mình có thể động từng cái thần sắc ngạc nhiên m ở mị không biết làm sao lúc trước lục phàm mang cho bọn hắn sung kích quá lớn dù là lý n h ư ợ c thu cùng lý vân đình cũng không thể may mắn thoát khỏi nóc g trệ hồi lâu lý vân đình mới từ trên mặt đất đứng lên tranh thủ thời gian xuất ra một viên thuốc chữa thương ăn vào sư phụ ngài không có sao chứ lý nhuật thu cùng đông đảo hoàng tộc cao thủ đều xuống lại đi qua không có việc gì đi thôi lý vân đình nhẹ nhàng lắc đầu dẫn đầu đi ra ngoài đám người đuổi theo sát bọn hắn đều có chút thiệt h i rất nhiều người y nguyên ở vào khiếp sợ cảm xúc bên trong không có chậm tới cả người đều làm động kinh lịch vừa rồi quả thực hù dọa bọn hắn đồng thời lật đổ bọn hắn nhận biết đây chính là tu tiên giả thực lực sao l i ê n ngay cả liễu my đều cảm nhận được rung động bởi vì nàng cũng giống vậy vừa rồi động đều không động được phải biết nàng đã tiên vào đến thánh vương cảnh tự cho là cùng lục phàm rút nhỏ trên lệch lại không nghĩ lục phạm cả ngón tay đầu đều không n ú c nhích một chút liền có thể để nàng không hề có lực hoàn thủ mặc người chém giết quá mạnh liêu m i thật vất vả lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía cao vạn thành đã thấy cao vạn thành cũng tại tròn váng à hát cao vạn thành kinh hô một tiếng kịp phản ứng hướng liệu m i không người gửi tới lời cảm ơn đa tạ liêu cô nương ân cứu mạng không cần cám ơn ta liêu m i lắc đầu là lục phạm để cho ta tới giúp cho ngươi vậy cũng muốn tạ cao vạn thành có chút xấu hổ vương gia có thể bất kể hiềm khích lúc trước ta càng là cảm kích về sau sẽ làm tương báo chỉ cần vương ra một câu dù là để cho ta đi chết đều được về phần sự kiện kia ta cũng nghe vương gia ta nguyện ý là vương gia làm chứng đi xác nhận người kia nói đến đây cao vạn thành ánh mắt dần dần trở nên kiên định từ nay về sau ta chỉ vì vương g i a một người hiệu lực được ngươi đi c h ấ n an người nhà của ngươi đi ta đi l i ê u mi nói xong người đã biến mất không thấy gì nữa hoàng cung ngự thư phòng lý thiên nhuận còn tại không ngừng dạng bước trên mặt lo nghĩ không những không có giảm ngược lại càng đậm đột nhiên trước mắt hắn loại lên bên người thêm một người thấy rõ người tới ánh mắt của hắn hoi có vẻ phức tạp sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế hắn cho là mình là thiên cổ nhất đế nhưng bây giờ ngẫm lại còn không đều là lục phạm công lao nếu không phải lục phạm đại chu có lẽ đã sớm diệt vong như thế nào lại có hôm nay thì thế bây giờ đại nạn sắp tới hắn còn phải lại lần ý vào lục phạm cũng không biết lần này lục phạm còn có thể hay không cứu vẫn đại chu trấn nam vương lý thiên nhận đưa mắt nhìn sang lục phạm hơn m ộ ư ơ i ngày trước yêu tộc bắt đầu tiến công nghị quốc bây giờ có khả năng đã xâm nhập đại chu lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản chỉ có thể dựa vào ngươi còn xin ngươi mau cứu đại chu mau cứu thiên hạ này vì thế ta nguyện ý trả bất cứ giá nào dù là ngươi bây giờ để cho ta đi chết ta đều cam tâm tình nguyện nói đến đây lý thiên nhuận than nhẹ một tiếng ai ta biết ta sai rồi ta có lỗi với ngươi các loại đại chiến kết thúc nếu ta may mắn không có việc gì ta sẽ chiêu cáo thiên hạ hướng tất cả mọi người công bố tội của ta ồ lục phang có chút ngoài ý lớn như thế nói đến ngươi chịu thừa nhận ban đầu là ngươi p h ả i người giết ta sao không sai chính là ta lý thiên nhuận đã suy nghĩ minh bạch chiêu cáo thiên hạ về sau ta sẽ lấy cái chết t ạ tội dùng cái này để đền bù ta khuyết điểm nhưng là hiện tại không được dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta như hiện tại chết rồi quân tâm t ậ t l o ạ n dân chúng cũng sẽ loạn thành một bầy căn bản không có cách nào đối kháng sắp xâm l ấ n yêu tộc cho nên còn xin ngươi cho ta một cơ hội để cho ta cùng đại chu các tướng sĩ kể vai chiến đấu bằng vào ta hành động đến khích lệ các tướng sĩ nếu là ta có thể chiến tử xa trường cũng coi là tẩy thoát của ta tội trạng nói đến đây lý thiên nhận u hướng lục p h ạ m có chút túi đầu chân nam vương còn xin ngươi bất kể hiểm khích lúc trước xuất thủ cứu vấn đại chu ngoại trừ ngươi lại không ai có thể làm được ngươi chính là chúng ta đại chu hy vọng cuối cùng nhưng là không có cách lấy n g ư ơ i lúc đó danh vọng cùng bách tính đối ngươi tình yêu nếu là có chút phản tâm ta đại chu giang sơn đem khó giữ được lấy ngay lúc đó tình thế ta như thế nào lại biết ngươi trí không ở chỗ này chỉ có thể dựa theo ta ý nghĩ đến ngờ vực vô căn cứ ngươi ngươi tồn tại để cho ta ăn ngủ không yên mỗi ngày đều tại thụ giày vỏ Về sau, vì sau, để cho c h í ngươi h ta an tâm, an c ũ là vì đ ngươi. Ngươi ngươi. Ngươi mất tích về sau ta kỳ thật liền hối hận ra ngoài áy náy ta không hề động người nhà của ngươi cũng không hề động diệp ra còn tốt ngươi còn sống trở về còn nhân họa đất phúc thành công tấn cấp siêu phạm thậm chí cảnh giới càng cao hơn giảm bóp tội lỗi của ta nói đến đây lý thiên nhuận thở dài nhưng là hiện tại ta lại cảm thấy rất may mắn may mắn ngươi không có việc gì bằng không đại chu liền triệt để không có hy vọng ta hỏi lại ngươi lục phàm k h ẽ t a o mày ngươi khi đó mời cái nào tu tiên tông môn tới giết ta cái này lý thiên nhuận trầm ngâm một lát vẫn lắc đầu một cái ta không thể nói cho ngươi dù sao chuyện này sai tại ta bọn hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ mới giết ngươi mà lại ngươi không chết nói do bọn hắn hạ thủ lưu tình ta không hy vọng ngươi ghi hận bọn hắn lại cùng bọn hắn kết xuống thủ hận chuyện này như vậy chấm dứt đi ngươi đừng lại truy cứu tiếp h ú lý thiên nhuận giáng a được. Được nhẹ một hơi cẩn thận hỏi yêu tộc bên kia làm như thế nào ứng đối kỳ thật không chỉ yêu tộc lục phàm nói ra còn có ma tộc sống tại mười ngày trước đã xâm lấn sở quốc cái gì lý thiên nhuận kinh hãi trong lòng càng là không có chủ ý chỉ có thể nhìn hướng lục phạm ngươi nhưng có cách đối phó ta tại đại ngu thành thiết hạ vài tòa pháp trận p h o n g ngự từ diệp vô trần c h ấ n thủ lục phạm nói ra hắn là có thể chống đỡ chút thời gian diệp vô trần lý thiên nhuận có chút không hiểu hắn có thể làm sao không có vấn đề lục phạm một mặt tự tin bây giờ diệp vô trần sớm đã xưa đâu bằng nay dù là cùng tu tiên giới thiên tài so sánh cũng không chút thua kém a lý thiên nhuận lăng lăng nhìn xem lục phạm hắn vậy mà mạnh như vậy về phần kinh thành ta cũng xây vài tòa pháp trận phòng ngự lục phạm không có trả lời lý thiên nhuận vấn đề mà là nói ra liễu mi sẽ c h ấ n thủ kinh thành thực lực của nàng cùng diệp vô trần không sai bị lắm hẳn là có thể ngăn cản yêu tộc liễu mi lý thiên nhuận càng là ngoài ý mớn liền ngay cả nàng cũng cường đại như thế rồi đúng vậy a lục phạm g ậ t gật đầu đề nghị phía bắc quân coi giữ đều không cần lưu lại toàn bộ rút về kinh thành về phần phía bác bắc bách tính có thể để bọn hắn ngay tại chỗ ẩn nút tốt nhất đều trốn vào trong núi sâu yêu tộc hẳn là không để ý tới đối phó bọn hắn về phần những cái kia thế ra cùng môn p h i cũng hộ tống đại quân cùng một chô nam rút lui hơi dừng lại lục phạm tiếp tục nói ra về sau chúng ta liền cố thủ kinh thành chờ đợi ta trở về ngày đó tuất nghe ngươi lý thiên nhuận đột nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi ngươi đi đâu ta đi tu tiên giới chính diện cùng yêu ma hai tộc đối chiến lục phàm chỉ tiết nói ra tu tiên giới tình thế s o đại chu quan trọng khiến cho nhiều nếu là tu tiên giới xong vậy chúng ta cả nhân tộc cũng liền xong được ngươi yên tâm đi lý thiên nhuận hỏi ngươi chừng nào thì khởi hành ta về trước lội đại ngũ thành liền lập tức lên đường lục phàm nghĩ nghĩ nói ra mặc dù ngươi là hoàng đế nhưng ở cái này liên quan khóa thời khắc ta hy vọng ngươi có thể nghe liễu mi cùng liễu gia hảo hảo phối hợp không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. có ngươi đề, đạp ta lý thiên nhuận nói g gật chút do dự đầu, đ sau Nguyễn Quốc ra để hắn lưu lại một bộ phận tử sĩ từ thủ đô thành cái khác tướng sĩ đều tranh thủ thời gian rút lui toàn bộ rút lui đến ta đại chu kinh thành chúng ta hợp lực đối kháng yêu tộc còn có các đại môn phái cùng từng cái cao thủ của gia tộc đều đến ta đại chu về phần dân chúng để bọn hắn tự hành tìm địa phương tranh né lấy bây giờ tình thế đã không để ý tới bọn hắn sinh tử chỉ có thể phó thác cho trời nói đến đây lý thiên nhuận nhìn về phía ngụy h â n đương nhiên đây đều là đề nghị của ta có nghe hay không t ù y các ngươi tốt ta cái này trở về phục mệnh ngụy h â n không còn lưu lại không người cáo lui ai lý thiên nhuận than nhẹ một tiếng bây giờ hắn tự thân khó đảm bảo lại thế nào khả năng rút được mỹ quốc h u ố n hồ k h vâng cách yêu tiểu c xâm lấn quế từ con tài tài. người u quốc lui ra chỉ một lúc sau lý nhược thu cùng tăng tường tuần tự tiến vào ngự thư phòng các ngươi không có sao chứ lý thiên nhuận nhìn ra sắc mặt hai người không thích hợp hỏi không có việc gì Tàng、tương n g t nói ra may mắn mà có lục phạm cùng liễu mi thủ hạ l ự u t ì n h sau đó hắn đem sự tình trải qua từ đầu trí cuối nói ra cái gì lý thiên nhuận cả kinh nói liễu mi vậy mà như thế lợi hại lục phạm càng là như tiên thần đồng dạng c ả n g ó n tay đầu đều không n ú c nhích một chút các ngươi liền đứng tại chỗ nào đơn giản thật bất khả tư nghị sợ hai than một hồi lý thiên nhuận hơn nửa ngày mới chấm tới nói ra bất quá dạng này cũng tốt lục phạm thực lực càng mạnh đối với chúng ta nhân tộc liền càng có lợi liệu mi cũng là như thế các ngươi khả năng không biết sớm tại hơn mười ngày trước yêu ma hai tộc phân biệt xâm lấn ngụy quốc cùng sở quốc bây giờ chúng ta có thể làm chính là nghe lục p h à m tập trung tất cả lực lượng cố thủ kinh thành cùng đại n g u thành lý thiên nhuận đem hắn cùng lục p h à m nói chuyện nói cho hai người nghe lại còn có loại sự tình này hai người đều sợ ngây người việc này không nên chậm trễ lý thiên nhuận phân p h ố nói tặng t ư ờ n g ngươi mang ta lên ý chỉ, cái này xuất phát tiến về phương bắc biên cảnh để tất cả tướng sĩ đều rút lui bao quát từng cái m ô n phái các đại thế gia đều rút về kinh thành tới về phần dân chúng thì để bọn hắn tiến vào thâm sơn tạm thời tránh né một chút ngươi phái thêm một số người ra ngoài đem kinh thành phía bắc khu vực toàn bộ cáo chi một lần không thể có sơ hở nói xong lý thiên nhuận phất phất tay t ố t ngươi đi đi vâng tăng tường lĩnh mệnh mà đi nhược thu lý thiên nhuận đưa mắt nhìn sang lý nhược thu n g ư ơ i phụ trách triệu tập các đại gia tộc cùng môn phái cao thủ lại thêm chúng ta hoàng tộc để bọn hắn cùng một chỗ diễn luyện kiếm trận được ta cái này đi làm lý nhược thu quay người rời đi tiểu quế tử lý thiên nhuận quát ngươi đi tuyên lâm chính bắc hàn sở lý vĩnh thái lý thừa an nhan thanh để bọn hắn mau tới gặp ta ta có chuyện quan trọng thương lượng vâng ngụy quốc đô thành cửa thanh bắc n g u y lăng tiên cùng n g u y tử lăng sóng vai đứng tại trên tường thành nhìn về phía phương xa hai người máu me khắp người trên thân không biết có bao nhiêu đạo vết thương nhưng hắn hai giờ phút này đều đứng nghiêm tựa hồ căn bản không biết đau đớn mười vạn n g u y quốc tử sĩ thủ vững ở đây đã hơn mười ngày bây giờ chỉ còn lại không tới một vài người còn từng cái mang thương không biết hoàng thượng đến không tới đại chu n g u y lăng tiên trong mắt tràn đầy lo lắng đều mười ngày hẳn là đến đại chu cảnh nội n g u y tử lăng nói ra yên tâm đi b ậ hạ sẽ không có chuyện gì chỉ mong đi n g u y lăng tiên trong mắt lo lắng vẫn chưa tàn đi từ đại chu bắc cảnh đến kinh thành lấy b y hạ tốc độ ít nhất cũng phải mười ngày mới có thể đến đạt chúng ta còn muốn thủ vững mười ngày mới được chẳng phải mười ngày sao ngụy tử lăng cười nói hai anh em ta thủ vững mười ngày chính là đúng bị đối phương tâm thái lấy ngụy lăng thiên h à o khí tỏa ra hai anh em ta kể vai chiến đấu nhiều năm bây giờ có thể chết ở cùng một chỗ cũng coi là đến nơi đến trốn không sai ngụy tử lăng lớn tiếng nói ra chúng ta nhiều huynh đệ như vậy t r u n g phó hoàng tuyển dù là đến dưới cựu tuyển cũng nhiệt, nhiệt nháo i nháo có gì phải sợ nói hay lắm ngụy lăng tiên cười nói liền sợ chúng ta quá nhiều người chật ních hoàng t u y ệ t lộ diêm vương ra không tốt thu à. ha ha ngụy tử lăng cười to vài tiếng vườn c ư ờ i lấy cười hắn không hiểu ướt hốc mắt thư yêu tộc đột kích một khắc này hai người liền quyết định lưu lại cùng các tướng sĩ trung phó sinh tủ vì những thứ khác người rút lui tranh thủ thời gian bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới chính mình có thể còn sống sót chỉ cần hoàng thượng có thể bình an đến đại chu còn lại liền giao cho lục phạm bọn hắn hướng đại chu phát ra cầu viện ngày đó liền biết ngụy quốc không có khả năng thủ được rút lui đến đại chu còn có một chút hy vọng sống nhưng nơi này lại như cũng muốn lưu người t ử thủ hai mươi ngày là ngụy n g quân thông soái hai người đều lựa chọn lưu lại dẫn đầu mười vạn tử sĩ thủ vững nơi đây dù là toàn bộ bỏ mình cũng t u y ệ t không lui lại nửa bước ồ ồ ồ tiếng kèn văng lên ẩm ẩm cự thú chân đạp đại địa so tiếng sấm còn v n g dội chuẩn bị chiến đấu ngụy l a n g tiên hét lớn một tiếng vâng chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp ứng ngụy tử l a n g quát đánh trống đông đông đông tiếng trống như sấm để cho người ta nhiệt huyết sôi trào mi t r o n đầu cự thú lấy cực nhanh tốc độ phóng tới cửa thành ngụy lăng nhiên ra lệnh một tiếng lập tức t i ễ n như mưa xuống giống tiên giống giận dữ vang lên t ừ n g đạo phong nhận tùy theo chém ra lập tức đem vô số mũi tên chém vỡ đám cự thú chỉ dừng lại một cái trước mắt lại tiếp tục hướng về phía trước chém ngụy t ử lăng đem trong tay lệnh kỳ vung xuống vô số đao khí trong nháy mắt chém ra rót thành cường đại đao ý chém về phía chạy vội đám cự thú hô t ừ n g đạo phong nhận lần nữa chém tới cùng cường đại đao ý đụng vào nhau phát ra từng tiếng nổ vang lập tức quần phong nổi lên một phía cắt bay đá chạy lực lượng c ù n bạo tứ ngược mà đến ngụy quốc các binh sĩ liên miên nga xuống giết n g u y lăng thiên cùng n g u y tử lăng đồng thời rút đao cường đại đao ý trào lên mà ra giết mây ngàn n g u y quốc các tướng sĩ chiến ý t r ù n g thiên đao khí chém ra rót thành đao ý lần nữa ngưng kết huyên hóa thành một đạo cường đại đao thế mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về phía trước chém đúng ra vê a n g một tiếng vang thật lớn phía trước n h ấ t đầu kia cự thú bị hung hăng đánh bay nhưng còn lại cự thú lại đụng nát cửa thành xông vào bên trong thành ba tên nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện tại hư không ngạo nghễ mà đứng bọn hắn g á người thom g i i tướng mạo tuấn mỹ lạnh lùng nhìn xem trên tường thành n g u y quốc quân coi giữ yêu tộc n g u y lăng tiên cùng n g u y tử lăng cũng đang đánh giá đối phương dù biết phấn chiến hơn m ộ ư ơ i ngày cho tới hôm nay bọn hắn mới nhìn thấy chính chủ mới chỉ là ba người chúng ta là thành tộc phía trước nhất tên nam tử kia trên mặt khinh thường chuyên tới để cảm hóa các ngươi những n à y người ngu xuân tộc còn không tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đi theo chúng ta ngươi nằm mơ n g u y lăng tiên không sợ chút nào nộ chừng lấy đối phương các ngươi những n à y dị tộc chết không yên lành đều đi ra đi vâng theo trận trận tiếng xe gió lên lại có hơn mười người nam tử trẻ tuổi trống rông xuất hiện xem ra n h â n tộc phàm tục thực lực cũng liền ngừng ở đây nam tử cười lạnh nói chúng ta ngược lại là quá coi trọng bọn hắn cho là bọn họ có cái gì cao thủ liên tục thăm dò hơn mười ngày không sai một người khác nói tiếp đã bọn hắn không chịu đầu hàng vậy chúng ta liền giết bọn hắn thẳng đến đại tru kinh thành Giết. không đợi đối phương đ ộ n g thủ ngụy tử lăng q u á t lớn chúng ta cận kể cái chết không hàng Giết. chúng tướng sĩ cùng kêu lên hết lớn cận kể cái chết không hàng một đạo cường đại đao thế phóng lên tận trời ngu xuẩn nam tử nhẹ nhàng p h t tay cái kêu đạo đao thế lập tức tan thành mấy khói sau một khắc vô tận ngọn lửa từ trên trời giáng xuống mang theo cực nóng nhiệt độ mắt thấy là phải đem mọi người t h ô n vệ cảm nhận được ngọn lửa n h thế ngụy lăng thiên bọn người trong lòng thầm than xong trên lệnh quá xa nguyên lai đây mới là yêu tộc cao thủ thực lực trước đó yêu thú chỉ là thăm dò mà thôi xem ra bọn hắn phải chết ở chỗ này thế nhưng là đại ngụy hoàng đế còn không có an toàn rút lui lúc nào cũng có thể bị yêu tộc đ ổ i kịp chỉ cần bị đ ổ i kịp đó là một con đường chết chẳng lẽ trời vong ta đại ngụy không cam tấm a trong lòng mọi người dâng lên trận trận t u vọng nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên như điện chót đem bầu trời chiếu lên sáng rõ l i ê n ngay cả ánh lửa đều mở đi rất nhiều vâng theo một tiếng vang thật lớn lửa cháy ngập trời trong nháy mắt biến mất nhưng kiếm thế chưa ngừng mang theo vô tận khí thế chém về phía kia hơn mười người yêu tộc nam tử yêu tộc đám người cảm thấy không thích hợp hơi chuyển động ý nghĩ một chút mỗi người trong tay đều nhiều hơn một thanh kiếm nhưng bọn hắn chỉ tới kịp miễn cưỡng huy kiếm vâng lại là một tiếng vang thật lớn yêu tộc đám người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài máu tươi trên không trung vẩy xuống a tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên chương hai trăm tấn cấp thiên tiên vô địch tại thế gian ngụy lăng thiên cùng ngụy tử lăng trở về từ coi chết đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hai người nghĩ thầm không phải là lục phàm tới a g ầ n đầu nhìn về phía bầu trời lại nhìn thấy một cái xinh đẹp thân ảnh lại là cái trẻ tuổi nữ tử thực lực lại mạnh đáng sợ nàng là ai chẳng lẽ là tu tiên giả vì sao lại tới cứu bọn hắn hai người đang nghĩ ngợi chỉ thấy bầu trời lần nữa sáng rõ k i ế m quang tựa như tia chấp ở trên trời xẹt qua b à n h một tên yêu tộc nam tử trong nháy mắt bị chém giết còn lại yêu tộc cao thủ cũng không dám lại dừng lại chốc lát chạy tứ tán nữ tử cầm kiếm đuổi theo đã thấy nàng một kiếm một cái trong khoảnh khắc yêu tộc cao thủ đã tử thương hơn phân nửa hồi lâu sau nữ tử một lần nữa trở về lại tại bên trong thành đối yêu thú triển khai truy sát mấy trăm con cự thú rất nhanh bị nàng tàn sát sạch sẽ lại bị nàng thuận tay lấy đi thấy ngụy quốc chúng tướng sĩ chọn mắt h ố t mồm đa tạ tiên nhân xuất thủ cứu rút ngụy lăng t i ê n cùng ngụy tử lăng hiệp đồng chúng tướng sĩ cùng nhau hành lễ chúng ta vô cùng cảm kích ta không phải cái gì tiên nhân nữ tử cười cười ta gọi liễu mi đến từ đại chu a cái gì lại là đại chu người chúng tướng sĩ đều sợ ngây người ngụy lăng thiên đột nhiên nhớ tới hắn nghe nói qua cái tên này chính là đại chu thiên tài xuất sắc nhất một trong làm sao lại đáng sợ như thế các ngươi cũng không cần c ả m ơn ta l i ê u mi nói ra ta cũng không phải là vì cứu các ngươi mà đến ta chỉ là lo lắng yêu tộc xâm lấn ta đại chu cho nên mới ở đây chặt đường bất kể nói thế nào đều là ngươi đã cứu chúng ta ngụy t ử lăng lần nữa hướng l i ê u mi chắc tay ân cứu mạng lĩnh v i ệ n không dám quên yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn con nên tới hay không liễu mi nhìn xem đại chu vị trí nói ra các ngươi cũng không cần tại cái này tử thủ h i ệ nguyễn tại liền t phát, t Đại Chu chỉ nói ra, cái nguyên anh Thành, cường ta n giả đó c n g u y ê n Được. Nguy lăng tiên cùng n g m y tử lăng hít một hơi lanh khí hai người đều quyền cao trức trọng trước đó cũng đã được nghe nói một chút tu tiên giới sự tình tự nhiên biết nguyên anh cao thủ cường đại lại bị liễu mi tùy tiện chém giết như thế nói đến liễu mi ít nhất là t h á n h vương cảnh làm sao có thể thực lực của ngươi n g u y lăng tiên s ữ n g sờ nhìn xem liễu mi đến cùng tu luyện thế nào rất đơn giản liễu mi cười nói ta một mực đi theo lục phạm hắn cho ta công pháp võ kỹ còn có các loại tài nguyên tu luyện càng quan trọng hơn là ta có thể ở bên cạnh hắn càng nộ còn có thể thụ chỉ điểm của hắn nguyên lai、like、là dạng này n g u y lăng tiên cùng ngụy t ử lăng đều bình thường trở lại lục phạm quả nhiên vẫn là phải dựa vào hắn đại chu may mắn a ra dạng này một vị tuyệt thế thiên tài liền ngay cả ngụy quốc cũng có thể cùng theo được nhờ liệu mi thực lực đã cường đại như thế lục phàm thực lực càng là không dám tưởng tượng có lục phàm tại có lẽ đại chu có thể giữ vững như vậy ngụy quốc căn cơ cũng có thể được lấy bảo tồn nàng đã đoán được lục phà muốn m đi làm cái gì trong lòng kia phần không bỏ đã mất cần che giấu không có việc gì ta chẳng mấy chốc sẽ trở về lục phàm nhẹ nhàng v ỗ vô diệp thanh vận ngươi chiếu cố tốt nữ nhi tuyệt đối không nên để nàng nhận một điểm tổn thương Ừm. một tiếng, nó nói, yên tâm, mặc ma tộc, đều mơ mày mày. Phạm Diệp tiếng, nói, ngươi nhi ngươi linh ngươi kệ đáp phủ, Thanh tộc tộc, tưởng tổn thương nữ nhi may may. Ta thu nhìn cho ngươi linh phủ, ngươi cũng hảo hảo đưa Vận ứng nó yên vẫn nữ cũng về. đều yêu Lục là diệp thanh vận gật gật đầu phu quân chính ngươi cũng muốn cẩn thận không muốn tổng nhớ ta cùng nữ nhỉ khuynh thành tới lục phàm cùng diệp thanh vận cách ra hướng cách đó không xa nữ nhi vậy vây tay phụ vương lục khuynh thành chạy tới ngựa mặt lên nhìn về phía lục phàm ngươi lại muốn đi sao ta đi một chút liền về lục phàm một tay lấy nữ nhi ô m lấy hôn một chút k hôn u mặt nhỏ nhắn của nàng ngươi ở nhà ngoan ngoan nghe lời an tâm tu luyện các loại ta trở về được lục k h u n h thành đột nhiên ôm lục phàm cổ gần sát hắn rốt cuộc không nỡ rời đi hai cha con thời khắp này tâm lần nữa liền cùng một chỗ không phân khác biệt lục phạm cũng không nỡ nhưng là không có cách có một số việc hắn phải đi làm nếu là tu tiên giới luân hãm đại chu cũng tuyệt không có khả năng thủ được hồi lâu sau lục huynh thành mới buông tay ra mở to hai mắt nhìn nhìn về phía lục phạm phụ vương các loại ta trưởng thành cũng sẽ giống như ngươi trở thành đại anh hùng nữ nhị n oan có chi khí lục phạm cười đem nữ nhị buông xuống s o n g diệp thanh vận nói ra ta đi ừ m sau một khắc lục phạm đã biến mất không thấy hắn rất nhanh bay khỏi đại chu đi vào sở cốt địa giới trên đường đi không có gặp được gì thường sau một lát hắn đã đến đạt long lâm thâm viên trên không đột nhiên cảm giác được cái gì lục phàm trong lòng hơi động hướng lúc trước hắn thường ở tòa sơn cốc kia bay đi người còn chưa tới hắn liền nghe được trận trận tiếng kêu thảm thiết vệ hạc một mực không cho hắn phát tin tức hắn lại không nghe ngóng người khác cho nên không quá rõ ràng tu tiên giới bây giờ tình trạng xem ra vệ hạc còn đang bế quan tu luyện mà tu tiên giới còn chưa tới loại kia thời khắc sinh tử lục phàm đang nghĩ ngợi đã bay lâm sơn cốc trên không chỉ gặp hai nhóm người ngay tại trong sơn cốc kể chiến trong đó còn có mấy khuôn mặt quen thuộc thiên thôi cát là hắn gặp phải cái thứ nhất tô môn lúc trước còn cấp qua hắn trợ giút mấy trăm tên thiên khôi các đệ tử tạo thành một cái pháp trận ngay tại đau khổ trèo trống thỉnh thoảng liền có một tên đệ tử ngã xuống mà bọn hắn đối thủ thân hình cao lớn toàn thân ma khí bao phủ xem xét chính là ma tộc ma tộc ít người chỉ có mấy chục người lại từng cái thực lực mạnh mẽ kém nhất cũng là nguyên anh cường giả thậm chí còn có mấy tên hóa thần kỳ cao thủ trái lại t i ê n khôi các thực lực mạnh nhất mới là nguyên anh kỳ mà lại chỉ có mấy cái nếu là không dựa vào pháp trận lại thêm nhiều người chỉ sợ sớm đã bị tiêu diệt hết nhưng cho dù dạng này cũng thương vong thảm trọng trên mặt đất nằm trên trăm tên chết đi thiên khôi các đệ tử thụ thương càng là nhiều đến mấy trăm người xem ra thiên khôi các người đều ở nơi này lục phàm không kịp nghĩ nhiều nhẹ nhàng chém ra một đao đầy trời tinh quang chút xuống vây anh trong nháy mắt đem một đám cao thủ ma tộc n ứ t hết mấy chục tên cao thủ ma tộc ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị một đao chém giết thiên khôi các đám người thấy c h ó n g từng cái trợn mắt h ố t mổm mặt mũi tràn đầy không thể tin đây chính là mười mấy cái nguyên anh cao thủ c ộ n thêm mấy cái hóa thần kỳ cường giả cứ thế mà chết đi xuất thủ người được nhiều mạnh đến tột cùng là ai đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lục phạm nguyên lai là lục tiên sinh khó trách lợi hại như thế quá mạnh có người nhận ra lục phạm tiếng kinh hô vang lên gặp qua lục tiên sinh thiên khôi các tông chủ la ngọc lương dẫn đầu đám người hướng lục phạm hành lễ đa tạ lục tiên sinh nhân cứu mạng không cần đa lễ lục phạm từ không trung bay xuống nhìn về phía đám người các ngươi làm sao tại cái này thực không dám d i ấ u dếm la ngọc lương thở dài sớm tại hơn một tháng trước ma tộc mới vừa vào xâm thời điểm ta dẫn đầu thiên khôi các, các đệ tử đi vào tòa sơn cốc này chính là vì tránh né ma tộc không nghĩ hôm nay lại bị ma tộc phát hiện kém chút toàn bộ tông môn đều che diệt nếu không phải ngài kịp thời đổi tới chỉ sợ hậu quả khó mà lường được nói đến đây la ngọc lương nhẹ nhàng lắc đầu mà lại ma tộc tới không chỉ một nhóm người m ặ t khác mấy đ á m người đã hướng long lâm thâm viên địa phương khác tìm tòi hơn một tháng trước lục pham sửng sốt một chút hắn không muốn ma tộc tới nhanh như vậy đại chiến như là đã kéo dài hơn một tháng chắc hẳn nhân tộc thương vong thảm trọng thậm chí có khả năng khó mà chống đỡ được nhưng dù cho như thế vệ hạc y nguyên không có hướng hắn phát tin tức xem ra rất nhiều người hy vọng đều ký thác vào trên người hắn đều vì liệu mạng vì hắn kéo dài thời gian để cho hắn an tâm tu luyện tranh thủ để thực lực của hắn tiến thêm một bước nghĩ đến cái này hắn hỏi bây giờ cái gì tình thế chúng ta một mực trốn ở chỗ này với bên ngoài tình thế cũng không quá rõ ràng la ngọc lương nói ra ta duy nhất biết đến là ma tộc thế lớn chúng ta nhân tộc căn bản ngăn cản không nổi tại liên tục bại lui còn có rất nhiều giống như chúng ta tông môn đều trốn đi tại long lâm thâm n g uyên l i ề n có không thiếu tông cửa tại ẩn dấu dù sao chúng ta đối với chỗ này tương đối quen thuộc mà lại nơi này dễ dàng ẩn ú t sẽ không tùy tiện để ma tộc tìm tới nói đến đây la ngọc lương thở dài chúng ta cũng nghĩ là nhân giới ra thêm chút sức chỉ là đáng tiếc thực lực không đủ nếu không trốn đi chỉ sợ sớm đã chết rồi ừng các ngươi ngay tại cái này đi lục phàm sắp tán rơi trên mặt đất chữ vật giới chỉ thu lại nói ra ta đi nơi khác nhìn xem được đám người không người đưa tiễn lục phàm rời đi sơ gốc bay về phía không trùng hắn thả ra thần thức ở chung quanh lục soát rất nhanh hắn lại phát hiện trên một n g ọ núi n có người đang đánh nhau ma tộc lục phàm thân ở không trùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh khổng lồ thiên đao trống rông xuất hiện hướng ma tộc đám người chém xuống、vâng. theo một tiếng vang thật lớn mấy chục tên cao thủ ma tộc lập tức hóa thành hư vô lục phạm thu không gian giới chỉ, nhẹ lướt đi hắn không ngừng thả ra thần thức tiếp tục tìm kiếm gặp được ma tộc cũng không chút nào do dự xuất thủ thậm chí hắn đều không cần lộ diện liền tùy tiện đem cao thủ ma tộc chém giết đảo mắt qua m ộ ư ơ i ngày ngày hai mươi tám tháng tám buổi sáng lục phạm mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi hai một m ộ t sáu bốn t á m hai lực lượng ba mươi hai nghìn hai trăm m ư ơ i ba bảy mươi một nhanh nhẹn m ư ơ i ba nghìn hai trăm bảy mươi bốn ă m mươi ba tỉnh thần lực m ư ơ i sáu nghìn bốn trăm ba mươi hai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 tháng ba năm ba không có thể phân phối điểm thuộc tính 4.396 g h b t h ả y mươi lăm thời gian m ấ y tháng lục phạm rốt c ụ c đem đại hoàng kinh tu luyện đến viên mãn thành công tấn cấp t i ê n t i ê n cảnh thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 6.142 điểm thể cường gia tăng 3.072 điểm nhanh nhẹn gia tăng 2.048 điểm tinh thần lực gia tăng 1.536 điểm luyện đ an thuật cùng luyện k h í thuật đều bị hắn tu luyện đến đại thành tinh thần lực gia tăng năm trăm điểm bây giờ hắn đã xem như tiên nhân chân chính thiên tiên nhưng thực lực chân chính lại tương đương với trần tiên trung kỳ thực lực viễn siêu ngạo thiên cùng long chiến thậm chí hai người cộng lại cũng không thể là lục phàm đối thủ nói cách khác mặc kệ tại nhân giới yêu giới vẫn là ma giới không còn bất luận kẻ nào là lục phàm đối thủ mà lại kém chút rất xa hắn rốt c ụ c vô địch tại thế gian Đi. đi đi đem đẹp điểm lại, rời Thời gian thời tiếp Lục lưu long lâm long long lâm Là phụ tục còn cơ cận tộc sạch phàm không nháy thâm thành. hắn hồ thâm hướ vào ngày, mắt ma trong nguyên, nguyên nguyên dọn sẽ. chỉ có tấn cấp thiên t i ê n cảnh hắn mới có năm chắc quét ngang yêu ma hai tộc lục phàm một đường đi một đường nhìn long nguyên thành sớm đã đã mất đi phổn hoa của ngày xưa trở nên rách nát không chịu đ ổ i trên đường không có bất kỳ a i cả tòa thành đều giống hắn lại đi tới long nguyên thương hội đi vào xem xét g i ố n g tuyết đừng nói người liền ngay cả đồ vật đều bị lấy sạch xem ra là rút lui đến thần mục thành gần nhất trong khoảng thời gian này lục phàm đã nghe được nhân tộc cường giả đều t ề tụ tại thần mục thành làm sao cùng chống cự mà yêu ma hai tộc Cũng cơ hổ dốc toàn bộ lực toàn hổ bộ mười n g ư ngày g sau mùng tám tháng chín buổi sáng một tòa trên hoang đảo sở chiêu nam từ trong nhập định tỉnh lại cảm thụ được chính mình tiến cảnh cực kỳ hài lòng lần trước hắn chi ít giết chết một mươi cái cao thủ ma tộc đạt được không ít linh bảo để tu vi của hắn tăng lên trên diện rộng chỉ bất quá hơi tiếc nuối là lần trước hắn không có toàn diện đ ị n h nhân chạy mấy cái đối phương lần nữa phái người tới khẳng định là viễn siêu lần trước cao thủ hắn chưa hẳn có thể h ư ớ n g phó tới hắn x o a n suýt một hồi nhẹ nhàng lắc đầu được rồi nhìn tình huống rồi nói sau sở chiêu nam đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm ứng được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía phía bắc sở q u ố c phương hướng ma tộc quả nhiên lại tới đi xem một chút sở chiêu nam thu liễm ký tức hướng sở q u ố c phương hướng bay đi lúc này đại ngũ thành diệp vô trần ngay tại trong phòng ngồi xuống tu luyện đột nhiên hắn mở mắt ra t r o mày rốt cục vẫn là tới ma tộc thanh vận ma tộc tới ngươi chiếu cố tốt h u y n h thành ta ra ngoài ứng c h i ế n diệp vô trần lời còn chưa rút người đã đi vào sân nhỏ hội tiếng xe gió lên mấy chục đạo bóng đen trong nháy mắt bay tới đại ngu thành trên không mắt lạnh nhìn bên trong thành diệp vô trần đại thể đếm lại có hơn ba mươi nguyên anh cao thủ cộng thêm năm cái hóa thần cường giả thậm chí còn có một vị luyện hư sơ kỳ cường giả địch nhân thực lực như thế nếu là không có kê hai tòa pháp trận phòng ngự đại ngu thành việc không có khả năng thủ được liền ngay cả hắn cũng sẽ bỏi vậy mất mạng nhưng là hiện tại nha hắn không có gì đáng lo lắng chỉ ít tới cái này đám người đối đại n g u thành không tạo được quá lớn uy hiếp mà lại hắn đã trước đó cùng chúng tướng thương lượng xong đối sách từ hứa chiêu thống nhất điều hành bây giờ đại ngũ thành có thể nói cao thủ như mây ngoại trừ sở quốc còn có t h u quốc cùng việt quốc cao thủ lại thêm đại chu phía nam thế g i a cùng môn phái cùng ba chi viện cho biên cương trong quân cường giả cơ hồ chiêu mộ được chung quanh tất cả phạm tục cao thủ chính như lục phạm nói tới tập hợp tất cả lực lượng cùng ma t ọ quyết chiến đến cùng chương hai trăm linh một cao giai pháp trận uy lực trấn kinh thế nhân người đến người nào diệm vô trần hét lớn một tiếng để bên trong thành tất cả mọi người nghe được rõ ràng chúng ta đến từ thần tộc chuyên tới để cứu vớt các người các người nếu là từ bỏ chống lại có lẽ ta sẽ tha các người một mạng phía trước nhất cái kia ma tộc người ánh mắt lạnh lùng trên người diệp vô trần đảo qua trên mặt hiện ra vẻ giận dữ lần trước giết chết tộc nhân ta chính là ngươi đúng thì sao diệp vô trần không sợ chút nào cùng người kia nhìn nhau hắn biết lần trước là sở chiêu nam ra tay sở di thừa nhận chính là vì làm cho đối phương tức giận m u ố n chết người kia h ừ lạnh một tiếng một quyền vung ra hô cùng phong gào thét mà tới to lớn nắm đấm trống g i n g xuất hiện như là một ngọn núi bay thẳng đại n g u thành rơi đập nếu là một quyền này oanh thực tựa hồ có thể đem đại ngu thành san thành bình điệm đang n u ố t ở trong phòng nhìn lén đám người thấy cảnh này đều sợ choáng váng chỉ có tận mắt nhìn thấy bọn hắn mới có thể chân chính cảm nhận được ma tộc cường đại quá mạnh nắm đấm kia đơn giản còn lớn hơn núi che khuất bầu trời như là hát cám giáng lâm toàn bộ đại ngu thành hoàn toàn ở vào một quyền này bóng ma phía dưới coi như thiên thần cũng bất quá như thế đi nhưng là bọn hắn đều không n ú c đ í c h bọn hắn lựa chọn tin tưởng diệp vô trần không chỉ là bởi vì diệp vô trần thực lực càng là bởi vì lục phạm trong lòng bọn họ lục phạm so thiên thần lợi hại hơn lục phạm nói có thể giữ vững đại ngu thành liền nhất định có thể giữ vững đúng vào lúc này một mặt màu đen cự thuẫn chống rông xuất hiện c h ă n đường trên bầu trời đại ngu thành vê anh nắm đấm rơi xuống hung hăng rơi đập tại cự thuẫn bên trên phát ra nổ vang một tiếng cự thuẫn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hóa thành hư vô nhưng này chỉ nắm đấm cũng dừng lại a hai tiếng đêu kinh ngạc vang lên ma tộc tất cả mọi người hơi kinh ngạc phía trước nhất tên nam tử kia xứng sờ nói xứng sờ mà nhìn xem diệp vô trần lại có phát trận ngược lại là coi thường các ngươi những n à y người phản tục hắn lời còn chưa dứt vô số thanh đ ẳ n g chống r ô n g xuất hiện ở trên bầu trời làm tràn hướng ma tộc đám người c u ố n quanh mà đi chỉ là trong nháy mắt liền đem trọn vùng trời hoàn toàn che khuất dùng màu xanh l á đem đại ngu thành báo khỏa a hai đây là cái gì tiếng h kinh hô từ từng cái phương hướng vang lên mọi người trận mắt hốc m ồ m nhìn xem đại ngu thành trên không đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây chính là pháp trận uy l ự c sao quá lợi hại c ú theo t gầm lên giận dữ mấy chục tên cao thủ ma tộc đồng thời ra quyền hướng đẩy trời thanh đằng vung ra vây anh thanh đằng trong nháy mắt bị đánh nát biến mất không thấy gì nữa nhưng sau một khắc vô số phong nhận từ bốn phương t á m h ư ớ n g c h é m tới phản phất vô cùng vô tận ma tộc mọi người vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên bọn hắn có thể cảm nhận được pháp trận lý lực cho dù là bọn hắn cũng có chút không chịu được nổi cao giai pháp trận sư p h à n tục bên trong lại có bực này pháp trận cao thủ làm sao có thể không kịp nghĩ nhiều bọn hắn gần như đồng thời ra quyền hướng phi trảm mà đến phong nhận đánh tới Và vang, vô vô anh! Liên nổ bang, vô phong nhận bị vô tình đánh nát. Không tục số bị đ dù là trong thành đều có thể cảm giác được rõ ràng a tiếng kinh hô tái khởi đại ngu thành bên trong đám người đều thấy choáng như thế kỳ cảnh bọn hắn đừng nói nhìn liền ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua bầu trời đột nhiên trời ưu ám còn kèm theo tiếng sấm ầm ầm g i a n g giác. từng đạo tia chớp màu đen từ trên trời g i á n g xuống hướng ma tộc đám người phách trả m mà đi ma tộc đám người có chút luông cuống bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra tòa này pháp trận vậy mà như thế lợi hại phong lôi hỏa mục thổ vậy mà hợp thành đủ năm loại t h u tính có thể công có thể thủ còn có cái gì hậu chiêu bọn hắn không dám tưởng tượng cũng không kịp nghĩ chỉ có thể ra sức h uy quyền vâng lửa cháy ngập trời chỉ làm ở đi một chút lại không hoàn toàn tiêu tán rất nhanh lan tràn đến trên người bọn họ thiếu đốt lấy bọn hắn m ụ c thân ai tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên mấy cái thực lực hơi kém nguyên anh kỳ đã không chịu nổi đau kêu thành tiếng cái này vẫn chưa xong từng đạo tia chớp màu đen liên tục phách chạm tại đỉnh đầu bọn họ vâng theo từng tiếng nổ vang mấy tên ma t ổ n nguyên anh cao thủ trong nháy mắt chết hướng mặt đất rơi xuống mà đi、Tốt. bên trong thành tiếng hoan hô nổi lên một phía mọi người lo lắng trong lòng sớm đã tan thành mây khói thay vào đó là kích động cùng hưng phấn nguyên lai phạm nhân cũng có thể chẳng thần cùng ta rút lui dẫn đầu tên kia luyện hư kỳ cường giả kiến thức không ổn liền muốn dẫn người rút lui muốn đi diệp vô trần hư lạnh một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số thanh đằng xuất hiện lần nữa trong nháy mắt đem ma tộc đám người quân chặt lấy cùng lúc đó từng đoạn băng vụ ở trên trời lan tràn ra mang theo hơi lạnh t ấ u xương、Cút. ma tộc đám người giờ phút này đã có chút sợ hãi khàn cả giọng hết lớn một tiếng lần nữa huy quyền và n h liên miên thanh đẳng cùng băng vụ bị một quyền đánh nát nhưng vẫn có vô số thanh đẳng cùng băng vụ hướng bọn hắn lan tràn ra đem bọn hắn chăm chú c u ố n quanh thậm chí đóng băng có mấy người bị trói thành bánh trưng có khác mấy người lại trở thành băng điêu những người còn lại cũng không dễ chịu hoặc bị thanh đẳng c u ố n quanh hoặc bị băng vụ đóng băng hạn chế bọn hắn hành động cũng suy yếu bọn hắn thực lực gian g giác. từng đạo tia chớp màu đen từ trên trời ra xuống tại bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc đánh rất tại đỉnh đầu bọn họ một thanh cự kiếm trống rông xuất hiện so vừa rồi năm đấm càng lớn đem t r ọ n vùng trời hoàn toàn che khuất v a n h cự kiếm từ trên x u ố n g dưới hung hăng chém xuống đồng thời vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng mà tới v a n h một tiếng nổ vang r u n g trời hơn m ộ ư ơ i người cao thủ ma tộc ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị một kiếm chém vỡ những người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ bọn hắn còn muốn tiếp nhận thanh đ ẳ n g ba vụ phong nhận thiểm điện công kích một đoạn tiếp một công kích để bọn hắn không g i n h bận tâm cái khác đừng nói phán kích liền liền chạy trốn đều làm không được trong nháy mắt mấy chục tên cao thủ ma tộc đã hao tổn hơn phân nửa những người còn lại càng là bối rối bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến tại một cái nho nhỏ phạm tục thế giới lại có cường đại như thế p h á p trợ đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không được chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi chết bọn hắn lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng liên ngay cả tên kia luyện hư kỳ cường giả đều cảm nhận được sợ hãi hắn gầm thét một tiếng theo ta lao ra vâng những người còn lại đồng thời ra quyền đem quanh người thanh đ ẳ n g cùng băng vụ đánh nát đỉnh lấy phong nhận cùng thiểm điện công kích liền muốn bỏ chạy cái kia đem cự kiếm lại lần nữa chém xuống và n h lại có mấy người tại chỗ bị chém giết những người còn lại mang theo mình đầy thương tích còn chưa kịp bỏ chạy lúc một tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện ở trên trời h u n g h ă n g hướng bọn hắn rơi lập và ảnh tên kia luyện hư kỳ c ư ờ n giả g đứng n g i chịu xảo bị n ệ n cái r ắ n chắc một ngụm máu tươi phun lên ra thân thể của hắn hướng mặt đất rơi xuống những người khác cũng nhận tác động đến bị bức lui trở về thanh đẳng cùng băng vụ xuất hiện lần nữa đem bọn hắn c u ố n quanh đóng băng bọn hắn đều nhanh điên rồi mang theo vô tận lửa giận một quyển tiếp một quyển đánh ra đã hoàn toàn bất kể tiêu hao cũng không lo được trên thân nhiều vô số vết thương chỉ cần có thể thoát đi là được lúc này cái kêu đem cự kiếm xuất hiện lần nữa hung hăng hướng tên kia luyện hư kỳ cường giả chém xuống bắt giặc trước bắt vua diệp vô trần cơ hồ đem hơn phân nửa công kích đều tập trung ở tên kia luyện hư kỳ cường giả trên thân mục đích đúng là vì chém giết người này chỉ cần có thể giết người này những người còn lại đều không đủ gây cho sợ hãi rốt cục tìm được cơ hội b ư ớ c lên bản thân bị trọng thương uy hiếp cực nhanh bỏ chạy phong lôi v a n g mục đồng thời biến mất không thấy gì nữa cự kiếm cùng núi lớn cũng mất ngoại trừ ba tên hóa thần kỳ cường giả còn lại cao thủ ma tộc đã toàn bộ mất mạng trong n g á y mắt tiến tĩnh ngay sau đó đại ngu thành bộ phát ra tiếng hoan hô to lớn thắng chúng ta giữ vững mọi người từng cái thần tình kích động có người thậm chí vui đến phát khóc mấy chục tên như thiên thần cao thủ ma tộc nhưng không có đối đại ngu thành tạo thành một điểm tổn thương cái này khiến bọn hắn đều có chút khó có thể tin nhưng vô luận như thế nào bọn hắn đều còn sống đại ngu thành cũng giữ vững bọn họ cũng đều biết đây là diệp vô trần công lao càng là lục phạm công lao nguyên lai lục phạm đã cường đại đến tình trạng như thế vén vẹn một cái p h á p trận liền để quân địch thất bại tan tắc mà quay trở về cơ hồ toàn quân bị d i ệ t nếu là lục phạm bản thân xuất thủ còn đến mức nào quá mạnh hô diệp vô trần gián nhẹ một hơi rốt cục gắn gượng g qua tới hắn nhìn như thắng được nhẹ nhõm trên thực tế tiêu hao quá lớn linh lực trong cơ thể cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sẽ giờ phút này hắn căn bản bất lực truy địch chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người kia gạo tàu cũng không biết ma tộc lần sau công kích lúc nào đến hắn có thể hay không chịu nổi chỉ sợ rất khó đến lúc đó chỉ có thể hướng lục phạm cầu cứu rồi chỉ hy vọng hắn có thể nhiều chống đỡ một hồi để cho lục phạm kịp thời đổi tới bất quá hẳn là còn có chút thời gian có thể diễn luyện tòa kiệu kiếm trận làm đ ạ i chiến tiến đến lúc nói không chừng sẽ phát huy kỳ hiệu sở chiêu nam nút ở phía xa vụ n trộm u a n chiến pháp trận uy lực để hắn thấy kinh hồn t ă n g đảm thật mạnh a hắn có chút may mắn không có mạng bội tìm tới cựa trả thù bằng không chết chính là hắn cái này lục phạm đơn giản thật là đáng sợ sở chiêu nam thầm than trong lòng nếu không phải tâm trí của hắn đầy đủ kiên định chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng nhưng dù vậy hắn tâm cũng có chút dao động hắn về sau thật có thể vượt qua lục p h à m cũng đem nó giết chết sao có thể nhất định có thể hắn lần nữa kiên định tín nhiệm của mình sở chiêu nam đang nghĩ ngợi đã thấy đại chiến đã kết thúc ba tên cao thủ ma tộc ngay tại chạy trốn cơ hội tới hắn lặng lẽ đuổi theo trên không trung hắn đem bên trong một người chặt đường theo kiếm quang hiện lên hắn một kiểm chém về phía người kia người kia vốn là chim sợ cành quang lại bị đột nhiên đánh lén càng là thất kinh chỉ có thể miễn cưỡng huy quyền sở chiêu nam lại đã sớm chuẩn bị một tay lấy nguyên thần chộp trong tay vận g h ỏ i công pháp trong nháy mắt đem nguyên thần thôn vệ hắn các loại chính là giờ khác này như thế mới có thể lớn nhất phát huy thôn vệ tác dụng tiếp tục sở chiêu nam hướng hai gã khác cao thủ ma tộc đuổi theo đại chu kinh thành liệu mi đang ở trong sân lượt kiếm đột nhiên cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía trời một tiếng thanh thúy tiếng chim hót đột nhiên vang lên thanh âm cao vút to rõ mang theo nhiếp nhân tâm phách lực xuyên thấu để người nhận không được tâm thần run lên ngay sau đó vô số tiếng chim hót đồng thời vang lên thanh âm đều nhịp thanh thúy đứt hai trực kích lòng người mấy trăm con màu lửa đỏ đại điều trong n g á y mắt xuất hiện ở kinh thành không đem bầu trời phản chiếu đỏ đồng đồng một mảnh hội bọn chúng đồng thời há m u ộ từng đoàn từng đoàn ngọn lửa phân ra liền cùng một chỗ rót thành lửa cháy ngập trời hướng đại ngu thành của tới t i ê cực nóng nhiệt độ phản phất có thể đem cả tòa thành đều hòa tan đang núp ở trong nhà nhìn lén đám người thấy cảnh này đều sợ choáng váng yêu tộc quả nhiên vẫn là tới làm sao bây giờ lục phang không tại chỉ bằng liễu mi có thể đứng vững sao mọi người đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe được anh một tiếng ngay sau đó bọn hắn liền thấy được trung thân khó quên một màn ngập trời hồng thủy từ đôi đến đầu hướng lên bầu trời quét sạch mà đi trong nháy mắt liền cùng lửa cháy ngập trời đụng vào nhau ngọn lửa trong nháy mắt dập tắt liền ngay cả t i ế mấy trăm con hòa điệu đều bị hồng thủy bao phủ làm ở cánh bọn chúng kêu t ê n một tiếng r u lên cánh liền muốn bay đi từng đoàn từng đoàn băng vụ tại bọn chúng quanh người lan tràn ra giang giác giang giác theo băng vụ lan tràn bọn chúng bị đông cứng thành từng cái băng chim nhao nhao rơi xuống ẩm liên tục rơi xuống đất tiếng vang lên v ũ băng bốn phía bay loạn tia mấy trăm con đại đ i ể u thẳng tắp nằm trên mặt đất không n ú c nhích Tốt. bên trong thành tiếng hoan hô nổi lên bốn phía mọi người lần thứ nhất kiến thức đến p h á p trận uy lực tựa hồ yêu tộc cũng không có đáng sợ như vậy p h á p trận thanh âm lạnh lùng từ không trung chuyển đến mấy chục tên nam tử đứng nạo nghễ hư không nhìn về phía mặt đất l ê u mi liễu my cũng đang nhìn hướng người tới nàng có thể cảm nhận được thực lực của đối phương một tên i luyện hư sơ kỳ cường giả cộng thêm sáu vị hóa thần kỳ cường giả còn lại mấy chục người đều là nguyên anh cường giả phần này thực lực dù là tại tu tiên giới cũng coi như được không tệ so c h u n g đẳng tông môn thực lực đều mạnh cơ hồ có thể gặp phải một chút hơi yếu đại tông môn đ ặ t ở trước kia liễu my ngay cả n g h ĩ cũng không dám nghĩ nàng có thể cùng dạng này cường giả đối kháng nhưng là hôm nay nàng chẳng những muốn cùng đối phương từ chiến đến cùng mà phải tận lực toàn diện đối phương chỉ bằng một tòa nho nhọ phát trận liền vọng tưởng ngăn cản chúng ta dẫn đầu yêu tộc nam tử tay chỉ l i ê u mi quắp cho ta đánh n á t nàng rõ đám người cùng kêu lên đáp ứng ầm ầm tiếng sấm vang lên ngay sau đó mây đen dày đặc sắc trời trở nên lò mở vô cùng g i a n g giác. t ừ n g đạo t ử sắc t h i ể m điện từ trên trời g i a n g xuống bổ về phía l i ê u mi l i ê u mi lại như cũ đứng tại chỗ thần s ắ c c ũ n g r u n g đi nàng khét quát một tiếng một mặt màu đen cự thuẫn đột nhiên xuất hiện ở kinh thành không như là một tòa ngọn núi lớn màu đen đem chọn tòa kinh thành cản cực kỳ chặt chẽ vê anh mấy chục đạo từ sắc thiệp điện trong nháy mắt rơi xuống hưng hăng bổ vào màu đen cự thuẫn bên trên lập tức đem cự thuẫn chém nát từ từ tiêu tán nhưng thiểm điện cũng đồng thời biến mất suy suy đầy trời băng vụ đánh tới còn kèm theo thấu xương lanh ý rất mau đem yêu tộc đám người bao bọc vây quanh cùng lúc đó vô số thanh đẳng lan tràn mà tới mắt thấy là phải đem yêu tộc đám người tầng tầng quân quanh a tiếng k ê u kinh ngạc liên tục vang lên yêu tộc trên mặt mọi người đều nhiều hơn mấy phần ngưng trọng chương hai trăm linh hai chết hô vô tận ngọn lửa lần nữa b ư c lên trong nháy mắt đem băng vụ hòa tan biến thành hơi nước từ từ tiêu tán thanh đẳng cũng bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành hư vô nhưng sau một khắc côn bạo phong nhận lần nữa đánh tới hướng yêu tộc đám người chém tới lên từng mặt băng vẫn chống rông xuất hiện đứng ở yêu tộc trước mặt mọi người phong nhận trước mắt là tới b à n h băng vẫn bị chém vỡ nát hóa thành vô số vụ băng bay múa đầy trời nhưng phong nhận lại phản phất vô cùng vô tận liên tục chém tới cùng lúc đó còn có từng đạo tia chớp màu đen từ trên trời r g xuống hướng yêu tộc đám người phát chạm trong lúc nhất thời sấm xét váo dội băng hỏa cùng tồn tại còn kèm theo phong bạo cùng ngư bụi bây giờ kị cảnh nhìn ngây người người bên trong thành nhóm để bọn hắn tâm cảm theo ấ chấn y Nguyên、like、đây huy, nháy cực thực cường lực chẳng có chỉ chí có sự kỳ những thể phát thiên thậm thể động. lượng, dẫn trong địa đ giả lai là mối mắt m mắt thành thành thể t chỉ bình hắn như chỉ chơ san Bọn kiến, nhìn. Vâng. sâu địa. lại có e từng t i ế n g tiếng vang yêu tộc đám người bị liên tục công kích lại chỉ có thể bị động phòng ngự ngay trong bọn họ có người sắp không chịu được nữa đúng vào lúc này một thanh cử kiếm trống rông xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng chém xuống và n h lập tức có hơn mười người yêu tộc cao thủ bị một kiếm chém giết những người còn lại đều cảm nhận được kinh hoàng cùng sợ hãi nho nhỏ phản t ụ lại có cường đại như thế phát trận làm sao có thể vốn cho là nhiệm vụ lần này đem không cần tốn nhiều sức hiện tại mới phát hiện lại là khối xương khó gặm không phải là tu tiên giả giấu ở phàm tục bên trong tất nhiên như thế phải nhanh trở về đem tin tức này báo cáo chỉ bằng bọn hắn chỉ sợ khó mà công hám tòa này đô thành nói không chừng còn muốn đem mệnh bồi lên đi dẫn đầu yêu tộc nam tử không còn lưu lại ra lệnh một tiếng liền muốn dẫn đầu rời đi đúng vào lúc này một tòa đùi lớn đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ mang theo vô tận uy thế hướng bọn hắn hung hăng rơi đập rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể ra quyền đoạt lấy vây anh núi lớn bị đánh bay nhưng bọn hắn cũng bị bức lui trở về thanh đẳng cùng băng vụ lần nữa đánh tới còn kèm theo phong nhận cùng t i ề m điện trong nháy mắt lại có hơn m ộ ư ơ i người yêu t ộ c cao thủ mất mạng lửa liêu mi khét quát một tiếng hai loại chân hỏa từ bốn phương tám hướng mà đến mang theo cực nóng nhiệt độ tại trong khoảnh khắc đem còn lại yêu t ộ c cao thủ thôn p h ệ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên theo sau một khắc cái tia đem cự kiếm lần nữa chém xuống đem luyện hư cường giả ở bên trong yêu tộc cao thủ đồng thời cháy bay giang rắc từng đạo tia chớp màu đen liên tục đánh xuống còn kèm theo vô số phong nhận và n h còn sót lại mấy tên yêu t ộ c cao thủ trong nháy mắt mất mạng từ không trung rơi xuống toàn bộ thế giới đều yên lặng thời khắc này lý thiên luận cũng đang q u a n chiến khi thấy yêu t ộ c cao thủ đều bị chém xuống lúc hắn tâm cực kỳ chấn động nguyên lai、like、đây chính là liễu mi thực lực còn có kia cường đại pháp trận khó trách lục phạm sẽ thả tâm rời đi để liễu mi đến gánh chịu đây hết thảy đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói hắn tính đã nhìn ra lấy liệu mỹ thực lực bây giờ chỉ bằng lực lượng một người liền có thể tùy tiện phá vỡ đại tru chớ nói chỉ là một cái nho nhỏ hoàng tộc lý ra v ư n k ơ i hắn một mực tại tính toán liêu ra cùng lục phạm l i ê u mi đều cường đại như thế lại càng không cần phải nói lục phạm tại thực lực như thế trước mặt lại nhiều tính toán thì có ích lợi gì ai bây giờ suy nghĩ một chút hắn không gây tự dung không chỉ là đại chu nguy quốc hạ quốc nước kiến tần quốc tề quốc cái này vài quốc gia cao thủ đều t ề tụ đại chu kinh thành l i ê n ngay cả vài quốc gia hoàng đế đều tới vì chính là cộng đồng đối kháng yêu tộc lúc này tất cả mọi người khó nén kích động trong lòng lớn tiếng gieo hò ra Tốt! đều nhịp thanh â m bay thẳng vân tiêu lần nay đại chiến cho mọi người cực lớn lòng tin đồng thời đối liệu mi càng thêm tin phục nhất là các quốc gia những cao thủ trong lòng kia phần rung động thật lâu đều không thể tiêu tán đối với liêu m i đối với đại chu bọn hắn đều lòng mang k í n h sợ về sau cũng không dám lại có nửa phần lòng mơ ước liêu phủ các nước đều phái ra thực lực cao thủ mạnh nhất đến đây cùng liễu m i cùng bàn bạc đại sự Chư chiến chúng mặc cục càng tộc cao chúng Cho chiến thắng, nhưng thêm nhiên phái mạnh hơn thủ, đánh theo người, vị. Liêu Mi đảo đại thắng, tiếp diện gian tiến tiếp Yêu sau mắt đám đảo đến đến đây trận ta tật ta. này nan. nên, ra dù sẽ sẽ h ư ớ n g c h ỉ nếu là đại ngu thành cùng kinh thành đồng thời gặp công kích lục phạm phân thân thiếu phương pháp chỉ có thể cứu viện một cái p h o n g ngừa chú đáo chúng ta vẫn là phải dựa vào chính mình không thể chuyện gì đều trông cậy vào lục phạm hơi dừng lại liễu my tiếp tục nói ra bây giờ tu tiên giới tình thế càng thêm nguy cấp lục phạm còn có càng quan trọng hơn địch nhân muốn đối phó đúng không sai nói hay lắm chúng ta không thể lại cho lục phạm tăng thêm gánh vác mà là cần nhờ lực lượng của mình giữ vững liễu cô nương ngươi nói đi chúng ta nên làm như thế nào chúng ta tất cả nghe theo ngươi đám người nao nhao phụ họa Ánh mắt liễu mi, mi, mi nói ra ý nghĩ của mình ta nghĩ tụ tập tất cả mọi người lực lượng tạo thành một cái một mươi vạn người kiếm trận thậm chí mấy chục vạn người đại kiếm trận mà lại muốn làm đến trong trận có trận lấy một ngàn người là tiểu trận một vạn người làm đại trận sau đó lại là một mươi vạn người đặc biệt lớn kiếm trận cuối cùng rót thành mấy chục vạn người kiếm trận ta nghĩ kỹ mỗi cái quốc gia đều tụ tập tất cả cao thủ tạo thành mười vạn người đại kiếm trận chúng ta hết thể sáu nước chính là sáu trăm ngàn người kiếm trận nếu là chúng ta tôi luyện tốt có thể mức độ lớn nhất phát huy kiếm trận uy lực lại phối hợp thêm hai tòa pháp trận ta tin tưởng cho dù yêu t ộ c phái ra lại nhiều cao thủ chúng ta cũng có thể giữ vững nói đến đây liễu my lần nữa đ ả o mắt đám người không biết chư vị ý như thế nào biện pháp tốt ta tán thành cứ làm như thế không có vấn đề ta cũng đồng ý đám người nhao nhao tỏ thái độ tốt chư vị đã đồng ý kia ta liền mau chóng áp dụng liễu my đề nghị mỗi cái quốc gia lời đầu tiên đi diễn luyện mười vạn người kiếm trận các loại quen thuộc không sai bị lắm chúng ta sẽ cùng nhau hợp luyện Tốt. Thu tiên thần thành. Yêu ma hai tộc đã vây thành hơn một tháng, nhưng thủy trung thần thành.、Công、thủ song phương đều có tử thương. Tình hình chiến đấu tương đương thảm liệt.、Ngoài、thành trong một mật thất, Thiên thần chút trọng. tới, một cái nhỏ tục thế giới cũng có thể đối hai hơn nhưng không phá phương hình chiến Chiến nhau. Hai Không nghĩ nho nhỏ phàm Yêu đều đấu đều giới, Ngoài gian ngồi diện người cái giới, công Công song đương Long cùng Ngạo ngưng cũng mục ma mục có có sắc có có vây đã mới có thể giải mối hận trong lòng ta nghe nói là có pháp trận phòng ngự làm bình chướng nay mới khiến chúng ta người bị thiệt lớn long c h i ế n nói tiếp pháp trận tập trung ở đại chu kinh thành cùng đại n g u thành nghe nói toàn bộ phạm tục cao thủ cũng đều tập trung ở cái này hai tòa thành chỉ cần có thể phá hủy pháp trận cái này hai tòa thành đem tự sụp đổ nói đến đây long chiến cười lạnh một tiếng chúng ta có thể đem những cái kia phạm tục cao thủ toàn bộ chém giết là những cái kia chết đi tộc nhân báo thủ không sai n ạ o thiên gật gật đầu nghe nói điều kiện pháp trận chính là hai tên hóa thần kỳ cao thủ theo ta thấy bọn hắn là tu tiên giới phái người trong quá khứ chính là vì đánh chúng ta trở tay không kịp thuận tiện k i ể m chế binh lực của chúng ta bây giờ tu tiên giới tất cả nhân tộc cường giả đều bị vây khốn ở thần mục thành mượn nhờ pháp trận chi lực cùng chúng ta cùng nhau long chiến nói ra thừa d ị p quyết chiến còn chưa bắt đầu chúng ta trước tiên có thể phái ra một bộ phận cao thủ đem phạm tục thế giới triệt để xóa đi đoạn mất nhân tộc căn cơ l i ê n nên như thế ngạo thiên đồng ý nói vẫn là giống như trước kia chúng ta chia binh hai đường các ngươi phụ trách đại chu kinh thành chúng ta phụ trách đại ngũ thành được long chiến nghĩ, nghĩ nói ra nhân tộc chỉ có không đến mười vị đại thừa kỳ cường giả thần mục thành pháp trận một khi cao phá cũng chỉ có thể bị chúng ta tàn sát kia là tự nhiên nạo thiên cười chỉ chỉ trên trời mà lại lần này lại không có người có thể giúp bọn hắn nhân tộc thất vong nào chỉ là nhân tộc long t i ê n cười nói dù là trên trời đám kia t i ê n thần đều tự thân khó đảm bảo ha ha nạo thiên cười to vài tiếng quét qua vừa rồi ưu ám ba ngày sau lục p h à m rốt cục đến thần m ụ t thành đoạn đường này hắn gặp được quá nhiều cao thủ ma tộc căn bản giết không hết toàn bộ tu tiên giới đều đã bị yêu ma hai tộc khống chế chỉ còn lại một tòa thần một h à n h còn tại đau khổ trẻo trống nhân tộc đã đến thời khắc nguy cấp nhất tùy thời đều có diệt vong nguy hiểm hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là g i ế t g i ế t hết những này xâm lấn dị tộc lúc này thần mục thành bên trong sân thí luyện tòa kia treo trên bầu trời đài luận võ bên trên triệu mục dương bọn người ngồi xếp bằng ngoại trừ lục phạm nhân tộc cường giả đ ỉ n h cao đều tại vệ hạc tống nhiên thu tô tiểu mạng trình ảnh diệp vấn thiên lâm mộ bạch các loại tuổi trẻ thiên tài cũng đều xuất quan không biết lục phạm thực lực tiến triển như thế nào thương hành thiên nhìn về phía đám người chúng ta muốn hay không thông trí hắn để hắn đến đây hỗ trọ vẫn là lại đợi chút đi triệu mục dương nhẹ nhàng lắc đầu chúng ta miễn cưỡng còn có thể trèo trống lại cho lục p h à m một chút thời gian không chừng thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước đúng vậy a mạnh vân sướng nói tiếp lục p h à m là chúng ta nhân tộc hờ vọng cuối cùng chúng ta phải tận lực cho hắn tranh thủ thời gian nếu là hắn có thể đột phá đại thựa tân thăng đến độ kiếp kỳ nói không chừng chúng ta còn có một tia hy vọng nếu không chúng ta sợ là không có gì cơ hội nhưng vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực khâu tranh tâm tiếp lấy nói ra có thể kiên trì một ngày là một ngày đúng không sai liền nên như thế đám người nao nhau phụ họa đến rồi triệu mục dương ngưng mày quắp chư vị chuẩn bị chiến đấu được đám người hơi chuyển động ý nghĩ một chút thả ra thần thức tiến vào pháp trận bên trong bọn họ cũng đều biết nhân tộc có thể chống đỡ đến bây giờ toàn bằng tòa này pháp trận nhưng là trải qua hơn một tháng tiêu hao pháp trận nhiều năm qua tích xúc lực lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn mà lại căn bản không kịp bổ sung các loại lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định pháp trận uy lực liền sẽ đ ạ i giảm một khi pháp trận mất đi tác dụng thần mục thành sẽ lập tức táo phá chỉ vì yêu ma hai tộc thực lực quá mạnh lại qua hổ dốc hết toàn tộc chỉ lực chỉ bằng vào nhân tộc cứng giả căn bản không có cách nào đổi thắng vây anh thần mục thành bên trong sấm sét vang dội ánh lửa ngốc trời yêu ma hai tộc lần nữa phát khỏi tấn công mạnh lần này thế công so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt ai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt song phương đều rét đỏ cả mắt tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt thử thương vô số lục p h à m xa xa liền nghe đến tiếng la rết hắn thân ở không t r ú n g có thể nhìn thấy thần mục thành trên không ánh lửa cùng tiệm điện dừng lại hơn mười người cao thủ ma tộc ngăn cản hắn người nào càng nhiều cao thủ ma tộc xông tới qua trong giây lát lục phạm đã bị bao bọc vây quanh mà l càng càng vâng ma tổng các cao thủ đáp ứng một tiếng đồng thời đậm thủ hướng lục phạm huy quyền、Bạch. đao quang sáng lên hoàn toàn đỏ đậm kia là lửa màu sắc cũng là máu màu sắc xích tiêu đao nó như là có được linh trí nhìn cực kỳ vui sướng thậm chí vang lên trận trận tranh minh lục phá biết kia là xích tiêu đao đối ma huyết khát vọng hắn nhẹ nhàng vung đao một vòng màu máu ở trên trời sẽ qua b ảnh mấy chục tên cao thủ ma tộc trong nháy mắt mất mạng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra a những người còn lại kinh hô một tiếng chạy từ tán một đao kia mang cho bọn hắn rung động không gì xanh kịp cho dù là bọn họ thân kinh b á c h chiến cũng bị một đao kia chấn nhiếp rồi tâm thần quá mạnh bởi vì bọn hắn đều biết vừa rồi chết đi những cao thủ kia kém nhất cũng là luyện hư kỳ mạnh nhất mấy người đ ạ t đến họp thể kỳ nhưng cho dù dạng này tại tên kia tuổi trẻ nhân tộc cao thủ trước mặt lại không hề có lực hoặc thủ người kia được nhiều mạnh nhân tộc vậy mà ra dạng này một vị tuyệt thế thiên tài nào h à n cũng cảm nhận được rung động hắn vạn vạn không nghĩ tới bao nhiêu nguyện không gặp thực lực của đối phương vậy mà tỉnh tiến đến tình trạng như thế vừa rồi một đ a m kia liền ngay cả hắn cũng không có n ắ m chắc tiết được chẳng lẽ đối phương đã tấn thăng đến độ kỳ năm nay gần hai mươi tuổi độ kỳ làm sao có thể phần này thiên phú đơn giản chưa từng nghe thấy nếu là lại cho cái này nhân tộc người trẻ tuổi một chút thời gian còn đến mức nào nghĩ đến cái này hắn hướng mọi người quát còn thất thần làm gì cùng tiến lên giết hắn lại không người đáp ứng thậm chí đều không ai tiến lên tất cả mọi người lẫn mất xa xa ngay cả tới gần cũng không dám thất ta đến nào h ắ n hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay nhiều hơn một thanh trường đ a o màu đen thân đ a o hơi hẹp lại so bình thường đ a o muốn giải không ít lưới đ a o rất dày nhìn lại cực kỳ sắc bén càng quan trọng hơn là thân đau bị hắt vụ quấn vô tận ma khí xa xa phiêu tạt tới để cho người ta cảm thấy trận trận khó chịu vậy mà cũng dùng đao lục phàm có chút ngoài ý muốn chết nạo hàn gầm t h é t một tiếng vung đao chém về phía lục phàm lục phàm gần như đồng thời vung đao y nguyên nhẹ nhàng bất lực nhưng trong nháy mắt liền xuyên qua tất cả tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đi vào ngạo hàn đỉnh đầu nhẹ nhàng chém xuống vảnh máu tươi vẩy ra nạo g hàn như lưu tỉnh nhanh chóng rơi xuống đất lục phàm đem chiếc nhẫn chữ vật kia cầm trong tay quay đầu nhìn về phía đám người Người kia thật là đại á n g sợ. m n ngũ h n thành từng cái trên diễn võ trường tràn đầy đều là người thú quốc việt quốc sở quốc lại thêm đại chu phương nam cao thủ đều tụ tập cùng một chỗ diễn luyện kiếm trận đây là diệp vô trần cùng lông mày câu thông về sau hai người có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chỉ cần có thể hội tụ tất cả mọi người lực lượng liền có khả năng ngăn trở ma tộc lần công kích sau cho dù không thể cũng muốn tận lực tranh thủ thời gian để cho lục phạm kịp thời gấp trở về cứu viện diệp vô trần lúc này cũng tại diễn võ trường bên trên hắn một mình tại đài luận võ bên trên ngồi xuống tu luyện đột nhiên hắn cảm giác được cái gì mở mắt ra quắp ma tộc tới chư vị chuẩn bị chiến đấu、Tốt. tất ố t t cả mọi người si khí tăng vọt kích động trải qua lần trước đại chiến để bọn hắn lòng tin tăng nhiều ma tộc tựa hồ không có đáng sợ như vậy hôi tiếng xe gió lên đại ngu thành trên không trong nháy mắt nhiều trên trăm đạo thân ảnh lít nha lít nhít đứng nạo nghề tại hư không nhìn về phía đám người thần sắc mang theo hòa h ữ g phản phát tại nhìn xem một b ầ y kiến hội diệp vô trần thả ra thần thức cảm hứng đến tâm lập tức chầm xuống tranh thủ thời gian hướng lục phản phát ra tín hiệu cầu viện h á n vạn vạn không nghĩ tới ma tộc vậy mà phái ra mạnh như thế người năm tên hợp thể kỳ hơn mười người luyện hư kỳ có khác trên trăm tên hóa thần kỳ chỉ bằng hai tòa p h á p trận tuyệt đối không thể ngăn trở cho dù tăng thêm đông đảo cao thủ tạo thành kiếm trận cũng chỉ là kéo dài chút thời gian mà thôi cũng không biết có thể kéo r i ê n bao lâu diệp vô trần trong lòng không có ngọn n g u ồ n được rồi không muốn nhiều như vậy trước tận lực kéo dài thời gian lại nói người đến người nào diệp vô trần nhìn về phía ma tộc đám người chính là n g ư ờ i đang thao túng kiếm trận ma tộc đám người cũng đang đánh giá diệp vô trần một tên nam tử trong đó mở miệng hỏi không sai chính là ta diệp vô trần đã nhìn ra nói chuyện thực lực của người này mạnh nhất vậy mà đạt đến hợp thể kỳ đại viên mãn thật đúng là để mắt bọn hắn đây là muốn đ u ổ i tận giết tuyệt rất tốt vậy ta trước hết giết ngươi người kia nói lấy lời nói đấm ra một quyền to lớn nắm đâm giống như núi hướng mặt đất đập tới diệp vô trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút một mặt màu đen cự thuẫn đột nhiên xuất hiện hoành trên bầu trời đại n g u thành vê anh nắm đâm đánh xuống cự thuẫn bị nệ đến vò nát nhưng quyền thế chưa ngừng tiếp tục hướng mặt đất rơi đ ậ m đúng vào lúc này vô số đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên đem trọn tòa đại n g u thành triều lên sáng rõ c u n g bạo kiếm khí phóng lên tận trời rót thành nàn g vạn kiếm ý kiếm ý từng dùng hóa thành mấy trăm đạo cường đại kiếm thế cuối cùng lại huyện hóa thành vô tận kiếm vực đem đại ngũ thành hoàn toàn bão phủ vê anh một tiếng vang thật lớn phản phát sơn băng n h i liệt toàn bộ đại thành đều tại lay động a tiếng đứng ngũi chịu s a o tòa kia kiếm trận lập tức tử thương vô số trái lại tên kia cao thủ ma tộc thân thể lại chỉ là lung lay nhoáng một cái ngay cả rất nhỏ tổn thương đều không có lộ rõ cao thấp nhưng cho dù dạng này cũng làm cho ma tộc đám người cảm nhận được một chút kinh ngạc một tòa p h à m tục cao thủ tạo thành kiếm trận vậy mà có thể ngăn cản hợp thể kỳ đại viên mãn một kích toàn lực có chút ý tứ những phạm nhân này cũng không tính không còn gì khác chư vị chúng ta không cần lưu thủ đồng loạt ra tay giết bọn hán dẫn đầu nam tử lần nữa ra q u y n hướng mặt đất đánh xuống vâng những người khác cũng đều đi ra q u y n công hướng mặt đất d i ệ p vô trần ý niệm lại cử động liên tục vài lần cự thuận chống rông xuất hiện chặt đường trên bầu trời đại n g u thành ngay sau đó vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng chém về phía ma tộc đám người còn có lửa cháy ngập trời hướng ma tộc đám người còn tới đồng thời từng đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đánh rót vê anh liên tục nổ vang màu đen cự thuẫn bị đánh nát hóa thành hư vô quyền thế chưa ngừng tiếp tục hướng xuống vô tận kiếm vực phóng lên tận trời chém về phía ma tộc đám người vê anh nổ vang dung trời còn kèm theo liên tục nổ vang phản phát thiên băng địa liệt tận thế hàng lâm lực lượng cùng bạo tứ ngược mà ra hình thành trận trận phong bạo hướng bốn phía k h u y ế t tán vô số nhân tộc cao thủ trong nháy mắt mất mạng ai tiếng kêu thảm thiết vang lên hơn m ộ ư ơ i người cao thủ ma tộc bị chân hỏa thốt vệ kêu g ê n không ngừng có khác mấy người bị thiểm điện đánh trúng tiếng kêu g ê n liên hồi diệp vô trần tâm tình có chút nặng nghề ngắn ngủi khoảnh khắc nhân tộc đã tử trận hơn ngàn tên cao thủ t h ụ thương c à n g là vô số kể nếu là lục p h à m lại không gấp trở về sợ làm u ố n toàn quân bị diệt hắn nên làm cái gì lúc này lục phạm vừa chém giết nạo hàn hắn đang muốn tiếp tục thẳng hướng ma tộc lúc lại nhận được diệp vô trần cầu viện đại ngu thành xảy ra chuyện rồi đáng chết ma tộc lục phàm không còn lưu lại bằng nhanh nhất tốc độ hướng đại ngu thành tiến đến khoảng cách mấy vài dặm chỉ dùng một lát hắn xa xa nghe được đại ngu thành tiếng la giết còn có trận trận kêu thảm cùng kêu trên đi chết lục phàm ngầm thét một tiếng ở xa bên ngoài mấy chục dặm liền chém ra một đ a o sau một khắc một thanh khổng lồ t h i ê n đ a o xuất hiện trên bầu trời đại ngu thành mang theo vô tận uy thế tầm vang rơi xuống đó là cái gì ma tộc đám người cảnh giác đến nguy hiểm căn bản không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể miễn cưỡng ra quyền đ o n lấy vê a n một tiếng vang thật lớn trên trăm tên cao thủ ma tộc ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành hư vô chỉ để lại một đống chữ vật giới chỉ hướng mặt đất t à n mát mà đi lục phạm đã đi tới đại ngu thành trên không hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả chữ vật giới chỉ lập tức bị hắn bỏ vào trong túi một lát tiến tĩnh dưới đáy đám người đều mặt mũi tràn đầy đờ đ ẫ n nhìn lên trên trời lục phạm thần sát m ở mịt không thể tin được trên trăm tên ma tộc cường giả cứ thế mà chết đi kia tiện tay liền có thể hủy diện bọn hắn ma tộc cường giả bị lục phạm một đao chép giết phải biết bọn hắn thế nhưng là tập trung mấy chục vạn cao thủ lực lượng lại phối hợp hai tòa pháp trận phòng ngự lại như cũ thương vong thảm trọng tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm có thể lục phàm vẹn vẹn ra một đau liền nhẹ nhóm giải quyết lục phàm được n h i ề u mạnh không có so sánh liền không có tổn thương cho tới bây giờ mọi người mới ý thức tới chính mình cùng lục phàm trinh lệnh lớn đến bao nhiêu viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn lục phàm rốt cuộc có người lấy lại tinh thần vung tay hô to lục phàm vô số người đi theo la lên cả tòa đại ngu thành đều sôi t r à o mọi người đi ra cửa chính ngước đầu nhìn lên trên trời lục phàm ánh mắt mang theo thành kính trong lòng bọn họ lục phàm chính là bọn hắn thần lục phàm không có dừng lại sông diệp vô trần khẽ gật đầu qua trong d â y lát lại biến mất không thấy ngay tại vừa rồi hắn lại nhận được lông mày cầu viện kinh thành cũng xảy ra chuyện vê anh đại chu kinh thành trên không trên trăm tên cường giả yêu tộc ngay tại đối dưới chân thành trì phóng ra các loại pháp thuật phong lôi hỏa băng một đợt nối một đợt công kỹ liên miên bất tuyệt toàn bộ kinh thành đều bị cường đại kiếm vực bao phủ sáu trăm ngàn người kiếm trận ngay tại phát huy mấu chốt tác dụng chỉ bất quá bởi vì thương vong thảm trọng lại thêm đám người tiêu hao quá lớn bây giờ đã tử công truyền thủ giết trong kiếm trận đám người giờ phút này tâm ý tương thông mục tiêu nhất trí khiến cho bọn hắn bắn ra trước nay chưa từng có chiến lược liêu thanh dương lý vân đình lâm trinh bắc hàn sỏ lý vĩnh thái lý thượng an cao văn thành nhan thanh mộ ngôn chu cảnh thiên lâm diệu cổ thần hạ tử phong thậm chí bao gồm võ ở linh triều liêu trí các loại đại chu cao thủ đều ở trong trận. còn có tuyển cơ đạo nhân n g u y lăng thiên nguy tử lăng các loại đến từ các quốc gia cao thủ cũng tại trong kiếm trận. liền ngay cả lý thiên nhuận cũng tại lại thêm lý nhược thu các loại một đám hoàng tộc cao thủ lại thêm đến từ các đại môn phái cùng thế gia cao thủ được xưng tụng cao thủ tế tụ z lý thiên nhuận một tiếng gầm t hét kiếm trong tay vung c h ả m mà ra z mọi người cùng âm thanh h é t lớn tại thời khắc này bọn hắn chỗ chém ra kiếm khí như cùng hắn nhóm tâm ý tưng dùng cùng một chỗ khối cùng huyễn hóa thành vô tận kiếm vực phóng lên tận trời một kiếm này cơ hội hội tụ tất cả mọi người lực lượng v ậ y anh lại là một tiếng vang thật lớn hơn mười người yêu tộc cao thủ bị một kiếm chém giết nhưng nhân tộc cao thủ càng là tử thương vô số lại đến lý thiên nhuận lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng giết giết thanh âm của mọi người lộ ra bi tráng càng mang theo vô tận n ộ khí tại thời khắc này không giữ lại chút nào phát tiết ra ngoài bọn họ cũng đều biết mỗi người đều đã là nó mạnh hết đà ra một kiếm thiếu một kiếm nhưng không có người chịu lui lại nửa bước bọn hắn đã mất đường t ố i lui bởi vì nơi này đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng hoặc là cùng sinh hoặc là c h u n g chết không còn có thứ hai con đường có thể tuyển đúng vào lúc này hỏa hồng đao quang ở trên trời sẽ qua giống như một đạo hồng sắc thiểm điện trước mắt là tới sau một khắc tiếng sấm vang lên vơ anh trên trăm tên yêu tộc cao thủ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ sột sột rơi xuống như là hạ một trận mưa máu trong không khí mang theo m ù i máu tươi nồng nặc a tiếng kinh hô vang lên mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời phảng phất đặt mình vào trong n g ậ lục phàm đột nhiên xuất hiện đem tất cả chữ vật giới chỉ thu hồi về sau nhẹ nhàng hướng phía dưới bay xuống đám người lúc này mới lấy lại tinh thần lần nữa lên tiếng kinh hô lục phạm là lục phạm quá tốt rồi lục phạm tới cứu chúng ta rất nhiều người bắt đầu nhảy cấm hoan hô g i ữ ậ t cục còn sống trong lòng bọn họ sớm có một cái tín nhiệm chỉ cần có lục phạm tại dù là yêu ma tề tụ bọn hắn còn không sợ trước đó như thế hiện tại càng là như vậy nhất là nhìn thấy lục phạm vừa rồi xuất thủ vẹn vẹn một đao liền chém giết trên trăm tên yêu tộc cao thủ dù là chân chính tinh thần cũng bất quá như thế đi phần này thực lực đơn giản kinh thiên động đ i ệ các quốc gia những cao thủ lúc này càng r u n động bọn hắn lại thế nào cảm tưởng cũng không nghĩ ra lục phàm vậy mà có thể mạnh đến tình trạng như thế tại lục phàm trước mặt bọn hắn thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng trên lệnh quá xa hóa ra một người vậy mà cường đại đến trình độ như vậy tùy ý xuất thủ liền có thể hủy đi một tòa thành thậm chí một quốc gia lục phàm nhẹ nhàng bay xuống tại lông mày trước người tất cả mọi người x u ố n g lại tới ta mới từ đại n g u thành tới chém giết một đám cao thủ ma tộc lục phàm đào mắt đám người thanh n m mặc dù không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong t a i của mỗi người trong thời gian ngắn yêu ma hai tộc hẳn là sẽ không trở lại nhưng là tu tiến giới lại vẫn có một trận đại chiến khả năng cần thời gian rất lâu các ngươi tiếp tục diễn luyện kiếm trận để phòng yêu ma hai tộc lần nữa đến đây ta còn muốn đi hướng tu tiến giới liền không ở chỗ này dừng lại nói đến đây lục phạm đưa mắt nhìn sang lông mày nơi này liền giao cho ngươi Ừm. lông mày gật gật đầu ngươi yên tâm trải qua trận đại chiến này về sau lòng của chúng ta sẽ t ă n g đủ lực lượng sẽ càng lớn có lòng tin ngăn t r ở bất cứ địch nhân nào xâm lân được lục phạm lần nữa đ ả o mắt đám người thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ta thật không nghĩ tới lý thiên nhuận còn không có từ trong lúc khiếp sợ c h ậ m tới nhìn về phía lục phạm ánh mắt mang theo từ đáy lòng k í n h phục lục phạm ngươi thực lực hôm nay dù là tại tu tiên giới cũng là đỉnh tiêm đi đúng vậy à? ngươi đến cùng tu luyện thế nào chuyện này cũng quá bất hợp lý đừng nói tu tiên giới coi như tại chính thức tiên giới lục phạm cũng có thể có một chỗ cắm rủi theo ta thấy ngươi chẳng những cứu vớt đại tru đã cứu chúng ta tất cả mọi người thậm chí có thể cứu vớt toàn bộ nhân dân nếu không phải ngươi chúng ta đã s ố n chết đám người lúc này có quá nhiều nghĩ nói với lục phạm tâm tình của mỗi người đều cực kỳ phức tạp đối lục phàm có cảm kích có kính nghệ còn có chút hứa sùng bái cùng e ngại nhưng càng nhiều hơn chính là hiệu kỳ bọn hắn đều muốn biết lục phàm là thế nào đi đến bước này tốt chư vị chúng ta còn nhiều thời gian lục phàm nói ra chắc hẳn các ngươi đã cảm thấy kinh thành linh khí so nơi khác càng thêm dư dả đây là bởi vì ta xây một t ò a tụ khí trợ chờ đại chiến kết thúc về sau ta sẽ thêm xây hơn mấy t ò a tụ khí trợ tương lai nơi này linh khí sẽ cùng tu tiên giới không sai bị lắm chỉ cần các ngươi an tâm tu luyện về sau thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh chúng ta phương này phàm tục thế giới tại tương lai không xa tất cả mọi người gieo hò lên tiếng lục phàm nói tới những ngày bọn hắn dĩ vã ngay cả nghị cũng không dám nghĩ nhưng là hiện tại lục phàm khích lệ bọn hắn càng cho bọn hắn lòng tin có lẽ tương lai có một ngày bọn hắn thật có thể làm được lục phàm ta biết ngươi bây giờ đã không quan tâm những này hư danh nhưng ta còn là muốn nói với ngươi lý thiên nhuận vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía lục phạm ngươi mãi mãi cũng là chúng ta đại tru thủ hộ thần từ nay về sau ta sẽ để cho từng nhà đều c u n g phụ c ngươi cũng đợi đợi k i ế p k i ế p chuyển xuống đem ngươi trở thành duy nhất chân thần thế thì không cần lục phạm tranh thủ thời gian khoát khoát tay với ta mà nói không có ý nghĩa gì việc này chỉ sợ ngươi quyết định không được lý thiên nhuận cười nói cho dù ta không nói ta tin tưởng dân chúng đều sẽ tự phát đi làm bởi vì ngươi hôm nay đã cứu chúng ta tất cả mọi người mỗi người đều sẽ cảm kích ngươi súng b á n ngươi thậm chí phát ra từ nội tâm vì ngươi dựng nên bài vị cung phụ ngươi đúng vậy à. chúng ta nhân tộc đại nạn không gặp trên trời tiên thần tới cứu chúng ta may mắn mà có ngươi chúng ta mới có thể sống sót cùng hắn cung phụng những cái kia tiên thần còn không bằng cung phụ ngươi dù sao ngươi mới là chúng ta chân chính thủ hộ thần ngoại trừ ngươi chúng ta sẽ không còn cung phụng cái khác tiên thần đám người nao nao h phụ họa t ố t c h ư vị lục phạm hướng đám người ô u quyền ta phải đi chúng ta về sau hữu duyên tạm biệt nói xong người khác đã biến mất không thấy chương hai trăm linh bốn một nao chi uy thiên thần hạ phàm thân ngô thành long chiến cùng ngạo thiên ngồi đối diện nhau hai người mang trên mặt kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ cùng đau lòng ngạo hàn chết rồi còn có rất nhiều tiến về p h ạ m tục tao thủ cũng đều chết rồi làm sao có thể chỉ dùng một đ a o nhân tộc vậy mà cũng ra một vị độ kiếp kỳ cường giả hơn nữa còn là người trẻ tuổi người kia ta lần trước gặp qua còn tiếp ngươi một quyền long chiến thở dài ta đã hỏi ra h ắ n g ọ i lục phạm năm nay mới hơn hai mươi tuổi thật là có dạng này thiết tài dù là ngạo thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến cùng làm sao làm được ai biết được long chiến nhẹ nhàng lắc đầu ta chỉ biết là kẻ này đoạn không thể lưu không sai n ạ o thiên rất là đồng ý uy hiếp của hắn đối với chúng ta quá lớn dù là toàn bộ tu tiên giới cộng lại cũng không bằng uy hiếp của h ắ n lớn lấy thiên phú của hắn đợi một thời gian chắc chắn sẽ đối với chúng ta hai tộc tạo thành to lớn uy hiếp chỉ bất quá hắn nếu là trốn tránh không lộ diện chúng ta thật đúng là không có cách nào tìm tới hắn long chiến nói tiếp trừ phi chúng ta đem hắn dẫn ra vậy liền khỏi sướng quyết chiên n ạ o thiên nói ra vừa vạn thần một thành pháp trận sắp không chống đỡ nổi nữa chỉ cần hai ta đồng thời xuất thủ rất nhanh liền có thể đem pháp trận phá hủy cũng chỉ có thể như thế Long chiến gật gật đầu nhưng là cứ như vậy nhân tộc phạm tục thế giới bên kia chúng ta thực sự phân không ra nhân thủ đi đối phó vậy trước tiên giữ lại nạo thiên hận hận nói ra chờ dẹp xong thần mục thành ta sẽ đích thân xuất thủ san bằng đại chu cùng toàn bộ phạm tục thế giới còn có ta long chiến phụ hòa nói ta cũng sẽ tự thân vì tộc nhân của ta báo thủ được nạo thiên đứng dậy nói ra lập tức xuất phát tiến công thần mục thành ừ m long chiến cũng đứng dậy theo ta đi trước một bước sau một lát nạo thiên cùng lòng chiến phân biệt từ nam bắc hai cái p h ư ơ n g hướng hướng thần mục thành bay đi đi theo phía sau hai người là đến hàng vạn mà tính ma tộc cùng yêu tộc cao thủ lít nha lít nhít che khuất bầu trời sắc trời lập tức trở nên lò mở vô cùng đến rồi triệu mục dương cảm ứng được cái gì quắp chuẩn bị nên chiến được đám người cũng đều cảm thấy yêu ma hai tộc đã dốc toàn bộ lực lượng hôm nay chính là quyết chiến thời khắc là thời điểm gọi lục phạm đi ra rồi hả thương hành tiên h đề nghị lại chờ đã triệu mục dương lại như c ũ không đồng ý thời gian q u n ngắn còn chưa đủ lấy lục phạm t r ư ở n thành hắn bây giờ cho dù ra cũng không được quyết định tác dụng sẽ còn tìm cái chết vô nghĩa thế nhưng là thương hành tiên rất là không hiểu nếu là hắn không còn làn da chúng ta nhân tộc liền tật h xong không có cơ hội người sai triệu mục dương nói ra chỉ có người sống mới có cơ hội ta hy vọng lục phàm có thể còn sống sót tương lai trọng chân chúng ta nhân tộc các ngươi cũng giống vậy nói chuyện triệu mục dương đưa mắt nhìn sang vệ hạc b ọ n người trong tay các ngươi đều có bảo mệnh linh phủ thời điểm then chốt dùng tới nó rời đi nơi này tìm một chỗ che giấu các loại tương lai thực lực các ngươi mạnh lên có năng lực đối kháng yêu ma hai tộc thời điểm trở ra bọn họ cũng đều biết chỉ có sống sót n h â n tộc mới có hy vọng nếu là ngay cả bọn hắn đều đã chết n h â n tộc đem triệt để biên thành yêu ma hai tộc nô lệ lúc này ngạo thiên xuất hiện trên bầu trời thần mục thành một quyền vung r a v ơ i anh một tiếng vang thật lớn thần mục thành lung lay m ấ y cái vài tòa pháp trận trong nháy mắt bị phá hủy hơn phân nửa một bên khác long chiến đồng thời xuất thủ đem còn lại pháp trận hoàn toàn phá hủy giết yêu ma hai tộc cao thủ như gong vỡ tổ vọt vào bên trong thành gặp người liệt giết các ngươi những n à y thứ không biết chết sống nói chuyện ngạo thiên một quyền đánh phía đài luận võ bên trên triệu mục dương mọi người Cùng lúc đó long chiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức sấm xét văng r ộ i từng đạo tia chớp màu đen từ trên trời g ra xuống hướng trên đài đám người đánh rớt một phương cự đình đột nhiên xuất hiện ngăn tại đài luận võ bên trên không có k h ắ c một thanh ổ lớn nằm ngang ở bầu trời chặn những cái kia tia tia chớp màu đen ngay sau đó các loại linh khí bay lên trời vây anh liên tục tiên vang những cái tia linh khí bị hung hăng rơi đập trên mặt đất sau một khắc trong suốt lồng khí chống rông xuất hiện đem chọn tòa luận võ đài hoàn toàn bao phủ vây anh nắm đâm rơi xuống đem lồng khí oanh vỡ nát nhưng quyền thế chưa ngừng ngay tiếp theo tia chớp màu đen tiếp tục đánh xuống to lớn băng thuẫn chặn đường tại đài luận v õ bên trên không và n h băng thuẫn chia năm xẻ bảy rất nhanh hóa thành hư vô lực lượng cùng bạo như là sóng lớn phóng tới luận võ đài trong nháy mắt đem triệu mục dương bọn người bao phủ thân thể của bọn hắn riêng phần mình lung lay m ấ y cái mới ổn xuống tới trong lòng không khỏi có chút hãi nhiên đây chính là độ kiếp k ỳ đại viên mãn thực lực sao bọn hắn mười chín người đã là nhân tộc thực lực đứng đầu nhất cường giả hợp lực về sau cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối phương hai người liên thủ một kích mới chỉ một chiêu mà thôi liền để bọn hắn lâm vào bị động mà lại rất hiển nhiên đối phương v i ễ n không dùng suất toàn lực nhưng bọn hắn cơ hồ là toàn lực thi triển mới miễn cưỡng giữ vững phần này trên lệnh thực sự quá lớn dựa theo này xuống dưới không bao lâu bọn hắn liền sẽ bị đánh tan càng làm cho bọn hắn lo lắng chính là thần một thành cái khác nhân tộc từng giả ngay tại thảm t a o tàn sát mà bọn hắn lại bất lực làm sao bây giờ bọn hắn chính lo lắng lúc n ạ o thiên lần nữa ra quyền hướng bọn hắn đánh xuống miệng bên trong q u á t lớn đi chết đi còn có liên tục không ngừng tiệm điện hộ tổng mạ tới không kịp nghĩ nhiều bọn hắn chỉ có thể lần nữa tê ra các loại linh khí từng tầng từng tầng ngăn trở công kích của đối phương song phương lực lượng gặp nhau phát ra liên tục nổ v a n g đại địa đều tại rung động lực lượng cùng bạo tứ ngược mà ra hướng đám người bao trùm tới trong nháy mắt đem mọi người n u ố t hết、Phúc. thực lực yếu nhất lâm một bạch một ngụm máu tươi phun ra các người đi thôi triệu mục dương dứt khoát quyết nhiên nói ra để chúng ta những lao ra hỏa này ngăn chặn bọn hắn tất cả mọi người t r ở mặc bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn hai chiêu liền có người t h ụ thương lại kiên trì xuống dưới cũng là phí công đi mau triệu mục dương quá lớn nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp được đám người không do dự nữa đáp ứng một tiếng liền muốn xuất ra linh phủ đ ỏ chạy đúng vào lúc này một đạo hồng quang đột nhiên ở trên trời sẽ qua thanh lanh thanh â m từ không trung truyền đến tất cả yêu ma đều cút cho ta ra nhân giới nếu không giết không tha là lục phạm vệ hạc nghe được lục phạm thanh â m sắc mặt có vui mừng hạ hát lục phạm xuất quan chẳng lẽ hắn phá cảnh thành công trong lòng mọi người nhiều hơn mấy phần chờ mong không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều đột nhiên nghe được nổ vàng một tiếng và ảnh nạo thiên bị một đao chém bay hướng mặt đất rơi xuống mà tới máu tươi trên không trung tung xuống hạ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Nào t i l n c h ế phạm quả nhiên là hắn không nghĩ tới gặp lại lần nữa lúc lục phạm vậy mà đã siêu việt độ kiếp kỳ trở thành chân chính tiên thần chuyện này cũng quá bất hợp lý đám người rõ ràng cảm nhận được bọn hắn cùng lục phạm ở giữa tranh lệch quả thực là thiên địa khác biệt để bọn hắn không thể tin được cũng không thể tin được. không tin thể lục phạm vệ hạ c trước hết nhất k i ị m phản ứng x ô n g lục phạm giơ ngón tay cái lên hào tiểu tử ngươi được làm đấy lục phạm vừa thu hồi chữ vật giới chỉ khẽ cật đầu nhìn về phía cách đó không xa l o n g c h i ế n long chiến lúc này mới lấy lại tinh thần liền muốn bỏ chạy hắn lúc này vừa kinh vừa sợ hốt hoảng không được dù sao ngạo thiên cùng hắn thực lực tương đương liền ngay cả ngạo thiên cũng đỡ không nổi lục phạm một đau hắn lại có thể tốt đi nơi nào lục phạm cái này tuổi trẻ nhân tộc làm sao lại đáng sợ như thế thiên phú đơn giản n g ư ờ thiên đừng nói tại hạ giới coi như tại tiên giới cũng coi lục à tài này. thiên Thuyệt thể chết ghê Chạy. không Muốn gớm. chỗ chạy. ở l pham lại sớm đã khóa chặt long chiến không đợi hắn bỏ chạy liền chém ra một đao chỉ là nhẹ nhàng một đao nhưng trong nháy mắt liền xuyên qua tất cả đi vào long chiến đỉnh đầu nhẹ nhàng chém xuống long chiến tế ra các loại linh khí lại không cách nào ngăn cản một lát t h ư ợ n h ư không tồn tại khí thuẫn băng thuẫn càng là không dùng được phản phất cây đao này có thể xuyên thấu hết thảy đây là cái gì đao pháp long chiến càng là kinh hãi trong lòng dâng lên trận trận tuyệt vọng chẳng lẽ hắn muốn chết ở chỗ này chết tại một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi trên tay thập nhân của hắn làm sao bây giờ có thể hay không bị d ị ệ t tộc dừng tay đột nhiên hét lớn một tiếng từ trên trời chuyển đến ngay sau đó từ tầng mây ra dỗi ra một cái c ự trường một tay lấy xích tiêu đao trộm trong tay ừ m nhìn thấy cái này đám người càng là trong lòng kinh hãi người đến là ai vì sao cường đại như thế chẳng lẽ là đến từ tiên giới tiên nhân có thể tiên nhân như thế nào lại can thiệp nhân giới sự tình là phải gặp thiên phạt trừ phi bọn hắn nhớ tới mấy vạn năm trước trận đại trên kia trong lòng hơi động nghĩ đến một cái khả năng tất cả mọi người dừng tay hét lớn một tiếng làm cho cả thần m ộ t thành đều an tĩnh lại mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc thậm chí ma tộc cao thủ đều dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lục phang cũng có chút kinh ngạc hắn vạn vạn không nghĩ tới đã vô địch hắn vậy mà lại gặp đối thủ mà lại đối phương chỗ cho thấy thực lực viễn siêu với hắn không phải là đến từ tu tiên giới tiên nhân huyền tiên vẫn là kim tiên thậm chí cao hơn không đúng thiên nhân không nên can thiệp nhân giới sự tỉnh húng chi dù là cường đại tới đâu tiên nhân cũng sẽ thụ thiên địa quy tắc có hạn chế đi vào nhân giới thực lực sẽ giảm b ớ t đi nhiều trừ phi có thể lĩnh lộ thiên địa quy tắc từ đó không nhận loại này hạn chế có thể cường giả như vậy thì càng sẽ không quản nhân giới sự t ì n h người tới rốt cuộc là ai mang theo ý nghĩ như vậy lục phạm cũng n g n g đầu nhìn lên bầu trời chỉ gặp một cái cao lớn thân thể tại trong mây mù hiện hiện h ắ n thân cao hơn mười t r ư ợ n g đỉnh đầu kim quang chân đạp t ư ớ n g vân người mặc màu vàng kim áo giáp tướng mạng u vũ một đôi mắt nhiếp nhân tâm phách ta chính là thần giới thiên thần tên là thiên vũ phụ trách trưởng quản thế gian nói chuyện hắn đem trong tay xích tiêu đao ném cho lục phạm trận đại chiến này như vậy kết thúc không so sánh trước thương vong về sau、so、đều không cần truy cứu thiên thần lục phàm thế mới biết thân phận của đối phương đồng thời trong lòng bình thường trở lại khó trách đối phương sẽ đến đến thế gian quản thế gian sự tình nguyên lai lại là đến từ thần giới thiên thần hắn nghe nói qua thần giới nơi đó là thiên thần chỗ ở cũng là thiên đình sở tại địa thiên đình trưởng quản các giới không riêng là nhân giới ma giới yêu giới còn bao gồm quỷ giới vũ giới v â n v â n liền ngay cả tiên h giới cũng tại thiên đình trong khống chế đương nhiên liền thực lực mà nói những n à y cái gọi là thiên thần chưa hẳn liền có thể mạnh hơn tiên giới tiên nhân dù sao thiên thần có mạnh có yếu tiên nhân thực lực cũng không giống nhau bất quá tổng thể tôi nói vẫn là thiên thần thực lực càng mạnh một chút chủ yếu là bởi vì thần giới tài nguyên tu luyện so tiên giới mạnh hơn nhiều lắm hối hộ đối với tiên giới cường giả thiên đình cũng sẽ làm ra mời trào tận khả năng lớn mạnh chính mình thực lực trọng yếu nhất là thiên đình sau l ư n g có thánh nhân ủng hộ không người nào dám cùng thánh nhân đối nghịch dù là cường đại nhất tiên h nhân bọn hắn có lẽ thực lực không kém gì thiên đình người cầm quyền nhưng là cùng thánh nhân so sánh y nguyên kém đến rất xa không muốn chết cũng chỉ có phục tùng t h a như hiện tại vâng Đám người lớn trong ứng, không dám có nửa phần nghị, có bởi vòng ì t một tháng ngươi nhất định phải độ kiếp phi thăng tiến về tiên giới thanh âm của hắn băng lanh vô tình nếu không ta sẽ đích thân đưa ngươi vào nhập luân hồi vâng l o n g chiến tranh thủ thời gian đáp ứng độ kiếp là một đạo khảm nếu như phi thăng thành công liền có thể tiến vào tiên giới nhưng nếu là thất bại nhẹ thì bản thân bị trọng thường tu vi bị hao tổn nặng thì thân tử đạo tiêu thậm chí còn có khả năng hôi phi yên diệt hồn phi p h á c tán chính là bởi vì hậu quả quá mức nghiêm trọng hắn mới chậm chạp không thể quyết định độ kiếp nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể đáp ứng lục phạm tiên h vũ lại đem ánh mắt chuyển hướng lục phạm bây giờ ngươi đã tân thăng thiên tiên thế gian không phải ngươi lưu lại chỉ địa ngươi muốn nhanh chóng phi thăng tiên về tiên giới lục pham trầm mặc lấy thực lực của hắn đã vô địch tại thế gian có thể để hắn đi tiên giới đây không phải là đi chịu chết sao tại tiên giới nho nhỏ chân tiên thực lực cho dù không phải h ạ t chót cũng không tính được cừng giả hơi không cẩn thận liền sẽ có mất mạng nguy hiểm nhưng là không đi tựa hồ lại không được trước mắt cái này gọi thiên vũ thiên thần nhìn không phải dễ nói chuyện như vậy hắn nếu là không đi đối phương nói không chừng sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt thậm chí giết hắn cũng có thể làm sao bây giờ lục phàm trầm tư thật lâu hắn giống như không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đi nhưng là tại trước khi đi nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị mới được tối thiểu nhất thực lực của hắn muốn tiến thêm một bước chỉ là đáng tiếc ca không có cao cấp hơn công pháp hoặc võ kỹ để hắn mau chóng tăng thực lực lên bằng không coi như đến tiên giới hắn cũng không sợ đúng cao dai công pháp và võ kỹ tại cái này thế gian mặc dù không có tiên giới lại còn nhiều rất nhiều a thực lực của hắn muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể đi tiên giới nếu là một mực lưu tại thế gian dễ chịu ngược lại là dễ chịu có thể trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có khối tảng đá lớn để ép vạn nhất thiên vũ động thủ với hắn hắn đem không hề có lực hoặc thủ không được không thể dạng này hắn không muốn bị bất luận kẻ nào đặt ở trên đầu dù là đối phương là tiên thần húng chỉ long chiến cũng là muốn phi thăng t i ê n giới làm lần này đại chiến kẻ cầm đầu nạo g tiên h mặc dù chết rồi nhưng long chiến vẫn phải sống hắn tuyệt không thể làm cho đối phương tại tiên giới tiêu dao chương hai trăm linh năm thu hoạch được thần giai thượng phẩm công pháp và v õ kỹ lục phàm cho ngươi một tháng kỳ hạn thiên vũ lạnh lùng nói ra ngươi nhất định phải phi thăng t i ê n giới bằng không ta cũng sẽ để ngươi trùng nhập luân hồi nói xong hắn nhìn về phía đám người quắp yêu ma hai tộc không được tại nhân giới dừng lại nhanh chóng về các ngơi ư địa giới về sau không được xâm chiếm nhân giới vâng yêu ma hai tộc cao thủ cũng không dám lại dừng lại chốc lát ai đi đường đấy sau một khắc thiên vũ cũng biến mất không thấy gì nữa lục phàm triệu mục dương đám người đi tới lục phàm bên người đem hắn bao bọc vây quanh ngươi cũng thật là lợi hại vậy mà có thể một đao chém giết nạc thiên bây giờ đã là chân tiên đi mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng thực lực của ngươi lại có như thế tiến cảnh quá mạnh đám người đối lục phàm khen không dứt miệng lục phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng của hắn còn có chút không thoải mái hắn không thích bị người buộc làm việc dù là đối phương là thiên thần cũng không được lúc này hắn thậm chí có chút bị khuất còn có nổi nóng loại tư vị này hắn hồi lâu chưa từng h ư ở n g qua không nghĩ tại hắn thực lực đạt tới đỉnh phong thời điểm đang cứu người tộc tại nguy nan thời khắc lại bị người tạt một chậu nước lạnh để hắn không thể không tỉnh táo lại thực lực còn chưa đủ a mà lại kém đến rất xa rất xa l i ê n tiên vũ vừa rồi chỗ cho thấy thực lực có thể tùy tiện chém giết hắn không được nhất định phải m ạ n h lên hắn về sau không muốn lại thụ bất luận người nào khí bất kể hắn là cái gì thiên thần vẫn là khác hết thể không được lần này may mắn mà có n g ư ơ i bằng không chúng ta nhân tộc coi như xong n g ư ơ i tôi quá kịp thời dù là chết một bước nữa chúng ta những người này chỉ sợ phải chết hơn phân nửa đáng tiếc ra ngươi liền muốn phi thăng t i ê n giới đám người còn tại đối lục phàm khen không giết miệng đúng rồi lục phàm nghĩ đến một chuyện hỏi cái này thiên v ũ thế nhưng là mấy vạn năm trước trấn áp long chiến cùng ngạo thiên người kia không phải triệu mục dương nhẹ nhàng lắc đầu trước đó vị kia thiên thần gọi thiên mục chúng ta thần mục thành danh tự cũng là bởi vì hắn mà lên lần trước yêu ma xâm lấn may mắn mà có trời một xuất thủ mới hóa giải chúng ta nguy cơ vì cảm ơn năm đó tiền bối liền đem thành này danh tự cải thành thần m ụ c thành nhưng là lần này nha <cười> triệu mục dương hừ lạnh một tiếng nói ra tại chúng ta nguy nan nhất thời điểm thiên thần không xuất thủ giúp chúng ta lại tại ngươi m ớ n giết long chiến lúc xuất hiện rất rõ ràng là đang giúp bọn hắn suýt thương hành thiên mắt nhìn trên trời nhắc nhở chúng ta biết là được đừng nói nữa triệu mục dương trầm mặc đám người cũng đều trầm mặc không nói trong lòng bọn họ cũng b i t khuất như thế nói đến trưởng quản thế gian thiên thần cũng sẽ thay phiên lục pham suy đó nói có lẽ thiên thần ở giữa cũng có tránh đấu mà lại bọn hắn yêu thích cũng không giống nhau có thiên thần hướng về nhân tộc có lại hướng về yêu tộc hoặc ma tộc cái này khó mà nói triệu mục dương thở dài chúng ta vẫn là ít nghị luận thiên thần sự tình đi tốt ta lục pham cũng biết bọn hắn lo lắng không hỏi thêm nữa bất quá trong lòng hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đêm thiên thần cũng tốt tiên h nhân cũng được c h u n g quy vẫn là thực lực người càng mạnh mẽ hơn nơi có người liền sẽ có tranh đấu đây là không cách nào tránh khỏi chư vị chúng ta về sau hữu duyên gặp lại lục pham hướng đám người âm quyền chiến sự đã kết thúc ta cũng muốn chuẩn bị một chút phi thăng tiến giới được cáo tử. đại á đáp m ôm mắt người đồng thời ôm quyền đáp lễ, trong ngáy mắt liền thời đi lễ, s c chỉ còn h sẽ, l ạ vệ h ạ ca một người. Đại c lục pham nhìn về phía vệ hạc một tháng sau ta liền muốn phi thăng t i ê n giới ta không có ở đây trong khoảng thời gian này chính ngươi bảo trọng ta sẽ ở tiên giới chờ ngươi hào huynh đệ vệ hạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lục pham n g ư ơ i yên tâm đi thôi nơi này giao cho ta là được còn có đại n g u thành ngươi đất phong ta cũng sẽ giúp ngươi c h i ế u khán chỉ cần có ta ở đây dù là yêu ma lần nữa xâm lấn ta cũng sẽ bảo trụ đại ngũ thành ừ n ta biết lục pham gật gật đầu hàn kỷ thật cũng không có gì đáng lo lắng long chiến sẽ giống như hắn phi thăng t i ê n giới yêu ma hai tộc trong thời gian ngắn sẽ không lại xâm lấn nhân giới mặc kệ là tu t i ê n giới hay là đại n g u thành hẳn là cũng sẽ không gặp nguy hiểm húng chi diệp vô trần cùng liễu my thực lực một mực tại lên nhanh có hai người bọn họ tại còn có pháp trận phòng ngự gia trì lục phạm rất tiến tâm đương nhiên có vệ hạc chiếu khán vậy thì càng tốt hơn thực sự không được còn có chính hắn coi như đến t i ê n giới hắn hẳn là cũng có thể thu đến nhân giới tin tức nếu như đại ngũ thành gặp nạn diệp vô trần tự nhiên sẽ hướng hắn cầu việt minh dù là có thiên phạt nguy hiểm hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố giết trở lại tới bất quá khả năng này rất nhỏ cơ hồ sẽ không phát sinh đại ca ta muốn về đại ngũ thành lục pham hướng vệ hạc trào từ biệt một tháng này thời gian ta sẽ hảo hảo theo giúp ta người nhà ừ m đi thôi vệ hạc nói ra huynh đệ ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi tại tiên giới cô đơn quá lâu trong vòng mười năm ta nhất định phi thăng tiên giới đi tìm ngươi t ố t ta c h ờ ngươi lục pham không còn lưu lại x o n g vệ hạc phất tay từ biệt sau một khắc người đã biến mất không thấy gì nữa sau một lát h ắ n đã đi tới đại ngũ thành trên không nhìn xem dưới đ ấ y bận rộn mọi người không khỏi sinh lòng cảm xúc đại chiến vừa qua khỏi đi tòa thành này đã khôi phục sinh cơ sau đó hắn cũng muốn bận rộn chữa trị bị hao t ổ n pháp trận lại thuận tiện kiến tạo vài tòa mới pháp trận càng quan trọng hơn là cùng người nhà đoàn tụ hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục phàm đã xuất hiện tại diệp thanh vận trước mặt phụ quân ngươi trở về diệp thanh vận mừng rỡ chiến sự kết thúc ừ m lục phàm nhẹ ủ n g diệp thanh vận vào lòng nói ra đều kết thúc về sau nhân giới hẳn là sẽ không lại có chiến sự đại ngu thành lại có thể giống như trước ăn hưởng hòa bình thật tốt diệp thanh vận dán chặt lấy lục phạm n g n o n nói chúng ta người một nhà rốt cục có thể ở cùng một chỗ ta cũng không tiếp tục muốn theo người tách ra ai lục phạm nhẹ nhàng luốt vớt diệp thanh vận đầu nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần p h i ề n muộn hắn cũng nghĩ cùng gia nhân ở cùng một chỗ có thể lại không thể không tách ra đã không g ạ t được còn không bằng sớm một chút nói cũng tốt để diệp thanh vận có chuẩn bị tâm lý thanh vận ta nói với người sự kiện cứ việc không đành lòng thậm chí có chút mất hứng lục phạm vẫn là nói ra một tháng sau ta liền muốn phi thăng tiên l i n giới a diệp thanh vận kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía lục phạm ngươi đều phải phi thăng tiên giới rồi không sai lục phạm giải thích nói ta đã không còn là phạm nhân không có cách nào tiếp tục lưu lại tại thế gian bằng không sẽ phải gánh chịu thiên phạt vậy là ngươi tiên nhân diệp thanh v ậ n chưa hề rõ ràng cảm nhận được nàng cùng lục phạm ở giữa trinh lệnh cho dù lục phạm đại triển thần uy một đao chém giết trên t r ă m tên cao thủ ma tộc nàng cũng chỉ là coi là lục phạm thực lực đủ cường đại lại không nghĩ rằng lục phạm vậy mà đã không còn là phạm nhân mà là tiên nhân có thể nàng lại ngay cả tu tiên giới cũng không từng đi qua lục phạm liền muốn phi thăng tới tiên giới đi xem như thế đi lục p h a m cười nói ngươi cùng nữ nhị h ả o h ả o tu luyện một ngày nào đó các ngươi cũng biết bay thăng đến lúc đó ta sẽ đích thân xuống tới tiếp các ngươi được diệp thanh vận khẽ gật đầu nàng đặt quyết tâm nhất định phải cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày phi thăng t i ê n giới về phần nữ nhị nàng không có chút nào lo lắng n g ư ơ i một nhà nếu có thể tại tiên giới đoàn tụ cũng là một cọc chuyện tốt diệp thanh vận nghĩ đến trong lòng đột nhiên nhiều hơn mấy phần chờ mong phụ vương lục, lục, lục phang một tay lấy nữ nhị ô n lấy tại trên mặt nàng hôn một cái cười nói gần nhất có hay không lười biếng không có lục huynh thành dùng sức lắc đầu ha ha lục phàm cười to hắn có thể cảm nhận được nữ nhi tiến cảnh cực kỳ hài lòng lấy nữ nhi thiên phú lại thêm hắn lưu cho nữ nhi tài nguyên tu luyện không chuẩn tướng đến nữ nhi còn có thể siêu việt hắn đây về phần phi thăng t i ê n giới đây là không hề nghi ngờ mà lại không dùng đến quá lâu cùng người nhà ở chung được một hồi lục phàm đi vào hắn bình thường luyện công gian phòng đem hắn lần này thu hoạch chữ vật giới chỉ lấy ra đại thể kiểm lại một chút các loại linh bảo nhiều vô số kể cái gì linh thạch linh đan linh thảo linh khí thú đan công pháp võ kỹ pháp trong h thậm chí các loại kim loại hiếm, linh phủ, bí thuật, u đều ậ t t kim các các cái gì cần có đều có. bí loại loại loại, gì đó không thiếu phẩm giai cao linh bảo nhất làm cho hắn vui mừng chính là lại có một bản thần giai thượng phẩm công pháp tên là thái thượng ngoài ra còn có bản thần trên bậc phẩm đao pháp tên là thí thiên quá tốt rồi có cái này hai quyển công pháp hắn trước khi phi thăng thực lực sẽ tiến thêm một bước cho dù đến tiên giới cũng có càng nhiều năng lực tự vệ bắt đầu tu luyện lục pham cầm lấy công pháp bắt đầu lại từ đầu cẩn thận liếp nhìn sau đó hắn lại bắt đầu luyện đao pháp vào lúc ban đêm lục pham gọi tới diệp vô trần xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa cho hắn thanh vận kia phần ta đã cho nàng đây là ta vì người chuẩn bị được diệp vô trần tiếp nhận chiếc nhẫn trầm mặc một hồi hỏi ta nghe nói ngươi muốn phi thăng rồi đúng vậy a lục phàm nói ra ta đi về sau nơi này liền giao cho ngươi giúp ta chiếu cố tốt thanh vận cùng k h u y ê n thành t i ê n tâm đi diệp vô trần có chút bận tâm ngược lại là ngươi đến tiên giới cũng phải cẩn thận chút nơi đó đều là thiên nhân hơi không cẩn thận liền có khả năng đưa tới họa sát thân không có việc gì lục phàm đã sớm nghĩ đối sách đi tiên giới về sau hắn sẽ tìm cái địa phương giấu đi thẳng đến đem thái thượng công tu luyện đến viên mãn lại ra khỏi núi chỉ cần không cùng người liên hệ hẳn là không nguy hiểm gì bất quá đợi đến đem thái thượng công tu luyện đến viên mãn hắn vẫn là phải đi ra hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đổi lấy cao cấp hơn công pháp và võ kỹ mới được đã đến tiên giới hắn liền muốn không ngừng tăng lên chính mình từng bước một đạt tới tối đ ỉ n h phong t h ư ợ n h ư tại thế gian đồng dạng hắn tin tưởng mình có thể làm được còn có sự kiện ta phải nhắc nhở ngươi một chút lục phàm đột nhiên nhớ tới một người nói ra sở chiêu nam không biết núp ở chỗ nào ta không có thời gian đi tìm hắn ta lo lắng hắn về sau sẽ đến đại ngu thành tìm phiền t h á i bất quá lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể ứng phó nếu là hắn d á m đến ngươi liền giết hắn nếu như ngươi thực sự ứng phó không được có thể để liễu mi tới hỗ trợ nếu là hai ngươi người đều đánh không lại hắn ngươi có thể hướng vệ hạc xin giúp đỡ ta đều nói với hắn tốt hơi dừng lại lục p h à m tiếp tục nói ra nếu là ngay cả vệ hạc đều không giải quyết được ngươi tìm ta đến lúc đó ta sẽ đích thân trở về giải quyết triệt để rơi cái phiền phái này không có việc gì diệp vô trần cười nói một cái sở chiêu nam mà thôi thực lực của hắn nhiều lắm là cùng ta không sai bị lắm ta mượn nhờ pháp trận chỉ lực hắn không thể nào là đối thủ của ta ừ m lục phàm cũng rõ ràng chỉ là làm sơ nhắc nhớ ngươi tại tiên giới chờ lấy ta diệp vô trần mắt nhìn lục phàm nói ra ta sẽ dẫn lấy thanh vận cùng khinh thành cùng một chỗ phi thăng đi tìm ngươi vậy thì tốt quá lục phàm cười cười ta cần phải tại tiên giới làm một vô lớn cho ta t h ê nữ kiếm được một phần gia nghiệp mới được ha ha diệp vô trần cười to vài tiếng sau đó nghiêm mặt nói ra lấy thiên phú của ngươi chỉ cần tại tiên giới an ổn tu luyện các loại chúng ta phi thăng lúc không cho phép ngươi có thể trở thành tiên vương có được chính mình tiên thành thiên vương a lục phạm lại có khác mục tiêu hắn muốn trở thành tiên đế gần nhất trong khoảng thời gian này hắn không ít hiểu rõ tiên giới sự t ì n h tự nhiên biết tiên đế phân lượng dù là tại tiên giới cũng là đứng đầu nhất tồn tại chẳng những có được thực lực siêu cường hơn nữa còn có được tiên đô cùng đông đảo thủ h ạ thống trị vô số tiên dân thậm chí có thể cùng tiên đình địa vị ngang nhau kỳ thật thiên đình kẻ thống trị cũng là một vị tiên đế chỉ bất quá vị này tiên đế sau lưng có thánh nhân ủng hộ lộ ra chính thống mà thôi liền thực lực mà thôi cũng chưa chắc liền so cái khác tiên đế mạnh bao nhiêu đương nhiên đối với hiện tại lục p h à m tới nói chỉ có thể tưởng tượng hắn biết mình cùng tiên đế ở giữa trinh lệnh coi như tiên vương cũng so với hắn hiện tại mạnh hơn nhiều lại cũng không ảnh hưởng hắn đem mục tiêu định rất cao rất cao ta tận l ự c đi lục p h à m cười cười đến lúc đó ngươi chính là thủ hạ ta thứ nhất tiên tướng ha ha diệp vô trần cười đến rất thoải mái hắn tin tưởng lục p h à m có thể làm được đây chính là tiên vương a dù là tại tiên giới cũng là nổi tiếng nhân vật về phần tiên đế hắn cũng không dám muốn phải biết tiên giới chỉ lớn không cách nào tưởng tượng thiên tài nhiều càng là khó mà đánh giá giống lục p h à m dạng này thiên tài nhiều vô số kể thậm chí còn có so lục p h à m lợi hại hơn thiên tài húng chi tu luyện không chỉ là xem thiên phú càng phải nhìn tài nguyên tu luyện tiên giới thế lực sớm đã thâm căn cổ đế một cái vừa phi thăng tiểu t i ê n người có thể còn sống s ó t cũng không thể rồi cùng tiên giới những cường giả kia so tài nguyên tu luyện làm sao có thể hơn được cho nên dù là lục p h à m thiên phú mạnh hơn tại tiên giới muốn ra mặt cũng rất khó có thể trở thành tiên vương đã rất tốt một cái hải đảo bến trên sở chiêu nam từ trong nhập định tỉnh lại c à n thụ được thực lực bản thân biến hóa cực kỳ hài lòng nhưng hắn vừa nghĩ tới lục p h à m thân xác trong nháy mắt tảm đảm xuống lúc trước kết thúc trận đại chiến kia hắn mặc dù không có tham dự lại toàn bộ hành trình mắt thấy chỉ bất quá cách có chút xa hắn không dám áp sát quá gần những cái kia cao thủ ma tộc thực lực viễn siêu với hắn nếu là không cẩn thận bị đối phương phát hiện hắn muốn chạy đều chạy không được cứ việc cách rất xa nhưng khi lục p h à m chém ra một đao kia lúc hắn y nguyên cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia lấy thực lực của hắn dính vào tức tử thật là đáng sợ bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn cảm thấy sợ hãi bất an để lòng tin của hắn bị đả kích lớn hắn vốn cho là thực lực của mình tiến cảnh rất nhanh có thể cùng lục phạm so sánh chẳng những thực lực trên lệnh đến xa liền ngay cả tiến cảnh cũng k h ô n g bằng điều này sẽ đưa đến hắn cùng lục phạm ở giữa thực lực sai biệt càng lúc càng lớn làm sao bây giờ hắn cau m ả y nghĩ nghĩ đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ đi ma giới vừa vặn ma tộc lưu lại vết nước không gian vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán hắn hoàn toàn có thể thông qua ma tộc lưu lại vết nước không gian tiên vào ma giới chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể tốt hơn phát huy tôn vệ tác dụng mau chóng tăng lên tu vi của mình mới có thể vượt qua lục phạm đi sở chiêu nam không còn lưu lại hướng gần nhất cái khe hở không gian kia bay đi chương hai trăm linh sáu chiêu cáo thiên hạng chấm có tội ngày thứ hai ăn xong điểm tâm lục phạm rời đi đại ngũ thành rất nhanh bay đến kinh thành trên không là thời điểm làm kết thúc bất quá trước đó hắn muốn trước đi một chuyến liêu ra cùng l i ê u m i cùng liêu trí cáo biệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục phạm đã rơi vào liêu trí chỗ ở sân nhỏ liêu trí đang ở trong sân lượi kiếm nhìn thấy lục phạm lên tiếng kinh hô lục phạm ngươi trở về rồi、ừ. lục phạm gật gật đầu ngươi phái người đem ngươi tị gọi tới đi liêu trí thu kiếm phân phó hạ nhân đi mời liêu my đi ta vào nhà nói chuyện hai người tới phòng khách ngồi xuống về sau thị nữ bưng lên nước trà lục phạm vừa uống mấy n g ụ c trà liêu my vội vã đi tới nhìn thấy lục phạm bình yên vô sự lúc này mới thả lỏng trong lòng trên mặt có tiểu dung thế nào thu tiên giới bên kia không sao đều kết thúc lục phạm đem chuyện ngày hôm qua đại thể nói một lần cái gì liêu my vừa sợ vừa giận vậy mà để ngươi phi thăng tiến giới còn nhất định phải tại một tháng bên trong lẽ nào lại như vậy đi tiên giới cũng chưa hắn là chuyện xấu lục pham cười nói ngươi không cần quá lo lắng ta làm sao có thể không lo lắng liệu mi trận nhìn lục pham một chút tiên giới đó là cái gì địa phương tùy tiện một cường giả liền có thể hủy tiên diệt địa đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm đều là như thế tới lục pham nói ra ngươi cũng biết tính tình của ta sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác càng sẽ không làm chuyện không có n ắ m chắc đã dám đi tiên giới ta tự nhiên có chỗ chuẩn bị yên tâm đi ta chẳng những không có việc gì ngược lại sẽ mượn cơ hội tăng thực lực lên đã sớm tôi muốn đi một bước này còn không bằng ta sớm một chút đi cho các ngươi tìm kiếm đường hơi dừng lại lục pham hỏi chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành tiên không muốn phi thăng tới tiên giới có ngươi tại ta đương nhiên muốn đi a l i ê u mi không che giấu chút nào tâm ý của mình bằng không ngươi mang ta lên ta hiện tại liền đi theo ngươi nghĩ gì thế lục pham cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi vẫn là lưu lại an ổn tư luyện đi tương lai bằng vào thực lực của mình phi thăng tốt h a l i ê u mi cũng biết ý nghĩ của mình có chút quá ý nghĩ h a o huyền còn có liêu trí ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện lục pham nói chuyện nhìn về phía liêu trí chúng ta tương lai còn có cơ hội tại tiên giới gặp mặt f sáu liêu trí lòng tin mười phần Trải q hai người đều hiểu với tăng t h lục phạm ý tứ đứng dậy đưa tiễn đại chu sắp biến thiên lúc này hoàng cung lý thiên nhuận vừa hạ tào triều ngay tại phê duyệt tấu trương nhưng hắn từ đầu đến cuối không tĩnh tâm được luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung chuyện gì xảy ra trong lòng của hắn có dự cảm không tốt đang nghĩ ngợi đột nhiên trước mắt lóe lên trong phòng thêm một người lục phạm lý thiên nhuận trong lòng thẩm than một tiếng đứng dậy sau đó hắn phất phật tay các ngươi đều lui ra đi vâng hoàng thượng mấy tên cung nữ cùng thái g i á m không người lui ra trong phòng chỉ còn lại lục phạm cùng lý thiên nhuận hai người ngươi m o n mời ngồi lý thiên nhuận chào hỏi lục phạm ngồi xuống hỏi chiến sự như thế nào đã kết thúc lục phạm chi tiết nói ra yêu ma hai tộc đã lui đi trong thời gian ngắn sẽ không lại tiến công nhân giới vậy là tốt rồi lý thiên nhuận đã biết lục phạm ý đổ đến trong lòng đã trở nên t h ẳ n g nhiên trong khoảng thời gian này hắn một mực tại có thụ dày v ò phút cuối cùng ngược lại bình thường trở lại lúc phạm ngày đó ta nhìn thấy ngươi xuất thủ về sau mới cảm giác được chính mình bỏ bé tại lực lượng cường đại trước mặt lại nhiều âm mưu quỷ kế đều vô dụng ta thật không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà có thể trưởng thành đến tình trạng như thế năm đó ta sở d ĩ trọng dụng ngươi cũng là coi trọng thiên phú của ngươi nhờ tới chuyện trước kia lý thiên nhuận rất có cảm xúc thật sự là đáng tiếc ta làm chuyện sai lầm lại dùng càng nhiều sai lầm đi vất hồi dẫn đến từng bất sai nói thật coi như ngươi không giết ta lục phạm t mũi s lật gật đầu tiểu quế tử lý thiên nhuận khách quát một tiếng hoàng thượng tiểu quế tử bước nhanh tiến đến đây là chấp tội kỷ chiếu ngươi cầm đi chiêu cáo thiên hạ lý thiên nhuận xuất ra một phần thánh trị Đưa để đều đứng đó, đi! người thượng! than Nhanh sai, cho chấm chấm có trực cho chấm nhẹ khắp thiên hạ Hoàng không Thiên Nhuận quát, cho dù chấm làm xuống chuyện sai, cũng phải tiểu tử, một tiếng, biết, tội. Tiểu tử tiếp. quát, nơi quế muốn quế xuống chịu hậu quả. lăng lăng cũng dám làm gánh Lý ở dù vâng tiểu quế tử tranh thủ thời gian tiếp nhận thánh chỉ, không người lui ra hắn còn chưa đi ra cửa lại nghe lý thiên nhuận nói ra ngươi lại đi đem lâm phụ tru lý vinh thái lý t h ừ an a lâm chính b á c hàn sở nhan thanh còn có thái tử cùng trường công chúa đều cùng một chỗ gọi tới chấm có việc muốn giao phó bọn hắn vâng bệ hạ tiểu quế t ử c h ỉ cảm thấy tê cả ra đầu cũng không dám lại dừng lại chốc lát bước nhanh rời đi lây hắn nhạy cảm giác quan có thể phát giác được xảy ra đại sự đại chu sắp b i ê n thiên hắn sẽ đi theo con đường nào lục p h à m c h í n h ta t r e o ra họa c h í n h ta gánh chịu lý thiên nhuận trên mặt khẩn cầu còn xin ngươi không muốn gây họa tới người nhà của ta đương nhiên chỉ cần người nhà của ta bình an là được đại chu giang sơn ngươi có thể cầm đi muốn cho ai làm hoàng đê ngươi nói tính không cần lục phạm lại khoác qua tay hoàng vị ngươi truyền xuống là được ta sẽ không can thiệp loại chuyện này cũng không muốn can thiệp còn người nhà của ngươi chỉ cần bọn hắn có thể tận tâm tận lực là dân không t r e o chọc ta cùng người nhà của ta ta đương nhiên sẽ không bắt bọn hắn như thế nào được lý thiên nhuận giãn nhẹ một hơi đa t ạ chỉ một lúc sau thái tử lý một cùng trưởng công chúa lý phượng dương cùng nhau tiến vào ngự tư h phòng sau đó lâm phụ chu lý thừa an mấy người cũng tuần tự đi vào người đã đâu đủ nhưng bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng tựa hồ tất cả mọi người đ o á n được một chút biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì trâm tự mình viết tội kỷ chiếu lý thiên n h u n một mặt thản nhiên chi tiết viết xuống chậm những năm này khuyết điểm nhất là năm đó ta mời người diệt trừ lục phà một chuyện là đời ta làm ra sai lầm lớn nhất mất nhất thất túc thành tiên c ổ hận mặc dù hối hận nhưng đã quá muộn nói đến đây lý thiên nhuận than nhẹ một tiếng cái này hậu quả ta đến gánh chịu các ngươi chỉ cần phụ trách chấp hành liền tốt ngoại trừ lục phạm những người khác túi đầu không ai dám nói tiếp dù sao cái đề tài này quá mức nặng nề g h chuyện này quá mức trọng đại cho dù là bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận thậm chí không biết nên xử trí như thế nào hôm nay triệu kiến các ngươi là có chuyện cần các ngươi chứng kiến lý thiên n h u n ánh mắt ở trước mặt mọi người từng cái đảo qua c khoát khoát vâng hoàng thượng lâm phụ chu không dám nhiều lời chỉ có thể gật đầu đáp ứng các ngươi phải thật tốt phụ tá lý mục lý thiên nhuận lần nữa nhìn về phía đám người đại chu liền giao cho các ngươi vâng hoàng thượng đám người cùng têu lý ê n ứng. Phượng Dương đáp l thiên nhuận đưa nhìn về phía nhi tử ánh mắt mang theo thương tiếc nhì tử mặc dù đã là thiếu niên nhưng vẫn là quá nhỏ và vai còn có chút non nớt nặng như thế gánh có thể chọn sao dù sao đây là toàn bộ thiên hạ đáng tiếc ga nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm liền tốt hắn có thể một đường bối tiếp nhi tử trưởng thành bình ổn giao tiếp nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể vội vàng như thế dặn dò vài câu cũng không biết lý g i a giang sơn còn có thể hay không giữ vững mục ở đây đều là đại chu rừng cột về sau toàn bộ nhờ bọn hắn đến vụ tá ngươi ngươi cần phải thiện đãi bọn hắn tuyệt đối đ ừ n g giống như ta nói đến đây lý thiên nhuận than nhẹ một tiếng ai ta có lỗi với lục p h à m cũng có lỗi với những cái kia là ta giữ vững giang sơn các tướng sĩ đây chính là ngươi vết xe đổ ngươi có thể nhất định phải g i nhớ gặp chuyện không kết lúc nhiều cùng mấy vị này trọng thần thương nghị còn có hôn sự của ngươi cũng nên định ra vốn cho là ngươi tuổi còn nhỏ không nóng nảy xử lý lại không nghĩ bây giờ ta lại không kịp xử lý càng không pháp tận mắt thấy ngươi đại hôn vậy liền mượn cơ hội này định ra việc này đi lý thiên nhuận nhìn về phía đám người chư vị ái khanh các ngươi nhưng có người tốt tuyển đám người không có chút nào chuẩn bị tâm lý đều có chút mộng nhất thời nghị không ra người quá tốt tuyển đều đang t r ầ mặc m mục ngươi đây lý thiên nhuận cười hỏi ngươi chọn chúng nhà ai cô nương lớn mật nói ra phụ hoàng sẽ vì ngươi làm chủ nhi thần lý mục do dự một chút không có, có ý tốt nói ra miệng nhăn nhó cái gì lý thiên nhuận q u á lớn chút chuyện này cũng không dám nói ta làm sao yên tâm đi đại chu giao cho ngươi vâng phụ hoàng lý mục lấy rút khí lớn tiếng nói ra nhi thần muốn cưới võ linh t r i ề u võ linh t r i ề u lý thiên nhuận nhữ mày là nhà ai cô lương là kinh thành p h ò n g g i ữ vũ vân thông nữ nhi lý mục chi tiết nói ra nhi thần trước đó gặp qua nàng vài lần đối nàng rất là thích vũ vân thông lý thiên nhuận nghĩ nghĩ cười nói lấy r a cảnh của hắn cũng là phù hợp đúng nữ nhi của hắn bao lớn t h ư ợ như là lý mục do dự một hồi mới nói ra hai mươi tuổi 20 tuổi. lý Thiên Nhuận ngây n một càng người, giận nói, n sau đó cả là n ngươi Ngươi tuổi. l dọa đến không dám lên tiếng các ngươi đâu lý thiên nhuận lần nữa nhìn về phía đám người nghĩ ra nhân tuyển thích hợp sao đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút do dự hoàng thượng ta cũng muốn lên một người lâm phụ chu tiến lên một bước nói ra giám sát ngự sử tô tử mực tiểu nữ nhi nàng gọi tôn nhiên năm nay mười ba tuổi nghiên kỷ cùng thái tử tương đương trọng yếu nhất chính là nàng có chi thức h i ể u lễ nghĩa ôn nu hiền thục dung mạo đoàn trang tương lai khẳng định là cái tốt hoàng hậu cùng thái tử xứng đôi không có gì thích hợp bằng hơi dừng lại lâm phụ chu tiếp tục nói ra ngài nếu là cảm thấy có thể thực hiện ta liền mời nàng tiến cùng một chuyến ngài tự mình qua xem qua được lý thiên nhận mừng rỡ nói ra ngươi gần đây an bài nàng tiến cùng một chuyến để hoàng hậu trưởng trưởng nhãn nếu như phù hợp liền định ra nàng đi v ề phần ta đã không thấy t â m hơi ai lý thiên nhuận than nhẹ một tiếng việc này toàn bằng hoàng hậu làm chủ là được vâng hoàng thượng đám người cùng kêu lên đáp ứng đây là ta di chiếu đã sớm viết xong một mực không có lấy ra nói chuyện lý thiên nhuận xuất ra một phong thánh chỉ đưa cho lâm phụ chu lâm tướng ngươi sau khi xem xong lại để cho chư vị đều c h u y ể n nhìn một chút vâng lâm phụ chu hai tay tiếp nhận di chiếu cẩn thận nhìn một lần tiện tay chuyển giao cho lý vĩnh thái đám người từng cái tâm tình nặng nề truyền nhìn xem di chiếu các ngươi đều không cần q á i lục phạm là ta có lỗi với hắn trước đây lý thiên nhuận thở dài lục p h à m đối ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ta hiện tại kỳ thật rất cảm kích hắn lấy thực lực của hắn muốn lấy tính mạng của ta dễ như trở bàn tay coi như cướp đoạt ta lý ra g i a sơn cũng rất dễ dàng nhưng hắn khinh thường tại làm như vậy mà là kiên nhẫn chở ta xử lý xong hậu sự kỳ thật không chỉ là ta các ngươi cũng đều hẳn là cảm kích hắn nếu là không có lục p h à m đại tru đã sớm xong chúng ta sớm đã chết ở yêu t ộ c trên tay đâu còn có hôm nay càng không cần đảm tương lai nói đến đây lý thiên n h u n nhịn lục phạm một chút phần ân tình này cho dù ta chết đi cũng sẽ vĩnh viễn như kỹ Ta ta, hy như nhớ vọng ngươi cũng giống các đều nhớ ký lý ụ c chúng phạm đối với càng thiên nhuận cúi đầu rơi vào trầm tư hồi lâu sau hắn ngẩng đầu lên cười cười được rồi con cháu tự có con cháu phúc ta cái này sắp chết người liền không quan tâm phu hoàng lý phượng dương cùng lý một cùng một chỗ quỳ xuống trong mắt dương dưng vậy hạ ngoại trừ lục phạm những người khác cũng đều cùng nhau quỳ xuống tốt đều đứng lên đi lý thiên n h u n có chút đưa tay ta tin tưởng có các ngươi tại đại chu liền sẽ sừng sững không ngã húng chi còn có lục p h à m cái này thủ hộ thần tại có thể bảo đảm nhân tộc ta bình an ta có thể yên tâm đi kỳ thật ta cũng không có gì đáng lưu luyến càng không cần thiết n ố i lý thiên nhuận cười cười nhìn về phía lục p h à m chỉ bất quá ta nuốt lời ta cái mạng này không thể giao cho ngươi Ừm. lục p h à m s ừ n g sốt một chút ngươi không nên hiểu lầm lý thiên nhuận nhẹ nhàng lắc đầu ta chỉ là không muốn để cho ngươi gánh vác thí quân tội danh 207, Hoàng thượng Hà, Tân Hoàng Đăng Cơ. cho dù ngươi bây giờ đã là tiên nhân nhưng dù sao làm qua thần dân của ta lý thiên nhuận nói ra thí quân có lẽ sẽ ảnh hưởng con đường tu tiên của ngươi vẫn là ta tự mình tới đi kỳ thật ta liền đợi đến cái ngày này miệng ta bên trong đã sớm ẩn nấp cho k ỹ độc dược tại ngươi lúc đi vào ta đã ăn vào thuốc độc hiện tại độc tính sớm đã trải rộng toàn thân cho dù ngươi là tiên nhân chỉ sợ cũng cứu không được ta Phúc! lý thiên nhuận đột nhiên một n g ụ máu m tươi phun ra trên mặt lại như cũ mang theo cười chỉ bất quá bởi vì hắn đang chịu đựng thống khổ to lớn tiếu dung có vẻ hơi dữ tợn phụ hoàng vậy hạ tất cả mọi người có chút không biết làm sao ai hối hận a lý thiên n h u n than nhẹ một tiếng nhắm mắt lại phụ hoàng vệ hạ tiếng khóc vang lên liền rốt cuộc thu lại không được xa xa chuyển ra ngoài toàn bộ hoàng cung đều ở to lớn trong bi thống hoàng thượng băng hà thanh em này trong hoàng cung quanh quẩn hoàng cung lập tức loạn tung tùng kẹo ai lục phạm thầm than trong lòng một tiếng tại mọi người không có chút nào phát ra dưới rời đi hoàng cung ở kinh thành rừng mấy ngày lục phạm đem vài tòa hư hao phát trận một lần nữa tu bổ lại lại xây vài tòa mới phát trận sau đó hắn về tới đại ngũ thành bắt trước làm theo ngày nay là ngày m ư ơ i tám tháng chín khoảng cách lục phạm phi thăng tiến giới còn có hai mươi bốn ngày buổi sáng lục phạm tu luyện hoàn tất mở ra giao diện thuộc tính thính danh lục phạm tuổi thọ hai mươi hai một m ộ t tám bảy sáu chín lực lượng ba mươi ba ba trăm bốn mươi năm sáu mươi hai nhanh nhẹn một mươi ba năm trăm tám mươi bảy hai mươi năm tinh thần lực một mươi bảy bảy trăm năm mươi b ố bảy mươi ba thể cường hai mươi bốn bốn trăm bảy mươi sáu ba mươi chín tu vi thiên tiên công pháp thái thượng công đệ cựu trọng một trăm năm mươi sáu mươi nghìn võ kỹ thí thiên đao pháp sơ giai tháng ba năm một mươi bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thuật viên mãn Pháp thái r ậ n t u luyện khí thuật thuộc ậ t thể tính, t viên viên phối điểm mãn, mãn. phân khí h Có 5153. 61.、Thái、thượng công bị hắn tu luyện đến đệ cửu trọng thí thiên đao pháp cũng tấn cấp từ nhập môn tấn thăng đến sơ giai tấn cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 1024 điểm thể cường gia tăng 512 điểm nhanh nhẹn gia tăng 256 điểm tinh thần lực gia tăng 256 điểm còn có luyện đan thuật cùng luyện k h í thuật đều bị hắn tu luyện đến viên mãn tinh thần lực gia tăng 1000 điểm bây giờ thực lực của hắn tiến thêm một bước không biết sao lục phạm sắc phi thăng tiên giới tin tức bị chuyển ra ngoài thậm chí mọi người đều biết hắn cụ thể phi thăng ngày ngày một ư ơ i hai tháng m ộ ư ơ i ngươi biết không lục phạm muốn phi thăng rồi đương nhiên ta còn biết thời gian đây không nghĩ tới a lục phạm vậy mà thành tiên đúng vậy a bằng không hắn làm sao lại lợi hại như vậy ta có thể nghe nói hắn một đao liền chém giết trên trăm tên ma tộc cờ giả quá lợi hại tiên h nhân a có thể không lợi hại sao lục phạm sắp phi thăng tin tức rất nhanh truyền khắp đại chu lại chuyển hướng từng cái quốc gia rất nhiều người đều sớm khởi hành chạy tới đại ngũ thành chính là vì chứng kiến tia thần thánh thời khắc đây chính là cơ hội ngàn năm một thở đại chu mấy ngàn năm qua còn không có một người có thể làm được lại làm cho năm nay gần hai mươi tuổi lục phàm làm được có thể nào không khiến người ta vui vẻ của vũ nhất là những cái k i a tu võ đám người càng là thấy được hy vọng lục phàm đã giúp bọn hắn đi ra một đầu đại đạo bọn hắn chỉ cần cùng đi theo là được cho nên toàn bộ thiên hạ c ư ờ n giả g đều nghe tin lập tức hành động tiến về đại n g u thành đến tham dự trận này thịnh sự vương ra hứa đại nhân cầu kiến đường sư quyển tiến đến thông báo lục phàm khẽ gật đầu mời hắn vào đi vâng chỉ một lúc sau hứa chiêu cùng một nữ từ dắt tay mà tới lục phàm có chút ngoài ý、muốn. đánh giá nữ tử vài lần cũng rất lạ mặt vương gia đây là tiện n ộ i hứa chiêu cười nói ra ta đã sớm muốn mang nàng đến bái kiến n g à i nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp nhưng hôm nay ngươi s ắ p phi thắng lại không đến nhưng là không còn cơ hội ồ lục phàm đột nhiên nhớ tới một người lại đánh giá nữ tử vài lần tiểu nữ tử liễu đại gặp qua vương gia nữ tử xông lục phàm hành lễ không cần đa lễ đứng lên đi lục phàm cười cười hắn không có đ o á n sai quả nhiên là liễu đại không nghĩ tới q u a n đi còn lại hai người này vẫn là đi cùng nhau về phần liễu đại trước đó thân phận sớm đã không trọng yếu những cái kia chuyện đã qua cũng không cần thiết lại lấy không thiết liễu ạ lấy giờ ố c hết thể đại ề u bằng lục p h m phân phó. l u đ ạ i c ũ n g coi là người mình. Hùng chi, có người tại đại diệp là thành, mình. Hùng ngu vậy ô không trần tòa thể chấn, không ai có l ra quá Liêu dám lớn bộ nước. Lại lòng loạn. nước. bọn không người dám có lòng phản、loạn. Vâng. Liêu đại đứng có đại ậ vương ra ngài khả năng cũng biết thân phận của ta vậy cũng là ta bất đắc dĩ mới làm mà lại ta cũng không có đối đầu không dạy nổi hứa chiêu sự tình kỳ thật ta đã sớm biết hứa chiêu thân phận năm đó cố ý đem hắn đuổi đi chính là vì không cho hắn liên lụy vào lại không nghĩ rằng cho dù biết thân phận của ta hắn y nguyên bất kể hiềm khích lúc trước đi tìm ta ra ngoài t h à n h ý của hắn ta mới cùng hắn đi vào đại ngu thành vương gia nếu như cảm thấy không ổn cứ việc trách phạt ta dù là giết ta đều được nói đến đây liễu đại nhìn về phía lục phạm còn xin ngại không nên trách tội hứa chiêu ta ai cũng không trách lục phạm cười nói hai người hảo hảo qua chuyện trước kia đều để hắn đi qua đi tạ vương gia liễu đại mừng rỡ ta liền nói vương gia rộng lượng sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này hứa chiêu ở một bên nói ra dù sao chiến tranh đã sớm kết thúc bây giờ chúng ta lại cùng sở quốc giao hảo lại nói ngươi đã sớm thoát ly sở quốc hiện tại đã là chúng ta đại n g u người ừng liễu đại đắc ý gật đầu vương gia xác thực không phải người bình thường ta đã sớm nghĩ đến bái kiến vương gia lại một mực không dám hôm nay thấy một lần phía dưới quả nhiên danh bất hư truyền đúng thế vương gia bây giờ đã là thiên nhân há có thể là chúng ta loại này người p h ạ m tục có thể so sánh hứa chiêu nói tiếp chỉ là có một chút đáng tiếc còn có không đến một tháng vương gia liền muốn phi thăng chúng ta muốn gặp vương gia coi như khó khăn không sao thực lực của các ngươi cũng đều không yếu thiên phú cũng rất tốt lục phàm cười nói tương lai cũng là có cơ hội phi thăng t i ê n giới ta về sau sẽ ở tiên giới chờ các ngươi tốt vậy liền mượn vương ra các ngôn hứa chiêu cùng liễu đại lại hàn huyên bài câu lúc này mới cáo t ử rời đi sau khi hai người đi không bao lâu tô mục lại tới lục phàm không nghĩ tới a mới thời gian mấy năm ngươi liền muốn phi t h ă n g tô mục vẫn là giống như kiểu trước đây xưng hô lục phàm ta vẫn muốn không rõ ngươi đến cùng tu luyện thế nào có lẽ là vận khí ta tốt cơ duyên nhiều một ít đi lục phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ tô mục cười nói ngươi cái này không nhanh đến nhất phẩm sao thêm ít sức mạnh sớm một chút tiến vào tiên tiến liền có thể lợi dụng linh thạch đến để thăng tu vi không có việc gì tô mục cười cười nói ra đ ờ i ta có thể sống thành dạng này đã rất đáng tương lai coi như không cách nào tấn cấp đến tiên tiên cũng không có gì có thể nhận biết ngươi mới là ta chuyện may mắn lớn nhất t i ê n tâm đi lục phạm giống như kiểu trước đây cổ vũ h ắ n đại ngu thành linh khí dư giả tiên thiên đối với ngươi mà nói cũng không khó ngươi hảo hảo tu luyện không chuẩn tướng đến chúng ta sẽ ở tiên giới gặp nhau được vậy ta liền thử một chút tô mục rất sung sướng đáp ứng đúng rồi lục phạm nghĩ tới một chuyện hỏi ta nghe nói ngươi bây giờ còn độc thân làm sao không c ư ớ i cái nàng giấu a hạ tô mục lắc đầu tự rêu nói ta như vậy nào có người có thể coi trọng ta người có thể tính đi lục pham nhẹ nhàng nện cho tô mục một quyền ta có thể nghe nói tới cửa cầu hôn người đều đ ạ p phá cánh cửa ngươi lại không coi trọng một cái ánh mắt của ngươi vẫn rất cao a ai cũng c h ứ n g mắt cũng không phải tô mục than nhẹ một tiếng muốn nói gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu ngươi sẽ không còn băn khoăn tiểu ngọc a lục pham nhớ tới thiếu nước kia hỏi đều đi qua tô mục trong mắt hiện ra một vòng giấy r u ộ n nhưng vẫn mạnh miệng nói ta một người quen thuộc rất tốt ngươi nhà hẳn là nhiều học một ít hứa chiêu lục pham cố ý khích hắn ngươi xem một chút người ta n g ạ n h xinh xinh đem l i ế u đại trò cưới trở về hải ta không giống tô mục còn tại lắc đầu được rồi không nói cái này tương lai của ta nhưng là muốn thành tên i người nghĩ những thứ vô dụng kia làm gì được tôi h không nói lục pham đã đã nhìn ra tô mục vẫn là không bỏ xuống được tiểu ngọc hắn không biết những năm này tô mục cùng tiểu ngọc ở giữa xảy ra chuyện gì nhưng đã đối phương không muốn nói hắn cũng không tốt hỏi lại có một số việc hắn giúp không được gì chỉ có thể dựa vào người trong cuộc chính mình tốt hơn theo d u ê n đi đến tiên giới ngươi cũng phải cẩn thận một chút tô mục dặn dò ta biết ngươi lợi hại nhưng tiên giới không thể so với thế gian lợi hại quá nhiều người yên tâm đi l ụ c pham cười nói ngươi còn không biết ta sao cũng thế tô mục thở dài ngươi người này điệu thấp lại ổ n trọng không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc ngược lại là không có gì đáng lo lắng hai người lại nói một hồi lời nói tô mục cáo t ử rời đi lúc này kinh thành ngay tại cử hành tân hoàng đăng cơ đại điện tại t r i ề u đình bách quan chứng kiến giới thái tử lý một thuận lợi đang co trở thành đại chu tân hoàng cùng lúc đó cũ hoàng băng hà tin tức cũng truyền ra ngoài mọi người thế mới biết x o n g tại vài ngày trước lý thiên nhuận liền đã bỏ mình nguyên nhân cái chết t r ú n g thuyết phân vân càng truyền càng mơ hồ nhưng người hưu tâm đều hiểu lý thiên nhuận chết cùng cái tiêu đạo tội k ỳ chiếu có quan hệ năm đó chính là lý thiên nhuận muốn giết lục phạm mới gặp phải p h ả n vệ có thể nói trừng phạt đúng tội theo thời gian ngày lại ngày trôi qua mọi người nghĩ luận ít chuyện này cũng c h ậ m chậm bị người quên lãng sau sáu ngày ngày hai mươi bốn tháng chín lục phạm giống thường ngày trong sân luyện đao đột nhiên hắn cảm thấy thân thể biến hóa trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng thì thiên đao pháp lần nữa tấn cấp từ sơ giai tấn thăng đến tiểu thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 2048 điểm thể cường gia tăng 1024 điểm nhanh nhẹn gia tăng 512 điểm tinh thần lực gia tăng 512 điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với trần tiên hậu kỳ bất quá tại tiên giới còn xa xa không đủ dù sao tu tiên giả chỉ cần phi thăng thành công chính là chân tiên cảnh chỉ có tu võ người mới có thể lấy thiên tiên cảnh thực lực phi thăng đương nhiên còn có tại tiên giới ra đời tiên dân những người này không phải phi thăng lên đi bản thân thiên phú cao có t h ấ p có thiên phú kém người dù là tại tiên giới dạng này dưới hoàn cảnh cũng sẽ biến thành bình thường mà bọn hắn hậu đại có lẽ càng kém vô số năm tích lũy về sau tiên giới kỳ thật cũng có rất lớn một bộ phận người ngay cả t i ê n tiên cảnh đều không đạt được những người này xem như tiên giới tầm giới chót cho nên tiên giới trinh lệch kỳ thật so với nhân gian lớn hơn cao có thể đạt tới tiên đế cảnh thấp lại có khả năng chỉ là địa tiên cảnh thậm chí có ngay cả địa tiên đều không đạt được chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới thiên nhân cảnh đây đều là lục phạm sớm nối tiên giới làm ra hiểu rõ hắn như nghĩ tại tiên giới đứng vững góc chân ít nhất cũng phải đạt tới kim tiên cảnh thực lực mới được lấy suy đoán của hắn các loại hắn đem thái thượng công cùng thí thiên đao pháp đều luyện tới viên mãn còn kém không nhiều có thể đã tới t lại thêm hắn để d à n h có thể phân phối điểm thuộc tính có thể bảo đảm chính mình tại tiên giới còn sống sót tiếp tục lục phàm một mực luyện đến ban đêm mới dừng lại ăn xong c ơ m tối hắn đi vào nữ nhi gian phòng đã thấy nữ nhi chính khoanh chân ngồi ở trên giường nhập định tu luyện phụ vương lục huynh thành đột nhiên mở mắt ra xuống giường chạy đến lục phàm trước người giang hai cánh tay ra nữ nhi ngoan lục phàm một thanh ôm lấy nữ nhi cười nói ngươi vẫn rất lợi hại ta vừa mới tiến đến ngươi sẽ biết kia là phụ vương ngươi không có thu liễm ký tức lục huynh thành giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem lục phạm phụ vương có phải hay không nên dạy ta v õ kỹ được lục phạm có chút vui mừng nữ nhì trưởng thành vậy mà đã đạt đến nhất phẩm đ ỉ n h phòng cũng nhanh muốn tiên vào tiên thiên càng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ là nữ nhi giác quan cực kỳ nhạy cảm viễn siêu thường nhân còn có chăm chỉ cùng cố gắng đều rất giống lúc trước hắn đối với nữ nhi trưởng thành hắn sớm có dự định hiện tại cũng nên là t i ê n hành bước kế tiếp thời điểm đen ngươi đứng cái này lục phạm đem nữ nhị bông xuống dùng nhẹ tay phủ nữ nhi đỉnh đầu ngươi thử bông lỏ chính mình ta sẽ đem ta sở học võ kỹ từ dễ đến khó toàn bộ chuyển cho ngươi ngươi sẽ từ đơn giản nhất võ kỹ bắt đầu học lên sau khi luyện thành mới có thể giải tỏa tiếp theo loại võ kỹ nếu như không luyện được ngươi sẽ vĩnh viễn học không đến tiếp theo loại võ kỹ nói đến đây lục phàm hỏi ngươi nghe rõ chưa ừ n lục huynh thành n g oan n g oán gật đầu đây là lục phàm có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất dù sao hắn không có cách nào lưu tại thân nữ nhi một bên nhìn xem nữ nhi trưởng thành chỉ có thể đem tất cả võ kỹ toàn bộ quán thâu đến nữ nhi trong đầu các loại lấy chính nàng đi giải khóa nếu như nữ nhi thiên phú đủ mạnh có thể đem tất cả võ kỹ đều luyện thành lại phối hợp thần giai công pháp tương lai thực lực nói không chừng sẽ vượt qua hắn đương nhiên hắn cho nữ nhi chuẩn bị võ kỹ đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua kém g ỏ i nhất cũng là thiên giai võ kỹ những cái k i a đê giai võ kỹ cũng không cần phải luyện mặc kệ là luyện thể thuật vẫn là đao pháp kiếm pháp thậm chí tiến thuật thân pháp hắn đều sẽ không giữ lại chút nào cho nữ nhì ngoài ra còn có chính hắn lĩnh mộ cũng cùng nhau quán thâu tại nữ nhì trong đầu bất quá chỉ có nữ nhi đem tất cả võ kỹ luyện tới viên mãn mới có thể giải tỏa đến lúc đó nữ nhị khẳng định sẽ có ý nghĩ của mình lại cùng hắn l ĩ n h nộ vừa so sánh có lẽ sẽ có cảm n g ộ mới t ố t ta muốn bắt đầu lục phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hắn sở học v õ kỹ từ dễ đến khó đ ề u chuyển cho nữ nhị hồi lâu sau hắn g i á nhẹ một hoi lấy tay ra hỏi thế nào người cảm giác như thế nào phụ vương ta cảm thấy trong đầu nhiều vài thứ lục khinh thành gãi đầu một cái đây là kiếm pháp gọi tình không kiếm quyết không sai n g ư ờ i trước luyện kiếm đi lục phàm cười nói ta sẽ vì ngươi tự tay luyện c h ế một thanh kiếm lúc ấy đợi ngươi liền dùng nó lục huynh thành đã không thể chờ đợi phụ vương vậy ta đi trước tìm dễ cảnh trúc thử một chút được đi thôi lục phàm luốt vớt nữ nhi đầu nghị thẩm nữ nhi quả nhiên là cái v õ s i luyện lên v õ đến cái gì đều không để ý tới thật đúng là giống hắn a chương hai trăm linh tám lục phàm phi thăng cả thế gian đều chú ý đảo mắt lại qua nửa tháng ngày này là mùng chín tháng m ộ ư ơ i khoảng cách lục phàm phi thăng chỉ còn lại ba ngày ăn xong điểm tâm lục phàm mở ra giao diện thuộc tính thí thiên đao pháp lần nữa thăng cấp từ tiểu thành tấn thăng đến đại thành thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng 4.096 điểm thể cường gia tăng 2.048 điểm nhanh nhẹn gia tăng 1.024 điểm tinh thần lực gia tăng 1.024 điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với chân tiên cảnh đại viên mãn thậm chí cao hơn lại nhiều mấy phần năng lực tự vệ tiếp tục lục phàm luyện tiếp lên đạo pháp tới gần giữa t r ư a lúc đường sức b ể n tiến đến thông báo vâng ra lý nhược thu cô nương cầu kiến mời nàng vào đi vâng lục phàm thu đao trở lại phòng khách hắn vừa ngồi xuống lý nhược thu liền tại đường sức bên cùng đi tiến vào phòng khách gặp qua trấn nam vương gọi ta lục phàm là được chúng ta đều là tu võ người không có quy củ nhiều như vậy lục phàm đưa tay ra hiệu ngồi đi được lý nhược thư rất thản nhiên ngồi xuống đường x ư a c u y ệ n đi pha một b ì n h t r à cho hai người rót sau đó khoanh tay hầu hạ ở một bên lục phàm biết tiểu nha đầu này quỷ tâm nhãn cũng để t ù y không có đuổi n à n g đi ta lần này đến không có việc gì chính là tới chứng kiến một chút lý nhược thu nâng c h u n g t r à lên chậm rãi thưởng thức t r à không nhanh không chậm nói ra thuận tiện khoảng cách gần cảm thụ một chút tiên giới khí tức ừ lục phàm khẽ gật đầu hắn hiểu được lý nhược thu ý tứ cũng có thể lý giải ý nghĩ của đối phương nếu là hai người đổi chỗ hắn cũng sẽ làm như vậy dù sao cơ hội quá hiếm có dù chỉ là nhìn thoáng qua nói không chừng cũng sẽ có thu hoạch khổng lồ thậm chí có khả năng đốn nộ g có lúc đốn nộ g chỉ ở một máy mắt coi như khổ tu mười năm cũng chưa chắc có thể so sánh được trong nháy mắt đó tác dụng thực lực càng mạnh càng là như thế kỳ thật không chỉ lý n h ư ợ c tu h lục p h a g còn biết khắp thiên hạ cừng giả đều đang trên đường tới hoặc là đã sớm đến từ khi ngươi trở về ta vẫn muốn tìm ngươi trò chuyện nhưng không có cơ hội thích hợp lý nhược thu đặt chén trà xuống nói ra bây giờ những cái kia không tốt sự tình đều đã đi qua mà ngươi cũng muốn phi thăng có mấy lời nếu không nói chỉ sợ cũng không có cơ hội ngươi nói lục phang khẽ gật đầu năm đó ta xác thực không biết bệ hạ muốn giết ngươi lý nhược thu than nhẹ một tiếng bằng không ta sẽ ngăn lại hắn đều đi qua chuyện cũng không cần để lục phang khoát tay h á o đi lý nhược thu làm sơ t r ầ m n g âm tiếp tục nói ra đã ngươi muốn phi t h ă n g vậy ta liền đem ta hiểu biết t i n liên giới nói cho ngươi nghe tức lục phang nghe xong hứng thú hắn mặc dù cũng đã làm hiểu rõ nhưng khẳng định không bằng lý nhược thu biết đến nhiều dù sao lý nhược thu trông coi tàng thư các mỗi ngày đều đang đọc sách những cái kêu đến từ t i ê n giới nghe đồn rất nhiều trong sách đều có ghi chép ta trước nói với ngươi một chút tiên nhân cảnh giới lý nhược thu nói ra chúng ta dùng võ nhập đạo không cần độ kiếp từ lục địa thần tiên trực tiếp tân thăng thiên tiên cũng chính là ngươi bây giờ cảnh giới lại hướng lên là chân tiên huyền tiên kim tiên tiên vương tiên quân tiên tôn tiên đế thánh nhân tại tiên giới tu luyện muốn tăng thực lực lên trọng yếu nhất tự nhiên là công pháp và võ kỹ ta biết ngươi bây giờ khả năng có được thần giai công pháp nhưng là tại t i ê n giới thần giai công pháp chỉ có thể coi là giới nhất thừa công pháp thần giai phía trên còn có thánh giai chia lên bên trong hạ thang phẩm lại đến là hồn độ giai chỉ có nhất phẩm giống hồn độ giai công pháp tại tiên giới cũng là trí bảo đều trưởng không tại tiên tôn cùng tiên đế trong tay không có h ồ n độ giai công pháp gần như không có khả năng trở thành tiên đế đương nhiên mặc dù có h ồ n độ giai công pháp cũng chưa chắc có thể tu luyện tới tiên đế dù sao tại tiên giới tiên đế là đứng đầu nhất tồn tại hôn độ giai công pháp phía trên còn có hồng mông giai công pháp càng là cực kỳ hy hi hữu Chỉ trường không tại thánh nhân hoặc cực thiểu số tiên đế trong tay. Có hồng dai công pháp, cơ có chí có không thánh nhân thiểu hồng pháp, hội nhất định có thể trở thành tiên đế, thậm chí có khả năng trở thành thánh nhân. trường tại tiên trong tay. trở tiên trở nông năng Nói đến dai đây, số đế đế, lục ý Nhược nhìn Thu l phá ạ m một chút, ngươi có thể tưởng tượng có công h ngươi loại p p nghe à y i á trị. Ừm. Lục p n g h tâm động không thôi hắn đại thể tính một cái nếu là hắn có được hồng nông giai công pháp đem không trở ngại chút nào trở thành tiên đế cũng đầy đủ hắn tin tưởng mình sẽ trở thành mạnh nhất tiên đế ngoại trừ công pháp và võ kỹ muốn tăng thực lực lên theo ta được biết dù là tiên giới linh khí nhất mỏng manh địa phương cũng so với chúng ta nơi này linh khí nồng đậm hơn trăm lần ngoại trừ linh khí còn có tiên đan tiên thạch tiên khí đều có thể tăng thực lực lên cùng linh đan cùng linh thạch đều chia làm thượng trung hạ tam phẩm cộng thêm thực phẩm tiên giới chẳng những có tiên nhân còn có ma thần yêu thần vu thần cùng tiên thú vân vân thực lực cùng tiên nhân không sai bị lắm Cảnh giới cũng cùng loại, cao có giới loại, trong h như nói ma tộc, liền có thiên ma, chân ma, huyền ấ p có. tộc, có nói Tỷ tôn, t liền vương, quân, kim ma ma, vương, ma, quân, ma, ma, ma ma ma ma đế.、Trong、đó độ kiếp đại viên mãn cường giả thì tương đương với thiên ma yêu tộc cùng v u tộc cũng giống như vậy v ề phần tiền thú cũng chia kiểu giai nhất giai tiền thú tương đương với lục địa thần tiên cảnh nhị giai tiên t h ú thì tương đương với thiên tiên cảnh cứ thế mà suy ra kiểu giai tiên thú tương đương với tiên đế cảnh tiên thú là có thể tiến hóa dù là cấp thấp nhất giai tiên thú cũng có khả năng tiến hóa thành kiểu giai tiền thú đương nhiên khả năng này rất nhỏ cuối cùng tiên thú chủ yếu dựa vào vẫn là tự thân huyết mạch cường đại chỉ có cực thiểu số tiên thú có thể thông qua tự thân ngộ tính cùng cơ duyên tiến hóa thành công tam giai tiên thú liền có thể h u y ệ n hóa trưởng thành lấy người hình thái tiến hành tu luyện nhưng vẫn có rất nhiều tiên thú ý nguyên bảo chỉ trạng thái thú bất quá bình thường đều là bên trong đê giai tiên thú giống cao giai tiên thú trên cơ bản đều là hình người thậm chí có rất nhiều tiên đế cấp bậc cường giả vốn là cựu giai tiên thú hơi dừng lại lý nhược thu tiếp tục nói ra cho nên người đến t i ê n giới muốn đê cường giả có rất nhiều ngoại trừ tiên nhân còn có ma thần yêu thần Vũ vân vân. vậy thần, quỷ thần, tiên thú, v. V. Đúng quỷ à. lục phàm trong, trong lòng rất rõ ràng hắn đi tiên giới muốn bắt đầu lại từ đầu độ khó có thể nghĩ thiên đình ở vào thần giới bình thường sẽ không quản tiên giới sự tình lý nhược thu tiếp lấy nói ra dù sao tiên giới bản thân cũng có các loại thế lực giống tiên vương bình thường chỉ có được một tòa tiên thành thủ hạ có một số tiên tướng tiên quân có được một ư ơ i tòa trở lên tiên thành thủ hạ c h í ít có một ư ơ i tên tiên vương về phần tiên tôn thì c h í ít có được trăm tòa tiên thành cộng thêm một ư ơ i tên tiên quân cùng trên trăm tên tiên vương tiên đế thì càng lợi hại ít nhất có được ngàn tòa tiên thành còn có một tòa tiên đô thủ hạ c h í ít có một ư ơ i tên tiên tôn trên trăm tên tiên quân hơn ngàn tên tiên vương còn có thiên đ ỉ n h nghe nói ánh sáng tiên đế liền có mấy vị tiên tôn càng là nhiều vô số kế chỉ ít có được mấy vạn tòa tiên thành cùng mấy vạn cái tiên vương chớ nói chỉ là thiên đình sau lưng còn có thánh nhân ủng nói đến đây lý nhược t h u than nhẹ một tiếng ngươi có thể tưởng tượng thiên đình thực lực được ta hiểu được lục pham ngược lại là không có lo lắng quá mức dù sao hắn sớm có chuẩn bị tâm lý huống hồ hắn tin tưởng mình có thể từng bước một siêu việt những cường giả kia thực sự không được ngươi có thể phụ thuộc vào cái nào đó thế lực lý nhược thư nghĩ nghĩ nói ra bất quá nếu như thực lực quá kém chỉ sợ không có thế lực chịu thu nhìn tình huống rồi nói sau lục pham tạm thời không có quyết định này hắn vẫn là muốn dựa vào chính mình không hy vọng lại quấn vào bất kỳ thế lực nào phân tranh bên trong t u t ta liền nói nhiều như vậy lý nhược thu cười nói sở dĩ ta đối tiên giới hiểu rõ như vậy là bởi vì ta cũng nghị phi thăng tiên giới nói không chừng hai ta về sau còn có cơ hội gặp mặt được ta c h ờ ngươi lục phạm biết lý nhược thu thiên phú tương lai phi thăng tiên giới cũng không thành vấn đề ta đi đây lý nhược thu đứng dậy cáo tử đi thong thả lục phạm đứng dậy đưa tiễn sau đó mấy ngày lục phạm lại nên đón mấy đợt đến đây bãi phòng khách nhân đều là trước đó những người quen c ũ kia giống cố thành nhan thanh lưu phong mậu nôn lý vĩnh thái lý thừa an chu cảnh tiên lâm trinh bắc hàn sở vân vân có thể tới cơ hồ đều tới ngày n à y là ngày mười hai tháng mười buổi sáng lục phàm phi thăng thời gian hắn ăn xong điểm tâm cùng thế nữ cáo biệt về sau bay đến giữa không trung nhìn xem trong thành n g o à i thành đen nghịt đám người lục phàm ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua hắn thấy được quá nhiều khuôn mặt quen thuộc diệp vô trần diệp thanh vận lục huynh thành đường sức h u y ể n tiểu vân tô mục thơ chiêu liêu đại tần vũ lý nhu thu còn có liêu mi liêu trí thử vị mặc trúc dương trình tứ bân v v lục phàm hướng tất cả mọi người ôn quyền từ biệt trư vị chúng ta sau này còn gặp lại đám người đồng thời ôn quyền đ á p lễ bảo trọng thuận buồn xuôi gió phải thật tốt chúng ta hữu duyên gặp lại đám người ngước đầu nhìn lên bầu trời ánh mắt mọi người đều trên người lục p h à m trong lòng có phiền muộn cũng có chờ mong chờ đợi hắn phi thăng một khắc này lục p h à m chúng ta không tới c h ồ m đi theo tiếng xe gió lên một đám người từ đằng xa bay tới tổng cộng m ộ ư ơ i chín người phía trước nhất chính là triệu mục dương cùng vệ hạ phía sau hai người theo thứ tự là thương hành thiên khâu tranh tâm tống nhiên thu d i ệ p vấn thiên tô tiểu m ạ n vân vân thu tiên giới cường giả đỉnh cao đều tới vệ đại ca lục phạm cười nên đón các ngươi sao lại tới đây như thế thịnh sự chúng ta đương nhiên muốn tới chứng kiến vệ hạ cười c nói húng chi chúng ta cũng nghĩ mượn cơ hội có rõ ràng cảm nộ g không chừng thực lực có thể tiến thêm một bước được lục phạm gật gật đầu đã như vậy vậy chúng ta sau này còn gặp lại ta tại tiên giới chờ các ngươi chờ một chút khâu tranh tâm đột nhiên ngăn cản lục phạm ta còn có sự kiện phải nói cho ngươi nói đi lục phạm trong lòng hơi động hắn đã đoán được đối phương muốn nói gì năm đó chính là ta phái người đến đại ngu thành giết ngươi khâu tranh tâm thở dài ta một mực dấu giếm ngươi không nói Chính là không muốn mặt muốn giếm tìm đều giấu Quả truyền cùng ngươi trở mặt thành thủ. Bây giờ ngươi đều phải phi thăng, ta cũng không ngươi. nhiên ngươi. phán ngươi Vân Thiên, để hắn cho ta truyền lời. Không Lục trước cho giờ phải phi hỏi, Diệp lời. trở thủ, ta ta là là bây đó để sai khâu tranh tâm than nhẹ một tiếng đã chuyện sai đã ngồi xuống ta chỉ có tận lực nghĩ biện pháp để ngủ cũng may ngươi không có việc gì mà lại trưởng thành viễn siêu ta mong muốn thậm chí bởi vì ngươi hóa giải ma tộc cùng yêu tộc đối ta nhân giới xâm lân ta cho dù chết cũng đáng nói đến đây khâu tranh tâm nhìn lục phà một chút ngươi nếu muốn giết ta liền động thủ đi ta tuyển sẽ không hoàn thủ còn có lúc triệu ư ớ mục dương khen lục huynh đệ quả nhiên khí độ phi phạm có dung người khí quyền lượng đúng vậy a làm tốt chúng ta không có nhìn lầm người đám người nhao n h a u phụ h o a tốt thời gian không còn sớm lục phạm lần nữa hướng mọi người ô m quyền ta cũng nên đi đám người đồng thời ô m quyền đ á p lễ bảo trọng đến bên kia chờ lấy chúng ta chúng ta sẽ rất nhanh đi tìm ngươi đến lúc đó chúng ta còn muốn dựa vào ngươi đ â y ngươi có thể ngàn vạn muốn kiếm ra cái dạng đến tương lai tốt che chở chúng ta đám người nửa đùa nửa thật nửa nói nghiêm túc đối với lục phạm trong lòng bọn họ đều có chỗ chờ mong yên tâm đi ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng lục phạm ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua sau đó nhìn về phía mặt đất cuối cùng dừng lại tại diệp thanh vận cùng lục q u y n h thành trên thân nhìn thật sâu vài lần hắn s ô n g hai người phất phất tay đi diệp thanh vận cùng lục q u y n h thành dùng sức hướng hắn phất tay nước mắt chậm rãi từ diệp thanh vận gương mặt trở xuống thứ này về sau thiên nhân hai cách lần tiếp theo gặp nhau còn không biết là năm nào tháng nào thậm chí vĩnh viễn không lại gặp nhau thời điểm ai bánh ngao màu đỏ đột nhiên sáng lên đem màu trời chiếu lên sáng rõ cả mảnh trời đều nhuộm thành màu lửa đỏ phản phất phật thiên đang thiêu đốt ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên một đạo khe nước to lớn ở trên trời xuất hiện trận, trận tiên vụ từ trong cái khe phiêu tán ra tại tiên vụ bên trong như ẩn như hiện còn có núi cao sông lớn quỳnh lâu n là vũ đó chính là tiên giới sao đám người xị ngốc nhìn qua trong cái khe cảnh tượng không khỏi sinh lòng hướng tới lúc nào bọn hắn cũng có thể giống như lục phạm phá vỡ không gian phi thăng tiên giới lục phạm từ từ đi lên tại vạn chúng c h ú m ụ c dưới một chút xíu tiếp cận cái khe kia hồi lâu sau hắn rốt cục tiên vào khe hở biến mất không thấy gì nữa cái khe kia cũng bắt đầu chậm rãi khép lại thẳng đến dần dần biến mất bầu trời lại khôi phục nguyên dạng đám người lại còn tại nhìn trời thật lâu cũng không nguyện ý rời đi Thậm chí đều không một người nói chuyện, nhưng m chí h đều một nơi g ư này i c h ệ n linh t n cùng. khí lại dư giả vô cùng là nhân giới gấp trăm lần trở lên lục phàm thả ra thần thức cảm ứng một chút không có phát hiện phụ cận có tồn tại cường đại vậy là tốt rồi hắn không còn lưu lại nhanh chóng hướng mặt đất bay thấp cũng tìm kiếm thích hợp điểm dừng chân cuối cùng hắn đi vào một cái sơ n cốc quyết định ở đây t n cư sơn cốc là phong bế bốn bể toàn núi trong cốc t r ă m hoa n u ô n ở cỏ xanh nhân nhân càng có thật nhiều đại thụ che trời sinh trưởng ở trong đó trọng yếu nhất chính là nơi này có sơ n tuyển nước suối mát mẹ ngọt một dòng suối nhỏ vòng quanh sơn cốc chạy xuôi cuối cùng rót thành một tòa hồ nhỏ l ụ c phàm đối với nơi này cực kỳ hài lòng tiện tay đem hỏa kỳ lân gọi ra cũng đã sớm sớm dặn dò tốt nó muốn thu liễm ngọn lửa trên người cùng khí t ứ c không được lớn tiếng gầm rú càng không thể tùy ý chạy loạn. hoa kỳ lân biết đây là tiên giới thành thành thật thật đáp ứng nó mặc dù là cựu giai linh thú nhưng đã đến tiên giới nhiều lắm là tính nhị giai tiên thú ngay cả hình người cũng không thể biến hóa cùng những cái kia cao giai tiên thú so sánh kém đến quá xa lục phạm cùng hoa kỳ lân trong sơn cốc ở lại bình thường ngoại trừ tu luyện chính là ăn uống thời gian cũng là trôi qua an ổn đảo mắt qua hơn một tháng ngay nay buổi sáng lục phạm cảm nhận được thân thể biến hóa mở ra giao diện thuộc tính, tính danh, lục 95. nhanh nhẹn một mươi bảy hai trăm tám mươi năm ba mươi bảy tinh thần lực hai mươi một ba trăm bốn mươi sáu năm mươi hai thể cường ba mươi một sáu trăm chín mươi tám bốn mươi ba tu vi thiên tiên công pháp thái thượng công thứ tầng một mươi chín hai trăm chín mươi một trăm sáu mươi nghìn võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn có thể phân phối điểm thuộc tính bảy ba trăm sáu mươi chín hai mươi bốn một tháng thời gian hắn rốt cục đem thí thiên đao pháp tu luyện đến viên mãn thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm thể cường gia tăng bốn chín mươi sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng hai bốn mươi tám điểm tinh thần lực gia tăng hai bốn mươi tám điểm thái thượng công cũng bị hắn tu luyện đến thứ tầng m ộ ư ơ i chín hắn hôm nay chân chính thực lực đã tương đương với huyền tiên trung kỳ thậm chí cao hơn lại thêm hắn để giành hơn bảy n g h n điểm thuộc tính chỉ cần không đụng với kim tiên phía trên cờ giả tự vệ hoàn toàn không có vấn đề tiếp tục lục pham nhắm mắt lại lần nữa tiến vào đến trạng thái tu luyện một mực luyện đến giữa trưa hắn mới dừng lại chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm mặc kệ như thế nào hắn một ngày ba bữa cơm là sẽ không rơi xuống cũng may hắn mang theo đủ nhiều đồ ăn căn bản không cần ra ngoài tìm ăn lục phàm phát lên lửa xuất ra g i á n nướng đem sớm xuyên tốt thịt để lên không nhanh không c h ầ m nướng h ỏ a kỳ lân ngay tại hắn cách đó không sang ngủ say hắn có thể cảm giác được h ỏ a kỳ lân sắp tiến hóa t i ê n giới linh khí dư dả chẳng những thực lực của hắn tại vững bước tăng lên liền ngay cả h ỏ a kỳ l â n cũng đang nhanh chóng trưởng thành rất nhanh thịt nướng xong lục phàm xuất ra bàn nhỏ ghế nhỏ đem thịt nướng để lên bàn lấy thêm ra một bầu rượu cho mình đổ đầy hắn vừa ăn vừa uống công pháp lại tại tự động vận chuyển không ngừng tăng lên thực lực của hắn hồi lâu sau hắn ăn uống no đủ làm sơ thu thập lại lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện lại qua hơn hai tháng ngày nay buổi sáng lục phạm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính công pháp thái thượng công thứ hai mươi năm nặng ba trăm chín mươi sáu tám trăm bốn mươi bốn nhanh t ấ n cấp còn kém ba hai trăm điểm kinh nghiệm cũng chính là ba mươi hai điểm có thể phân phối thuộc tính lục phạm không muốn đợi thêm nữa thêm điểm hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ba mươi hai điểm có thể phân phối thuộc tính đều thêm tại công pháp bên trên thái thượng công thăng cấp đến thứ hai mươi sáu nặng sau một khắc lực lượng vô tận tràn vào trong cơ thể của hắn tân cấp chân tiên cảnh thăng cấp về sau lực lượng của hắn gia tăng tám một trăm chín mươi hai điểm thể cường gia tăng bốn chín mươi sáu điểm nhanh nhẹn gia tăng ba bảy mươi hai điểm tinh thần lực gia tăng hai bốn mươi tám điểm bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với huyền tiên đại viên mãn khoảng cách kim tiên chỉ có cách xa một bước nếu như lại thêm chín điểm có thể phân phối t h u tính cho dù gặp được kim tiên cường giả hắn cũng có sức đánh một trận rồng đột nhiên g ầ m lên giận dữ tại trong sơn cốc văng lên cực nóng nhiệt độ tùy theo chuyển đến đồng thời còn có trận trận u y áp hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi ừ m chuyện gì xảy ra lục phạm hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt minh bạch là h ỏ a kỳ lân tiên hóa thành công bây giờ đã là tam giai tiên thú tương đương với chân tiên cảnh tu vi hắn quay đầu nhìn về phía h ỏ a kỳ lân chỉ gặp h ỏ a kỳ lân thân thể lớn một vòng không ngừng trên thân nguyên bản ngọn lửa màu đỏ biến thành yêu diễm màu lam để hoa kỳ lân nhìn q u dị vô cùng người giống cái gì lục phạm chừng hoa kỳ lân một chút còn không tranh thủ thời gian thu liễm khí t ứ c n h a h ỏ a kỳ lân lúc này mới ý thức được khớp ổn ngoan ngoan gật đầu nó thu liễm ngọn lửa trên người uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ghé vào lục phàm bên người rũ cục lấy đầu giống như là biết mình đã làm sai chuyện ta đã nói với ngươi như thế nào lục phàm k i ế m trách lần sau còn như vậy ta liền không cho ngươi ra biết h ỏ a kỳ lân nói lầm bẩm ta đây không phải quên sao ừ m lục phàm vuốt vất kỳ l â n đầu chúc mừng ngươi tiến hóa thành công ta cũng chúc mừng ngươi thành công tân cấp hoa kỳ lân lập tức tâm tình thật tốt ngươi thật đúng là không có gà ta thiên phú của ngươi xác thực vô cùng tốt chỉ so với ta hơi kém một chút điểm ha ha lục phạm cười to ngươi cái tên này hai người đang nói chuyện nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng chim hót sau một khắc một cái màu lửa đỏ đại đ i ể u đột nhiên xuất hiện ở trên không nó toàn thân là lửa một đôi to lớn cánh chim nhẹ nhàng một cái lập tức ngọn lửa ngập trời hòa phương hoàng lục phạm nhận ra cái này đại đ i ể u cũng cảm nhận được thực lực của đối phương còn tốt chỉ là tứ giai tiến thú lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể đối phó hô vô tận ngọn lửa hướng về lục phạm cùng hoa kỳ lân cuối lục pham sớm đã cầm đao nơi tay nhẹ nhàng vung đao theo một đạo hồng quang hiện lên lửa cháy ngập trời lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng đao thế chưa ngừng sau một khắc đã xuất hiện tại hỏa phượng hoàng đỉnh đầu trong nháy mắt chém xuống Phúc! máu tươi vẩy ra h ỏ a phượng hoàng trên không trung quần quật lấy hướng mặt đất rơi xuống nhưng ngay sau đó nó trên không trung giữ vững thân thể cánh chấn động liền muốn bay đi lúc này một thanh khổng lồ thiên đao trống rông xuất hiện từ trên xuống dưới hướng hỏa phượng hoàng chém xuống và anh một tiếng vang thật lớn còn kèm theo trận trận kêu r ê n hỏa phượng hoàng bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất ánh gao màu đỏ lần nữa hệ i n lên xích tiêu đao trong nháy mắt chém xuống tại hỏa phượng hoàng đ ỉ n h đầu chết để chặt đứt nó sinh cơ giống h ỏ a kỳ lân kêu lên vui mừng một tiếng nào về phía hỏa phượng hoàng lục p h à m lại so với nó tới trước một bước tiện tay đem một viên màu lửa đỏ thú đan lấy ra cho ta h ỏ a kỳ lân trong mắt mang theo cầu khẩn cho lục p h à m đem thú đan vứt cho hỏa kỳ lân nó một ngụm nuốt vào miệng bên trong đồng dạng đều là hỏa t h u tính hỏa phượng hoàng phẩm dai còn cao hơn hòa kỳ lân dạng này một viên thú đan đối với nó tới nói ý nghĩa phi phạm ăn về sau sẽ thực lực tăng nhiều k hỏa ô n chừng còn tiến g có cơ hội tiến hóa. h kỳ lân khí tức hấp tức d、so、gầm nhẹ t n Hỏa Kỳ l â một tiếng có chút thỏa mãn nhắm mắt lại lần nữa rơi vào trầm tư vừa rồi quá hưng phấn nó đã xóm đem lục phàm dặn dò quên đến một bên lục phàm lúc này không có trách cứ nó mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hỏa kỳ lân thu vào lình sùng không gian sau đó lục phàm bắt đầu thu thập cái này hỏa phượng hoàng phượng vũ máu phượng phượng cốt đều là luyện khí trí bảo cũng có thể dùng tại địa phương khác thì như nói pháp trận váy bửa thậm chí luyện đan nhất là máu phượng cùng phượng cốt thậm chí còn có thể cải thiện hỏa kỳ lân huyết mạch để hỏa kỳ lân trở nên càng thêm cường đại đương nhiên những này chung vào một chỗ cũng so ra kém viên kia thú đan đối hỏa kỳ lân tăng lên lục phàm thu thập xong về sau phát lên lửa xuất ra một khối lớn thị t phượng cắt thành khối nhỏ đặt ở trong nồi tiểu hòa chầm hầm hầm không sai biệt lắm lúc hắn lại bắt đem làm cây nấm cùng thị t phượng đặt chung một chỗ tiếp tục hầm hương khí bốn phía hồi lâu sau lục phàm xốc lên nắp n ồ i đem thị thịnh t ra đặt ở hắn xóm chuẩn bị tốt bàn nhỏ bên trên lại lấy ra một bầu rượu ngồi trên mặt đất vừa ăn bên cạnh uống hương vị cực kỳ ngon hắn còn là lần đầu tiên ăn tiên thú thịt ăn đến phá lệ hưởng thụ cũng ăn được rất chậm t h ơ n quá a thanh em hùng hậu ở trên không vang lên sau một khắc lục phàm trước người đã thêm một người đây là một vị láo giả h ạ c phát đồng nhan hồng quang đầy mặt nhìn không gian n i ê n kỷ bất quá lục phàm có thể cảm ứng được thực lực của đối phương huyền thiên cảnh chắc hẳn đối phương cũng có thể nhìn ra hắn chân tiên cảnh tu vi thiếu huynh đệ một mình ngươi a lao giả tại lục phàm đối diện ngồi xuống Ừm. lục phàm gật gật đầu tiếp tục vùi đầu ăn thịt lấy tu vi của ngươi vậy mà có thể chém giết tứ giai tiên thú hỏa phượng hoàng không đơn giản a lao giả quan sát tỉ mỉ lục phàm hơn nữa nhìn ngươi tuổi không lớn lắm cũng đã chân tiên đại viên mãn cảnh thân phận của ngươi hẳn là cũng không tầm thường a ta chỉ là tản gia tiên độc lai độc vãng lục pham biết đối phương đang thử thăm dò hắn không có dấu diếm thân phận của mình hắn sao lại không phải đang thử thăm dò đối phương nếu là đối phương có ác ý, vậy hắn cũng sẽ không k h á c khí đừng nói lao giả chỉ là huyền tiên cảnh liền xem như kim tiên cảnh hắn cũng giống vậy chẳng chết ồ lão giả nhãn tình sáng lên như thế nói đến tiểu huynh đệ là thiên phú hơn người rồi có lẽ vậy lục pham thuận miệng ứng phó nhưng cho dù thiên phú hơn người cũng rất khó làm được a lão giả c ư ờ i hỏi hẳn là tiểu huynh đệ trên người có phụ trợ tu luyện tiên khí ta một cái nho nhỏ tán tu làm sao có thể có tiên khí lục pham lắc đầu người nói đùa n g ư ơ i yên tâm đi ta không có ác ý chỉ là hiếu kỳ lao giả cười cười thúng chi ngươi đã có thể giết chết hỏa phượng hoàng thực lực chân chính đã tương đương với huyền tiến cảnh ta nhưng không có năm chắc có thể thắng qua ngươi lục phang không nói tiếp tục uống rượu ăn thịt đối phương hắn tự nhiên là không tin tại tiên giới loại này hiểm ác địa phương hắn muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác kỳ thật ta cũng là tán tiên có thể nhất cảm nhận được tán tiên không dễ dàng lao giả thở dài ta cũng chỉ có thể trốn ở loại này địa phương quỷ quái một mình tu luyện thực lực lại không cái gì tiến bộ ta nhìn thực lực ngươi cũng không yếu a lục phang hỏi ngươi vì sao không tìm cái thế lực phụ thuộc vừa mới bắt đầu thực lực của ta trên lệnh không ai m u ố n lão giả nói ra về sau ta một người quen thuộc lại không muốn gia nhập thế lực mà lại coi như ta hiện tại gia nhập cũng không có gì tốt chỗ một cái huyền tiên mà thôi căn bản không được coi trọng lại thêm ta lớn tuổi thiên phú có hạn cho dù gia nhập thế lực cũng sẽ không cho ta tốt tài nguyên tu luyện còn không bằng ta một người tới thông khoái lão giả mở ra máy hát ngược lại là tiểu hình đệ ngươi thiên phú không tuổi nếu như chịu bung xuống tư thái gia nhập cái nào đó thế lực nói không chừng sẽ có được trọng dụng ta cũng không thích bị ước thúc lục phàm lắc đầu vẫn là thôi đi tiểu huynh đệ gặp nhau chính là d u y ê n p h ậ n lao giả cười nói ta gọi khúc nguyên xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh ta gọi lục phàm lục phàm không có dấu diếm cũng không cần thiết dấu diếm tên của mình dù sao tại tiên giới hắn không có nhiều cựu nhân long chiến ngược lại là miễn cưỡng tính một cái chỉ bất quá long chiến thực lực so ra kém hắn hắn ước gì long chiến tới tìm hắn ta liền ẩn cư tại phụ cận khúc vân dùng tay chỉ phía nam nói ra chúng ta những tán tiến này vốn là hẳn là chiếu ứng lẫn nhau mà không phải chém chém giết riết tiểu h u n h đệ ngươi có cái gì khó khăn xin cứ việc mở miệng nói chuyện khúc vân nhìn về phía lục phàm chỉ cần ta có thể đến giúp ngươi tuyệt không ngập mờ tốt vậy ta muốn hỏi thăm ngươi một số việc từ khi đi vào tiên giới lục phàm còn không có từng đi ra ngoài càng không cùng người khác đã từng quen biết h ắ nội đ tiên giới nhận biết còn dừng lại tại mấy tháng trước lý nhược thu cùng hắn giảng những cái kia được ngươi hỏi đi khúc nguyên gật gật đầu phàm là ta biết biết gì nói đấy ta muốn hỏi một chút thánh giai tu vo công pháp và võ kỹ có thể đổi lấy sao lục phàm quan tâm nhất chính là công pháp và võ kỹ nếu như có thể đổi đi cái nào đổi dùng cái gì đổi tụ võ công pháp k h ú c n g u y ê n xứng sở nói không nghĩ tới tiểu h u n h đệ ngươi lại là dùng võ nhập đạo chẳng lẽ thực lực mạnh mẽ như thế có thể vượt cấp giết chết hỏa p h ư ợ n g hoàng ta nguyên bản ngươi cho rằng trên người ngươi có tiên khí đây xem ra ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi mà lại nghe ngươi ý tứ này ngươi đối tiên giới hoàn toàn không biết gì cả k h ú c n g u y ê n hỏi rõ ngươi không phải là v ừ a phi thăng không lâu à? sau đó một mực trốn ở chỗ này không có từng đi ra ngoài đúng là như thế lục phàm chi tiết nói ra ta biết thực lực của mình chỉ có thể trốn ở chỗ này khó trách a không nên bình thường trở lại từ bỏ tấm lòng kiê n g nếu là một cái tiểu tử nghèo trên thân khẳng định không có gì bảo vật còn muốn b ư ớ c lên bên trên nhất định phong hiểm không đáng chàng bằng cùng đối phương giao hảo không chừng còn có thể thu hoạch được thu hoạch ngoài ý liệu dù sao đối phương làm ắ t trần có thể thấy thiên phú tốt lại là cường đại tu võ người tương lai có khả năng trở thành thiên vương thậm chí cao hơn cấp bậc cường giả vậy hắn nói không chừng cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng nghĩ đến cái này hắn cười nói tiểu huynh đệ ngươi xem như hỏi đúng người thực lực của ta mặc dù bình thường nhưng đối với chuyện giao dịch vẫn là hiệu khá rõ bình thường ta lại ở chỗ này thu thập t i ê n thảo cũng sẽ săn giết đê giai t i ê n thú cầm đi giao dịch cho nên t a đều trước đó hiểu qua đánh nơi này hướng bắc ước chừng mấy ngàn dặm bên ngoài có một tòa t i ê n thành tên là thải hoàn thành nói chuyện khúc vân hướng b ắ c chỉ chỉ nơi đó có rất nhiều giao dịch nơi trốn cũng chính là tục xương thương hội dùng võ nhập đạo cường giả không ít cho nên thánh gia i tu võ công pháp có rất nhiều võ ký cũng không ít k h ú c nguyên cười nói chỉ cần ngươi có đầy đủ tiên bảo đến trao đổi tỷ như nói thượng phẩm thiên thạch thượng phẩm thiên thảo thượng phẩm thiên khí thượng phẩm tiên đan v v đều có thể dùng để trao đổi đương nhiên còn có thể dùng cùng cấp bậc công pháp hoặc pháp thuật đến trao đổi nói đến đây k h ú c nguyên nhìn về phía lục phàm không biết h u y n h đệ trong tay ngươi có cái gì ta cũng không gặp ngươi kỳ thật ta không có cái gì lục phàm trong lòng ngược lại là có một ý tưởng chỉ bất quá hắn không nói ra hắn biết luật đan cũng sẽ luật khí đương nhiên trước mắt hắn có khả năng l u y ệ n chế chỉ có c ự c phẩm linh đan cùng c ự c phẩm linh khí thiên đan cùng tiên khí hắn tạm thời còn không có biện pháp l u y ệ n chế chủ yếu nhất là thiếu vật liệu muốn l u y ệ n chế tiên đan chủ yếu nhất vật liệu chính là thiên thảo còn có phương pháp l u y ệ n chế chỉ có tiên thảo không có phương pháp l u y ệ n chế cũng vô dụng xem ra muốn trước đổi được luyện chế tiên đan phương pháp mới được huynh đệ ngươi cũng đừng được ta không nên có chút bất mãn ngươi vừa mới giết một cái hỏa phương hoàng thứ giai tiên thu mà thôi đáng tiến sao lục phàm trong lòng hơi động hỏi có thể đổi lấy thánh giai công pháp sao không được mà lại kém đến rất xa k h ú c nguyên lắc đầu dù là thánh giai hạ phẩm c ô n g pháp cũng chí ít cần ngũ giai tiến thú mới có thể đổi được nha lục phạm nghĩ nghĩ lại hỏi không biết có hay không luyện chế tiên đan phương pháp có thể hay không đổi được luyện đan k h ú c nguyên sửng sốt một chút có chút ngoài ý m u ố n h á n là huynh đệ ngươi biết luyện đan có biết một hai lục phạm chỉ tiết nói ra ta muốn từ phương diện này vào tay thử một chút nhìn không ra a k h ú c nguyên rất là kinh h ỉ không nghĩ tới huynh đệ ngươi lại là cái luyện đan sư coi như tại tiên giới luyện đan sư cũng là cực kỳ hy hữu nhất là tiên phẩm luyện đan sư càng là khó được chỉ có tiên phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tiên đan bình thường luyện đan sư có thể không được bất quá huynh đệ ngươi trẻ tuổi như vậy tương lai nói không chừng có cơ hội trở thành tiên phẩm luyện đan sư dù sao ngươi có luyện đan cơ sở huống hồ tiên phẩm luyện đan sư cũng là từ phổ thông luyện đan sư tấn t h ă n g tới muốn luyện chế tiên đan trọng yếu nhất chính là tiên phẩm luyện đan sư tiếp theo mới là tài liệu luyện đan về phần phương pháp luyện chế ngược lại là không trọng yếu nhất bởi vì loại vật này có thể tùy tiện phục chế tùy tiện lấy chút không đáng tiền tiên bảo liền có thể đổi được dù sao luyện đan điều kiện cực kỳ cũng luyện chế không ra tiên đ ạ n tới nói đến đây k h ú c nguyên cười cười huynh đệ ngươi đã muốn chuyện này bao trên người ta các loại ta lần sau vào thành nhất định giúp ngươi đổi được luyện đan phương pháp vậy nhưng quá tốt rồi lục p h a m mừng rỡ ta chỗ này có mấy cái phượng vũ cùng mấy bình máu phượng không biết có thể hay không đổi không cần k h ú c nguyên lại khoát tay háo cái gì cũng không cần ngươi ra ta tới giúp ngươi giải quyết à lục p h a m có chút ngoài ý muốn nhưng sau đó liền hiểu đối phương là muốn theo hắn lấy lòng đồ đương nhiên là hắn luyện đan sư thân phận còn có tiềm lực của hắn huynh đệ không nói gặp ngươi k h ô n nguyên giải thích nói ta quá cần tiên đan giúp ta tăng cao tu vi dù là hạ phẩm tiên đan đối ta tăng lên cũng là to lớn nhưng là tiên đan quá đắt ta ăn không nổi ta sở dĩ giúp ngươi cũng là vì chính ta ngươi nếu là về sau thật có thể luyện chế ra tiên đan đến ta không cầu ngươi đưa ta chỉ cần có thể tiện nghi chút bán ta là được hơi dừng lại k h ú c nguyên tiếp tục nói ra cũng coi là ta hôm nay không có phí công giúp ngươi tốt không có vấn đề lục phạt một lời đáp ứng bây giờ hắn tại tiên giới l ẻ loi một mình cũng xác thực cần người như vậy giúp hắn chỉ cần hắn có thể luyện chế ra tiên đan liền sẽ đổi lấy liên tục không ngừng thiên thảo sau đó lại luyện chế ra tiên đan lại bán không bao lâu hắn liền có thể có đầy đủ tiên bảo đem đổi lấy hắn muốn công pháp và v õ kỹ thiện nghi một chút bán cho khúc nguyên cũng không có gì vừa vặn hắn còn có thật là l ắ m chuyện cần khúc nguyên giúp hắn đi làm chỉ cần cho phép cho khúc nguyên điểm chỗ tốt tin tưởng khúc nguyên rất tình nguyện vì hắn hỗ trợ vậy liền đa tạ huynh đệ khúc nguyên mừng rỡ hắn không nghĩ hôm nay vậy mà gặp quý nhân xem ra hắn thời gian khổ cực chấm dứt chỉ cần lấy lòng người trẻ tuổi trước mắt này có lẽ hắn tương lai thật đúng là có thể kiếm ra cái dạ tới ta cái này đi khúc nguyên không còn lưu lại đứng dậy cáo tử tiểu huynh đệ ngươi trở ở tại đây ta ta đi một chút liền về t ố t làm phiền lục phạm gật gật đầu đưa mắt nhìn khúc nguyên rời đi ăn uống no đủ hắn ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện tới gần trạm vạn g tới lúc khúc nguyên một lần nữa trở về mang trên mặt tiểu dung tiểu huynh đệ ta cho ngươi đổi lấy vừa dứt lời hắn đã đi tới lục phạm trước mặt cầm trong tay một quyển sách cho ngươi đa tạng lục phạm nhận lấy bắt đầu lại từ đầu cẩn thận liếc nhìn hạ phẩm tiên đan trung phẩm tiên đan thượng phẩm tiên đan thậm chí cực phẩm tiên đan các loại tiên đan phương pháp luận chế cơ hồ đều có quá tốt rồi lục phàm mừng rỡ bây giờ luyện đan phương pháp có còn lại chính là tài liệu luyện đan việc này còn phải từ trên thân khúc nguyên bắt đầu khúc minh lục phàm đưa mắt nhìn sang khúc nguyên không biết ngươi bây giờ cần có nhất loại nào tiên đan bằng vào ta bây giờ tu vi không cần thượng phẩm tiên đan dù là cho ta trúng phẩm tiên đan cũng có chút lãng phí khúc nguyên nói ra ta trước đó thử qua hiệu quả tốt nhất là cấu nguyên đan đây là một loại hạ phẩm tiên đan vì thế ta còn cố ý góp nhặt rất nhiều luyện chế c ấ nguyên đan tiên h ả o vốn nghĩ nếu có cơ duyên gặp được tiên phẩm luyện đan sư ta sẽ cầu hắn giúp ta luyện đan đan thành về sau ta sẽ điểm h đi ắ đi như thế à n lục pham trước đó không ít luyện đan tự nhiên biết ở trong đó tranh lệch nếu như là hắn một phần tài liệu luyện đan chí ít có thể luyện chế ra mười cái đan dược mà chỉ cần một viên đan dược liền có thể đổi lấy mười phần tài liệu luyện đan thậm chí còn không thôi có thể nói lợi nhuận to lớn như vậy đi ta giúp ngươi luyện chế tiên đan lục phạm rất nhanh có chủ ý ngươi cung cấp tài liệu luyện đan đan thành về sau ta chỉ cần ngươi một nửa thật chứ k h ú c nguyên vừa mừng vừa sọ、so, ngươi có thể luyện chế tiên đan ta có thể thử một chút lục phạm nói ra ngươi nếu là tin ta hai ta không giữ quy tắc làm ộ t lần nếu không tin coi như ta không nói k h ú c nguyên trầm mặc bây giờ ở trước mặt hắn không thể nghĩ ngờ là cơ hội to lớn như lục phạm thật có thể luyện chế tiên đan vậy nói rõ lục phạm là tiên phẩm luyện đan sư hắn rõ ràng nhất tiên phẩm luyện đan sư giá trị dù là lục phạm hiện tại làm k h n g được hắn cũng nguyện ý đánh cược một lần hắn chỗ nỗ lực tài liệu l u y ệ n đan coi như cho lục phạm luyện tập tuy nói thất bại khả năng rất lớn nhưng bạn nhất thành công đâu về sau hắn cũng không cần lại vì tiên đan phát sầu cho nên vô luận phong h i ể m lớn bao nhiêu hắn đều nguyện ý thử một lần dù sao hồi báo quá lớn tuất ta đáp ứng ngươi trải qua nghĩ sâu tính kỹ không nguyên đáp ứng ta còn có cái yêu cầu nho nhỏ lục phạm nói ra đan thành về sau ngươi cầm ta kia phần tiên đan lại đi giúp ta đổi tài liệu lượt đan ta sẽ tiếp tục lượt đan đổi lấy càng nhiều tiền bảo góp gió thành bão Cuối cùng đổi lấy ta cần có công đổi lấy ta p hào á p v võ vấn kỹ. Không Khúc không, không có một chút Nguyên có có đề. một d dụ, rất sung sướng đáp ứng, n đáp coi huynh ư ngươi như không nói, ta cũng Hảo h ta sẽ làm như vậy. Hảo đệ ngươi nếu là thật có thể luyện chế tiên đan về sau sẽ có đông đảo thế lực tranh cướp giành giật đến mời ngươi gia nhập ngươi không muốn gia nhập cũng không sao dựa vào luyện đan có thể kiếm lấy vô số t i ê n bảo về sau ngươi không thiếu tài nguyên tu luyện thực lực khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh không nguyên cười nói ta sẽ cùng theo ngươi dinh lớn ánh sáng yên tâm lục phà mê h o ặ nói chỉ cần ngươi chịu giúp ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi vậy ta trước hết cảm ơn huynh đệ k h ú c n g u y ê n vẻ mặt tươi cười liên tục chắc tay ta thật sự là gặp may thậm chí có may mắn kết bạn h u y n h đệ ngươi trong lòng của hắn cực kỳ may mắn còn tốt hắn không có lên lòng xấu xa bằng không làm sao đạt được tốt như vậy chỗ bất quá ta còn muốn dặn dò ngươi một chút lục pham nói ra ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên ta về phần tiền đan nơi phát ra ngươi liền nói cùng người khác đổi h u y n h đệ yên tâm ta minh bạch k h ú c nguyên cười nói ta biết ngươi bây giờ thực lực yếu sợ bị người khác nhớ thương giống ta liền không giống dù sao tại thải hoàng thành trà trộn nhiều năm như vậy coi như mua bán tiền đan cũng sẽ không có người hoài nghi không sai lục pham gật gật đầu ta chính là ý tứ này hắn luyện đan sư thân phận nếu như bị người khác biết khẳng định sẽ chọc cho đến không cần thiết phiền phức nhất là tại hắn thực lực không đủ tình hồ dưới bất luận là muốn cho hắn gia nhập thế lực vẫn là muốn cho hắn luyện chế tiên đan đều sẽ ảnh hưởng đến hắn bây giờ cuộc sống yên tĩnh hắn căn bản cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào càng không muốn giúp người khác luyện đan sở dĩ giúp khúc nguyên cũng là vì chính hắn ta tất nhiên sẽ vạn phần cẩn thận sẽ không khiến cho cái bất luận người nào hòi nghỉ khúc nguyên lần nữa tỏ thái độ ta hiểu được ở trong đó lợi hại không chỉ là vì ngươi càng là vì chính ta Nói xong, hắn xuất ra một cái túi lượn g đồ đưa cho lục phạm trong này có hạ phẩm tiên thạch còn có quy nguyên cỏ xúc linh hoa không sai biệt lắm là mười phần tài liệu l u y ệ n đan ta cũng biết dù là tiên phẩm l u y ệ n đan sư cũng không có khả năng mỗi lần đều có thể l u y ệ n chế thành công chớ nói chỉ là huynh đệ ngươi tổng cộng mười phần tài liệu l u y ệ n đan ngươi có thể thành công năm lần cũng coi là không tệ năm lần một lần có thể l u y ệ n chế một đến hai mai tiên đan tối đa cũng chỉ có thể l u y ệ n chế mười cái tiên đan ngươi chỉ cần cho ta năm mai c ấ nguyên đan là đủ không nguyên đã xóm coi là tốt cái này mười phần tài liệu lượn đan coi như chỉ đổi đến một viên c ấ nguyên đan h ắ n đều không lỗ thậm chí có kiếm nếu có thể đổi lấy năm ai hắn đơn giản kiếm lợi lớn không có vấn đề lục pham nhận tài liệu lượt đan cười nói ba ngày sau ngươi tới lấy cấu nguyên đan được khúc nguyên có thể cảm nhận được lục pham lòng tin cùng nắm chắc trong lòng càng là vui vẻ vậy ta sẽ không c ấ i dày huynh đệ ngươi an tâm ở đây lượt đan những chuyện khác giao cho ta tới làm ừng lục pham gật gật đầu đưa mắt nhìn khúc nguyên rời đi sau đó hắn lấy ra đan lô đầu nhập một phần tài liệu lượt đan hơi chuyển động ý nghĩ một chút bản nguyên chân hỏa xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn ngón tay hắn gậy nhẹ、Hô. đan lô dưới đáy dây lên ngọn lửa màu xanh không biết qua bao lâu đan mùi thơm phiêu tán ra lục phạm nhưng không có ngừng tiếp tục thôi động chân hỏa cùng sử dụng ý niệm khống chế hóa h ậ u hồi lâu sau lựa tắt lục phạm mở ra đan lô chỉ gặp m ộ ư ơ i cái vàng óng ánh đan g dược đang nằm tại trong lò đan nếu như đổi lại khác luyện đan sư mỗi một lô chỉ có thể luyện chế ra một đến hai mai tiên đan thậm chí còn có khả năng thất bại nhưng là lục phạm không giống từ khi thuật luyện đan của hắn viên mãn hắn còn chưa hề thất bại qua mà lại chỉ cần muốn một phần tài liệu luyện đan hắn liền có thể luyện chế ra m ư ơ i cái đan dược luyện chế linh đan lúc như thế luyện chế tiên đan lúc cũng là như thế thậm chí hắn luyện chế đan dược đều là hoàn mỹ phẩm chất phục d ụ n g về sau có thể lớn nhất phát huy đan dược tác dụng cái này tự nhiên nguồn gốc từ với hắn hoàn mỹ luyện đan thuật cùng hắn cường đại tinh thần lực kể từ đó mười phần tài liệu luyện đan hắn có thể luyện chế ra một trăm mai cấu nguyên đan trừ bỏ cho khúc nguyên năm mai hắn còn có thể còn lại chín m ư ơ i năm mai hoàn mỹ phẩm chất cấu nguyên đan kiếm lợi lớn đương nhiên khúc nguyên cũng không mất mắt gì thậm chí cũng coi là chiếm tiện nghi hai người hợp tác xem như cả hai cùng có lợi lục phạm đã nghĩ kỹ về sau hắn lại dùng những này có nguyên đan đem đổi lấy l u y ệ n chế thượng phẩm tiên đan vật liệu l u y ệ n chế ra thượng phẩm tiên đan về sau sau đó lại đổi lấy l u y ệ n chế cực phẩm tiên đan vật liệu chờ hắn l u y ệ n chế ra cực phẩm tiên đan liền có thể rất nhẹ nhàng đổi lấy hắn muốn công pháp và v õ kỹ hôn độn giai công pháp có lẽ khó mà đổi được thánh giai thượng phẩm công pháp khẳng định là không có vấn đề có thánh giai thượng phẩm công pháp hắn chi ít có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới tiên quân cảnh có thể tại tiên giới đặt chân sau đó lại chậm rãi tìm kiếm hôn độn giai thậm chí hồng mông giai công pháp dùng cái này đến để th cái này cần nhất định cơ duyên coi như tạm thời không chiếm được cũng không quan trọng hắn có thể đi đổi lấy đủ nhiều thánh giai thượng phẩm vó kỹ tu luyện đến viên mãn về sau cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên để hắn có thể vượt cấp m à chiến lục pham đã nghĩ đến đường ra b a n g vào luyện đan thuật an ổn p h á t rủ. c chỉ cần hắn đầy đủ cẩn thận sẽ không có vấn đề cho dù xảy ra chuyện người khác cũng sẽ tìm được trước k h ú c nguyên hắn sẽ căn cứ tình huống làm ra lựa chọn ba ngày sau k h ô n nguyên đúng hạn mà tới hắn trước nhìn một chút lục pham sắp mặt cẩn thận hỏi tiểu h u y n đệ thế nào cho lục pham xuất ra một cái bình xứ ném cho k h ú c nguyên k h ú c nguyên sau khi nhận lấy trên mặt lộ ra nét mừng hắn mở ra bình xứ nghe được kia mê người đàn hương càng là vui vẻ dị thường xích lại gần xem xét chỉ gặp năm mai cấu nguyên đan lắng lặng nằm tại bình xứ bên trong kia vàng óng ánh màu sắc cùng sung mãn hình dạng nhìn qua liền phẩm chất bất phảm tiểu h u n h đệ ngươi cũng thật là l o i hại k h ú c nguyên hướng lục phảm dơ ngón tay cái lên lại là tiên phẩm luyện đan sư chương hai trăm mười một tấn cấp huyện tiên thu hoạch được thần thông ta cũng không nghĩ tới lục pham cười cười nói ra vậy mà để cho ta thử xong rồi ngươi nha khẳng định sớm có năm chắc k h ú c n g u y ê n thở dài tiểu huynh đệ ngươi thiên phú dị bẩm chẳng những là tiên phẩm luyện đan sư bản thân thực lực cũng không yếu thành tựu tương lai bất khả hà lượng quá khen lục pham khách k h i nói về sau còn muốn dựa vào khúc minh hỗ trợ cái này dễ nói k h ú c n g u y ê n đổ ra một viên cấu nguyên đan nâng ở trong lòng bàn tay nhìn kỹ hắn đột nhiên kinh hô một tiếng lại là hoàn mỹ phẩm chất sau đó hắn đem mặt khắc bốn cái cấu nguyên đan cùng một chỗ đổ ra cảm ứ n g về sau vừa mừng vừa sợ toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì một viên hoàn mỹ phẩm chất tiến đan hiệu quả có thể bù đắp được hai cái phổ thông phẩm chất tiên đan. thậm chí có khả năng còn không chỉ trong tay hắn năm mai cấu nguyên đan có thể bù đắp được mười mấy mai phổ thông cấu nguyên đan nếu như dùng để giao dịch giá trị chí ít sẽ tăng gấp đôi kiếm lợi lớn thật sự là n h ạ t được bảo trước mắt cái này gọi lục phà người trẻ tuổi chính là quý nhân của hắn hắn nói cái gì cũng phải bắt cho được t h i ể u huynh đệ ngươi đơn giản quá lợi hại t h i ệ n tay luyện chế chính là hoàn mỹ phẩm chất tiên đan theo ta thấy ngươi thậm chí có khả năng luyện chế trung phẩm tiên đan không nên càng nói càng hưng phấn coi như về sau luyện chế thượng phẩm tiên đan cũng k ó nói không nóng này từ từ xe đến lục phàm trong lòng rõ ràng dù là tiên phẩm luyện đan sư cũng có phân chia cao thấp kém nhất chỉ có thể luyện chế hạ phẩm tiên đan tốt một chút có thể luyện chế trung phẩm tiên đan về phần những cái kia lợi hại có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan thậm chí cực phẩm tiên đan mà hắn không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm tiên phẩm luyện đan sư chỉ cần có đầy đủ tài liệu luyện đan hắn tin tưởng mình có thể luyện chế ra hoàn mỹ nhất cực phẩm tiên đan đương nhiên hắn muốn giấu giếm khốc nguyên dù sao đây là hắn tại tiên giới đặt chân át chủ bài sẽ không dễ dàng để người khác biết a đúng khốc nguyên vô đầu một cái ngược lại là ta cho đây là ta năm a i cố nguyên đan lục pham lại ném ra ngoài một cái bình xứ còn xin khúc huynh giúp ta đổi thành luyện chế cố nguyên đan vật liệu không có vấn đề bao trên người ta khúc nguyên cười nói huynh đệ một viên cố nguyên đan có thể đổi lấy mười phần tài liệu luyện đan hoàn mỹ phẩm chất cố nguyên đan có thể đổi lấy hai phần nói cách khác cái này năm a i cố nguyên đan c h ỉ ít có thể vì ngươi đổi lấy một trăm phần tài liệu luyện đan mà ngươi có thể luyện chế ra một trăm mai hoàn mỹ phẩm chất cố nguyên đan nói đến đây khúc nguyên vô vô lục phảm huynh đệ chỉ dựa vào luyện chế cố nguyên đan ngươi cũng có thể tích lũy vô số tiền bảo lục phà không nói chuyện hắn đương nhiên sẽ không nói với khúc nguyên hắn kỳ thật có thể luyện chế một ngàn mai hoàn mỹ phẩm chất tiên đan huynh đệ ta cái này cho ngươi đi đổi khúc nguyên đem hai cái bình xứ thu lại cười nói ngươi chờ ta à, ta rất nhanh liền trở về được lục p h à m tin tưởng khúc nguyên sẽ không vì năm mai cấu nguyên đan lựa chọn phản bội hắn dù sao hắn có thể mang cho khúc nguyên đích lợi xa không chỉ năm mai cấu nguyên đan coi như một trăm mai cấu nguyên đan hẳn là cũng không có việc gì nhưng là một năm mai liền không nói được rồi dù h o ặ quá lớn hắn không muốn khảo nghiệm khúc nguyên nhân tính cho nên c trong đó c h hoàn ta h n một trăm linh cấu phần còn xin huynh đệ giúp ta cũng cùng một chỗ luyện chế ra tới k h ú c nguyên hơi có chút không có ý tứ ta biết là ta lòng tham bất quá huynh đệ ngươi yên tâm về sau tuyệt sẽ không chủ yếu là ta dừng lại tại huyền tiên cảnh quá nhiều năm thật vất vả có phá kính cơ hội thật sự là chở không nổi có cái này năm mươi mai cấu nguyên đan không có vấn đề ta giúp ngươi cùng một chỗ lợi chế lục pham không có cự tuyệt dù sao hắn cũng không mất mát gì thậm chí còn rất kiếm không nên đưa cho hắn tài liệu lợi đan hắn có thể lợi chế một nghìn mai cấu nguyên đan lại chỉ cần cho đối phương năm mươi mai chính hắn có thể kiếm được chín trăm năm mươi mai nếu là lại thêm trong tay hắn cấu nguyên đan cùng sắp l u y ệ n chế thành công hắn tổng cộng có thể tích lũy đủ hơn hai nghìn mai cấu nguyên đan mà là cũng đều là hoàn mỹ phẩm chất hắn là có thể đổi lấy hắn cần thiết thượng phẩm tiên đan vật liệu vậy liền đa tạ huynh đệ k h ú c nguyên m ừ n g rõ ngươi thật đúng là ta quý nhân ngươi quá k h á c h khí lục pham cười nói hai tháng sau ngươi lại tới tìm ta khi đó cấu nguyên đan hẳn là có thể luyện chế ra tới được k h ú c nguyên khẽ gật đầu cảm t h ắ n nói huynh đệ ngươi khả năng không biết ta hôm nay thật sự là tăng thể diện mười cái hoàn mỹ phẩm chất cấu nguyên đan để thương hội tô tiên sinh đối ta tôn kính có thừa một mực truy vân ta từ chỗ nào có được những n à y c ấ nguyên đan ta đương nhiên sẽ không nhiều lời k h ô n nguyên cười nói dù sao huynh đệ dặn dò qua ta không trải qua ngươi cho phép ta là sẽ không nói ra ngươi được lục phàm cười cười nói ra ta liền biết khúc huynh đáng ra tín nhiệm hẳn là khúc n g u y ê n khách khí vài câu không còn lưu lại sông lục phàm âu quyền huynh đệ làm ngươi nhọc lòng rồi ta sẽ không quấy rời ngươi hai người chúng ta nguyện sau lại gặp ừng đi thong thả đưa mắt nhìn khúc n g u y ê n rời đi lục phàm xuất ra đan lô bắt đầu l u y ệ n đan hai tháng sau buổi sáng lục phàm từ trong nhập định tỉnh lại mở ra giao diện thuộc tính, tính danh lục phàm tuổi thọ hai mươi ba hai một nghìn bảy trăm tám mươi sáu mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi bốn hai mươi ba nhanh nhẹn hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi sáu bốn mươi bảy tinh thần lực hai mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi tám sáu mươi ba thể cường bốn mươi hai nghìn tám trăm ba mươi chín năm mươi sáu tu vi huyền tiên công pháp thái thượng công viên mãn võ kỹ thí thiên đao pháp viên mãn bí thuật luyện đan thuật viên mãn ngự thu thuật viên mãn pháp trận thuật viên mãn luyện khí thuật viên mãn thần thông thiên nhãn có thể phân phối điểm thuộc tính một mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi hai ba mươi bảy hai tháng lục p h à m đem thái thượng công tu luyện đến viên mãn thành công tân cấp từ chân tiên cảnh tấn thăng tiên Thăng tăng thể tăng tăng tinh thần lực gia tăng chân cảnh cảnh. cấp lực của cường lực huyền hắn nhanh nhẹn lượng gia điểm, gia điểm, gia điểm, gia điểm. sau, về 12.288 614 3.072 4.096 4 bây giờ thực lực chân chính của hắn đã tương đương với kim tiên đại viên mãn nếu là lại thêm hắn cường h ắ n nụ c thân cùng các loại viên mãn võ kỹ mang tới tăng thêm hắn có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì một tên kim tiên cường giả húng chi hắn còn có được tiếp cận hai vạn điểm có thể phân phối thuộc tính thật đến thời khắc nguy cấp hắn đem hai vạn điểm thuộc tính đều thêm về mặt sức mạnh dù là gặp được tiên vương cảnh cường giả cũng có sức đánh m ộ thiên nhãn có được thiên nhãn về sau hắn có thể tùy tiện nhìn thấu bất luận người nào thực lực dù là đối phương sẽ ngụy trang cũng vô dụng hắn như thường có thể khám phá mà lại coi như đối phương so với hắn thực lực mạnh cũng giống vậy thiên nhãn chỗ tốt không chỉ như thế ngoại trừ khám phá thực lực còn có thể nhìn ra đối phương chân thân nói cách khác vô luận là người là ma vẫn là yêu cùng thú lục phàm đều có thể một chút xem thấu đối phương chân thực diện mạo thậm chí hắn còn có thể nhìn ra đối phương là chân thân vẫn là phân thân có thể nói rất nhiều chỗ tốt hắn đang nghĩ ngợi k h ú c nguyên đúng hẹn mà tới tiểu huynh đệ ta tới k h ú c nguyên rất nhanh phát hiện lục phàm biến hóa nhịn không được nhẹ kêu lên tiếng a thực lực của ngươi tiến bộ không y ta vậy mà phá cảnh may mắn vừa mới phá cảnh lục phàm biết không g ạ t được dứt khoát nói lời nói thật ai nha ngươi có thể quá lợi hại không nguyên khen phần này thiên phú quả thực là ta cuộc đời ý thấy quá khen lục phàm đem sớm chuẩn bị tốt bình xứ ném cho không nguyên đây là năm mươi mai cấu nguyên đan ngươi nhận lấy đi đ à tạo huynh đệ không nguyên không để ý tới cái khác tiếp nhận bình xứ không kịp chờ đợi mở ra kiểm kê không sai về sau hắn thở phào một cái có cái này năm mươi mai cấu nguyên đan hắn có thể nhẹ nhõm tấn cấp thậm chí còn có thể còn lại không ít để hắn có cơ hội đổi điểm cái khác tin bảo huynh đệ phần ân tình này ta nhớ kỹ về sau mặc kệ ngươi có chuyện gì cứ mở miệng chỉ cần ta có thể làm được tuyệt sẽ không mập mờ coi như ta làm không được cũng sẽ tận lực giúp ngươi đi làm không nguyên vũ b ộ u ngực cam đoan từ hôm nay trở đi ta vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó vừa v ẫ n có việc muốn phiền phức khúc minh lục phạm nói ra ý nghĩ của mình ta hy vọng ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút ngươi quen thuộc thương hội dù sao tiếp xuống ngươi muốn bế quan tu luyện khả năng cần thật lâu ta còn là chính mình đi thương hội tương đối dễ dàng một chút lục phạm hiện tại có càng nhiều lực lượng có thể hơi bại lộ một chút hãn tiên phẩm luyện đàn sư thân phận dù sao thần hoàng thành chỉ là một tòa tiên thành thực lực mạnh nhất cũng chỉ bất quá là tiên vương cảnh lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù gặp được tiên vương cũng đầy đủ tự vệ húng chỉ hắn muốn đổi lấy chính là thượng phẩm tiên thảo cùng thượng phẩm tiên thạch không muốn trải qua khúc nguyên tay chỉ có thể chính hắn ra mặt giao dịch đương nhiên không có vấn đề k h ú c nguyên mặc dù nghĩ lấy lòng lục p h à m nhưng hắn hiện tại cấp thiết nhất sự t ì n h là bế quan tu luyện mà lại ít nhất phải thời gian mấy năm mới có thể phá cảnh thành công xác thực không có cách nào phân tâm đi giúp lục phạm giao dịch đi thôi huynh đệ ta dẫn người đi hai người bay khỏi s â n g ố c một đường hướng bắc rất mau tới đến một tòa trên tòa tiên thành không ở cửa thành hai người bay thấp đến mặt đất cất bước tiến vào thần hoàng thành nghe nói đây là thần hoàng thành tiên vương hàn sấm quyết định quy củ không có hắn cho phép bất kỳ người nào không được tự tiện tại thần hoàng trên thành không phi hành đương nhiên loại quy củ này chỉ là hạn chế người bình thường thực lực chân chính mạnh người hoàn toàn có thể không nhìn cái quy củ này huynh đệ bên này đi tại khúc nguyên chỉ dẫn dưới lục p h à m đi trên đường hắn đánh giá chung quanh nhìn tòa tiên thành này cùng tu tiên giới những cái kia thành chỉ không có gì khác biệt chỉ bất quá cùng phồn hoa một chút cũng càng khí phái một chút trên đường người đi đường thực lực tự nhiên mạnh hơn tu tiên giới bên trên không ít thiên tiên c h â n tiên h u y ề n tiên các loại cảnh giới đều có ngẫu nhiên có mấy cái điệu tiên cảnh cùng kim tiên cảnh bất quá so điệu tiên cảnh thấp hơn liền không có so kim tiên cảnh cao cũng không có lục pham thực lực tại những người này bên trong xem như hàng đầu xem ra giống thần hoàng thành loại này bên i thủy thanh nhỏ tại tiên giới xem như bình thường nhất t i ê n thành có rất ít cường giả đến đây khó trách khúc nguyên có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi lục pham lúc này càng có lòng tin cũng càng có năm chắc đổi được hắn muốn công pháp huynh đệ đến k h ú c nguyên dùng tay chỉ một nhà thương hội nói n h à lục phạm gật gật đầu mắt nhìn cửa biển chỉ thấy phía trên viết bốn cái chữ to màu vàng kim nguyên thương hội đi thôi ta mang người đi vào k h ú c nguyên đi ở phía trước bước nhanh tiến vào thương hội cửa chính một thiếu niên đón mặt mỉm cười chào hỏi không lão ngài lại tới mau dẫn ta đi gặp tô tiến sinh k h ú c nguyên cười nói ta có khách nhân trọng yếu muốn giới thiệu cho hắn ồ thiếu niên đánh giá lục phạm vài lần mắt lộ ra kinh ngạc sau đó hắn cung kính nói ra hai vị mời nói xong hắn quay người đi ở phía trước tại hắn chỉ dẫn dưới lục phàm cùng khúc nguyên đi vào tầng hai tiên vào một cái phòng một lao giả ngay tại trong phòng ngồi trước mặt bày biện một đống s ố sách tô tiên sinh thiếu niên có người nói ra khúc lao nói muốn gặp n g à i tuất người đi xuống đi lao giả phất phất tay hắn gọi tô lương là kim nguyên thương hội chấp sự một trong lục phàm trước thời hạn dài qua kim nguyên thương hội tại tiên giới cũng coi là cái đại thương hội tại thật nhiều tiên thành đều có vâng thiếu niên l u i ra khúc lao ca mau mời ngồi, ngồi tô lương cười đứng dậy đưa mắt nhìn sang lục phàm vị tiểu huynh đệ này là lục phàm cũng đang đánh giá hắn rất rõ ràng cảm nhận được thực lực của hắn kim tiên cảnh đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến tiên vương cảnh tô hinh ta cho ngươi dẫn tiến một chút k h ú c nguyên cười nói vị tiểu huynh đệ này tên là lục phạm chính là ta nói vị k i a tiên phẩm luyện đan sư luyện chế hoàn mỹ phẩm chất cấu nguyên đan vị k i a ai nha tô lương vừa mừng vừa sợ lại là tiểu huynh đệ ngươi thất kính thất kính hắn lại đánh giá lục phạm vài lần càng là kinh ngạc không nghĩ tới ngươi chẳng những là tiên phẩm luyện đan sư liền ngay cả thiên phú tu luyện cũng là như thế xuất sắc có thể quá làm cho ngươi bội phủ tô tiên sinh quá khen lục phàm cười nói ta hôm nay đến là muốn theo ngươi đàm khoản giao dịch vậy thì tốt tô lương nụ cười trên mặt càng tăng lên hai vị mò mời ngồi lục phàm theo lời ngồi xuống k h ú c nguyên nhưng không có ngồi mà là khoát tay á o tô h u n h ta liền không ngồi các ngươi đàm đi tô lương khẽ gật đầu vậy ta liền không lưu ngươi khúc lão ca đi thong thả ừng dừng bước k h ú c nguyên cùng hai người bắt chuyển qua bước nhanh rời đi tô lương đi pha một bình trà cho lục phàm rót cười hỏi không biết tiểu h u n h đệ muốn thứ gì ta muốn một chút vật liệu lục phàm trực tiếp nói thẳng ý đ ổ đến sinh tử thảo một gốc bách toàn hoa một đoá cộng thêm thánh kim quả một viên thượng phẩm tiên thạch mười cái trở lên là một phần ta muốn cầm hoàn mỹ phẩm chất cấu nguyên đan đến trao đổi lục phang hỏi rõ cũng không biết nên như thế nào đổi ồ tô lương có chút kinh ngạc tiểu huynh đệ vậy mà có thể luyện chế thượng phẩm tiên đan làm kim nguyên thương hội nhiều năm chấp sự hắn tự nhiên biết lục phang vừa rồi nói kêu mấy loại vật liệu là luyện chế thượng phẩm tiên đan thánh kim đan vật liệu lục phang cũng rõ ràng hắn không thể gạt được đối phương cười cười nói ra ta chỉ là thứ một chút về phần có thể thành hay không ta cũng không dám căn đoan dù sao ta trước đó chưa hề luyện chế qua